q một chương một trăm bảy mươi hai tiểu quỷ tử trả thù chương một trăm bảy mươi hai tiểu quỷ tử trả thù Trừ phi trừ phi long gia chu gia trấn gia bên trong có nội gián bằng không chu khởi nguyên thật nghĩ không ra có lý do gì hắn sẽ bại lộ nghĩ tới đây chu khởi nguyên sắc mặt đột nhiên biến đổi ngựa đức hắn nơi này liền có nhiều như vậy tiểu quỷ tử tới nghĩa rợ cho quỷ này kinh thành bên kia sẽ không phải càng nhiều người a tiểu quỷ tử đến tội cùng muốn làm gì chẳng lẽ đơn thuần chỉ vì trả thù ạ ĩ phụ gì bị bắt hay sao sau đó cũng mặc kệ ngô đại quân đang cho hắn lái xe chu khởi nguyên trực tiếp cầm điện thoại di động lên liền gọi trần lao gia tử điện thoại tốt tốt uy khởi nguyên a có chuyện gì sao trần lao gia tử âm thanh từ trong điện thoại di động chuyển ra g i a g i a buổi chiều tốt kinh thành bên kia gần nhất có hay không chuyện gì phát sinh chu khởi nguyên hỏi thăm một tiếng ồ khởi nguyên ngươi vì cái gì hỏi như vậy chẳng lẽ là ngươi bên kia có người tìm phiền thoái nói một chút để lao giả ta giúp ngươi giải quyết trần vạn quân n ó thực hiện tại cũng có chút sức đầu mẹ chán nhưng là chính mình sự tỉnh không cần dùng một tên tiểu bối đến sầu lo ra ra là như vậy mấy ngày nay tập đoàn bên ngoài một mực có người đang giám thị chúng ta ngay hôm nay ta để cho thủ hạ đem những này người toàn bộ đều cho tông lấy nhưng không nghĩ tới chính là những người này không phải người công nhân mà là thái dương quốc tiểu quỷ tử ta liền đoán rằng đến đây nhất định là thái dương quốc đặc vụ cục cái cục trưởng kia hạ tổ gì sạp rổ phái tới người nếu các ngài ba nhà đã ẩn tàng ta ở giữa chuyện vậy tại sao hạ tổ gì sạp rổ sẽ biết rồi khẳng định là các ngài thủ hạ ẩn tàng có gián điệp ta liền nghĩ đến nếu hắn có thể phái người đến ta nơi này này kinh thành bên kia khả năng cũng sẽ hành động cho nên mới gọi điện thoại cho ngài hỏi một chút chuyện này đến tội cùng là chuyện gì xảy ra chu khởi nguyên kỹ càng nói một lần liên quan tới tiểu quỷ tử chuyện ồ khởi nguyên n g ư ơ i bên kia cũng có tiểu quỷ tử xem ra ba nhà chúng ta thật là ra g i a thế nguyên bản vẫn là hoài nghi hiện tại là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ trần vạn quân nghiêm sắp mặt hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy chính là như vậy thuộc hạ của mình bên trong vậy mà ra g i a thế mặc dù không biết là nhà mình vẫn là chu gia cùng long gia xảy ra vấn đề đây đều là thật t o chỗ sơ xuất phải biết bọn hắn thế nhưng là công nhân hoàng tộc cùng mười gia tộc lớn nhất đứng đầu nhất thế lực bên trong vậy mà ra ra a thế bởi vậy suy luận phía dưới thế lực bên trong còn không biết có bao nhiêu đã nát đến căn ra ra ngài bên kia xảy ra chuyện rồi chu khởi nguyên nghe đến đó có thể khẳng định trần lao gia t ử bên kia nhất định là xảy ra chuyện ai khởi nguyên ngươi thông báo chế ngay tại tối hôm qua chúng ta lần trước đi qua cái tia căn cứ quân sự bị người cho nổ toàn bộ căn cứ quân sự đều không có tổn thất nặng nề à. trần lao gia tử đau lòng như g ó nghĩ đến cái kia trong căn cứ quân sự mấy trăm người đều t u ổ i quá trẻ mà lại đều là trần gia bồi dưỡng đứng dậy lực lượng trung kiên không nghĩ tới cứ như vậy bị người tận diện mặc dù đây chẳng qua là một cái cỡ nhỏ căn cứ quân sự đối trần ra đến nói không tính là gì nhưng vậy nhưng là sống sờ sờ mấy trăm người à cứ như vậy không có chớ đừng nói chi là trong đó còn có một cái trần lao ra từ tâm phúc thủ hạ hắn có thể không đau lòng sao cái gì căn cứ quân sự bị tiểu quỷ t ử nổ quả thực quá cắn rỡ quá coi trời bằng vung ra ra ngài đừng quá khổ sở chúng ta sớm muộn để tiểu quỷ t ử đẹp mắt chu khởi nguyên ánh mắt bên trong lộ ra một loại không thể tưởng tượng nổi đây chính là kinh thành mẹ nấu tiểu quỷ từ các ngươi là tìm đường chết đi vậy mà tại kinh thành nổ căn cứ quân sự chu khởi nguyên trong lòng cũng rất là phẫn nộ nhớ tới tại kinh thành trong căn cứ quân sự còn đi b á n địa còn đi xem những quân nhân kia huấn luyện không nghĩ tới mấy ngày ngắn ngủi thời gian những người kia liền đã không tại nhân mạng thật chẳng lẽ chính là như có giác bình thường sao không có việc gì khởi nguyên chuyện này ngươi không cần quá mức n độc lòng chúng ta mấy lao già còn ở đây tự nhiên sẽ để thái dương quốc tiểu quỷ tử trả giá đắt trần lao gia tử sống lâu như vậy còn không đến mức nhìn không ra sinh tử chỉ là bởi vì chết là người trẻ tuổi hơn nữa còn là bị gian tế hạ chết có chút không đáng quân nhân Chết t ở chế được rồi ra ra vậy ta liền chờ tin tức của ngài chu khởi nguyên cúp điện thoại về sau trên mặt một mảnh ấm chầm hắn không nghĩ tới tiểu quỷ tử sẽ hung tàn như vậy trực tiếp liền nổ rất lúc trước bọn hắn ở chỗ đó căn cứ quân sự quá hung hăng ngang ngược lão bản trần l ã o bên kia cũng có tiểu quỷ tử tập kích sao nô đại quân cảm thấy mình nghe được khó lường bí mật bất quá hắn nguyên bản là lính đ ặ c t r ù n g trên người bí mật một đồng lớn lần này nghe được l ã o bản nói chuyện bắt đầu so sánh đều là một kiện việc nhỏ ai nô l ã o ca ngươi vừa rồi cũng nghe đến chúng ta lần trước đi qua cái kia căn cứ quân sự bị tiểu quỷ tử lợi dụng nội dán cho n ộ rớt trần ra tổn thất nặng nề mấy trăm quân nhân hy sinh tiểu quỷ tử thật mẹ nấu hộ t r ư n g chu khởi nguyên sắc mặt khó coi nói. À, tại thể sao có nhưng vậy, l ầ trước thời điểm ra đi còn rất tốt, ra còn h điểm đi n k ô nghĩ tới là ú c n y mới bây giờ n hắn nghe được cái gì c ũ n g là quân nhân không có chết ở trên chiến trường vậy mà chết tại nội dán trong tay nô đại quân vì những quân nhân này mặc nghiệm nô láo ca giao cho ngươi một cái nhiệm vụ Chờ cái những một lát những cái kia tiểu quỷ tử, tùy tiện ngươi giày kia quỷ vâng ò chỉ cần được, cái chó, cho quốc cống chuột. Chu khẩu khí hắn hắn những khe khởi h ngầm bọn mạng đến bọn này trong nguyên lưu là lưu lý đợi đi một t giao gia xử m chầm ó i hiện tại h n k ô thể giết các không? ngươi đúng các lão bản ngài yên tâm lão ngô ta nhất định hào h ả o hầu hạ những cái kia tiểu q u ỷ tử cam đoan để bọn hắn thoải mái g ụ c tiên dục tử những ô đại quân trong t a n cũng không n h thể h âm tâm trầm, mặc dù không thể giết rất dù này tiểu tử quỷ vì n hình ữ n lần quân nhân báo thủ, nhưng cũng hào hào khiến này g gặp g cái có cái cái báo kia tiểu mặt một đếm thủ, thể tử thử quỷ hảo hảo gọi là c ô g n â n hạng cực hình. Những này hình pháp nô đại quân cũng sẽ không nhưng là hắn này mười mấy chiến hữu bên trong có mấy cái sẽ tra tấn người khảo vấn kẻ địch rất có thủ đoạn cái gì móng tay trong khe tắm cái đinh cái gì ngồi ghế hùm cái gì trong vết thương sắt muối cái gì kẹp gậy c h ú c đồng lạc còn có nung đỏ sắt in g ấ u ở trên người còn có ở trên người dùng dao găm gạch đầy vết thương về sau đôi mật ong về sau bắt một tổ con kiến đặt ở phía trên cán cổ đại những cái kia hình pháp trên cơ bản toàn bộ đều bị hắn mấy cái kia chiến hữu làm cho ra mặc dù nói rất tàn nhẫn nhưng là hữu hiệu là được nhân t ử với kẻ địch đó chính là tàn nhẫn với mình câu nói này rất đúng nô đại quân có một lần đi ngoại quốc làm nhiệm vụ một cái chiến hữu cũng bởi vì thiện tâm ngược lại bị một đứa bé cho đâm một đ ao kém chút liền treo cầu còn tốt không có thương tổn đến muốn hại nhân t ử đối với địch nhân là không được Quy đấu. một chương 173, tổng kết sức chiến đấu. Chương 173, tổng kết chương sức chiến Chương sức chiến đ hắn cũng không có đi quan tâm những n à y tiểu quỷ tử kết cục sẽ như thế nào chờ một lúc sau tiếp vào một điện thoại là trần lao gia tử phái người tới đón thu những n à y tiểu quỷ tử bất quá muốn ngày mai mới sẽ tới chu khởi nguyên liền trực tiếp đem ngô đại quân số điện thoại di động cho người này để hắn sau khi tới liên hệ ngô đại quân là được hiện tại thuế quý bảo an công ty đã phát triển lớn mạnh có s u ấ t ngũ quân nhân đã đạt tới hai nghìn người nhiều có thể nói là người đông thế mạnh bất quá tạm thời chu khởi nguyên bây giờ còn chưa nhiều như vậy không thần thuật danh lệch cho nên công pháp cái gì cũng không có giao cho những người này hắn vẫn là muốn chờ một đoạn thời gian đợi đến điểm danh vọng đủ nhiều sau đó đem k h ố n g thần thuật cho nhiều thang mới cấp như vậy danh ngạch liền có thêm về phần hiện tại hắn k h ố n g thần thuật là cấp năm có thể khống chế một trăm sáu mươi người bất quá bây giờ đã có tám mươi hai cái danh ngạch bị chìm cứ còn lại bảy mươi tám cái chu khởi nguyên nghĩ nghĩ nhìn một chút điểm danh vọng điểm danh vọng hai ước tám bốn trăm sáu mươi tám vạn k h ố n g thần thuật lên tới cấp sáu cần một thước điểm danh vọng đầy đủ thăng cấp、Tích. chúc mừng chủ nhân tốn hao một thước điểm danh vọng k h ố n g thần thuật thành công thăng cấp đến cấp sáu k h ố n g thần thuật cấp sáu có thể khống chế ba trăm hai mươi người còn thừa hơn một thước điểm danh vọng được rồi còn lại điểm danh vọng lại điểm đem tinh quan g luyện, luyện, luyện, cấp cấp luyện thể thuật thành công thăng cấp về sau chu khởi nguyên cảm giác trong thân thể của mình chống rông bước lên một cỗ cổ lực lượng cường đại đây là nhục thân cường độ trực tiếp dâng lên gấp đôi kết quả sức chiến đấu ba mươi tám nghìn ba trăm bốn mươi điểm nhìn một chút sức chiến đấu tinh thần lực đạt tới hai mươi mốt nghìn nhục thân sức chiến đấu đạt tới mười tám nghìn ba trăm bốn mươi điểm trực tiếp tăng lên hơn tám phẩy không không không điểm sức chiến đấu rất là khủng bố đây chính là siêu phẩm giả hiện tại chỉ bằng chu khởi nguyên cái này hơn một vạn nhục thân sức chiến đấu địa cầu bên trên trừ những cái kia đại đương lượng đạn đạo cùng bom bên ngoài này vũ khí của nó đối với hắn đều tạo thành không được uy hiếp hơn một vạn nhục thân sức chiến đấu khái niệm gì một điểm sức chiến đấu tương đương một trăm cân lực lượng hơn một vạn chính là hơn một triệu cân lực lượng bất quá không thể như thế chuyển đổi bởi vì đây là lực lượng lớn nhất người bình thường bình quân là một trăm cân lực lượng đây cũng là lực lượng lớn nhất có một trăm cân lực lượng không phải nói tiện tay liền có thể sử dụng ra một trăm cân lực lượng tới c hiện u k h ở nguyên h i tại chỉ có lực lượng, mà không có chiêu thức, coi như học tu chân công cũng có được chân lực có như pháp, hắn hiện tại cũng không có linh khí, không pháp pháp pháp thuật, mà không phải sử dụng thân thể lực lượng. Hiện tại không tại nói tại nguyên tu quyết, quyết dụng đang dụng dụng lượng. là sử sử sử mà võ công chiêu thức chu khởi nguyên chỉ có một thân lực lượng lại chỉ có thể phát huy ra đến ba mươi b ố tầng mặc dù liền cái này ba bốn tầng lực lượng cái kia cũng tại thủy làm tinh bên trên vô địch thủ coi như một chiếc xe tải mã lực đều không có hắn lực lượng đại mà lại hiện tại tốc độ của hắn cũng rất nhanh người bình thường một dây đại khái tháng chín năm một m tốc độ đây là tốc độ nhanh nhất nói cách khác một điểm nhục thân sức chiến đấu chính là một dây mười m mà chu khởi nguyên hơn một vạn sức chiến đấu vậy hắn có thể một dây chạy hơn mười vạn m é t sao đáp án là không thể nhục thân sức chiến đấu có nhiều như vậy nhưng trên thực tế chuyển đổi đến phương diện tốc độ cũng không thể tính như vậy đầu tiên mặc dù chu khởi nguyên toàn diện t r ư ở n g khống lực lượng của thân thể dùng dùng nhiều thiếu đều có thể nhưng bởi vì không có võ công k ỹ xảo cho nên lực lượng không cách nào toàn bộ phát huy dẫn đến thân thể toàn phương vị hạ xuống tốc độ thậm chí một tầng đều không dùng được lực lượng này tốc độ này hắc hắc toàn thủy lam tinh ta liền hỏi còn có ai chu khởi nguyên bót bót nắm tay sau đó chân khé động một cái lắc mình ở giữa hắn thân thể liền trực tiếp xuất hiện tại ngoài trăm thước cái này nếu là người bình thường khả năng hoàn toàn cũng không nhìn thấy cái bóng của hắn chỉ sợ sẽ chỉ coi là đây là thuấn gì đi bất quá chính là có một chút khó chịu lực lượng này là rất cường đại tốc độ cũng rất nhanh không có chướng ngại vật hoàn toàn có thể làm được một nháy mắt một nghìn mét nhưng là sức chiến đấu cường đại như vậy không thể bay à ai cho dù là có tu chân công pháp này ít nhất cũng phải đạt tới t r ú t cơ kỳ đồng thời còn muốn có pháp bảo mới có thể phụ trợ phi hành muốn ngự không phi hành ít nhất cũng phải kim đan kỳ mới được chu khởi nguyên nghĩ, nghĩ. hiện tại chính mình vẫn là không thể thả bản thân bất quá thủy làm tinh bên trên không có có đồ vật gì có thể uy hiếp chính mình điểm này ngược lại là sự thật những cái kia đạn đạo cùng đạn hạt nhân c ó thể uy hiếp được hắn nhưng cái kia cũng nếu có thể đánh đến hắn mới được à hắn lại không phải người ngu hắn là có thể động đánh không được không biết chạy sao người nói cái gì sức chiến đấu cường đại như vậy là người bình thường hơn một v ạ n lần chẳng lẽ còn không thể chịu ở đạn đạo nói đùa người bình thường sức chiến đấu bình quân một điểm chẳng lẽ ngơi ư hai điểm sức chiến đấu thân thể liền so với người bình thường mạnh mẽ gấp đôi đây là nói nhảm chu khởi nguyên nhục thân sức chiến đấu hơn một vạn nhưng không phải thân thể của hắn so với người bình thường liền mạnh mẽ hơn một vạn lần cũng t h ỉ như nói chu khởi nguyên trên địa cầu thời điểm nhìn thấy thế giới quyền vương thái sâm một quyền có thể có tám trăm kg có thể đánh chết một con trâu nhưng ngươi muốn nói thân thể của hắn so với người bình thường phải cường đại mười mấy lần sau không có khả năng thái sâm thân thể vẫn là phổ thông người thân thể cũng không có cường đại đến có thể đào thương bất nhập cầm cái dao găm một đao xuống dưới như thường ngọn cụ tỏi đồng lý xuống tới chu khởi nguyên cũng là như vậy đương nhiên hắn phải cường đại hơn một chút sức chiến đấu mạnh mẽ Tương độ chu khởi ể tự n nguyên có chút kích động bất quá sau đó hắn liền nghĩ đến một chuyện tháng sau một ngày ba giống như chính là tết trung thu muốn không vẫn là nhịn một chút đi đợi đến tết trung thu tại đến chặt tay chặt tay thật sự là nghiện danh vọng càng hoa càng không dừng được thời gian bất chi bất giác nửa tháng trôi qua lão bản đảo phi ngư cơ sở công trình đã hoàn thành đã có thể ở người ngài yêu cầu biệt thự cũng đã đắp kín thật u ệ phương đến chủ tịch văn phòng cùng chu khởi nguyên báo cáo một chút ừ n không tệ ta buổi chiều sẽ đi qua nhìn một chút đúng du thuyền đã ngừng đến trên bến tàu sao chu khởi nguyên một bên không ngừng tại trên bàn phím sao động một bên hỏi đúng vậy lão bản đã ngừng đến trên bến tàu du thuyền bên trên cũng đã bổ sung tốt rồi đồ ăn loại hình đồ vật thật u ệ phương lật ra laptop nhìn một chút sau đó trả lời chuyện này nàng đều là bàn giao xuống dưới người khác làm hiện tại không tới phiên nàng cái này chủ tịch trợ lý đi làm nhỏ như vậy chuyện mặc dù có giả vịt nhưng chính hắn cũng phải đề cao một chút trình độ của mình à không phải vậy về sau giả vịt bạo lộ ra ngươi muốn hắn trả lời thế nào nói là chính mình biên soạn ra đến chính ngươi cũng sẽ không trí tuệ nhân tạo biên soạn ngươi để người khác làm sao tin tưởng ngươi cho nên hiện tại hắn tại giả vịt chỉ đạo phía dưới không ngừng học tập còn tốt tinh thần lực mạnh mẽ học cái gì cũng nhanh thứ gì nhìn một chút liền ghi t ạ c trong đầu ghi nhớ về sau chỉ cần trong đầu thông h i ể u đạo lý là được Quy xây một chương cơ dựng bản điểm danh vọng đương nhiên là có trên phạm vi lớn gia tăng điểm danh vọng bốn m ư chín nghìn bảy trăm tám mươi sáu vạn đây là thuế quý hờ ít một điện thoại đã đem bán tập đoàn thuế quý lực ảnh hưởng bay nhanh tăng lên có thể nói hiện tại toàn bộ công nhân không có không biết tập đoàn thuế quý thuế quý hờ ít một hoàn toàn đánh bại xâm lấn hoa hạ đế quốc quả táo điện thoại mặc kệ là phối trí cũng tốt vẫn là điện thoại di động tiểu dáng cũng được đều là bại hoàn toàn quả táo thuế quý hờ ít một mặt sau có một đầu công nhân thần long hơn nữa còn sử dụng một loại sợi không điêu khắc kỹ thuật là một loại điêu khắc mini sợi không điện thoại mặt sau đầu này thần long giống như là bay lên tại trong tầng mây giống nh đưa di động cầm hơi động một cái đầu này thần lòng còn có thể xuất hiện khác biệt động tác rất là thần kỳ đây chính là điều khác mini sợi không biểu hiện ra ngoài đặc hiệu còn tốt chu khởi nguyên trại đi ra con đường đều là chính mình mua cửa hàng trại sau đó chỉ bán thuế quý thẻ bài điện thoại gần nhất phía dưới liền có người báo cáo nói là có người đang hỏi lúc đầu mặt tiền cửa hàng chủ nhân bán hay không mặt tiền cái này chính là có người đang dở trò không cần hỏi cũng là ngoại quốc lao đang làm trò quỷ bởi vì ở trong nước chu khởi nguyên mặc dù một bộ điện thoại bán năm nghìn tám trăm tám mươi tám nhưng cũng là định tiêm cấp bậc điện thoại giá cả đả kích không đến trong nước điện thoại công ty chịu tổn thất cũng chỉ có nước ngoài những cái tia điện thoại công ty quả táo tam tinh như vậy công ty hiện tại điện thoại di động của bọn hắn bán lượng đã tại hạ t r ư ờ n g thị trường dần dần bị thuế quý điện thoại chiếm lĩnh xuất hiện tình huống như vậy bọn họ không âm thầm dùng chút thủ đoạn mới là kỳ quái bất quá chu khởi nguyên bên này là khó chơi mặt tiền cửa hàng là chính mình điện thoại di động linh kiện chính m ì n h tạo chìm, không có ý tứ tự chủ nghiên cứu hệ thống vẫn là tự chủ nghiên cứu thoáng một cái quả táo những n à y quốc tế điện thoại công ty lập tức liền m u người có hay không như thế cái làm phát đến tội cùng là có nhiều h ả o hà vừa tiến vào điện thoại ngành nghề liền vung tay qua chán cái gì đều là chính mình cái này khiến bọn hắn không có cách nào chơi tiếp tục chứ hạ giá không có thứ hai con đường có thể đi kỳ thật bọn hắn thật chỉ có hạ giá bởi vì bọn hắn hạ giá chu khởi nguyên không có khả năng đi theo hạ giá sử dụng chu khởi nguyên lời nói chính là lao tử đồ vật khoa học kỹ thuật hàm lượng vứt bỏ các ngươi mấy con phố cũng không chỉ chim các ngươi mới kỳ quái đương nhiên không chỉ là điện thoại đã đem bán còn có công ty giải trí chu khởi nguyên nghệ danh người thần bí eo u n cũng đã bắt đầu đem bán điểm danh vọng đại đa số đều là từ eo u n nơi này kiếm lấy tới. Bất mấy thật nhiều người thích, tỷ một chút quá nhiều mặc điểm có cùng cả nước có dù danh nhưng người người、so、ngày này mấy ngàn vạn điểm danh vọng vẫn so ra, khoảng ô không n nghĩa, nửa tháng kiếm lấy tiếp cận năm ước, để chu khởi nguyên lòng g có ức, chu có chút ý khởi tham h tiếp kiếm k lấy để đủ.、Khoảng、thời gian này máy móc công ty cũng mở rộng nguyên bản sáu cái cự đại xưởng hiện tại tăng lên gấp đôi biến thành mười hai cái cự đại chiều dài có mấy trăm mét xưởng trong đó máy công cụ các loại máy móc toàn bộ đều là chu khởi nguyên sử dụng công nghiệp máy cái cho chế tạo ra tinh vi trình độ so trên quốc tế đứng đầu nhất máy móc cũng cao hơn gấp mấy lần có thể nói là thủy làm tinh bên trên tốt nhất máy móc nếu như bị quốc gia khác biết đặc biệt là nước mỹ đoan chừng muốn mở hàng không mẫu hạm đến vật đều giữa trưa chu khởi nguyên gọi khách sạn đưa tới thức ăn ngoài tiểu diên ta ăn xong cơm trưa đi đảo phi ngư nhìn một cái ngươi có muốn hay không đi chu khởi nguyên kẹp một khối thịt bò nhét vào miệng bên trong n h ấ m nuốt về sau nuốt xuống bụng sau đó ngẩng đầu hỏi hướng phía trần tử diên hỏi một câu ồ khởi nguyên đảo phi ngư đã xây dựng tốt sao ta nhớ được lúc này mới nửa tháng a nhanh như vậy sao trần tử diên lập tức giật mình liên tục dùng thật nhiều câu nghi vấn nàng không nghĩ tới vậy mà lại nhanh như vậy lúc này mới nửa tháng mà thôi thời gian ngắn như vậy cho dù là xây dự bến tàu chỉ sợ về thời gian cũng không đủ à? ha ha tiểu diên xem ra người đối với chúng ta quốc gia vẫn là không hiểu rõ à? biết ra người nói thế nào chúng ta hoa hạ đế quốc sao xây dựng cơ bản của ma chỉ cần người nhiều vật liệu sung túc nửa tháng ta nhìn đều nhiều chu khởi nguyên vì thời gian ngắn xây dựng tốt đ ả o phi ngư thế nhưng là tiêu tốn đại đại giới hạn tốn hao gấp năm lần tại nguyên bản giá cả mời công ty xây dựng tới chỉ là xây dựng một cái khắc thự liền dùng hơn mười cái đại công hơn hai mươi cái tiểu công một ngày không đến nền tảng liền cho đánh tốt rồi liên đối lấy mặt tường đều cho xây tốt rồi ngày thứ hai làm tốt mấy đài cần cầu lên đạo biệt thự sàn gác cái gì không muốn nửa ngày liền giải quyết đương nhiên biệt thự là tại xây dựng tốt bến tàu về sau mới khởi công cho dù là bến tàu toàn bộ kiến thiết thời gian không có vượt qua năm ngày bởi vì chu khởi nguyên trực tiếp sử dụng cái chủng loại kia công trình thuyền trực tiếp đem cây cột từ trên thuyền sâu xuống tới sau đó đánh vào trong nước tầng nham thạch phía dưới như vậy chu khởi nguyên bến tàu coi như thời gian qua cái trăm ngàn năm cũng là sẽ không hư hao trên bến tàu mặt đất đều là dùng đá cầm thạch dán chắc vô cùng cho dù là cây cột ở giữa dây xích sắt cũng đều là i n u t Nếu k h ô n g p ân ta cũng mau mau đến xem rất lâu không có đi qua hòn đảo bên trên nghị phép lần này vừa vặn cùng ngươi cùng đi chơi bừa trần tử diên liên tục gật đầu nàng thân là trần gia người đi hòn đảo bên trên nghị phép cái gì đương nhiên là thường xuyên đi chơi trần gia bản thân liền có mấy cái đảo nhỏ tư nhân chỉ bất quá không tại thâm hại thành phố bên này mà thôi chiếc u k này du thuyền không phải loại kia cỡ nhỏ du thuyền bằng không thì cũng sẽ không định chế hơn một tháng mới chế tạo tốt chiếc này du thuyền dài đến mấy chục mét rộng mười mấy hai mươi mét có thể nói là một cái quái vật khổng lồ máy bay trực thăng liền dừng ở du thuyền bong tàu bên trên lần này bọn hắn muốn mở ra du thuyền đi qua đảo phi ngư cũng là muốn lãnh hội một chút biển cả phong quang ngồi thẳng thăng cơ cùng ngồi thuyền thế nhưng là hai loại khác biệt thể nghiệm mà lại chu khởi nguyên còn muốn chính mình tự mình lại khởi chu còn chính tác bắt cá. thao nguyên tự bắt đây ú n này du thuyền còn tự mang lấy đông lạnh kho, còn có tự động bắt cá máy móc. khoang điều khiển bên trong còn có dưới nước g vậy, lấy máy cái có cá móc, có có cá. điều dưới du dò tự tự bắt thể thăm kho, ra đạ, bầy cũng là chu khởi nguyên hứng thú cho phép ở địa cầu thời điểm thường xuyên nhìn tin m ớ i bên trên cùng trong tiểu thuyết nói trên đại dương bao la bắt cá rất kiếm tiền chỉ cần gặp được bảy cá một l ư ớ i xuống dưới chính là mấy vạn khối tiền nếu là đụng phải chân quý loại cá n à y một l ư ớ i mấy chục vạn hơn trăm vạn khối tiền đều có cho nên hắn tại định chế du thuyền thời điểm liền định chế loại này tức xa hoa lại có thể bắt cá thuyền ồ khởi nguyên người cái này du thuyền làm sao hình thù cổ quái chỉnh tựa như là thuyền đánh cá giống nhau t r ậ n t ử diên hạ máy bay trực thăng về sau liếc mắt liền thấy đôi thuyền tự động tung lưới máy móc nàng lập tức liền nhận ra đây không phải bắt cá máy móc sao làm sao chu khởi nguyên cho làm tới du thuyền bên trên rồi đây chẳng lẽ là muốn đi bắt cá sao q u y một chương một trăm bảy mươi lăm nguy hiểm không biết chương một trăm bảy mươi lăm nguy hiểm không biết ha ha tiểu diên ngươi thật sự là tốt ánh mắt lập tức liền thấy tự động tung lưới cơ ta đây cũng là chuẩn bị thể nghiệm thể nghiệm ngư dân thu hoạch tâm tình a chúng ta ra biển một chuyến luôn luôn muốn làm một chút đặc sản trở về đi chính mình có lộc ăn thời điểm ta còn chuẩn bị đem bắt được cá phân phát cho tập đoàn các công nhân viên đây cũng là phúc lợi của bọn hắn chu khởi nguyên cười ha h à nói khi hi ngươi nghĩ thật sự là lâu dài này tranh thủ thời gian lên đường đi ta cũng muốn nhìn xem bắt cá trần tử diên cũng là một mặt t r ờ mong nàng mặc dù đã gặp thuyền đánh cá nhưng là thật đúng không có đích thân thể nghiệm qua bắt cá là cảm giác gì tục ngữ nói thiên kim chi thể không ngồi gần đường trần tử diên vị này trần ra tiểu thư tự nhiên không có khả năng để nàng đi bất chấp nguy hiểm đi theo thuyền đánh, đánh bắt cá phải biết biện cá vô tình Có c đôi khi dự báo thời tiết dự báo ă nô bản là k h n chính xác. Làm không g xác, khắc trước làm một mặt là tốt sau đại ộ t n ê n liền quân nhẹ gật đầu đáp ứng xuống cái này du thuyền mặc dù chước vào nhưng là ngô là đây ạ i q u n bọn hắn bọn n à l í không phải lão thọ ô n không g tinh nhăn y thạch tín ngại chính mình mệnh quá dài sao đây cũng chính là chu khởi nguyên có được ghen cường hóa tề loại này hắc khoa ký chế tạo dự vật lập tức đem những n à y người toàn bộ đều cho chữa trị xong mà lại dùng không thần thuật không chế cũng không sợ bọn họ chạy n ô đại quân lần này mang tới có ba người một cái là hầu tử còn có một cái h u tử còn có một cái ngoại hiệu cầu tử lái thuyền chính là cầu tử hắn tên gọi vương cầu tiến bộ đội đặc trùng về sau liền bị lấy tên cứ gọi cầu tử hiện tại đã không đổi được khởi nguyên n g ư ơ i cái này du thuyền thật lớn à cái này chỉ sợ không thể được xưng là du thuyền là tàu thủy còn tạm được đi trần tử diên nhìn một chút to lớn du thuyền bộ dáng không giống tàu thủy tiểu dáng là làm thành du thuyền tiểu dáng nhưng thuyền này cũng quá lớn chỉ là độ rộng tối thiểu nhất cũng có hai mươi m chiều dài gần một trăm mét cái này không phải du thuyền có thể so sánh ha ha đều như thế đều như thế dù sao đều là thuyền chu khởi nguyên có chút lúng túng cười ha h a Cắt. n g ư ơ i tại sao không nói nước ngọt cùng nước biển đều là nước đâu trần tử diên liếc mắt đáng yêu nghẹn nghẹn cái miệng anh đào nhỏ nhắn sau đó tiến vào trong khoang thuyền đi xem một chút phía dưới mấy tầng kết cấu đi nói đến cái này du thuyền khoa học kỹ thuật hàm lượng vẫn còn rất cao không phải vậy sẽ không muốn nhiều tiền như vậy chiếc này xa hoa du thuyền phía trên có ba tầng phía dưới có hai tầng phía dưới bình thường là dùng để chở hàng Bất q đương nhiên n g u cũng là có thể mở ra cái này quan sát gian phòng liên quan đến rất tốt toàn phong bế thức cấm khu về sau đóng cửa lại sau đó cái này thông hướng dưới nước pha lên liền có thể mở ra đương nhiên như vậy nước biển là vào không được tại không gian bịt kín bên trong vẫn là chỉ có một cái động khẩu nho nhỏ, nhỏ. cái này trong phòng có thể t n g ép áp lực có thể để nước biển sẽ không tràn vào tới bất quá cái này khoang bình thường sẽ không để người bình thường sử dụng đây là chu khởi nguyên làm ra chính mình l n dùng miễn cho còn muốn từ trên thuyền bò xuống đi bò lên mặc dù thuyền bên cạnh sắt bên mặt nước địa phương còn có một cái bình đài nhưng hắn vẫn là tại trong khoang thuyền làm như thế một cái bị t kín khoang chu khởi nguyên cưới du thuyền đi đảo phi ngư thời điểm nước mỹ nào đó bí mật căn cứ quân sự a tiến sĩ thế nào vật này nghiên cứu ra được sao phía trước không phải hảo sao vì cái gì đột nhiên liền biến thành như vậy rồi một cái trên vai có năm ngôi sao tóc trắng lão nhân lo lắng hỏi lão nhân này là nước mỹ hiện tại duy nhất ngũ tinh thượng tướng d ẹ tướng t quân d ẹ tướng t quân ta cũng không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra thứ này nhìn qua rõ ràng là một loại khoa học kỹ thuật sản phẩm có thể là quá cao cấp cho nên chúng ta tạm thời không cách nào phá giải tướng quân còn xin cho nhiều một chút thời gian a tiến sĩ nhìn xem hôm nay sử dụng cắt laser về sau đột nhiên liền lơ lửng mâm tròn có chút bất đắc dĩ thứ này hiện tại lơ lửng giữa không chúng chậm dại xoay tròn lấy hắn hoàn toàn không biết đây là chuyện gì xảy ra tại tất cả mọi người không biết tình huống giới cái mâm tròn này trên thực tế đã tích phát xoay c h ầ m c h ầ m bên trong phát tán ra một loại không h i ể u ba động cố ba động này ra địa cầu về sau một nháy mắt thật giống như đi vào vượt tốc độ ánh sáng trạng thái sau đó biến mất tại phương xa không biết bao nhiêu năm ánh sáng tù vân tinh hệ h ộ i văn minh len tiến sĩ len tiến sĩ nơi này động nơi này động một trợ lý tại cách đó không xa kích động đê ơ cô giờ làm sao rồi treo len t a o mày buông xuống trong tay bị kinh đến về sau thất bại thí nghiệm hỏi một câu len tiến sĩ cái này thăm dò khí tín hiệu động khẳng định là ồ một trăm năm trước tham dò khí sao ta đến xem treo len trên mặt cũng có chút kích động bọn họ ột đế quốc mặc dù nói là cấp ba văn minh nhưng là có cương vực vẫn là quá ít mặc dù hành tinh có sự sống rất nhiều thế nhưng là muốn đ ể cao mình trình độ khoa học kỹ thuật vậy sẽ phải nhiều loại chủng tộc dung hợp cộng đồng đến nghiên cứu phát minh cao cấp hơn khoa học kỹ thuật như vậy mới có thể để cho ột đế quốc nhanh chóng đi vào cấp bốn văn minh bên trong cho nên mặc dù trẻo len biết tìm tới sinh mệnh có trí tuệ về sau khẳng định sẽ phát động chiến tranh nhưng hắn y nguyên sẽ đi tìm nguyên nhân liền vì khoa học kỹ thuật phát triển len tiến sĩ mở ra đoạn tin tức này sau đó dùng đế quốc chuyên môn đọc đến tin tức máy móc đọc đến một chút sau đó một cái hình chiếu ba d bắn ra ra phía trên là một đoạn video chính len à này nước、mỹ、thượng tướng cùng、a、tiến、sĩ、nói chuyện này một đoạn Mỹ một A i sĩ v d o Đây là một cái g u y ê n thông ủ y văn minh, khả năng có vệ năng minh, tinh, nhưng còn khả h k có có bước ra tinh cầu ra A. tinh thông Len, Cheo! qua phiên dịch chương trình rất nhanh liền giải mã nước mỹ tiếng anh lập tức liền biết dẹp tướng quân cùng a tiến sĩ nói cái gì tại trong lời của bọn hắn len tiến sĩ suy luận ra thủy lam tinh còn không có đạt tới thời đại vũ trụ sự thật Quy một chương 176, ổ đế quốc. Chương 176, ổ đế quốc. Giờ, người ở đây một chằm chằm chương Chương Cô nhìn người giờ, đế đế ở viên này tinh cầu bên trên khoa học kỹ thuật rất đặc biệt chúng ta nhất định phải đi viên này tinh cầu bên trên cầm tới những cái kia khoa học kỹ thuật treo len phát hiện thủy lam tinh khoa học kỹ thuật rất là đặc biệt cùng một văn minh nơi này khoa học kỹ thuật hoàn toàn khác biệt hẳn là có thể mang cho hắn dẫn dắt hắn lập tức liền điên cuồng những này khoa học kỹ thuật nhất định phải cầm vào tay rất nhanh treo len bên trên một cỗ xa hoa xe bay một đường gió trì điện gấp liền đến hoàng cung treo len gặp qua bệ hạ treo len nhìn thấy ột đại đế về sau hai tay làm một cái rất cổ quái lê nghi sau đó nói、Ồ. Là l、si、gấp gấp e hạ, hạ ồ vậy mà phát hiện một cái có được cao cấp trí tuệ tinh cầu sao là dạng gì tinh cầu phía trên sinh vật có chi không là cái dạng gì ở phương vị nào Ôi đại đế lúc đầu một bộ mặt ủ mày trao dáng vẻ lập tức liền tinh thần tỉnh táo khả năng này là hắn cái này mấy trăm năm qua muốn nghe nhất lời nói đúng vậy mấy trăm năm Ở đế quốc mặc dù chỉ là cấp ba văn minh nhưng là cũng nghiên cứu g e n dược thể có thể để người sống mấy trăm hơn ngàn năm cũng không có vấn đề gì thậm chí về sau còn biết nghiên cứu r a cao cấp hơn dược thể để người sống một vạn năm đều được bẩm bệ hạ thông qua thăm dò khí trở lại đến tin tức là một cái tiểu hành tinh, tinh hệ bên trong tinh cầu phía trên biển cả muốn chiếm cứ bảy mươi trở lên còn lại mới là lục địa cùng hòn đảo cái này tinh cầu bên trên sinh vật có tri khôn cũng là loài người Cùng chúng cũng cùng chúng có có còn cần cứu. người lớn lên không sai bị lắm, cũng không biết bọn hắn ghen không không sai bị lắm, có thể hay không thông hôn sinh dụng, điểm này còn cần nghiên phải hay thể hay ta ột biết ta sai sai điểm lắm, lắm, bị bị vậy hạ cái này tinh cầu cách chúng ta rất xa xôi là tại giải ngân hà tròm sao họ d ì ẩn cánh tay treo phía trên một cái xa xôi trong góc chúng ta thăm dò khí bên trong thông tin kỹ thuật đã đạt tới bốn cấp mới có thể nhanh như vậy chuyển về tin tức muốn sử dụng đế quốc bên trong cấp ba chiến hạm đi tới viên này tinh cầu bên trên này chỉ sợ cần mười cái vũ trụ năm mới có thể đến đạt l ê n tiến sĩ cẩn thận tính một cái về sau mới trả lời ra vậy mà là đồng dạng nhân loại sao m ư ờ i cái vũ trụ năm mới có thể đến đặt s a o vậy liền không sai chỗ này nhân loại có lẽ lúc trước chiến tranh bộc phát thời điểm lưu lạc đến hành tinh có sự sống ô đại đế như có điều suy nghĩ nói toàn bộ giải ngân hà đều là liên minh loài người địa bản trong đó mặc dù có một chút chủng tộc khác nhưng những chủng tộc kia đều chẳng qua là nhân loại phụ thuộc chủng tộc trong vũ trụ nhân loại cũng là đỉnh tiêm chủng tộc có được văn minh chín trừ chưa hề xuất hiện qua thần cấp văn minh cấp m ộ ư ơ i văn minh bên ngoài chính là văn minh chín tối cao nhưng cùng lúc trong vũ trụ còn có chủng tộc khác tồn tại chiến tranh vẫn luôn tồn tại chỉ bất qua ô đế quốc căn bản là tham dự không đi vào mà thôi ồ đại ế tiến đến đế quốc quốc đều cầu, thu cầu Tốt, cấp cả cách có. công các tộc phục chúng như văn minh, liền ngay cả làm hôi cách đều không len tiên lần này người công lao rất lớn, như vậy, lần này phát hiện tinh cầu, liền từ các người len dẫn đội tiến đến thu phục bọn hắn, viên này tinh bản. pháo hôi phát tư vậy vậy, vào rất làm đem gia đội lao ta ô đế quốc địa từ đặt đ sĩ, ổt đế cũng không cho rằng một cái không có bước ra tinh cầu thổ dân có thể chống cự tinh tế chiến hạm hắn cho rằng cái này tinh cầu người chỉ có đầu hàng hoặc là tử vong hai lựa chọn vâng bệ hạ trẹo cam đoan hoàn thành nhiệm vụ len tiến sĩ cũng rất hưng phấn lần này có thể nghiên cứu cái này t ì n h cầu bên trên người những cái kia khoa học kỹ thuật tư liệu còn có nhân thể đến tột cùng cùng ốt người có phải là giống nhau cái này đều để hắn cảm thấy rất hứng thú thủy lam tinh bên trên nước mỹ còn không biết mình gây đại họa mang về đồ vật vậy mà là một cái bùa đòi mạng chu khởi nguyên cũng không biết có vô hình nguy cơ đang theo lấy thủy lam tinh mà đến hiện tại hắn còn tại du thuyền bên trên thành thơi nhìn xem biển cả phong con đâu lão bản phát hiện bầy cá tại chiều chúng ta bên này tới ngài nhìn có phải là kéo một lưới nô đại quân tại điều khiển thất bên cạnh trên bình đài hướng phía phía dưới hô một tiếng Tốt, nhanh vông x u được rồi lão bản ta lập tức thả lời kéo nô đại quân cũng vui vẻ đáp lại một tiếng hầu tử nhanh thả lời kéo sau đó hướng phía bảy cá tới phương hướng chuyển hướng kéo đi qua nô đại quân quay người hướng phía chính mở ra thuyền hầu tử nói ai tuất lão đại hầu tử vội vàng ấn xuống một cái trên thuyền không chế lưới kéo máy móc chớp mở sau đó thuyền sau cái kia lưới kéo chậm rãi bị bung ô xuống theo thuyền chuyển hướng cái này lưới kéo tại dưới nước hình thành một cái cự lại túi hầu tử đem thuyền chuyển hướng về sau phía dưới lưới liền bị thuyền lôi kéo chuyển phương hướng hướng phía bảy cá bơi tới phương hướng n e m tới bất quá bung ô xuống lưới kéo về sau thuyền tốc độ rõ ràng hạ xuống một đoạn bất quá sau đó hầu tử lại tăng lớn mã lực chiếc này du thuyền có tám cái động cơ bình thường chỉ vận dụng hai cái thật muốn tăng tốc đồng thời thúc đẩy tám cái động cơ thuyền tốc độ trong nháy mắt sẽ gia tăng đến nhanh nhất đối thân tàu tổn thương rất lớn ô ô, ẩm ẩm lưới kéo tiếp xúc đến bảy cá về sau lập tức thân tàu chấn động sau đó động cơ vang lên tiếng oanh minh đây là cá đi vào trong lưới nhiều lắm nguyên nhân h ầ u tử mở ra bốn cái động cơ tăng lớn mã lực nhanh kéo một trên mạng đến đang nói nô đại quân lo lắng hô một tiếng lúc này nếu là không tăng lớn mã lực kéo một lưới thuyền tốc độ quá chậm trong lưới cá sợ rằng sẽ chạy mất hơn phân nửa h ầ u tử sẽ chỉ lái thuyền nhưng không có bắt qua cá nghe được lao đại vội vàng thao tắc lên mặc dù cái này là lần đầu tiên thả lưới bắt cá nhưng thao tắc vẫn là rất ổn tốt rồi nhanh lên lưới lên lưới về sau nhanh chuyển hướng tại kéo một lưới tranh thủ kéo thứ nhì lưới lô đại quân nhìn xem thuyền đã kéo qua b ầ y cá bất quá đối với b ầ y cá đến nói bọn họ ngăn chặn cái này một lưới mấy ngàn cân cá căn bản chính là tiểu nhân không thể tại tiểu nhân số lượng ngừng thuyền lên lưới thời điểm chu khởi nguyên trần tử diên bọn hắn đều chạy tới đuôi thuyền tầng thứ hai bong tàu bên trên nhìn lại rầm rầm theo lưới kéo bị kéo lên nước biển bên trong từng mảnh từng mảnh lộn sau đó một bao lớn cá lấy được bị đổ vào bong tàu bên trên a khởi nguyên đây đều là ngân tuyết cá a tuyết cá ăn thật ngon trần tử diên nhìn xem bị ngược lại trên t ừng mảnh từng mảnh n g â n quang lớp lóe những n à y cá đều là cao cấp s a hoa hải sản ngân tuyết cá tuyết cá có thật có giả nhưng bây giờ bắt được khẳng định chính là thật tuyết cá loại này ngân tuyết cá giá thị trường cơ bản đều là tại năm mươi nghìn hai trăm nguyên một cân giống bây giờ bắt được đi lên loại này thuần hoang dại hải dương ngân tuyết cá tối thiểu nhất cũng phải hơn một trăm khối tiền một cân q một chương một trăm bảy mươi bảy đội bắt ngân tuyết bảy cá chương một trăm bảy mươi bảy đội bắt ngân tuyết bảy cá ồ những này chính là ngân tuyết cá sao chưa từng thấy xung qua chu khởi nguyên ánh mắt bên trong mang theo tìm kiếm những này ngân tuyết cá giá cả vẫn là rất đắt một cân ít nhất cũng phải hơn một trăm khối tiền bình thường người bình thường chỉ sợ sẽ không thường xuyên mua trần tử diên ngược lại là rất rõ ràng mặc dù hắn là trần gia t i ể u thư nhưng là đối cuộc sống của người bình thường vẫn là h i ể u rất rõ dù sao cùng chu khởi nguyên đàm mấy năm yêu đương đại học thời điểm cũng nhìn thấy qua chính mình bạn trai cuộc sống một ngày tiền ăn tối đa cũng liền mấy khối tiền đến mười mấy khối tiền tả hưu đây là chính mình nấu cơ m nguyên nhân nếu không sẽ đắt một chút hộ tử cậu tử các ngươi ở phía dưới làm gì chứ nhanh cho lão tử đem những n à y cá lấy được đều thu vào đông lạnh kho bên trong đi không phải vậy liền không mới mẹ được rồi lão đại hổ tử cùng cầu tử đáp ứng một tiếng sau đó từ trong khoang thuyền đẩy ra rất nhiều khung đem phía dưới cá đều cho cất vào k h u n g bên trong còn tốt cái này bong tàu là có thể hoạt động có một cái lên xuống cơ có thể lên hạ lên xuống bọn họ chỉ cần dùng lưới đem hạ xuống đi bong tàu bên trên cá cho trên mạng đến đổ vào k h u n g bên trong đi là được rồi hiện tại khí lực của bọn hắn đều rất lớn không đến năm phút đồng hồ liền thu sạch nhặt sạch sẽ đồng thời còn bỏ vào đông lạnh kho bên trong lúc đầu những n à y ngân tuyết cá đều muốn g i ế t qua đi tiến hành đông lạnh bất quá bọn hắn chỉ là đi xem một chút đảo phi ngư về sau liền sẽ trở về thời gian không đến một ngày sẽ không ảnh hưởng đến tuyết cá mới mẹ độ lô láo ca tranh thủ thời gian để hầu tử đuổi theo đây đều là ngân tuyết cá thế nhưng l à ăn thật ngon một loại hải ngư hơn nữa còn rất đắt một cân đều hơn một trăm khối tiền đến lúc đó cho công ty nhân viên phát phúc lợi là không còn gì tốt hơn chu khởi nguyên không nghĩ bỏ qua cơ hội tốt như vậy lớn như vậy một đám ngân tuyết cá ít nhất ra có trăm vạn này vừa rồi bọn hắn mới kéo một lưới một đầu ngân tuyết cá mười hai cân nặng vừa rồi kéo một lưới nhìn ra hẳn là bốn mươi lăm ngàn cân lúc này mới hai nghìn đến đầu hay là mình thuyền quá nhỏ không là lưới quá nhỏ vốn cũng không phải là thuyền đánh cá lưới kéo lắp đặt cũng không phải rất lớn lão bản t ố t lập tức liền hành động tiếp lấy dưới sự chỉ huy của chu khởi nguyên du thuyền đuổi theo bọn này tuyết cá đánh bắt lại đánh bắt ba lưới trên thuyền tuyết cá đã đạt tới hai hơn và cân du thuyền đã đầy phụ tải thực tế là trang không được đông lạnh kho đều nổi vào ai đáng tiếc chu khởi nguyên nhìn xem dưới nước dạ đã bên trong càng ngày càng xa tuyết bầy cá thật vất vả gặp được một lần lần sau muốn tuyết cá còn không biết phải bao lâu đ â u kỳ hỉ khởi nguyên lòng tham không được trần tử diên mặc dù cũng nhìn rất đã cái này bắt cá vẫn là chơi rất vui nàng nhìn say s ư ơ ngon lành một lưới xuống dưới kéo lên một bao lớn cá lấy được để nàng cảm giác rất có cảm giác thành công rất thoải mái ừ m biết chỉ bất quá thật vất vả đến hứng thú muốn một lần tính đã nghiền cái đủ chu khởi nguyên lắc đầu trên đường bắt tuyết cá về sau thời gian liền bất chi bất giác trôi qua ban đêm chỉ sợ muốn đang phi ngư ở trên đảo nghỉ ngơi ban đêm lái thuyền vẫn là có phong hiểm trên biển thời tiết biến ảo chập trờn ban ngày còn có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến thời tiết biến hóa ban đêm đen như mực cái gì đều không nhìn thấy cũng không tốt quan c h ắ c thời tiết dự báo thời tiết mặc dù rất chuẩn xác nhưng trên biện chuyện đều là t r ớ c mắt mà biến khó mà nói lúc nào đột nhiên liền trở trời, trời rồi khí loại này đột nhiên biến hóa thời tiết là dự báo không được cũng không phải dự n g ô n sư làm sao có thể chuẩn xác như vậy rất nhanh du thuyền liền đến đảo phi ngư gần về sau chu khởi nguyên liền thấy cái kia xâm nhập trong hải dương thâm hải bến i tàu rất lớn ngừng cái này một chiếc du thuyền xoa xoa có thửa khởi nguyên nơi này chính là đảo phi ngư sao thật đúng là rất xinh đẹp trần tử diên nhìn xem đảo phi ngư đầu tiên là bến i tàu sau đó cách đó không xa có một mảnh kim hoàng sắc bãi cát trên đảo nhỏ còn có biệt thự có đá gội xếp thành đường đây đều là dùng từng cái kim loại lan can ngăn lại dù sao hòn đảo nhỏ này trên có lợn rừng sân dương vẫn là cẩn thận một chút tốt đến n ộ i rắn khoảng thời gian này chu khởi nguyên đặc biệt dặn dò thẩm t u ệ phương để công nhân xây dựng tiến đảo phi ngư bắt những cái kia rắn hiện tại trên cơ bản hòn đảo loài rắn toàn bộ đều d i ệ t tuyệt đồng thời chu khởi nguyên còn mua một chút lim mèo hoa phóng sinh đến hòn đảo trong rừng rộng vì chính là d i ệ t tuyệt những cái kia chuột hắn có thể q u ả n không là cái gì sinh thái hoàn cảnh một cái đảo nhỏ mà thôi còn ảnh hưởng không được thì làm tinh trình thể sinh thái đương nhiên cho dù có mẹo những cái kia chuột cũng là diện không được cho thế nhưng là sẽ khoan hành động để mẹ đây chính là đảo phi ngư chu khởi nguyên nhẹ gật đầu trên bến tàu có năm người chính đang chờ bọn hắn là ngô đại quân chiến hữu dừng tiến mang theo bốn cái bị cáo thần t h u ậ t k h ô n g chế bảo an nhân viên ở đây trông coi đảo phi ngư mặc dù nói đảo phi ngư nơi này không phải đường biển khu vực cần phải đi qua rất vắng vẻ nhưng cũng là vì để phòng vắng nhất hòn đảo chung quanh hiện tại cũng lắp đặt lên camera g i a m khống mặt biển miễn cho người khác chạy vào hòn đảo chính mình cũng còn không biết lão bản tốt d ư ờ n g tiến năm người nhìn thấy chu khởi nguyên về sau vội vàng cung kính lên tiếng trào đặc biệt là dừng tiến trong thanh âm cảm kích đặc biệt trọng là chu khởi nguyên để hắn khôi phục thân thể của mình. không phải là tàn tật đương nhiên rất cảm kích các ngươi tốt vất vả mọi người chu khởi nguyên nhẹ gật đầu mang trên mặt nụ cười nói nô lão ca ta cùng tiểu diên đi trước làm ăn các ngươi cũng làm điểm cơm tôi ăn nghỉ ngơi đi chu khởi nguyên nhìn đồng hồ cũng không còn sớm đối ngô đại quân nói được rồi lão bản ngài sớm nghỉ ngơi một chút chính chúng ta sẽ làm cơm tối nô đại quân đáp ứng sau đó chu khởi nguyên từ đông lạnh kho bên trong làm hai đầu nặng hai cân tuyết cá còn có một số cá mực tử về sau liền mang theo trần tử diên hướng phía trên đảo biệt t ự đi tới mặc dù là tuyết bầy cá nhưng là trong biển cũng không chỉ có tuyết cá còn bắt được một chút cá m ự c tử còn có một số tạng ngư nguyên liệu nấu ăn có hạ chu khởi nguyên lấy mấy cái đơn giản đồ ăn thơm sắc tuyết cá đèn lồng tiêu xào lằn cá m ự c tử còn có hai cái thức ăn chay rau xanh xào cải trắng tăng thêm một cái rau quả s a l a d chu khởi nguyên sẽ vẫn là rất nhiều những này đồ ăn hoặc là tại trên mạng học còn có chính là ở trong sách học được vì học tập các loại món ăn cách làm hắn còn chuyên môn mua một bản từng cái tự điện món ăn cách làm thư tịch trên thực tế những vật này đều không khó mà lại cũng không có gì bí mật n à nói dù sao không có dính đến cái gì đặc biệt phối phương là người chỉ cần đến qua q một, một, một chương một trăm cái h bảy mươi n tám bố trí khóa linh trận chương một trăm bảy mươi tám bố trí khóa linh trận chương một trăm bảy mươi tám bố trí khóa linh trận chu khởi nguyên gia biệt thự về sau dù n g tinh thần lực nhìn một chút ngô đại quân bọn hắn hiện tại bọn hắn đều tại bến tàu bên kia trong phòng đi ngủ bất quá còn có người tại gác đêm nhìn xem thiết bị giám sát chu khởi nguyên sử dụng tinh thần lực quấy n h i ề u những cái kia ca mê ra về sau nên ngang liền ra dù sao không ai nhìn thấy hắn đang làm gì từ trong không gian giới chỉ lấy ra chuẩn bị kỹ càng ngọc thạch những ngọc thạch này đều là thượng phẩm mỗi một khối đều giá trị trăm vạn chu khởi nguyên hết thể chuẩn bị tám mươi mốt khối thượng phẩm ngọc thạch những này thượng phẩm ngọc thạch chính là bố trí khóa linh trận đạo cụ cùng trận nhãn đ a n g phi ngư ở trên đảo bốn phía đặt vào những n à y thượng phẩm ngọc thạch mỗi cất đặt một khối chu khởi nguyên liền sẽ sử dụng tinh thần lực lưu lại ân ký đây là vì sâu chối trận pháp trận nhãn chính là cùng dây điện giống nhau đồ vật ngươi không có thông đạo làm sao để năng lượng chuyển động đứng dậy trận pháp cũng là đồng dạng đạo lý chỉ bất qua trận pháp năng lượng thông đạo là vật vô hình mà thôi lấy chu khởi nguyên tốc độ rất nhanh tám mươi mốt khối thượng phẩm ngọc thạch toàn bộ đều cất đặt tại toàn bộ đảo phi ngư đặc biệt vị trí phía trên nếu là có người có thể nhìn thấy những ngọc thạch này toàn diện vị trí đồ hình liền sẽ phát hiện đây là một cái rất là huyền diệu đồ hình rốt cuộc toàn bộ đều cất đặt tốt rồi bắt đầu đi chu khởi nguyên cầm trong tay cuối cùng một khối ngọc thạch đặt ở hòn đảo nhất trung tâm khối ngọc thạch này là toàn bộ khóa linh trận chủ trận nhãn cái khác trận nhãn đều là chi mạch trận nhãn một cái chi mạch trận nhãn xảy ra vấn đề về sau toàn bộ trận pháp cái khác trận nhãn sẽ chia sẻ đi qua nhưng là cái này chủ trận nhãn không thể xảy ra vấn đề chủ trận nhãn xảy ra vấn đề toàn bộ trận pháp liền sẽ sụp đổ chu khởi nguyên tinh thần lực liên tiếp đến chủ trận nhãn trên ngọc thạch mặt sau đó kích phát trong đó dấu ấn tinh thần một n á y mắt cái khác chi mạch trận nhãn dấu ấn tinh thần cũng phát động tinh thần lực một cỗ vô hình b a động bao phủ toàn bộ đảo phi ngư cái này cô ba động những người khác không cảm giác được bất quá chu khởi nguyên lại rất rõ ràng đây là trận pháp có tác dụng đây chính là khóa linh trận cái này khóa linh trận đã không có lực phòng ngự cũng không có lực công kích tác dụng duy nhất chính là khóa lại cái phạm vi này bên trong thiên địa linh khí không để linh khí tiết ra ngoài đây chính là tác dụng duy nhất thành công sao trận pháp này thật đúng là có điểm gân g ã à quả nhiên là cấp thấp nhất trận pháp vậy mà chỉ có thể khóa lại linh khí không tiết ra ngoài còn không có tụ linh công hiệu giáp rưới trận pháp cái này khóa linh trận trên thực tế thật đúng như chu khởi nguyên nói chính là một cái rác rưởi trận pháp tại tu chân thế giới bên trong e là cho dù là tán tu cũng sẽ không bố trí như thế một cái đồ chơi trong đ ộ n phủ vì cái gì trận pháp này không có tụ linh công hiệu chỉ có thể t ỏ a linh hơn nữa còn sẽ ngăn cản phía ngoài linh khí tiến đến đây không phải rác rưởi trận pháp là cái gì bất quá thủy lam tinh bên trên cũng không có linh khí cho ta tụ cái này khóa linh trận vừa vẫn thích hợp bản thân đặc biệt là tại ta còn có linh nguyên thạch tình hố dưới chu khởi nguyên thật đúng là có điểm vũ dũ cái này thủy lam tinh thế giới giống như rất hố không có thiên địa linh khí hắn đều có chút hoài nghi cái này toàn bộ vũ trụ đều không có linh khí vật này đây không phải chu khởi nguyên bắn tên không đích hắn trên địa cầu thời điểm thường xuyên đọc tiểu thuyết thậm chí còn rất não tàn nghiên cứu thiên địa linh khí đến tột cùng là cái thứ độ gì cuối cùng chu khởi nguyên ra kết luận thiên địa linh khí là một loại rất năng lượng đặc biệt nếu một cái tinh cầu phía trên có thiên địa linh khí này toàn bộ vũ trụ cũng đều là có linh khí tồn tại tinh cầu sẽ hấp dẫn linh khí thậm chí hấp thu linh khí bởi vì linh khí là một cái tương đối vạn năng đồ chơi có thể tiến hóa hết thể sinh mệnh tinh cầu tại toàn bộ trong vũ trụ trên lý luận cũng là một cái sinh mạng thể bởi vì tinh cầu bản thân cũng là có thể hô hấp tinh cầu là có thể hô hấp tinh cầu mỗi thời mỗi khắc đều tại hấp thu đến từ vũ trụ lực lượng đồng thời lại đang thanh lý trong cơ thể mình r ấ t rưởi chỉ bất qua có lẽ tinh cầu chỉ là loại kia cùng loại với vi sinh vật đồ vật chỉ có bản năng không có ý thức chu khởi nguyên bố trí tốt khóa linh trận liền trở về ôm trắng n ó n nà bạn gái đi ngủ đi linh nguyên thạch hắn hiện tại còn không thể trôn xuống dù sao muốn đào móc một cái rất sâu địa phương này cần thời gian cũng không phải một hồi vẫn là đợi đến hắn chế tạo mấy cái người máy về sau tới để người máy mở đào đợi đến trụ sở dưới đất xây thành về sau đem linh nguyên thạch trôn ở căn cứ phía dưới như vậy an toàn nhất hắn vẫn là sợ trôn cạn bị người đem linh nguyên thạch cho lấy đi linh nguyên thạch cũng sẽ không động chính là một cái tử v ậ n có căn cứ về sau dạ vịt ở đây trông coi đến lúc đó cho dù là thần tiên hạ phạm cũng không có năng lực theo nó trong tay lấy đi linh nguyên thạch cái này trở về không nhiều chơi đ ù a sao hòn đảo này bên trên còn có lợn rừng sơn dương chúng ta bắt mấy con tới đ ổ n ư ớ c g a chu khởi nguyên cùng trần tử diên ăn sáng xong về sau liền nghe được tiểu diên nói muốn trở về hắn có chút thế nào dị thật vất vả qua một lần thế giới hai người làm sao tiểu diên cái này muốn đi rồi hắn có chút kỳ quái ai nha khởi nguyên công ty còn có nhiều chuyện như vậy đâu không thể luôn ở đây chơi n h a ta cũng muốn học tập công ty quản lý bằng không về sau giúp thế nào giúp ngươi chia sẻ à. thì ra trần tử diên là ghi nhớ lấy chuyện của công ty muốn sớm một chút học được công ty quản lý sự vật như vậy mới có thể giúp chu khởi nguyên tiểu diên kỳ thật ngươi không cần như vậy những chuyện này đều giao cho người phía dưới đi làm liền tốt rồi ngươi an tâm làm lão bản nương không tốt sao chu khởi nguyên mặc dù có chút cảm động nhưng hắn cũng không nghĩ nữ nhân của mình m ệ n mọi như vậy chính hắn đều là một cái vung tay trường quỹ làm chuyện gì liền dùng tiền đến giải quyết tiền có thể giải quyết chuyện vậy liền đều không phải chuyện chuyện của công ty đương nhiên đều là dùng tiền giải quyết cũng không phải cùng bạn gái yêu đương còn muốn nói tình cảm cũng tỉ như chính hắn không có nhiều như vậy tinh lực công ty quản lý chu khởi nguyên có thể tốn hao giá cao đảo này tập đoàn nói nhân viên quản lý ngươi tiền lương tháng một năm một không triệu lao tử cho ngươi tăng gấp đôi hai mươi triệu ngươi tới hay không không đến lại thêm mười triệu một người giá trị không ở chỗ trung thành mỗi người kỳ thật đều có điểm mấu chốt của mình vượt qua cái này ranh giới cuối cùng vậy khẳng định sẽ đả động bọn hắn bởi vì đây đều là đại biểu cho ngươi rất coi trọng tài hoa của hắn cho nên mới sẽ sử dụng lớn như vậy đại giới đến đ à o bọn hắn đạt được đầy đủ tôn trọng cùng coi trọng bọn họ làm sao đều cự tuyệt không được dạng này dụ hoặc khởi nguyên người ta không nghĩ mỗi ngày không có việc gì n h a liền để ta đi có được hay không trần tử diên mang trên mặt kiên trì xem ra nàng đúng sai như vậy không thể ai tốt ta sợ ngươi trở về trở về vẫn không được a chu khởi nguyên có chút im lặng nữ nhân này quật cường đứng dậy mười con ngựa đều kéo không trở lại a lên thuyền trước đó chu khởi nguyên để ngô đại quân bọn hắn đang phi ngư ở trên đảo hái được một chút quả dừa đảo phi ngư bên trên cây dừa vẫn là rất nhiều chung quanh toàn bộ đều là cây dừa tối thiểu nhất cũng có hơn mấy trăm viên đoán chừng là hải dương cục người cho trồng một viên cây dừa bên trên quả dừa liền có hai nghìn không trăm ba mươi cái hiện tại cũng là thành thục cho nên chu khởi nguyên liền để bọn hắn nhiều hái được một chút xuống tới ngay cả chính hắn cũng đi hỗ trợ hòn đảo này bên trên cây dừa hắn không có số nhưng là ít nhất năm trăm viên là có đoán chừng là vì phòng ngừa đất màu bị trôi cho nên mới trồng nhiều như vậy cuối cùng chu khởi nguyên bọn hắn hái được bốn trăm thân cây quả dừa cộng lại số lượng tối thiểu có mười sáu phẩy không không không cái tả hữu quả dừa còn tốt du thuyền rất lớn trăng dưới tầng thứ nhất bong tàu bên trên đều thả đầy quả dừa hi h ì khởi nguyên chúng ta cái này tựa như là thu hoạch quả dừa nhà vườn thắng lợi trở về trắng cảnh không còn có tràn đầy một nhà kho tuyết cá lại là ngư dân trần tử diên cười hì hì một bên tiếp nhận chu khởi nguyên chặt tốt quả dừa vừa nói suy chu khởi nguyên dùng ống hút hít một hơi trong veo dừa nước đúng vậy à ta là nhà vườn vậy ngươi chính là nấm phụ đến ta ngoan nấm phụ hơn một cái Nói sắp ắ b trần được t tử diên sóng một cái. Quy một cái. c Quy hì ư Chương ơ n g phát phúc lợi. Chương 179, phát phúc Khi h lợi. lợi. Hì hì, hì hì cười một tiếng liền tránh khỏi chu khởi nguyên cũng không thèm để ý hắn thật muốn bắt lấy tiểu diên nàng có thể không tránh thoát ta trước cho thẩm trợ lý gọi điện thoại để nàng an bài hậu cần xe của công ty c h ế c tới đón ta nhóm chu khởi nguyên cũng không náo lấy điện thoại di động ra về sau cùng trần tử diên nói một câu ừng tốt trên thuyền nhiều đồ như vậy khẳng định phải dùng xe hàng tới lạ là... trần tử diên cũng nhẹ gật đầu thỏ ra là đã hiểu chu khởi nguyên bấm thẩm tuệ phương điện thoại uy thẩm trợ lý là ta chu khởi nguyên lão bản ngài tốt có chuyện gì cần ta đến an bài sao thẩm tuệ phương ngược lại là hiểu rất rõ chính mình cái này buốt biết chu khởi nguyên không có sự tình chắc chắn sẽ không gọi điện thoại cho nàng thẩm trợ lý an bài xong xuôi để hậu cần công ty phái một c ố cỡ lớn đông l ạ n h xe một chiếc xe vận tải tới thâm hải bến tàu tiếp chúng ta có rất nhiều hàng hóa trên thuyền muốn kéo đến công ty đi vâng lão bản ta lập tức liền truyền đạt cho trương tổng đúng vậy không sai tập đoàn t u ế quý lại mới tăng một nhà mới thuộc hạ công ty t u y ế sau hậu cần c ba tiếng chu khởi nguyên bọn hắn du thuyền mới vừa tới thâm hại bến tàu lúc đầu chỉ cần hai tiếng đi thuyền nhưng là trên thuyền mang đồ vật nhiều lắm cho nên tốn hao thời gian dài một chút mà lại bọn hắn còn tại trên thuyền ăn cơm trưa tám giờ sáng mới đứng dậy sau đó lại tiêu tốn một chút thời gian hái quả dừa cuối cùng cũng chỉ có thể trên thuyền ăn cơm trưa bất quá ăn cũng không tệ chu khởi nguyên không có sự tình cầm cần câu tại b i ể n câu thật đúng đừng nói câu lên đến một con cá lớn một đầu đại k ỳ cá dài hơn hai mét thân thể ngoan ngoan giọt cái long đ h ự a đậu ba bốn trăm cân to con đầu này cá cờ bị bọn hắn giết chết đông lạnh lên cắt một chút dưới thì đến ăn một bữa chính là xác cái này hải sản xác ăn thật ngon chu khởi nguyên bọn hắn có thể ăn không quen đ ô n thân lát cá sống cái gì đến thâm hải bến tàu về sau chu khởi nguyên từ trên thuyền xuống tới liền thấy thẩm tuệ phương cùng mấy cái bảo an công ty nhân viên còn có một người trung niên người trung niên này chính là trương k i n h vĩ là hậu cần công ty giám đốc thâm h ả i bến tàu bên này chu khởi nguyên du thuyền có chuyên môn một cái cỡ nhỏ bến tàu cho hắn mượn g thuyền đây là hắn mướn địa phương một năm đều muốn một triệu công nhân tệ trương tổng thẩm trợ lý làm sao đều tới rồi chu khởi nguyên nhìn xem tới người lên tiếng chào lão bản ngài ra ngoài có thu hoạch đi lão trương ta đến xem lão bản ngài thu hoạch lớn bao nhiêu còn điều động hậu cần công ty mười mấy tấn đông lạnh xe cho nên lão trương ta theo tới nhìn xem trương kinh vĩ là thật đến xem náo nhiệt nghe nói lao bản mình đi tới tư nhân đảo nhỏ đi nhưng là hôm nay muốn dùng đông lạnh xe vậy khẳng định là có đại thu hoạch hắn có thể không đến cọ cọ lao bản con sao làm không tốt còn có thể cọ một vài thứ đâu nhưng là mục đích của ngươi có thể hay không còn trắng trận một chút nhìn ánh mắt kia nhìn chừng chừng lấy du thuyền bong tàu bên trên trồng chất như núi quả dừa liền kém chạy lên ôm lấy lão bản thân là trợ lý ngài có chuyện ta muốn tới cho ngài hỗ trợ thật huệ phương trên mặt nhàn nhạt biểu lộ ách chu khởi nguyên im lặng lấy đúng gặp được hai cái hy tinh làm sao phá mẹ nấu chính là đến cọ lao tử cá lấy được. nói cái gì đến xem náo nhiệt đến giúp đỡ đều là mở cớ l â y cớ ừ m thu hoạch vẫn là rất lớn đảo phi ngư bên trên quả dừa không tệ mà lại có thật nhiều cây dừa chúng ta mấy người hái được mấy trăm viên cây dừa trên thuyền có hơn một vạn quả dừa đi đảo phi ngư tuyến đường bên trên đụng phải ngân tuyết bầy cá chúng ta đánh bắt mấy lưới thu hoạch cũng không tệ lắm khoảng chừng hơn hai vạn cân ngân tuyết cá chu khởi nguyên nói ngắn gọn tốt rồi nhàn thoại liền nói đến đây nô lão ca người dẫn người đi lên đem quả dừa đem đến xe hàng bên trên đem tuyết cá đem đến đông lạnh trên xe đi được rồi lão bản nô đại quân nhẹ gật đầu về sau mang theo hầu tử hồ tử cậu tử còn có mấy người bọn hắn cùng một chỗ đến trên thuyền dùng kéo dò kéo trên thuyền quả dừa cùng tuyết cá lão bản lợi hại ngài đây là đại thu hoạch a không biết những vật này xử lý như thế nào muốn không hậu cần công ty giúp ngài tìm người bán trương kinh vĩ nhìn xem kéo xuống đến chứa lên xe quả dừa cùng tuyết cá những vật này cũng không ít chỉ là tuyết cá liền giá trị mấy trăm vạn hai vạn cân hơn một trăm khối tiền thậm chí hai trăm khối tiền một cân cũng không phải mấy trăm vạn sao không cần tìm người bán những vật này ta đều chuẩn bị phát cho tập đoàn nhân viên xem như phúc lợi chu khởi nguyên k h á t tay áo đánh gãy trương kinh vĩ a lão bản thật sao những ngày ngân tuyết cá đều là đồ tốt ta cho các công nhân viên làm phúc lợi trương kinh vĩ sắc mặt vui mừng khi thật lấy hắn lương một năm năm triệu tăng thêm cuối năm thưởng cái gì đều tiếp cận ngàn vạn cấp bậc đương nhiên sẽ không vì như thế ít đồ vui vẻ hắn là tại vì có hào phóng như vậy lao bản vui vẻ cũng vì thủ hạ nhân viên vui vẻ nếu là chu khởi nguyên phát một chút tiền cho nhân viên trương kinh v ĩ còn không có vui vẻ như vậy bởi vì phát tiền cho nhân viên những nhân viên k i a cũng nhiều nhất mua một chút phổ thông ăn thịt về nhà ăn một bữa t h ị lớn tốn hao cũng sẽ không vượt qua một trăm khối tiền những vật kia nào có ngân tuyết cá dinh dưỡng giá trị cao a cái này tuyết cá phổ thông nhân viên cũng sẽ không bỏ được mua ăn một trăm nghìn hai trăm khối tiền một cân có thể bỏ được mới kỳ quái trừ phi là những cái tiêm một tháng lấy được mấy vạn đồng tiền nhân viên ừ n không tệ đi thôi về trước công ty nô lão ca bọn hắn sẽ đem đồ vật mang về chu khởi nguyên mang theo trần tử diên bọn hắn về h ò a t ì n h c a úc trở lại công ty về sau chu khởi nguyên đem trương huy nhã gọi đi qua trương bí thư thông báo toàn tập đoàn nhân viên tan tầm về sau ở công ty cổng trên quảng trường nhận lấy phúc lợi mỗi người đều có chu khởi nguyên đối trương huy nhã dặn dò một câu được rồi lão bản ta lập tức thông báo một chút đi trần ư ơ n Hình Nhã g gật đ u một cái đáp ứ g công Chuyện của tử y đều là bí thư Trương Hình Nhã x lý, thần tuệ trách truyện tình. Trần phương chỉ phụ trách Chu Khởi Nguyên tử diên tại về công ty thời điểm liền đi tìm lý thanh an nàng ngược lại là đối công tác rất tích cực không giống chu khởi nguyên có chuyện gì trực tiếp ném cho người phía dưới làm có việc không muốn tìm hắn dù sao hắn liền xuất tiền liền đúng ân có đôi khi còn biết cung cấp kỹ thuật ủng hộ bởi vì chu khởi nguyên cảm thấy hắn đều cho gia thủy làm tinh đứng đầu nhất kỹ thuật các ngươi còn kiếm không được tiền ra không được tên vậy hắn còn muốn những thuộc hạ này làm gì ăn uống chùa sao không được người hắn sẽ trực tiếp sát hại không có gì có thể giả biện hết thảy đều nhìn thành tích làm việc Quy c h ư ơ năm g giờ ư ờ đấu để kỵ phúc Chương lợi. ư n g i đấu kỵ p h ú chiều lợi. giờ c tập đoàn thuế quý nhân viên toàn bộ tan tầm đương nhiên thuế quý bảo an công ty bảo an là một ngày hai mươi giờ đi làm bọn họ đều là thay phiên ba k các vị tập đoàn các đồng nghiệp mọi người buổi chiều tốt xin mọi người đến hoa tinh đại hạ môn miệng trên quảng trường nhận lấy công ty phát ra phúc lợi lần này phúc lợi là từ chủ tịch chu khởi nguyên tiên sinh cung cấp có quả dừa cùng ngân tuyết cá hai loại vật phẩm bởi vì đồ vật có h ạ n phổ thông nhân viên mỗi người đều có thể nhận lấy ba cái quả dừa năm cân ngân tuyết cá trung tầng nhân viên mỗi người nhận lấy năm cái quả dừa m ộ ư ơ i cân ngân tuyết cá tập đoàn cao tầng mỗi người mười cái quả dừa một trăm cân ngân tuyết cá quả dưa là lão bản đảo nhỏ tư nhân đảo phi ngư bên trên sản xuất ngân tuyết cá là lão bản chính mình lái thuyền từ trong biển đánh bắt các vị các đồng nghiệp mọi người đúng là được ă n ngon ngân tuyết cá thế nhưng là dinh dưỡng giá trị rất cao hải ngư giá cả cũng rất đắt để chúng ta cảm giác tại chủ tịch khẳng khái đi â ta cũng muốn đi nhận lấy phúc lợi cuối cùng chúc mọi người cuộc sống gia đình hạnh phúc mỹ mãn mặc dù trương minh nhã đều sớm đã báo cho toàn tập đoàn nhân viên nhưng là sợ có người ra ngoài làm việc cho nên để lúc tan việc tiến hành một lần phát thanh như vậy có chút nhân viên liền sẽ không bỏ qua lần này phúc lợi thế nhưng là chu khởi nguyên lâm thời khởi ý có thể không có cái gì bổ sung nói chuyện bỏ lỡ cũng sẽ không phát lại bổ sung h o mặc dù biết tan tầm về sau có phúc lợi phát ta còn tưởng rằng cùng trước kia ở công ty giống nhau đâu nhiều nhất phát mấy cân trái cây một bình dầu cái gì không nghĩ tới tập đoàn chúng ta hào phóng như vậy nhưng mà này còn là lao bản đảo nhỏ tư nhân bên trên sản xuất còn có lao bản tự mình đánh bắt tuyết cá thật tốt còn không phải sao lão bản thật lợi hại còn biết bắt cá lão bản yêu người nhà hoa tắc có lộc ăn nghe nói ngân tuyết cá ăn thật ngon các ngươi biết sao cái này ngân tuyết thịt cá chất no n mịn hương vị tươi ngon mặc dù giá cả không cao nhưng cũng là thuộc về cấp trung hải sản mười hai một trăm khối tiền một cân đâu xéo đi cầm trên điện thoại di động trúng lý lục soát ta mẹ nấu cũng sẽ chiếu vào n i ệ m a nha thật sự có ngân tuyết cá sao lần trước người ta đến chợ bán thức ăn mua cá cái này tuyết cá vậy mà mấy khối tiền mười mấy khối tiền một cân cái này quá giả không dám mua nghe nói tiện nghi đều là hàng giả ăn sẽ đau bụng đúng vậy hiện tại chợ bán thức ăn trên có rất nhiều đều là hàng giả mặc dù quốc tế cấm mua bán nhưng là ta hoa hạ đế quốc nhân khẩu nhiều lắm địa phương lại lớn đâu thèm tới à. hoa hoa vẫn là chúng ta tập đoàn lão bản bà khí xuất thủ chính là không giống bình thường nhìn xem tiện tay chính là mấy ngàn mấy vạn phúc lợi phổ thông nhân viên phúc lợi đều có hơn ngàn khối tiền vật giá trị thật sự là quá thoải mái đợi đến tập đoàn t u ế quý các công nhân viên toàn bộ đi xuống lầu về sau liếc mắt liền thấy hai cái xe hàng lớn dừng ở cổng trên quảng trường hiện tại đã dọn xong từng cái cái bản trên mặt bàn đều là quả rửa còn có đóng băng lấy ngân tuyết cá đây chính là ngân tuyết cá sao một người đàn ông tuổi trẻ đứng tại mặt tròn đáng yêu nữ hải phía trước nghe được nữ hải âm thanh về sau chuyển qua đầu một mặt bất đắc gì nói hải sản ta cũng không quá sẽ làm nữ hải tử nghe được nam nhân trẻ tuổi lời nói về sau ngốc manh mặt chuyển đến trên người hắn ai hiện tại có một phần tươi mới mỹ vị thả ở trước mặt ta mà ta lại không biết làm cơm đợi đến về sau nến qua thời điểm chỉ sợ ta sẽ hối tiếc không kịp trong trần thế bi ai nhất chuyện cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi nếu thượng t i ê n có thể cho ta một lần nữa lại đến một cơ hội duy nhất ta sẽ nói ta muốn học nấu cơm nếu như không phải hỏi ta đi cái nào học ta hy vọng là mới phương nam đầu bếp học viện người trẻ tuổi k i ê m một mặt trang ít r á n g vẻ để người chung quanh toàn bộ đều một mặt nhìn rét rét ánh mắt nhìn xem hắn bất quá hắn phía sau nữ hải tử ngược lại là trong mắt lóe ngôi sao a ngươi biên lời nói thật thú vị ngươi là không biết làm cơm sao ta mặc dù không quá sẽ làm hải sản nhưng là có thể thử một chút ngươi ở tại đâu có thể cầm tới ta nơi đó ta giút ngươi làm Tốt à, vị n à này y nam nhân n thật sâu, trẻ tuổi cái xáo á lộ đ g yêu nữ h ờ i tử chung ỉ sợ m ố rơi i vào m ệ n sói. Người trung quanh đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem nam nhân trẻ tuổi muốn cô gái liền cô gái toàn bộ cái gì không biết làm cơm còn hối tiếc không kịp lừa dối ai đây chỉ sợ cũng chỉ có thể lừa dối đến cái này đơn thuần ngốc nữ hải nhìn xem đáng yêu nữ hải tử tập đoàn cái khác độc thân cầu nhóm kêu trên một tiếng mẹ nấu lại thiếu một viên cải trắng tốt ta đến phát người bằng hữu vòng một đám gia súc mỗi ngày phát vòng bằng hữu nói công ty mình phúc lợi đãi ngộ tốt bao nhiêu hôm nay thì để cho bọn họ nhìn nhìn ta nhóm tập đoàn thuế quý lao bảng có nhiều hảo đúng không sai phát vòng bằng hữu một nháy mắt hướng gió liền biến toàn bộ đều cầm điện thoại di động lên quay trục lên một bên quay trục còn vừa nói chuyện giới thiệu công ty mình phúc lợi đãi nộ cao bao nhiêu cái này cũng chưa tính cái gì tập đoàn thuế quý không biết lúc nào trà trộn vào một cái nữ sở t r ệ a mẹ hiện tại mỹ nữ này sở t r ệ a mẹ cũng ta t ầ m vừa vận tải xếp hàng còn một bên lai、like、sở t r ệ h à đâu thân môn đây chính là ta vừa mới gia nhập tập đoàn thuế quý mọi người hẳn là đều biết ta hiện tại bạo lựa t u ế quý hờ ít một hệ liệt điện thoại chính là tập đoàn t u ế quý dưới cờ điện thoại công ty nghiên cứu phát minh sinh sản mua bán tuyết bà bảo, ta yêu Tuyết bảo b là mỹ nữ g sở t h ậ t đi l à r n hạ a Ngươi n h ô mẹ u ố n c tuyết bảo bảo vừa nói một bên đem ống kính chuyển hướng phía trước trên mặt bàn một đống lớn đồ vật hoa、wow. tập đoàn t u ế quý phúc lợi cũng quá tốt đi lão bản ra b i ể n chơi một chuyến trở về liền có phúc lợi phát thật sự là quá thoải mái quả thực không nên quá thoải mái à, ta mẹ nấu một tháng mới hơn ba nghìn khối tiền tiền lương thoáng một cái liền phát ta vất vả mười ngày việc làm tiền lương à, ai người so với người phải chết công ty so công ty ném ngân tuyết ka nhìn xem liền chạy nước miếng tuyết b ả o bảo, bảo. ngươi cũng không thể đọc chiếm người gặp có phần mọi người xếp thành hàng không thể chen ngang à, chen ngang người liền hủy bỏ nhận lấy phúc lợi tư cách hộ tử mang theo một đám bảo an tại duy trì xếp hàng thứ tự mặc dù theo đạo lý đến nói tập đoàn nhân viên đều là sinh viên Coi như h k ô tập đoàn cao tầng đương nhiên không có xếp hàng thật sớm liền có người cho bọn hắn đưa đến công ty phân phối phòng ở bên kia đi dù sao bọn hắn đổ vật nhiều lắm quá nặng đi hơn một trăm linh cân đồ vật để bọn hắn lấy vệ không chết vì mệt Quy sau tàu điệu lấy mấy một ngầm, tạo sắt thép tạo sắt thép Tập bít tốt, chương chế rác. Chương 181, chế rác. phúc nhà, người, hoặc xe, hoặc khối khối nhân nhận khi nhà, hoặc h người, Người đoàn viên ngàn ngồi còn k lợi lái đi lái là là là về xe, xe xe. xe ô n người cùng g có bị người vây xem, m ộ tiểu chỗ hẹn nhau đ t hoạ tử các ngươi đây là thành đoàn ở đâu tranh mua đánh gây thực phẩm tươi sống sao có thể nói cho bác gái đây là ở đâu mua sao bác gái cũng muốn đi mua một điểm ở cùng một chỗ mấy cái tập đoàn thuế quý nhân viên ngồi lên cùng một chiếc xe buýt sau đó liền bị xe bên trên bác gái đại gia cho tiếp cận vị này nói chuyện bác gái mới mở miệng liền để trên xe buýt đại gia đại mụ nhóm lỗ thai dựng lên sau đó nhìn chằm chằm tập đoàn thuế quý mấy cái nhân viên trong tay cái rổ nhỏ bên trong này từng đầu tươi mới ngân tuyết cá nhìn qua liền m ê n người ngài tốt bác gái chúng ta đây cũng không phải là mua đây là công ty của chúng ta lão bản cho phát phúc lợi ngài nhìn chạm xe buýt bài bên kia dẫn theo rổ đều là chúng ta đồng sự mỗi người đều có người trẻ tuổi mỉm cười cũng không để ý nói thẳng ra ồ đây là công ty của các người phúc lợi a Cái này cũng này không đại ư ợ c đây đều là hoang d ngân tuyết ca á m u ố chúng h ta một cân a, các ngươi là, là, cá là, cá, cá, là, là tập h đoàn thuế quý nhân viên người trẻ tuổi tự hào trả lời ra hiện tại toàn bộ thâm h ả i thành phố ai còn không biết tập đoàn, quý a. À, hóa ra là tập đoàn thuế quý nhân viên a khó trách khó trách trên xe buýt người toàn bộ đều bừng tỉnh đại ngộ lên theo tập đoàn t u ế quý nhân viên phúc lợi lộ ra ánh sáng hiện tại vòng bằng hữu bên trong đều bạo tạc toàn bộ đều tại ước ao kiến tị h ao ước tập đoàn thuế quý nhân viên cũng có ũ n g c một cái tốt lá bản liền xuất liên tục b i ể n dung o ạ n đều không quên mất cho các công nhân viên làm điểm phúc lợi trở về đố kỵ rất đố kỵ một bên khác chu khởi nguyên về biệt thự về sau cùng trần tử diên ăn lãng mạn bữa tối ân hai người nam nữ hợp tác lẫn nhau hoàn thành bữa tối có thể không lãng mạn à. về sau trần tử diên đi tắm rửa nhìn những cái kia cầu hết phim truyền hình đi chu khởi nguyên sông cái lạnh về sau đến trong thư phòng từ trong không gian giới chỉ lấy ra dạ vịt máy chủ g i á vịt chủ nhân đã ở trên mạng đặt hàng một trăm l i bộ sắt thép khôi r i á p vật liệu da vịt trong nháy mắt liền hoàn thành chu khởi nguyên dặn dò trí tuệ nhân tạo tốc độ siêu cấp nhanh hoàn thành chuyện đơn giản như vậy tình một giây đồng hồ đều không cần ai không có hạ đá men sùm bằng không dùng để chế tạo sắt thép khôi giáp sảng khói hơn hiện tại chỉ có thể dùng dạ vịt trong tư liệu hợp kim cùng thủy lam tinh bên trên đặc trùng hợp kim chu khởi nguyên cũng là có chút điểm tiếp nối ngẫu nhiên mua sắm không có mua đến hợp kim tư liệu bằng không vậy liền thoải mái ồ、oh, không đúng ta giống như nhớ kỹ vừa đạt được hệ thống thời điểm mua được qua cùng một chỗ hợp kim tới có thể hay không phân tích ra được sau đó chính mình chế tạo ra chu khởi nguyên đột nhiên nghĩ tới có một lần giống như ngẫu nhiên mua được qua một khối hợp kim tới sau đó hắn tại thanh vật phẩm bên trong lợp tìm chỉ chóp lát sau tìm đến một khối đen nhánh sắc kim loại khối này kim loại hoàn toàn không phản quang rất là kỳ lạ Nhìn một chút tư liệu, khối này kim loại là an thép thế giới bên trong một công ty nghiên cứu ra được t i ể u mới hợp kim tên là số tám mươi bảy hợp kim là chế tạo vũ trụ chiến hạm vật liệu một trong là dùng đến chế tạo sắc ngoài có thể hấp thu tia tử ngoại phóng xạ các loại xạ tuyến giáp v i t quét hình một chút khối này kim loại sau đó sáng tạo một chút nghiên cứu tư liệu đợi đến căn cứ thành lập thời điểm nghiên cứu một chút khối này kim loại vật liệu phối trộn tranh thủ thôi diễn ra khối này hợp kim phối trộn công thức được rồi chủ nhân đã thành lập thôi diễn văn kiện khối này hợp kim có thể là độ tốt muốn thật nghiên cứu ra được quản tri không có phản trọng lực kỹ thuật tình hùng giới cũng là có thể bay đến trong vũ trụ đi hoàn toàn không có vấn đề bất quá chu khởi nguyên không có khả năng tại như thế không có cam đoan tình huống dưới bước ra thủy làm tinh trong vũ trụ thế nhưng là chân không nhân thể bại lộ tại chân không dưới vẫn là trong vũ trụ có đủ loại để người trí mạng x ạ tuyến uy hiếp dưới chỉ sợ không sống tới một phút mua tốt rồi cần vật liệu về sau chu khởi nguyên liền không có chuyện gì chạy tới cùng trần tử diên dính nhau đi ngày thứ hai đưa trần tử diên đi công ty về sau chu khởi nguyên một người lái xe đến thâm hải bến tàu nhà kho g i v ị mua vật liệu đương nhiên rất nhanh trực tiếp lựa chọn thâm hải thành phố bên trong xưởng cho nên tốc độ nhanh vô cùng lựa chọn xưởng có tốt mấy nhà có vật liệu thép đồng nhôm chờ một chút một chút thủy l à m tinh thường gặp kim loại còn có một số phụ liệu đều rất phổ biến đây đều là dạ vịt cần dạ vịt căn cứ thủy l à m tinh bên trên hợp kim dung hợp chính nó trong tư liệu hợp kim sau đó lấy ra một loại kiểu mới hợp kim loại này kiểu mới hợp kim rất thích hợp chế tạo sắt thép khôi giáp muốn so ý rồng màn một bên trong t o n y cuối cùng chế tạo ra cái chủng loại kia sắt thép khôi giáp muốn tốt loại này kiểu mới hợp kim có thể không sợ mười ngàn độ nhiệt độ cao có thể tại âm hai nghìn độ bên trong hoạt động sẽ không bị đông kết mà lại là chống đạn Thủy、Lam、tinh bên trên không Lam bên chu ó có đạn cùng đạn đạo cùng t ể đánh x y ê n qua loại hợp kim này. Chu khởi i m này. c u k h nguyên tiêu tốn vừa giữa chưa tiếp thu vật liệu đều không có về công ty chỉ là cho trần tử diên gọi điện thoại nói có chuyện để nàng cùng lý thanh nhan cùng nhau ăn cơm chính mình không bay về ăn cơm chưa vật liệu đều đến đông đủ về sau chu khởi nguyên tiến nhà kho giữ cửa cho khóa chai ở về sau sử dụng tinh thần lực cẩn thận quét hình một lần toàn bộ nhà kho phát hiện không có ẩn tặng c a mê ra về sau hắn mới đem công nghiệp máy cái cùng dạ vịt máy chủ từ trong không gian giới chỉ lấy ra g i vít kết nối đài này máy móc đem tư liệu của ngươi chuyển qua sau đó chế tạo ra sắt thép khôi g á p đi chu khởi nguyên để chính dạ vịt kết nối đài này công nghiệp m á y cái k ỹ thật u chu khởi nguyên rất nghĩ hoặc sinh sản đài này công nghiệp m á y cái văn minh theo lý thuyết văn minh cấp bậc là rất cao làm không tốt đều tại cấp bảy trở lên nhưng là rất kỳ quái đài này công nghiệp m á y cái bên trên trí năng cũng không cao hoàn toàn không có trí tuệ nhân tạo vết tích tựa như là cố ý không để trí năng sinh ra suy nghĩ của mình giống nhau cái này dẫn đến dạ vịt rất dễ dàng liền không chế đài này công nghiệp m á y cái ý rồng man một khoa học kỹ thuật còn không có g a nhựa cầu liền có trí tuệ nhân tạo mà cái này công nghiệp mấy cái ở chỗ đó văn minh trí tuệ nhân tạo đều không có nghiên cứu ra được điểm ấy là rất kỳ quái chu khởi nguyên suy đoán làm không tốt cái này dị thế giới văn minh đã từng phát sinh qua trí tuệ nhân tạo làm phản truyện thậm chí cái này cái trí tuệ nhân tạo đã thành lập được văn minh của mình trở thành một cái cơ giới văn minh đây đều là có khả năng phát sinh chu khởi nguyên cũng sẽ không kỳ quái hắn từ hệ thống có thể mua được cổ quái kỳ lạ thế giới bên trong đồ vật về sau hắn liền có cái này rất g ộ cho dù là một đống liệm thành tinh hắn hiện tại cũng sẽ không sợ hãi q một trăm tám mươi hai chuẩn bị chương một trăm tám mươi hai chuẩn bị công nghiệp máy cái chế tạo quá trình y nguyên vô thanh vô tức chu khởi nguyên thông qua tinh thần lực trực tiếp nhìn thấy quá trình này công nghiệp máy cái thể nội có một cái khổng lồ không gian đây là dính đến không gian khoa học kỹ thuật chế tạo quá trình y nguyên rung động lòng người đầu nhập đi vào vật liệu bị từng đạo quan g mang bao phủ sau đó phân giải trở thành phân tử thậm chí hạch nhân lớn nhỏ tụ lại cùng một chỗ chính là từng đoàn từng đoàn xương mù trạng thái sau đó không biết đây là cái gì khoa học kỹ thuật lập tức liền tan hợp lại cùng nhau hình thành dạ vịt thôi diễn ra cái chủng loại kiệu k i ể u mới hợp kim dù sao chu khởi nguyên là xem không hiểu những n à y nguyên lý h ẳ n chỉ là nhìn xem cảm giác rất rung động loại này chế tạo quá trình để người nhìn rất tho sắt thép khôi giáp linh kiện vẫn là rất nhiều lại là từng cái máy móc thần kinh mạng lưới lại là chìm còn có khôi giáp bên trong mềm mại sợi khôi giáp bên trong đương nhiên là không đây là chuẩn bị để người k h ô n g chế khẳng định không thể biến thành t h c thể coi như tạm thời chuẩn bị đứng máy khí người sử dụng cũng là muốn giữ lại cho nhận mặc kẽ h hở bất quá mặc dù là như vậy chế tạo y nguyên vẫn là rất nhanh chóng công nghiệp máy cái bên trong máy móc đều toàn diện thúc đẩy lên mỗi một cái linh kiện đều chế tạo một trăm bộ muốn tạo ra một trăm bộ sắt thép khôi giáp đương nhiên liền muốn làm một trăm bộ linh kiện nhưng là có một vật chu khởi nguyên không có đem tới tay đó chính là ba như vậy phóng xạ khoáng vật chất hắn không có làm tới muốn chế tạo ý dòng màn một bên trong lệnh phản ứng tổng hợp hạt nhân lò phản ứng chỉ sợ còn làm tới ba mới được này sắt thép khôi giáp chẳng phải không động đậy rồi không đương nhiên có thể động chu khởi nguyên để dạ vịt cho cải tiến một chút biến thành tại ngực lắp đặt một loại cỡ n h ỏ tin loại này tin là một loại cao n ă n g tin là g ờ dạ p h i ề n tin có thể chứa đựng để sắt thép khôi giáp toàn công suất việc làm năm tiếng lượng điện nơi này chỉ là việc làm xây dựng trụ sở dưới đất cái gì mà không phải chiến đấu phi hành nếu là phi hành chiến đấu toàn công suất phía dưới chỉ sợ một tiếng đều kiên trì không được l à một k h ô n t cái trí tuệ nhân g tạo chương trình người khác có thể phát hiện mới có quỷ một giờ sau một trăm i n h đài sắt thép khôi giáp toàn bộ đều làm ra công nghiệp máy cái chính là nhanh chóng như vậy kỳ thật cũng là sắt thép khôi giáp kỹ thuật hàm lượng cũng không quá cao có chế tạo bản vẽ công nghiệp máy cái chế tạo đương nhiên nhanh cái gì gọi là dây c h u y ể n sản xuất là cái này công nghiệp máy cái chế tạo đồ vật đều là cách đi ra cùng một chỗ chế tạo tất cả linh kiện đồng loạt chế tạo chế tạo xong về sau cùng một chỗ lắp ráp như vậy liền hoàn thành toàn bộ chế tạo quá trình tốt không sai chu khởi nguyên nhìn xem đứng trước mặt lập một trăm cái sắt thép khôi giáp hh ắ c ắ c mặc dù là không c h ọ n vẹn mặt hàng không có lệnh tụ biến lò phản ứng cũng không có có thể phát xạ đạn đạo nhưng là lòng bàn tay năng lượng pháo vẫn là hào hảo là có thể dùng cái này 100 đài sắt thép, thép, thép khôi giáp quân đoàn một khi hình thành quy mô đây chính là khó lường a thủy lam tinh bên trên có thể quét ngang đương nhiên bây giờ còn chưa được bây giờ còn chưa lắp đặt lệnh tụ biến lò phản ứng muốn toàn công suất chiến đấu mấy cái liền không có điện nhìn đồng hồ hiện tại đã một giờ chiều chu khởi nguyên sờ sờ bụng đói nghẹn chít chít đi trước du thuyền bên kia ăn một bữa cơm sau đó đi đảo phi ngư bắt đầu xây dựng căn cứ chu khởi nguyên sau khi suy nghĩ một chút liền đem trong kho hàng công nghiệp mấy cái dạ vịt máy chủ còn có cái này một trăm đài sắt thép khôi giáp toàn bộ đều thu vào sau đó đi ra ngoài khóa nhà kho hướng phía chính mình du thuyền bên kia đi qua du thuyền bên này là có bảo an công ty người ở chỗ này trông coi mà lại trên đảo nhỏ cũng có năm người trông coi những người này đều là thay phiên đến t r ô n g giữ đương nhiên bởi vì chu khởi nguyên muốn đang phi ngư ở trên đảo xây dựng căn cứ cho nên những người này đều là bị hắn dùng không thần thuật khống chế người hắn cố ý cho n ô đại quân đã thông báo an bài người nào tới trông coi lão bản buổi chiều tốt ngài là muốn đi đảo phi ngư sao trong coi du thuyền bảo an tiểu trương nhìn thấy chu khởi nguyên tới về sau liền cung kính nói a là tiểu trương a đúng vậy ta muốn đi đảo phi ngư ngươi sẽ lai、like、máy bay trực thăng a chu khởi nguyên nhìn một chút nhận ra đây là nửa tháng trước mới tăng thêm hai trăm n g ư ờ i một trong không thần t h u ậ t cấp sáu về sau có ba trăm hai mươi cái danh lệch giảm đi đã khống chế tám hai người liền còn có hai trăm ba mươi tám cái danh lệch chu khởi nguyên sử dụng hai trăm cái danh lệch khống chế bảo an công ty hai trăm n g ư ờ i sau đó lưu lại ba mươi tám cái danh lệch làm bất cứ tình huống nào lão bản ta ở trong bộ đội chính là phi công sẽ mở máy bay trực thăng vũ trang cùng máy bay chiến đấu ngài cái này một cái máy bay trực thăng là vũ trang máy bay vận tải cải tiến ta sẽ mở tiểu trương một mặt tự tin nói hắn ở trong bộ đội thế nhưng là phi công tới đương nhiên sẽ lai、like、máy bay trực thăng tiểu trương nếu là phi công làm sao không đi công ty hàng không ngược lại đến tập đoàn thuế quý bảo an công ty đâu phi công tiền lương là rất cao nhưng đó cũng là tương đối mà nói cơ trưởng tiền lương đại khái có sáu mươi tám vạn nhất tháng tay lái phụ liền thiếu đi mười ba vạn tiểu trương coi như ở trong bộ đội là phi công nhưng tuổi của hắn cấp mới hơn hai mươi tuổi mà lại những cái tia ê máy bay hành khách cũng không phải máy bay chiến đấu khẳng định không thể như vậy mở cho nên tiểu trương coi như đi những cái kia công ty hàng không cũng chỉ có tại tay lái phụ phía trên nhịn đến hơn ba mươi tuổi mới có thể lên làm cơ trưởng mà tập đoàn t u ế quý bên này đâu xuất ngũ lính đặc trùng ngày một tháng năm vạn c ấ t bước cho dù là phổ thông quân đội giải nghệ cũng là mười hai vạn khối tiền mà bây giờ tiểu trương bọn hắn những n à y bị cáo thần thuật khống chế về sau lại sử dụng ghen cường hóa dịch nhân viên bọn họ tiền lương tăng lên gấp đôi đạt tới ngày một tháng mười vạn khối tiền hơn nữa còn cho phân phối phòng ở vẫn là ba phòng ngủ một phòng khách cái chủng loại kia cấp cao cư xá phòng ở hiện tại tập đoàn t u ế quý cũng không thiếu tiền đi qua hơn mười ngày điện thoại tiêu thụ điện thoại đã bán đi hơn một ư ơ i triệu bộ có thể nói quả thực chính là nghiệp giới kỳ tích khả năng những đồng bào đều đang đợi một cái chân chính hàng nội địa điện thoại mà tập đoàn t u ế quý điện thoại từ trong ra ngoài toàn bộ đều là tự chủ nghiên cứu chính t ô n g hàng nội địa điện thoại bọn họ không ủng hộ t u ế quý h i ít một ủng hộ cái gì cái này hơn một ư ơ i triệu bộ điện thoại bán đi nhưng chính là hơn năm mươi tỷ công nhân tệ mặc dù còn có chính mình chi phí nhưng chi phí là rất thấp một bộ điện thoại tối đa mới một trăm linh a i trăm đồng tiền chi phí cho nên nói điện thoại trên cơ bản là bán khoa học kỹ thuật giá trị cũng không phải là bán điện thoại vật liệu bao nhiêu tiền Tập đoàn k i q một chương một trăm tám mươi ba xây dựng căn cứ chương một trăm tám mươi ba xây dựng căn cứ ồ tại bộ đội chính là phi công vậy ngươi vì cái gì chạy bảo an công ty đến rồi làm sao không đi công ty hàng không phi công tiền lương hẳn là so bảo an tiền lương muốn cao a chu khởi nguyên cũng hứng thú cái này tiểu trương rất thú vị a phi công chạy tới làm bảo an đây là náo l o ạ i nào lão bản ta đi qua công ty hàng không nhưng là bọn hắn nơi đó đều chỉ để ta làm tay lái phụ nói là n i ê n cấp quá nhỏ sẽ để cho hành khách không cảm giác được cảm giác an toàn tăng thêm chúng ta tập đoàn thuế quý có đái ngộ tốt như vậy không thể so phi công đái ngộ kém cho nên ta liền đến tập đoàn thuế quý đi làm xuất gia đầu tiên tiểu trương là một cái thành thật người a n ngay nói thật bất quá cái này lời nói thật vẫn là để chu khởi nguyên thật cao hứng hắn thế nhưng là biết bị cáo thần thuật khống chế người ở trước mặt hắn là giải không được láo ha ha không tệ tiểu trương người có hứng thú hay không một mực cho ta lái máy bay trực thăng coi như ta tư nhân phi công thế nào đái ngộ vẫn là ngày một tháng mười vạn bất quá cuối năm thường tăng gấp đôi chu khởi nguyên cười ha ha một tiếng n ô đại quân bọn hắn đều là lính đặc trùng hắn sẽ không để cho bọn họ tới làm phi công như thế là lãng phí cái này tiểu t r ư ờ n g không tệ là cái chất liệu tốt có thể giữ ở bên người làm một cái tư nhân phi công gọi lên liền đến tốt bao nhiêu lão bản ngài ngài nói là thật sao ta thật có thể làm n g à i tư nhân phi công sao tiểu t r ư ờ n g lập tức liền kích động hắn ở trong bộ đội vốn chính là không quân sở dĩ giữa trời quân đương nhiên là thích phi hành không thích chắc chắn sẽ không đi không sai từ hôm nay trở đi ngươi liền chính thức quản lý cái này chiếc máy bay trực thăng ngươi có thể từ bảo an công ty bên trong hoặc là ngươi có nhận biết chiến hữu cũng được tìm một cái tới làm tay lái phụ về sau cái này chiếc máy bay trực thăng liền giao cho ngươi làm rất tốt tiểu trương chu khởi nguyên nhưng không có nói l á o thói quen hắn vốn là loại suy nghĩ này cảm ơn lão bản cảm ơn lão bản cho ta cơ hội này ta nhất định sẽ làm rất tốt tiểu trương sắc mặt đỏ lên cái này tư nhân phi công thế nhưng là rất tốt công việc chỉ cần mình không tìm được chết này cả một đời liền đủ rồi so kia cái gì công ty hàng không làm phi công mạnh hơn nhiều tốt rồi xuất phát đi đảo phi ngư đi nghĩ, nghĩ chu khởi nguyên vẫn là không có ở du thuyền bên trên ăn cơm vẫn là đi đảo phi ngư về sau vừa ăn cơm một bên đảo trụ sở dưới đất đi ngồi lên máy bay trực thăng ngắn ngủi mười mấy phút liền đến đảo phi ngư đợi đến máy bay trực thăng hạ xuống về sau năm cái bảo an chính trở ở bên ngoài bọn họ nhận ra cái này máy bay trực thăng đây là lão bản máy bay vậy khẳng định chính là lao bản tới bọn họ đương nhiên muốn tới ninh đón một chút lão bản tốt chu khởi nguyên vừa hạ máy bay trực thăng bên ngoài năm cái bảo an liền đứng thẳng thành một l o ạ n sau đó lớn tiếng hô một câu còn tốt bọn hắn không có cúi chào đoán chừng đây cũng là ở trong bộ đội đã thành thói quen ân chu khởi nguyên ở trong lòng lau một cái đổ mồ h không phải vậy người khác nghe được còn cho là mình muốn tạo phản đ âu các vị các minh đệ tốt mọi người vất vả chu khởi nguyên tùy ý nhẹ gật đầu mang trên mặt vẻ t ư ơ i cười các ngươi tùy ý ta đi biệt thự nghỉ ngơi một hồi tiểu trường hôm nay ta khả năng không quay về ngươi cùng những minh đệ này ngay tại bên này trong phòng nghỉ ngơi ta lúc trở về gọi ngươi vâng lão bản ta biết tiểu trương nghe được về sau nhẹ gật đầu bọn họ những n à y đến trông giữ đảo phi ngư người hiện tại cũng cùng bảo an công ty những thứ khác phổ thông nhân viên tách ra cấp bậc khác biệt bọn họ tiền lương thấp nhất cũng có năm vạn mà bảo an công ty phổ thông nhân viên mặc dù cũng là giải nghệ quân nhân nhưng tiền lương muốn ít một chút đại khái là m ộ ư ơ i hai vạn khối tiền g i ặ n dò những n à y bảo an không nên q u ấ y dày hắn về sau chu khởi nguyên liền về biệt thự đảo phi ngư bên trên biệt thự vẫn là rất lớn là chu khởi nguyên cố ý để bọn hắn làm như vậy hơn nữa còn có tầng hầm có mấy cái có cất giữ đồ ăn còn có hầm rượu hiện tại cất giữ đồ ăn trong tầng hầm ngầm trống r ỗ n g cái gì cũng không có nhưng là trong hầm rượu thế nhưng là có không ít rượu ngon chu khởi nguyên đem một tháng trước tại trên mạng soát trở lại lợi thẻ thời điểm mua rượu đều chuyển đến nơi này hơn nữa còn không chỉ như vậy hắn lại m ặ khác mua một bộ phận rượu thả đến bên trong. riêng này cái dưới mặt đất hầm rượu liền có năm trăm mét vuông lớn nhỏ hiện tại bên trong toàn bộ đều là giá gỗ nhỏ phía trên đều đặt vào rượu có rượu đỏ rượu đế còn có rượu tây đủ loại rượu hắn đều cho cất giữ mặc dù chu khởi nguyên không thế nào uống rượu nhưng cũng phải cất giữ một chút mà lại những ngày rượu đều là b à y ở bên ngoài làm che giấu hắn liền chuẩn bị đem trụ sở dưới đất lối vào đặt ở trong hầm rượu chuẩn bị ở đây chứa một cái cửa ngầm bình thường để dạ vị khống chế cái này cửa n m chỉ có hắn đến mới có thể mở ra nếu không là mở không ra cái cửa này cho dù là dùng bom nổ đều mở không ra chu á i này cửa ngầm cửa c khởi, khởi nguyên cùng trần tử diên đánh xong điện thoại về sau liền xuống dưới trong hầm rượu trước tiên đem dạ vịt cùng hai cái sắt thép khôi giáp từ trong không gian d ư ớ i chỉ đem ra sau đó để dạ vịt khống chế sắt thép khôi giáp ở phòng hầm một mặt tường bên trên mở đảo cái này sắt thép khôi giáp đứng máy khí người sai sự vẫn là dùng rất tốt mà lại bởi vì rượu này hầm là biệt thự tầng thứ hai tầng hầm thăng xuống dưới đất hai mươi m hoàn toàn không cần lo lắng âm thanh sẽ chuyên đi kỳ thật công ty xây dựng bắt đầu đề nghị là tầng hầm chỉ cần một tầng là được xây dựng lớn hơn một chút muốn so xây dựng tầng thứ hai m ư i tốt mà lại tốn hao cũng phải ít một chút nhưng là chu khởi nguyên là dùng để xây dựng trụ sở dưới đất đương nhi hắn khăng khăng muốn xây dựng tầng thứ hai cho nên công ty xây dựng người tự nhiên là không có lời gì để nói người khác cho mình tiền kiếm chính mình còn cự tuyệt đây không phải là ngốc sao tại dạ vị k h ô n g c h ê phía dưới sắt thép khôi giáp dùng trên tay laser rất nhanh liền đào mở một mặt tường đào một cái cửa giống nhau động khẩu lớn nhỏ ra lộ ra bên trong tầng nham thạch không sai chu khởi nguyên đương nhiên sẽ không lựa chọn một cái thổ địa đến kiến trúc biệt thự như vậy phía dưới quá ấm ức không tốt vẫn là lựa chọn một mảnh mặt đất nham thạch để xây dựng biệt thự như vậy ở dễ chịu mà lại xây dựng trụ sở dưới đất cũng tương đối mà nói muốn dễ d thời gian kế tiếp chính là hai người máy ở phía trước dùng laser đào tảng đá chu khởi nguyên ở phía sau cầm điện thoại một bên chơi đ ù a một bên đem móc ra tảng đá cất vào trong không gian giới chỉ, những đá này cũng không thể tùy tiện ném loạn vẫn là chờ có thời gian ném vào trong biển rộng đi như vậy liền sẽ không bị người phát hiện chỉ chốc lát sau liền đào ra một m é t v m hai nơi này chỉ là coi như thang máy sử dụng lớn như vậy đã đầy đủ chủ nhân sau đó phải hướng xuống mặt đảo ngài là dự định tại trong đảo xây dựng căn cứ vẫn là chuẩn bị hướng đáy biển đảo xây dựng một cái căn cứ dưới đáy biển Dạ vịt có mấy cái phương án đang phi ngư đảo dưới mặt đất đảo móc phát triển căn cứ cũng được tại đ ấ y biển đảo móc xây dựng căn cứ cũng tương tự có thể q u y một chương một trăm tám mươi bốn dòng vào biển rộng chương một trăm tám mươi bốn dòng vào biển rộng trước hướng xuống đảo năm trăm l i n sâu sau đó hướng phía hải dương chỗ sâu đảo đi qua không muốn hướng phía đại lục phương hướng chu khởi nguyên nghĩ nghĩ quyết định hướng trong biển phát triển trong nước tài nguyên n h i ề u à, về sau cần gì đều không cần đi mua trực tiếp ở trong biển mặt đảo là được dù sao lại không cần chính mình đến đảo chế tạo một những người máy ra đi đảo là được vâng chủ nhân như ngài mong muốn dạ vịt máy móc trả lời một câu chu khởi nguyên tiếp lấy lại từ trong không gian d ư ớ i chỉ lấy ra tám cái sắt thép khôi giáp để dạ vịt lấy lớn nhất tốc độ đào móc thông đạo dưới lòng đất hiện tại vừa mới bắt đầu chu khởi nguyên không được không ở nơi này trồng coi thu lấy khai quật ra tảng đá cùng bùn đất vì sao lại có bùn đất đây không phải nói nhảm sao chùi lùi nam h thạch trên núi còn có thổ đâu tầng nam h thạch chia làm từng tầng từng tầng đào một tầng xuống dưới có lúc bên trong liền sen lẫn một chút thổ cái này cũng không kỳ quái có dạ vi khống chế đào móc ngược lại là không có đào xuyên thủy mạch đây cũng là biệt thự xây dựng địa phương tốt phía dưới không có thủy đồng thời biệt thự nước tài nguyên là từ trên núi con suối kế tiếp dùng một cây ống dẫn nối liền máy bơm đến trên tháp nước là trí năng cung cấp nước hệ thống cái hệ thống này liền tốn hao trù khởi nguyên hai triệu cái này trí năng cung cấp nước hệ thống tại thủy lam t i n h có lợi bên trên là đỉnh tiêm khoa học kỹ thuật vì cái gì trí năng cung cấp nước hệ thống kết nối lấy máy phát điện tại bơm nước thời điểm dòng nước có thể phát điện mà lại vì cái gì lại được xưng là trí năng cái này trí chí năng chính là mỗi ngày đều sẽ đem tháp nước còn lại nước đem thả đến cống thoát nước sau đó rút ra càng thêm tươi mới nguồn nước hơn nữa còn có tỉnh hóa hệ thống Cái đây mới là bộ này hệ thống vì sao lại đắt như vậy nguyên nhân dù sao cũng là một phân tiền một điểm hàng quý đồ vật đương nhiên là có nó quý lý do nhưng tiện nghi đồ vật khẳng định không phải hàng tốt điểm này có thể khẳng định chu khởi nguyên chức kia trên địa cầu thời điểm thường xuyên tại trên mạng mua đồ mặc kệ là ăn xong là dùng tại trên mạng mua chính là không có tại thực thể cửa hàng mua đồ vật tốt tỉ như nói trái cây ngươi tại thực thể mặt tiền cửa hàng có thể chọn lựa trên mạng liền không có chọn ngươi cũng không biết nó đến tột cùng ăn có không ngon hay không ăn bởi vì tiện nghi cho nên coi như mua về không thể ăn ngươi cũng sẽ không đi trả hàng đại đa số người cũng sẽ không cùng chủ cửa hàng vì mấy chục khối chuyện tiền bạc đi cắt c ọ cho nên nói hiện tại bán hàng qua mạng bên trong đồ vật có tốt có xấu cao thấp không đều vậy phải xem người ánh mắt người máy đào lên thông đạo đến chính là nhanh còn chưa tới ban đêm ăn cơm c h i ề u thời gian liền đem cái này sâu đạt năm trăm mét thông đạo cho đào lên còn tốt c h i ế nhẫn của ta không gian rất lớn không phải vậy nhiều như vậy t ả n đá cùng bùn đất muốn thả đi đâu chu khởi nguyên nhìn xem trong giới chỉ một cái góc vắng vẻ đã chất đầy không gian giới chỉ là mười km ít mười km ít mười km ít mười km í bốn phương tám hướng đều là mười km cho nên không gian vẫn là rất lớn hiện tại còn cũng chỉ là đào móc một cái lối đi lấy ra tảng đá cùng bùn đất cũng không phải là rất nhiều giáp vít chứ không vội hướng về biển sâu bên kia khuất trường trước tiên ở nơi này đào một cái đại sảnh sau đó là một cái an toàn một điểm môn ta đến nơi đây mới có thể mở ra bất kỳ người nào khác đều không thể đi vào tận lực làm bí ẩn một điểm chu khởi nguyên lần này không riêng gì xây dựng căn cứ còn có sự t ỉ n h khác muốn làm linh nguyên thạch muốn tìm một chỗ trôn xuống linh nguyên thạch trôn xuống về sau liền sẽ chậm rãi hình thành một cái mỏ linh thạch đến lúc đó toàn bộ đảo phi ngư chính là một cái tràn ngập thiên địa linh khí động thiên phúc điện được rồi chủ nhân lập tức bắt đầu dạ v i tâm thanh truyền đến trong lỗ hai thời điểm những cái tia sắt thép người máy liền bắt đầu đào móc lên đại s ả n h tốc độ rất nhanh chu khởi nguyên nhìn đồng hồ tay một chút bên trên thời gian phát hiện đã đến hơn sáu giờ chiều trồng muốn làm cơm ăn đi dạp vít người móc ra tảng đá liền trồng chất tại bên ngoài bên này hai chân giẫm mạnh mặt đất nam thạch nam thạch bên trên lưu lại một cái dấu chân sau đó chu khởi nguyên thân thể cấp tốc tăng lên lên tới hơn ba mươi m thời điểm chu khởi nguyên lại đang thông đạo chung quanh nam thạch bên trên mượn mấy lần lượt mấy cái lên xuống ở giữa không đến một phút liền nhảy lên hầm rượu bên cạnh móc ra lỗ hổng bên cạnh kỳ thật đây chính là chu khởi nguyên nhục thân sức chiến đấu đạt tới hơn một vạn hắn đối lực lượng trưởng khống vẫn là rất tốt mặc dù chính hắn không có võ công không phát huy ra được những lực lượng này bí lực thế nhưng là cũng trưởng không lấy thân thể tính cân đối đ ư a tối chu khởi nguyên đơn giản làm một chút hải sản các loại vỏ s ò con cua tôm hùm những vật này đều là mấy cái bảo an đưa tới đây là bọn hắn đang phi ngư đảo bờ biển b ắ t bọn họ nói đảo phi ngư vẫn là rất tốt chung quanh trong vùng biển hải sản rất nhiều xuất gia đầu tiên vẫn là muốn mua chút vật liệu a không phải vậy căn cứ không có cách nào tu a chu khởi nguyên cơm nước xong sôi về sau lại đến hầm rượu phía dưới trong thông đạo đem móc ra nham thạch cùng bùn đất đều thu vào Chu khởi người u y ê n phân phó đại sảnh sảnh xong, này đã đào đại đều sớm an bài có thể hay dưới. xong không dùng những người máy này tìm bỏ chu khởi nguyên mặc dù cảm thấy những n à y vốn là dùng để chiến đấu người máy hiện tại dùng để đảo căn cứ có chút lãng phí nhưng là vì an toàn cũng liền như thế dùng hắn không cảm thấy những người máy này có thể tìm m ỏ chủ nhân những n à y khôi giáp vốn là vì trợ giúp mọi người chiến đấu mà liên quan đến chế tạo ra không có tìm m ỏ công năng bất quá nếu là chủ nhân cần dạ vịt có thể cho bọn chúng hệ thống phụ trợ gia tăng một cái tìm m ỏ chương trình dạ vịt lời nói cho chu khởi nguyên một bàn tay mặc dù không có chức năng này nhưng là tìm m ỏ nhà vẫn có thể gia tăng chức năng này dù sao sắt thép khôi giáp phía trên cũng có quét xem hệ thống một lần nữa biên tập một chút chương trình là được ồ cái này sắt thép khôi giáp là chống nước ca có thể tiến nước biển bên trong tìm mỏ đào quán sao chu khởi nguyên thật đúng là m u ố n biết cái này khôi giáp dùng hợp kim chế tạo nếu có thể tại âm 2.000 độ hoạt động vậy khẳng định cũng có thể tại dưới nước hoạt động q một chương một trăm tám mươi năm đáy biển đào quán g chương một trăm tám mươi năm đáy biển đào quán g chủ nhân sắt thép khôi giáp có thể chống nước phòng cháy phòng lạnh phòng chấn động phòng phóng xạ có thể xuống biển tìm mỏ đào quán g dạ vịt lời nói để chu khởi nguyên lập tức độ dùng có nhiều như vậy công năm đâu t u t ta biết vậy liền không mua vật liệu đợi đến đào được biển sâu về sau liền đi tìm mỏ ở trong biển chính chúng ta đào chu khởi nguyên kỳ thật cũng không muốn mua những cái kia kim loại dù sao đây là cái rất lớn lỗ thủng chỉ gặp n g ư ờ i mua đồ không gặp ra nếu thật là người hữu tâm chú ý tới n à y đoán chừng sẽ náo ra động tĩnh l ừ a tới david từ giờ trở đi hướng trong biển sâu đ à o đem móc ra tảng đá cùng bùn đất đều đ ó n g đến đằng sau hai bên đến lưu lại một người có thể đi thông đạo là được ta buổi sáng ngày mai sẽ tới đem những đá này đều cho thanh lý mất chu khởi nguyên cũng không có dự định một mực tại nơi này hao tổn bây giờ còn chưa đến xây dựng căn cứ thời điểm trong không gian giới chỉ sắt thép người máy hiện tại cũng không cần cùng một chỗ phóng xuất hiện tại cái lối đi này độ rộng cũng chỉ có thể để mười cái người máy cùng làm việc bất quá chu khởi nguyên vì để cho sắt thép người máy tuần hoàn làm việc hắn lại phóng xuất mười cái người máy không có điện thời điểm liền có thể đổi lấy làm việc hai k vừa vặn đầy đủ nạp điện chuẩn bị cho tốt những n à y về sau chu khởi nguyên liền về biệt thự phía trên đi ngủ đi hắn cũng không muốn ban đêm cũng ở phía dưới ngồi chờ quá h a luồng ngày thứ hai sáng sớm từ đảo phi ngư nóng nhìn toàn bộ biển cả Vạn không rằm ngây, chu i biển tại mặt biển bay lượn bắt cá. hôm nay là một cái thời tiết m mặt hôm một bay bắt lượn nay tốt là cá, c h khởi nguyên biệt thự tạo tại nham thạch bên trên đương nhiên tầm mắt rất tốt từ biệt thự cửa chính có thể trực tiếp nhìn thấy phía dưới bãi cát xa xa mặt biển hoàn toàn có thể nói là ta có một tòa phòng ở mặt hướng biển cả xuân về hoa nở a ăn ngon thoải mái chu khởi nguyên sờ sờ bụng buổi sáng ăn một đống lớn đồ vật toàn bộ đều là cao năng lượng cao lòng trắng trứng trứng gà thịt bò bánh kem sữa bò hắn hiện tại chỉ mớn phải nhanh đem linh nguyên thạch trôn xuống sau đó đảo phi ngư bên trên liền có thể sinh ra linh khí chống rau quả mấy ngày nay chỉ sợ muốn đang phi ngư ở trên đảo vượt qua chuyện của công ty hắn đều sớm ăn bài sung dưới có chuyện lý thanh nhan các nàng sẽ gọi điện thoại cho hắn dựa theo chu khởi nguyên nguyên thoại đến nói trong công ty đều có nhân viên làm việc cái gì đều muốn hắn ông chủ này đến làm lời nói vậy còn muốn nhân viên làm gì ăn được đỡ sáng chu khởi nguyên hạ hầm rượu từ hầm rượu trong thông đạo nhẹ nhàng liền dọc theo thật dài đường hầm rơi xuống phía dưới ở giữa thỉnh thoảng tại bên trên nham thạch bên trên mượn cái lực mặc dù trực tiếp nhảy đi xuống chính mình cũng sẽ không tụ thương nhưng là năm trăm mét cao độ hạ xuống xuống dưới phía dưới sợ rằng sẽ bị nện ra một cái hô sâu đến chu khởi nguyên cũng không muốn như vậy vẫn là mượn lực một chút như vậy sẽ không ở phía dưới ném ra một cái hô tới hạ trong thông đạo dưới lòng đất chu khởi nguyên phát hiện phía dưới đều bị móc ra tảng đá cho chắn đầy mà lại móc ra trong đại sảnh đều chất đầy tảng đá bất quá chờ đến chu khởi nguyên đem trong đại sảnh tảng đá đều thu được trong không gian giới chỉ về sau mới phát hiện nơi này còn có mười đài người máy ngay tại nạp điện dùng cái chủng loại kia cỡ lớn dầu đi hết gen máy phát điện vẫn là im ăng cái chủng loại kia mà v à o thế giới bên trong sản phẩm h ắ khoa kỳ a phát điện công suất rất lớn cái này mười đài người máy chỉ cần nạp điện một tiếng liền có thể liên tục việc làm ba mươi b ố tiếng cái này còn là người máy sử dụng laser nguyên nhân bằng không ít nhất cũng có thể làm việc năm tiếng trở lên cất k ỹ trong đại sảnh tảng đá về sau chu khởi nguyên dọc theo thông đạo một đường đi một đường thu tảng đá cùng bùn đất cuối cùng đi cho tới bây giờ còn tại đảo móc hiện trường đoạn đường này đi tới cũng không chỉ một hai ngàn mét mà lại vì không đồng nhất xem đem thông đạo đảo xuyên dẫn đến nước biển chạy ngược g dạ vịt là một bên đo đạc một bên đảo đi theo nước biển chiều sâu một bên đảo một bên làm sâu sắc có thể nói là nghiêng hướng xuống đảo g dạ vịt hiện tại hướng phía biển sâu đảo dài hơn khoảng cách rồi chu khởi nguyên đến nơi này về sau liền hỏi một câu chủ nhân có hai nghìn mét tốt không tệ như vậy ngươi trước tiên ở nơi này đảo móc một cái xuất nhập cảng không thể để cho nước biển chạy ngược tiến、đến. có thể làm được hay không chu khởi nguyên nghĩ nghĩ cảm thấy coi như không cần các loại môn hộ hoặc là kiểm tra bộ phận áp lực hẳn là có thể làm đến chủ nhân có thể làm được chỉ bất quá sẽ đào xa một chút dạ vịt lập tức liền trả lời ra t ố t lập tức bắt đầu đào chu khởi nguyên nhẹ gật đầu cảm thấy không có vấn đề gì đào liền xong sau đó chu khởi nguyên cuối cùng là biết dạ vịt vì sao lại nói có thể sẽ đào xa một chút đầu tiên là để người máy ở bên cạnh đào một đầu một trăm m thông đạo sau đó hướng phía phía dưới lại đào một trăm m sâu giếng về sau hướng bên cạnh đào mười m thông đạo tiếp lấy đi lên đào một trăm m sau đó lại đi bên cạnh đảo m ộ mươi mét tiếp lấy lại đảo một cái một trăm mét giếng cứ như vậy liên tục đảo m ộ ư ơ i cái như vậy trên dưới trên dưới về sau lại đảo tà hữu hai bên dạng này mặc cắm ở cùng một chỗ hình thành một cái nhân công giảm áp lối ra bởi vì không có vật liệu cho nên chỉ có thể làm như vậy nước biển coi như chạy ngược t i ề n đến nhưng như thế bảy n mặt tám mặt tăng thêm cửa hang lại nhỏ nước biển cũng tiến không được mấy vòng đạo liền sẽ dừng lại chu khởi nguyên đứng tại cái cuối cùng đường rẽ m ộ mươi m trên bình đài nhìn xem phía dưới tràn vào đến nước biển chậm rãi ngừng lại hắn không khỏi có chút chửi mẹ, mẹ nấu cái này nước biển Nhìn cũng không có áp lực lớn như vậy à, này còn đào nhiều như vậy đừng viên, nước biển không có áp lực lớn như ngươi nhiều như vậy đừng làm gì? có lực có lực Giáp áp áp làm vậy vậy vi, vậy, vậy à, đào đào u rẽ. rẽ x ấ tốt ra đầu tiên, chủ nhân, chỉ là để tiên, nhất. t nhân, phòng vạn chủ chỉ là ngươi nói rồi ấ nhất, nhất t bắt thứ tức thông Tốt đúng. được, đem đại, đều đạo đào nguyên không phản bắt được, vạn nhất, thứ này khó mà nói, vạn nhất cái này nước biển đem cửa hàng sông nước biển đều chẳng vào, vậy hắn thông đạo không Chu cái cửa cho khởi khó phải vậy lập bạch vào, mà sao. r y nguyên đào thông nhanh chỉ huy những này sắt thép người máy ra ngoài tìm mỏ đào quang ta cần chính là những cái kia có thể thành lập căn cứ khoáng sản còn có lưu lại hai mươi cái người máy tiếp tục hướng biển sâu đảo móc thông đạo đạt tới mười km về sau ngay tại chỗ khuyết t r ư ờ n g chính thức kiến tạo căn cứ từ mười km ra bên ngoài kiến tạo căn cứ mười cái người máy đi hướng phía biển sâu đảo thông đạo còn lại mười cá biệt bên này cửa ra thông đạo cùng đi tới căn cứ thông đạo đ ả thông đ ả thông về sau liền đem cái này mười cái người máy phải đi tìm mỏ đảo q u ò n đi chu khởi nguyên sau khi suy nghĩ một chút an bài nơi này vẫn là muốn đả thông một chút đợi đến đem khoáng thạch đảo trở về, về sau chu khởi nguyên liền có thể ngay tại chỗ ở đây chế tạo đi vào trong biển cửa hải như vậy liền không sợ nước biển tràn vào đến làm một cái cách ly ở giữa trực tiếp rút ra nước biển là được q một chương một trăm tám mươi sáu phát hiện thuyền đ á m chương một trăm tám mươi sáu phát hiện thuyền đ á m giáp v i t đợi đến khoáng thạch đảo trở về về sau ở đây tại chỗ xây dựng đi vào đáy biển cửa hải cách ly nước biển cái chủng loại kia ta đem công nghiệp máy cái lưu cho người sử dụng chu khởi nguyên còn muốn đi phía trước thanh lý móc ra tảng đá chuyện rất nhiều a lúc đầu hắn cũng muốn trước xây dựng biệt thự phía dưới cái kia đại sảnh dù sao nơi đó là tương lai muốn t r ô n linh nguyên thạch địa phương thế nhưng là cái này thông hướng đáy biển cửa hải cũng rất trọng yếu cùng căn cứ kiến tạo cùng một n h ị p t h ở nghĩ nghĩ vẫn là trước nhận đi trước tiên đem cái này cửa hải cho xây dựng tốt rồi đ a n g nói đợi đến bên này tiến vào trong biển cửa hải xây dựng tốt rồi về sau trực tiếp tạo một chiếc tàu ngầm ra đi kéo k h o á n g thạch như vậy so sắt thép người máy kéo cái này một cái sắt k h u n g ra ngoài mạnh hơn nhiều đúng vậy chu khởi nguyên cho làm tám mươi cái sắt khung mỗi cái khung đều có thể trở về mười tấn khoáng thạch mặc dù từ khoáng thạch bên trong tinh luyện kim loại ra khẳng định là rất ít nếu là quạng sắt có năm mươi sắt hàm lượng n à y đoán chừng có thể luyện ra bốn mươi đều là rất cường đại kỹ thuật bất quá đây đều là người khác chu khởi nguyên có thể một trăm linh để luyện ra khoáng thạch bên trong sắt công nghiệp máy cái có thể phân giải bất luận cái gì vật liệu khoáng thạch cũng không ngoại lệ có thể hoàn toàn đem khoáng thạch bên trong sắt nguyên tố phân giải ra ngoài sau đó hợp thành vật liệu thép trong khi chờ đợi chu khởi nguyên rất là nhàm chán lấy ra trong không gian giới chỉ một cái lạp sau đó còn ngâm một bình trả giáp vịt đem tìm mỏ người máy lấy ra t a xem một chút được rồi chủ nhân sắt thép khôi giáp phía trên thế nhưng là có camera trên lý luận bốn phương tám hướng đều có thể thấy được không bao lâu chu khởi nguyên laptop liền bắn ra một cái ba d hình ảnh ra cái này laptop bị dạ vịt cho cải tạo qua có được ba d kỹ thuật có thể nói dùng cái này laptop xem phim đó chính là thân lâm kỳ cảnh cảm giác rất thoải mái lúc đầu bên trong biển sâu là đen như mực bất quá bây giờ xuất hiện tại chu khởi nguyên trước mặt hình ảnh rất rõ ràng không có chút nào đen mà lại cũng không phải loại kia nhìn ban đêm trạng thái giống như là ban ngày giống nhau cái này có thể nói cũng là một loại hắc khoa kỹ hoàn toàn không cần đèn pha bất quá những ngày sắt thép người máy vốn là không cần đèn bọn họ dựa vào là một loại tin tức quét xem phương thức đến quan trắc hoàn cảnh chung quanh đáy biển quả nhiên rất xinh đẹp a chu khởi nguyên nhìn xem đáy biển mỹ luân mỹ hoán cảnh sắc có đủ loại hải ngư dạo chơi đáy biển bùn cắt trên co con cua tôm hùm vỏ sò san hô cộng lại chính là một bộ đáy biển thế giới đột nhiên chu khởi nguyên từ đáy biển nhìn thấy một cái không giống đồ vật g i vịt cái tia cây gỗ tử là cái gì chẳng lẽ là trên thuyền cột bụm Chu khởi nguyên nhìn thấy trong nước xuất hiện một cái cây khởi nhìn thấy hiện nguyên xuất kỳ liền trong gỗ vậy một tử, rất quét á khác đá i người phi người hoặc nhưng hẳn cho có buộc cây là là là là lấy xuống, tung tảng xuống đến. gỗ gỗ vứt vứt trừ tử đầu u đem bay, q hình bên trong chủ nhân mời xem đồ giải dạ vịt trực tiếp cho thấy một cái quét xem ba d hình ảnh quả nhiên một chiếc thuyền tại chu khởi nguyên trước mặt biểu hiện ra căn cứ dạ vịt đồ giải chiếc thuyền này hẳn là một chiếc cổ đại thương thuyền không biết bên trong có cái gì bà bối không tệ là một chiếc thuyền đắm coi như bên trong có một chút bà bối tốt với ta giống không có tác dụng gì nhưng là có thể tặng người vẫn là đem b ả bối vớt lên đi làm gì còn có thể bày ở trong biệt thự biểu hiện chính mình vẫn là có nội hàm nhìn xem trong nhà đều là bài trí đồ cổ ân cứ như vậy giáp v i t để người máy đem đụng phải thuyền đắm đều vớt một lần đem tất cả thứ đáng giá toàn bộ đều vớt lên tới chu khởi nguyên cũng không dự định chỉ vớt cái này một chiếc thuyền đắm hiện tại chỉ cần đụng phải hắn toàn bộ đều cho vớt bởi vì tại công nhân vớt thuyền đắm là p h ạ m pháp nhưng là chính công nhân không vớt kết quả toàn bộ đều làm lợi ngoại quốc lão quả thực quá khổ cực nếu như vậy chu khởi nguyên cảm thấy vẫn là hắn đến vớt tốt vớt đồ vật nhiều lắm biệt thự không bỏ xuống được hắn cảm thấy còn có thể là một cái nhà bảo tàng đem v ứ t đến đồ vật toàn bộ đều đặt ở bên trong đối ngoại triển lãm như vậy rất không tệ vâng chủ nhân lập tức v ứ t phát hiện thuyền đắm Dạ vịt trả lời về sau trước mắt phát hiện thuyền đắm sắt thép người máy lập tức liền hành động lên đầu tiên là từ cột bùn chung quanh hướng bên cạnh thanh lý người máy chính là không giống động tác rất nhanh chóng chỉ chốc lát sau liền đem thuyền đắm chung quanh bùn cắt cho thanh lý mất sau đó sắt thép người máy khởi động động cơ tại dưới nước bơi lội lên cái này thuyền gỗ trong nước ngâm thời gian quá dài người máy quá nặng đi không thể đi d â n bông tàu bằng không bông tàu sẽ trong nháy mắt được gãy người máy từ bông tàu bên trong đi vào trong khoang thuyền. từ trên xuống dưới tầng thứ nhất không có thứ gì tầng thứ hai chính là bong tàu tầng này toàn bộ đều là một chút đã bị ăn mòn rơi nổi b á t b ầ u b u ồ n hạ đến trong khoang thuyền về sau chu khởi nguyên từ trên màn hình liền phát hiện kia từng cái cạnh góc xiết chặt lấy giữ lấy thép góc cái dương tuất ra v i t quét hình một chút những này trong dương đồ vật chu khởi nguyên nhìn thấy những này cái dương về sau vậy khẳng định là muốn trước biết rõ ràng trong dương có đồ vật gì sau đó trở về bằng không những này trong dương có nhiều thứ mở ra về sau dễ dàng hư hao những vật này đều là văn minh lưu lại di sản chu khởi nguyên không nghị phá hư những vật này Chủ nhân, có một trăm cái dương trong đó năm mươi cái trong dương hư hư thực thực là tơ lụa ngâm mình ở trong nước hiện tại đã mục nát những thứ khác trong dương hư hư thực thực đồ sứ cùng đồ trang sức chỉ có một trăm cái dương không kỳ quái đây chỉ là một chiếc cỡ nhỏ thuyền hàng rất có thể là theo chân đại bộ đội cùng đi tuyến đường kết quả gặp được phong bạo về sau thuyền bị sóng đổ nhào tốt trước tiên đem những cái k i a hư hư thực thực tơ lụa mở dương ra nhìn xem xác nhận không sai về sau đem cái khác cái dương đều chuyển về tới chu khởi nguyên nhẹ gật đầu cuối cùng là có chút thu hoạch giữ lại tặng người cũng không tệ cái này hàng hải sản cùng dưới mặt đất hàng cũng không giống nhau hàng hải sản đồng dạng đều là thuyền đắm bên trên vớt lên mà dưới mặt đất đổ vợt phía trên làm không tốt mang theo cái gì trí mạng vi rút cái gì vật như vậy tốt nhất đừng bày ở trong nhà đưa nhà bảo tàng là tốt nhất quả nhiên khoa học kỹ thuật mặc dù có đôi khi không đáng tin cậy nhưng cái kia cũng muốn nhìn là dạng gì khoa học kỹ thuật dạ vịt cái này cái trí tuệ nhân tạo cung cấp khoa học kỹ thuật có lẽ sẽ lầm nhưng đi qua đại lượng tính toán về sau kết quả cuối cùng sẽ xuất hiện sai lầm tình huống chỉ sợ so chúng sổ số tỷ lệ còn thấp hơn mở ra này năm mươi dương tơ lụa xác nhận không thể nghi ngờ như dạ v ị nói toàn bộ đều là hư thối tơ lụa sau đó cái kia thuyền đắm chung quanh xuất hiện mặt khác 49 đài người máy mỗi cái người máy kéo lấy một cái cự đại s ắ t cung đem cái này 50 dương đồ vật đều trang đến khung bên trong sau đó cùng một chỗ hướng phía chu khởi nguyên đ ả o thông đạo dưới lòng đất trở về rất nhanh chu khởi nguyên liền ở trong đường hầm nhìn thấy 50 dương thuyền đắm bên trong vất trở về đồ vật q u y một chương một trăm tám mươi bảy linh nguyên thạch khải chương một trăm tám mươi bảy linh nguyên thạch khải đợi đến người máy tán đi đi chấp hành tìm m ỏ cùng đ ả o quán mệnh lệ đi chu khởi nguyên đi ra phía trước dò xét một chút những n g y cái dương cha chu á i i này dương dùng gỗ vật l khởi nguyên chắc trực a đồ tiếp dùng tay liền vặn gãy một cái dương phía trên treo một thanh khổng lồ khóa sát sau đó chậm rãi mở ra cái dương này có lẽ là vì phòng ẩm vẫn là cái gì cái dương này mở ra về sau đầu tiên là một tầng giấy dầu mà lại cũng là nguyên nhân này tăng thêm cái dương bịt kín tầng độ rất tốt bên trong vậy mà không có làm sao nước vào không giống những cái tia tớ lụa đều không có cái gì phòng hộ cho nên đoán chừng tại lúc ấy liền nước vào sau đó không có qua mấy ngày liền hư thối、Xoạch. chu khởi nguyên đem nắp gỗ từ bên trên ra giấy giấy cho xe xuống ta đi cái này chất gỗ là thật tốt cổ đại người cũng quá xa xỉ đi chu khởi nguyên nhìn thấy cái nắp phía trên hoa văn cùng nhan sắc đều là thuần chính màu đỏ chót xem ra là một loại gỗ lim nhưng là chu khởi nguyên không biết bất quá có thể ở trong nước biển thời gian dài như vậy còn không có hư thối khẳng định là một loại chân quý vật liệu gỗ không thể nghi ngờ sau đó trong dương toàn bộ là một loại màu trắng lông tơ nhét vào bên trong xem ra có thể là lông dê nhét tràn đầy bộ dáng chu khởi nguyên đem những n à y lông cho lay một lúc sau liền lộ ra mấy cái dùng cây trúc làm cố định giá đỡ đồ sứ lộ ra không phải khác chính là cổ đại sứ thanh hoa đậu xanh đều là sứ thanh hoa ta ngược lại muốn xem xem những n à y đồ sứ là niên đại nào chu khởi nguyên cầm lấy cái này trong mắt của hắn cái bình nhìn một chút cái bình dưới đáy giai khoản chính viết đến chín h bảy năm đưa đến chín h bảy năm xem ra là nguyên triều sứ thanh hoa nguyên thanh hoa đậu xanh cái này thường thuyền là nguyên triều lâu như vậy sao bất quá đây chỉ là dân lò bên trong s ứ thanh hoa à nhìn hoa văn này nhìn qua tựa như là hoa mai đây cũng là cái gì mai b ì n h đi chu khởi nguyên không hiểu những này đồ s ứ bất quá được rồi quản hắn là cái gì đồ s ứ đâu chỉ cần là đồ cổ là được giá trị càng cao hắn bày ở trong biệt thự không lại càng ra vẻ mình có phong cách sao ân còn có thể cầm mấy thứ tới phòng làm việc bày biện bất quá lần này không có làm tới loại kia to lớn s ứ thanh hoa tại cổ trang trong tivi thường xuyên xuất hiện những cái kia so với người còn cao s ứ thanh hoa nếu là làm tới mấy thứ đặc ở công ty trong đại sảnh dùng lan can vây quanh này có nhiều bức cách à cuối cùng chu khởi nguyên mở ra năm mươi cái cái dương bên trong có bốn mươi cái dương đều là đồ sứ còn lại mười cái dương đều là kim ngân châu đáo đồ trang sức các loại vàng bạc trâm khảm nạm châu đ á o còn có vàng bạc dây chuyền vòng tay vòng chân chân châu mã nào cái gì những vật này đều bị hắn ngay tiếp theo cái dương cùng một chỗ thu vào trong không gian giới chỉ khởi nguyên ngươi lúc nào trở về a chuyện c o n không có làm tốt sao trần tử diên lúc này gọi điện t h o ạ i tới chu khởi nguyên hôm nay không quay về chính là hai ngày cũng k h ó trách nàng sẽ đánh điện phải tới tiểu diên ngày mai buổi sáng ta liền sẽ trở về n g ư ơ i yên tâm ta là tại cùng kỹ thuật của mình đoàn đội thương lượng một kiện chuyện quan trọng bọn họ tới hoa hạ đế quốc cho nên ta mới tới cùng bọn họ trong điện thoại không tiện nói c h ờ ta sau khi trở về tại cùng ngươi nói đi căn cứ chuyện hiện tại khẳng định còn không thể lộ ra ánh sáng cho nên hiện tại hắn hiện tại chỉ có thể tùy tiện kéo ra một cái lý do đương nhiên cái này tùy tiện kéo lý do cũng không phải lời nói xuông hắn chuẩn bị lấy ra một cái kỹ thuật chính là phía trước ngẫu nhiên mua được nước b ẩ n xử lý cơ bản vẽ thiết kế cái này bản vẽ hắn nhìn qua Thủy đương nhiên có lẽ có nhà máy vì tiết kiệm tiền tài cho dù có nước bẩn xử lý cơ như vậy thật khí bọn họ chỉ sợ cũng sẽ không mua vì kiếm tiền phạm pháp thương nhân thực tế là nhiều lắm quả thực bắt đều bắt không hết cùng trần tử diên đánh xong điện thoại về sau thời gian đã bất chi bất giác đến trưa Có chu móc càng chóng chỉ cần móc có khởi thông nhanh hơn, thông thật hoàn thể nguyên sau, kỳ liền lên đến xong toàn trợ rút, đào đạo đào đạo về bất u ô n đến kiến tạo toàn bộ căn、cứ. chính hắn liền g ra để thể dạ tạo vịt bộ cứ, có chờ l y căn cứ kiến ạ o hoàn thành. Bất quá bây giờ chu khởi nguyên chính yếu nhất chính là muốn đem linh nguyên thạch cho trôn xuống đồng thời muốn bảo vệ tốt cho nên muốn chờ xây dựng tốt rồi đại sành cửa chống trộm về sau hắn mới có thể an tâm rời đi tuy nói có giả vịt ở đây còn có nhiều như vậy sắt thép người máy tăng thêm thủy làm tinh bên trên không có người tu luyện hẳn là rất an toàn nhưng đây cũng là tương đối mà nói hắn sợ trôn xuống linh nguyên thạch về sau đạo phi ngư bên trên động vật gì vạn nhất tiến hóa trở thành yêu thú vậy liền không xong làm không tốt sẽ xông vào trong thông đạo dưới lòng đất vạn nhất linh nguyên thạch bị cướp đi này đến lúc đó chu khởi nguyên chỉ sợ muốn khóc cũng khóc không được đạo phi ngư phía trên chỉ bố trí khóa linh trợn nhưng không có khốn người công năng yêu t h ú thực lực cũng không phải cho không muốn phá vỡ cửa sắt kia là chuyện dễ như t r ở bàn tay đợi đến chu khởi nguyên ăn cơm chưa về sau những cái kia ra ngoài đảo quá người máy cuối cùng đều trở về chỗ có người máy đều kéo lấy một đại sọt mười tấn tả hư khoáng thạch các loại khoáng thạch đều có bao hàm mỏ quạng u dạng nh có chế thể tạo tụ lệnh phản hắn biến ra ra, lò ứng đây đều là công nghiệp máy cái tại chế tạo chu khởi nguyên liền đến biệt thự phía dưới trong đại s ả n h đào một cái hố nhỏ lấy ra linh nguyên thạch nhẹ nhàng hướng xuống ngông xuống k từ từ càng càng bởi vì khí trời rất nóng bảo an công ty nhân viên đều ở trong phòng ngự nhìn xem giám sát là được chủ yếu vẫn là nhìn biển cả bên kia có không có người ngoài tới hiện trên đảo phi ngư có linh khí về sau đầu tiên lên biến hóa chính là những thực vật kia q một chương một trăm tám mươi tám linh nguyên thạch một chương một trăm tám mươi tám linh nguyên thạch một toàn bộ đảo phi ngư bên trên thực vật trước cảm nhận được linh khí chỗ tốt sau đó toàn bộ đều nhanh nhanh hút thu vào đưa tới hậu quả chính là những thực vật này đều đang điên cuồng mọc ra chỉ là ngắn trong thời gian ngắn đảo phi ngư bên trên cây cối tối thiểu đều tăng vọt gấp đôi cao độ cùng phẩm chất phía trên có cũng dài đến so với người cũng còn sâu đồng thời suối nhỏ bên trong cá đều từ dưới nước toát ra đầu còn có tại mặt nước nhảy tới nhảy lui thâm lâm bên trong các loại động vật đều táo bạo bất an sau đó liền cảm thấy một loại xâm nhập linh hồn sảng khoái đây là thiên địa linh khí ngay tại cải tạo động vật bản thân đảo phi ngư sẽ nhanh chóng đi vào tiến hóa bên trong không riêng gì động vật thực vật còn có thổ địa nước phía trên hết thể đều sẽ biến cùng trước kia không giống bất quá cái này cũng phải cần một khoảng thời gian có khóa linh trở tại chỉ thay đổi đảo phi ngư vậy sẽ biến rất nhanh đoán chừng nhiều nhất một cái tuần lễ linh nguyên thạch liền sẽ đem đảo phi ngư biến thành một cái linh khí hội tụ động thiên phúc điện chu khởi nguyên tại trôn xuống linh nguyên thạch về sau hắn cũng cảm nhận được linh khí tuân ra lúc đi ra hắn nhưng lại tại bên cạnh cảm thụ là khác xấu nhất mà lại bởi vì tu luyện c à n khôn quyết nhưng là hắn tự thân thế nhưng là không có linh lực trong người hiện tại có linh khí về sau c à n khôn quyết ngay tại tự động hấp thu linh khí chuyển hóa trở thành linh lực chứa đựng đến chu khởi nguyên trong thân thể c ả m thụ được trong thân thể lưu truyền linh lực chu khởi nguyên toàn thân đều là một trận sàng khoái cuối cùng là có linh lực không còn là một cái chỉ có cảnh giới mà không có thực lực c ặ n bã mặc dù cái này luyện khí kỳ một tầng tu vi rất c ặ n bã chỉ có thể sử dụng cấp thấp nhất pháp thuật giống như là ngũ hành pháp thuật thủy câu thuật hỏa câu thuật địa đ ô dây leo quân quanh kim q u a n thuật những này hắn hiện tại cũng có thể sử dụng ra bất quá uy lực vẫn là rất lớn luyện khí kỳ một tầng thế nhưng là tu luyện ra linh lực tại trong mắt người bình thường pháp thuật v ậ t như vậy hoặc là thần tiên mới có thể sử dụng hoặc là chính là yêu quái hô chu khởi nguyên thử một chút hỏa hệ trong pháp thuật hỏa cầu thuật không có cái gì thủ thế cái gì mà là lấy linh lực làm chủ tinh thần làm phụ dùng tinh thần lực dẫn đạo linh lực cấu thành một cái đặc thù hỏa hệ phù văn về sau liền sẽ lấy tự thân linh lực làm dẫn tử tập hợp linh khí bên trong hỏa hệ linh khí từ đó hình thành hỏa cầu thuật nói cách khác chu khởi nguyên sử dụng pháp thuật thời điểm chỉ dùng một chút linh khí làm môi giới là được nguyên bản lấy hắn luyện khí một tầng tu vi chỉ, chỉ c cả ồ thật đúng không cảm giác được nhiệt độ a chu khởi nguyên nhìn xem trong tay lơ lửng hòa cầu trên mặt lộ ra một tia hiếu kỳ chu khởi nguyên từ công pháp bên t r o n g biết hắn thi phóng pháp thuật có linh lực của mình ở trong đó cho nên sẽ không đối với mình sinh ra tổn thương trừ phi là chính mình không muốn sống hoặc là đối pháp thuật mất đi trường khống nếu không thì sẽ không tổn thương chính mình bất quá chu khởi nguyên khống chế pháp thuật rất đơn giản hắn tinh thần lực vượt xa linh lực số lượng cho nên khống chế pháp thuật dễ như trở bàn tay chu khởi nguyên hiện tại cũng cảm thấy công pháp rất đặc dị cũng tỉ như hắn hiện tại sử dụng pháp thuật thời điểm sức chiến đấu vậy mà gia tăng một nghìn mà không phóng thích pháp thuật thời điểm coi như hiện tại có linh lực một điểm sức chiến đấu đều không có gia tăng ta đi cái này có linh lực cũng k h ô ẩm chu ó khác như biệt lớn khởi nguyên tiện tay đem hỏa cầu cho ném trên mặt đất p h á p thuật một tiếng văng nhỏ sau đó mặt đất liền bị hỏa cầu thuật cho tan ra một cái một mét lớn hơn mười mét sâu hố ra cái này uy lực cũng quá lớn phải biết cái này đều có thể là cứng rắn nham thạch hiện tại trong hầm đều bị hòa tan thành nham tương đỏ bừng đỏ bừng thật sự là nóng cái này uy lực của h ỏ a cầu thật là lớn quả nhiên là tu chân giả pháp thuật nếu là chỉ đốt đen nham thạch ta liền thật hoài nghi cái này tu chân giả là rắp rướt r ư i một thương đều có thể giải quyết đồ chơi chu khởi nguyên nghĩ cũng không phải không có đạo lý nếu là tu tiên giả dễ dàng như vậy liền bị giết chết cái k i a cũng quá rơi đẳng cấp cái gì gọi là vượt qua phạm nhân tồn tại không riêng gì ánh mắt cùng truy cầu thực lực cũng phải vượt qua phạm nhân tưởng tượng đây mới gọi là làm tu tiên giả tựa như trên địa cầu những cái k i a phim truyền hình bên trong phổ thông võ lâm cao thủ tùy tiện luyện cái nát đường cái thiết bố sam luyện đến cấp độ cao nhất đều có thể đào thương bất nhập còn có thể ngăn chở đạn tu tiên giả nếu là ngay cả đạn cũng đỡ không nổi lời nói có vẻ như có chút không quá có thể tin chỉ sợ p h à m nhân cầm thường liền cùng không có cầm là giống nhau coi như có thể tổn thương đến tu tiên giả cái k i a cũng muốn bọn hắn có thể đánh đến tu tiên giả hoặc là nói là có cơ hội hay không nổ súng vẫn là cái vấn đề không h đúng có lẽ dùng không lâu như vậy hắn lấy người thần bí thân phận ban bố album hiện tại đã bắt đầu bán nửa tháng hoặc là sau một tháng đợi đến tất cả mọi người đã chán ghét những ngày ca khúc về sau chu khởi nguyên liền có thể tuyên bố mới album lần nữa thu hoạch điểm danh vọng vì cái gì không liên tục tuyên bố mới album nguyên nhân chính là ở đây sẽ c h g điệp ngươi đồng thời tuyên bố một đống lớn âm nhạc hiệu quả xa xa không có thời gian dài tuyên bố tới tốt lắm nếu nói lúc ấy chu khởi nguyên tuyên bố một trăm bài âm nhạc đi lên đ ả o đi đ ả o lại cuối cùng khả năng một tháng trôi qua về sau người khác lại chán ghét những n à y ca khúc hắn làm không tốt thu hoạch điểm danh vọng còn không có tuyên bố một mảnh a l b u m hơn nhiều cái này kêu là làm hận chờ marketing nếu là trên thị trường tràn ngập ngươi ca khúc vậy người khác liền có lựa chọn đồng thời còn sẽ sinh ra một chủng loại d ư ờ n g như thị giác mệnh nhọc giống nhau cảm giác tạm thời gọi là thính giác mệnh nhọc đi nghe ca nhạc cũng phải đổi lấy khẩu vị nghe Không k thể luôn nghe một người hát, như thế sẽ hát h luôn người một đối sẽ ú cảnh báo cảnh báo kiểm tra đến khởi nguyên tinh xuất hiện năng lượng khổng lồ lập tức đại điện bên trong người toàn bộ đều loạn cả lên q u y một chương một trăm tám mươi chín phong thần đế quốc chương một trăm tám mươi chín phong thần đế quốc huyền hoàng hà hệ người ngoài hành tinh tộc đại bản doanh đồng thời cũng là vũ trụ văn minh chín phong thần đế quốc chỗ thống trị hà hệ phong thần đế việc lớn quốc gia trong nhân tộc hai cái văn minh chín một trong bọn họ mục tiêu là hướng phía thần cấp văn minh xuất phát một cái khác văn minh chín là một cái tên là thánh quang đế quốc văn minh đế quốc này sáng tạo một loại tên là thiên sứ nửa máy móc một nửa là sinh vật một nửa là máy móc mà lại nắm giữ vận dụng ánh sáng kỹ thuật bọn họ cũng là nhân tộc một phần tử bọn họ thống trị thánh quang hà hệ. vâng gia chủ theo khương thừa đến khởi nguyên điện về sau bên trong có một đám người ngay tại một đài máy móc phía trước thao tác gặp qua gia chủ gia chủ ngày tốt gia chủ ngài đến nhìn thấy khương thừa về sau những người này toàn bộ đều cung kính lên tiếng c h à o bọn họ đều là người của khương gia khương gia thế hệ thủ hộ lấy khởi nguyên điện trung cực cơ mật khởi nguyên điện liên quan đến lấy nhân tộc vận mệnh không qua loa được nếu là truyền vào dị tộc trong hai này liên quan đến thế nhưng là cả nhân tộc căn nguy không thể chủ quan khởi nguyên tinh xảy ra vấn đề gì rồi khương thừa đi ra phía trước quan sát một chút bắn ra đến một viên tinh cầu sau đó hỏi một câu gia chủ ngay tại vừa rồi chúng ta kiểm chắc đến khởi nguyên tinh nội bộ đột nhiên xuất hiện một cỗ năng lượng khổng lồ nhưng là trong nháy mắt liền biến mất tựa như là chúng ta ảo giác giống nhau nhưng là c ố này chớp mắt biến mất năng lượng lại là bị ghi lại ở giám sát trên máy máy móc là tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm đây chính là đế quốc viện nghiên cứu mới nghiên cứu ra đến đều sớm không phải trước kia loại kêu i tiểu cũ máy móc nói chuyện chính là khương phong khương phong là một mực tại trông coi giám sát cơ nhân viên nghiên cứu đương nhiên không riêng gì trông coi đồng thời còn muốn nghiên cứu khởi nguyên tinh trạng thái cùng bí mật nhân tộc đã nghiên cứu khởi nguyên tinh dài đến trên triệu năm nhưng vẫn là không có hiểu do khởi nguyên tinh đến tột cùng là chuyện gì xảy ra không được khương võ n g ư ờ i không biết sao v ạ năm n trước đế quốc cùng thánh quang đế quốc đám kia điệu nhân liền trao đổi qua hai phe rời khỏi khởi nguyên tinh chỉ để lại một bộ phận tộc nhân hiện tại những n à y tộc nhân đã quên đi chúng ta tồn tại chỉ cần không ra đại sự tuyệt đối không cho phép đi làm nhiễu bọn hắn bình thường phát triển quy tích khương thừa lắc đầu hắn không phải không muốn đi xem mà là thánh quang đế quốc đám kia điệu nhân khẳng định là sẽ không để cho bọn hắn tiến khởi nguyên tinh vẫn là trước bẩm báo cho bệ hạ để bệ hạ định đoạt khương thừa sau khi suy nghĩ một chút liền trực tiếp tiến cùng đi xuất gia đầu tiên phong thần đế quốc trong hoàng cung bệ hạ chuyện chính là như vậy còn mọi b phong s làm ra thần đ k h đế quốc hoàng đem thất s i s là cơ gia đương nhiệm hoàng đế cơ chính hắn hiện tại cũng có chút kinh nghi bất định khởi nguyên tinh a kia là một cái xa sơ tên không nghĩ tới hôm nay lại nghe được cái tên này tại đảo phi ngư ở đâu ra bên ngoài thật khó chịu không khí chẳng ra sao cả toàn bộ hoàn cảnh đều đợi không thoải mái chu khởi nguyên ngồi máy bay trực thăng vừa ra đảo phi ngư hắn rất nhạy cảm liền cảm thấy khó chịu ngược lại là lái máy bay trực thăng tiểu trương một chút sự tỉnh đều không có tiểu trương tên gọi trương an hắn cũng tu luyện tinh quan g luyện thể thuật chu khởi nguyên không có truyền cản k h ô n quyết cho bọn hắn vẫn là để bọn hắn tu luyện tinh quan g luyện thể thuật tốt như vậy có thể bảo trì sức chiến đấu tối đại hóa linh khí chỉ có đảo phi ngư bên trên mới có bên ngoài nhưng không có linh khí một điểm không có linh khí giống như là cá lên bờ cách nước giống nhau chu khởi nguyên hiện tại liền có loại cảm giác này, rất khó chịu. b ấ sau bây g đó chu khởi nguyên cũng không cần lưu lại lưu lại hắn cũng giúp không được quá lớn một tay mà lại bên ngoài còn có tập đoàn thuế quý nhiều người như vậy chờ lấy đâu mấy ngày nay g sáng gọi nên Trần Diên điện trở Tử thoại tới. buổi u nửa giờ, á bay thăng xuống tình ở công ty còn tốt chứ chu khởi nguyên nhìn trần tử diên khẩn trương thành như vậy cũng không đổ nàng lôi kéo trần tử diên ngồi ở trên ghế salon hỏi thăm cũng không tệ lắm học tập thật nhiều đồ vật thanh nhan t ỷ thật rất lợi hại trần tử diên một mặt nụ cười xem ra trong công ty quà cũng không tệ lắm đúng khởi nguyên ngươi lần trước nói muốn dẫn trở về một cái kỹ thuật là dạng gì kỹ thuật ta trần tử diên không hỏi chu khởi nguyên đến tột u cùng đi đâu người luôn luôn phải có một chút bí mật của mình có một số việc chỉ có thể tự mình biết nói cho người khác biết ngược lại sẽ hại người khác cho dù là chính mình bạn trai trần tử diên cũng không thấy phải chu khởi nguyên có chuyện gạt chính mình có cái gì không đúng nàng là trần gia thiên kim tiểu thư từ nhỏ đã tiếp nhận đẳng cấp cao nhất giáo、dục. Bí mật vật tuyệt này, người khác không nói, ngươi đối khác đ ừng hỏi, đúng â y là là lộ lòng càng tôn trọng thời thêm người đồng cũng mình người. ra chi hiểu khác, kỷ, khéo cho để đ Ừm, vậy mang về một cái kỹ thuật cái này kỹ thuật nếu là sử dụng tốt khẳng định là lợi quốc lợi dân chu khởi nguyên khẳng định nhẹ gật đầu trên mặt xuất hiện một loại khó được nghiêm trình thân sắc khởi nguyên vậy ngươi mau nói cuối cùng là cái gì kỹ thuật a vậy mà có thể bị ngươi coi trọng như vậy khẳng định không phải thứ đơn giản a trần tử diên nghe vậy trên mặt lộ ra không kịp chờ đợi biểu lộ muốn mau mau biết cuối cùng là cái gì q một chương một trăm chín mươi nước bẩn tịnh hoa cơ t r ư ớ chu 190, nước bẩn n t h ó khởi nguyên ánh mắt ngưng trọng nói vật này hoàn toàn chính xác rất trọng yếu nếu không hắn cũng sẽ không chờ tới bây giờ căn cứ đã nhanh muốn kiến tạo tốt rồi mới lấy ra vật này chính là một cái dầu và kim có thể làm cho tất cả mọi người loại đều mua một cái dầu và kim cái này tịnh hóa cơ chia làm thật nhiều loại chế tạo phương thức Có thể chế thể tạo trở t cái cái đồng h m thời loại này thức uống có thể cùng nước suối mời đẹp uống một bụng ân cảm giác không tệ còn có chút n mặt đâu đây chính là chu khởi nguyên tại sao phải ẩn tàng đến bây giờ nguyên nhân lúc ấy hắn trực tiếp liền lấy ra đến tuyên bố đi ra ngoài lớn như vậy lợi ích dẫn tới vốn liếng đại ngạc tập đoàn gia tộc có thể đem hắn ăn sống nước tươi hiện tại liền không giống có trụ sở dưới đất còn có bảo an công ty mấy trăm hào tu luyện tinh quan g luyện thể thuật xuất ngũ quân nhân chu khởi nguyên tỏ vẻ có gan liền đến nhớ thương hắn đ ổ vật đến bao nhiêu người làm bao nhiêu người càng làm càng thoải mái hoa lợi hại như vậy kỹ thuật này có cường đại như vậy sao đó có phải hay không nói về sau chỉ cần mỗi cái trong nhà đều lắp đặt loại này tịnh hóa cơ đều không cần lo lắng uống không đến nước sạch rồi. trần tử riêng đột nhiên liền hưng phấn lên nàng nghĩ đến toàn thế giới nhiều nhân khẩu như vậy nếu là mỗi cái gia đình đều mua một cái t ị n h hoa khí tập đoàn thuế quý vậy còn không phất nhanh à. chỉ sợ về sau toàn cầu thứ nhất tập đoàn chính là tập đoàn thuế quý không có chạy kỳ thật ngắm lại tập đoàn thuế quý công nghệ cao c o thật nhiều thuế quý điện thoại di động loại kia chìm máy móc công ty loại kia máy công cụ toàn bộ đều dẫn trước thế giới khoa học kỹ thuật sản phẩm đợi lát nữa kêu lên lý thanh an còn có người của tập đoàn thương lượng một chút cái này thuế hoàn cảnh công ty khai sáng chuyện cái này hoàn cảnh giữ gìn cùng bảo hộ phương diện này giống như không thế nào tốt thỉnh cầu có phải là phải có phương án cụ thể cùng sản phẩm mới được chu khởi nguyên sau khi suy nghĩ một chút nói khởi nguyên ngươi có phải là h ồ đồ lấy tập đoàn thuế quý lớn như vậy công ty muốn thỉnh cầu phân công ty quá trình rất nhanh liền sẽ phê xuống tới hoàn toàn cũng không cần chờ trần tử diên liếc mắt có đen như vậy khoa học kỹ thuật kỹ thuật còn sợ công ty thỉnh cầu không xuống sao quả nhiên chính mình bạn trai chính là cái vung tay trường quỹ cái gì đều mặc kệ bất quá chỉ cần có kỹ thuật quản lý phương diện này hoàn toàn không cần chu khởi nguyên nhọc lòng chính là trần tử diên nghĩ tới đây cũng không hết nhẹ gật đầu có tiền không được còn muốn sẽ dùng người mới được ách cũng đúng đi thôi ta để trương bí thư thông báo họ chu khởi nguyên trong nháy mắt xấu hổ bất quá lập tức liền chuyển di chủ đề một bên nói một bên đẩy trần t ử diên hướng mặt ngoài đi trương bí thư thông báo một chút tập đoàn tổng bộ cao tầng họp đi đến bên cạnh bí thư cùng trợ lý cửa phòng làm việc chu khởi nguyên đối nhìn thấy bọn hắn ra trương hình nhã cùng thẩm tuệ phương nói được rồi lão bản ta lập tức liền thông báo một chút đi trương hình nhã nhìn lão bản mình vừa về đến liền chuẩn bị làm lớn chuyện d á vẻ trên mặt liền cười tươi như hoa lần trước lúc họp liền tổ kiến điện thoại di động công ty nhìn xem hiện tại tuế quý hờ ít một hệ liệt điện thoại bán cứ gọi là một cái lửa nếu không phải thực tế có chút quý hoa hạ đế quốc hiện tại tuy nói thành phố lớn tiền lương đều có năm nghìn trở lên nhưng là tiểu thành thị tiền lương y nguyên vẫn là ở vào hai mươi ba n g h n khối tiền t à i h ư u người bình thường đều không nỡ mua đắt như vậy điện thoại hiện tại lão bản vừa trở về liền kêu muốn h ọ c khẳng định là muốn kiếm chuyện trương hình nhã hiện tại hiểu rất rõ chính mình ông chủ này lão bản rất ít quản chuyện của công ty nhưng là hắn quản thời điểm vậy khẳng định chính là muốn khai phát mới hạng mục hơn nữa còn là cam đoan kiếm tiền loại kia tuế quý xuất phẩm, Tất nhiên thuộc phẩm không phải chỉ là nói xung đúng thẩm trợ lý các người hai cái chờ chút đem chúng ta nội dung của buổi họp ghi chép một chút chu khởi nguyên bên trên thang máy thời điểm thuận m ồ m nói một tiếng kỳ thật chu khởi nguyên không nói các nàng cũng đều biết cái này chính là các nàng bình thường làm chuyện chủ tịch mọi chuyện đều sẽ ghi lại trong danh sách đương nhiên chỉ là chuyện công tác bí thư ghi chép công ty việc làm trợ lý ghi chép chủ tịch tư nhân việc làm sáu mươi sáu tầng phòng họp đương nhiên không phải cỡ lớn phòng họp mà là cỡ nhỏ phòng họp cao tầng họp đều là ở chỗ này cùng phim truyền hình bên trong loại kia tập đoàn cao tầng họp không sai bị lắm q a y chung quanh một vòng cái bản còn có một cái cự đại ý e r màn hình Chu Khởi nguyên không nghĩ h Nguyên u k ấ trần làm là màn mắt, cái chiếu, được, cũng người gì dùng không hình nhìn hình hoa vẫn để tử diên nhìn xem to lớn màn hình vẫn là thẻ bài hàng ít nhất cũng phải mấy chục vạn tăng thêm trang trí cái gì còn có cái bàn này đã cầm thạch còn có một sàn nhà trên tường cũng đều là dán tấm văn gỗ hoa văn đặc biệt liền hội nghị này thất trang trí chỉ sợ muốn mấy trăm vạn cũng không chỉ cái này trang trí đều có thể mua phòng tiểu diên đây là tập đoàn mặt mũi đều là công trình mặt mũi tập đoàn tuế quý hiện tại lớn như vậy công ty mặt mũi không làm tốt một chút người khác còn tưởng rằng ngươi là hào nhoáng bên ngoài đâu chu khởi nguyên muốn vay không có cách muốn nên hợp đại chúng nhu cầu có ít người liền nghĩ nhìn b ê ngoài n ngươi có biện pháp nào lại nói hiện tại tập đoàn thuế quý cũng bắt đầu kiếm ra quay đầu tiền hắn đầu nhập cũng không phải bạch đầu nhập điện thoại công ty khoảng thời gian này thế nhưng là kiếm không ít tiền năm mươi tỷ diệt trừ vật liệu phí thuế vụ nhân công tối thiểu nhất cũng có thể kiếm một nửa trở lên vẫn được lúc này mới vừa mới bán nửa tháng mà thôi vẫn là dựa vào hoa hạ đế quốc những đồng bào ủng hộ hàng nội địa hàng nội địa thật vất vả ra một cái tự chủ nghiên cứu điện thoại mà lại thuế quỹ điện thoại di động phối trí rất không tệ lúc này mới bán nhiều như vậy đài điện thoại ra ngoài ừ n cũng đúng trần tử diên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu bất quá nàng ngược lại là cảm thấy mình bạn trai càng ngày càng có làm lớn lao bản phong phạm hiểu được ngự hạ c h i đạo bất quá trần tử diên nào biết được chu khởi nguyên đây không phải cái gì ngự hạ c h i đạo mà là trực tiếp đem người đều cho khống chế thay đổi một cách vô c h i vô giác liền thay đổi tư tưởng của mình bị cáo thần thuật khống chế người đều sẽ là như vậy đương nhiên khống thần thuật có mấy loại phương thức chu khởi nguyên còn có thể cưỡng ép khống chế người hành động cùng tư duy một lát sau về sau đầu tiên t i ế n phòng h ọ p chính là lý thanh nhan cùng thư ký của hắn tiểu mễ q một chương một trăm chín mươi mốt t u ế quý hoàn g cảnh một chương một trăm chín mươi mốt t u ế quý hoàn g cảnh một l ã o bản ngài trở về hoan nghênh lý thanh nhan trên mặt tiểu diễm mang theo nụ cười vị lao bản này thật sự là xuất quỷ n h ậ p thần từ biệt mấy ngày cũng không biết chạy gái nào sống đi thanh n h an mau tới ngồi xuống lần này có đại nhiệm vụ giao cho các ngươi chu khởi nguyên từ trước đến nay ở công ty nói chuyện đều đi thẳng về thẳng dù sao đều là thuộc hạ của hắn hắn thật đúng không tin hiện tại có người phản bội hắn tập đoàn thuê quý tiền lương phúc lợi đều rất tốt cao tầng trực tiếp liền cho phòng nhỏ tuy nói muốn việc làm ba năm mới có thể là chính mình nhưng là ba năm mà thôi rất nhanh thâm h ả i thành phố một bộ phòng ở cũng không tiện nghi cho dù có người đến đào góc công ty cao tầng những cao tầng này cũng không có khả năng đi qua hiện tại ai cũng không phải người ngu chỉ cần phản bội qua một lần đặc biệt vẫn là loại này đại tập đoàn này làm không tốt toàn đế quốc đều sẽ biết n g ư ờ i người này phẩm tính không tốt nói không chừng về sau đừng nghĩ tại công ty lớn việc làm đãi ngộ tốt như vậy đương nhiên muốn trường kỳ tài năng đi cũng không thể vì một điểm lợi ích vứt bỏ tế thị trường lưu việc làm、Ồ. không biết l a o bản nói là nhiệm vụ gì lý thanh nhan nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau lập tức liền hứng thú tại vị này tài đại khí thô l a o bản trong mắt đều tính đại nhiệm vụ xem ra lần này là muốn ồn ào ra một cái động tĩnh lớn đến a t hơi chờ một lát người đến đông đủ về sau đang nói hiện tại liền lý thanh nhan đi lên chu khởi nguyên lười chờ sẽ một lần nữa nói lý thanh nhan nghe vậy cũng không tại nhiều nói hỏi mình vị lao bản này vẫn là thôi đi dù sao ngồi bên cạnh trần tử diên vẫn là hỏi vị lao bản này n ư đi nàng khẳng định là biết đến không đợi bao lâu năm phút đồng hồ không đến người liền toàn bộ đến đủ Lý tất h h a n cả mọi người tốt hôm nay cái hội nghị này chủ yếu là ta tư nhân kỹ thuật đoàn đội mới nghiên cứu một cái cao kỹ thuật mới cho nên mới mở ra cái hội nghị này cái này kỹ thuật có khả năng sẽ cải biến toàn bộ thế giới cả nhân loại đều sẽ vì vậy mà được lợi chu khởi nguyên sắc mặt nghiêm túc nói không biết lão bản ngài nói tới kỹ thuật là giả gì lý thanh nhan thật rất hiếu kỳ thay đổi thế giới để cả nhân loại đều được lợi cái này là dạng gì kỹ thuật có thể có cường đại như vậy những người khác cũng không dám hỏi lão bản mình chỉ có thể ngồi tại vị trí trước trông mong nhìn chu khởi nguyên chờ lấy hắn đến tiếp sau nói rõ chu khởi nguyên nhìn các vị đang ngồi cao tầng một chút những người này mặc dù đều là từng cái công ty cao tầng nhưng còn tiếp xúc không đến hạch o tâm cơ mật bất quá vì để phong vắn nhất hắn vẫn là đem những người này trước dùng không thần thuật cho khống chế tinh thần lực mạnh mẽ về sau không thần thuật cũng trở nên dùng tốt lên hiện tại khống chế những người bình thường này chính là sự t ỉ n h trong nháy mắt căn bản không giống trước kia k h ô n g chế những người này về sau còn biết để người tư duy dừng lại hắn còn có ba mươi tám cái danh lệch tới nơi này họp người cũng không có có nhiều như vậy đều là cao t ầ n g người từng cái công ty giám đốc tổng bộ bên này ngược lại người nhiều một ít tổng giám đốc bí thư kỳ tiểu mễ pháp vụ bộ quản lý văn thiến bộ công thương quản lý trương uy bộ phận t i a quản lý an tiểu tuệ bộ tài vụ quản lý lý thanh cương bí thư sử trưởng quản lý vương hân hân tuyên phát bộ quản lý trần tĩnh xu mạng lưới bộ phận kỹ thuật quản lý kim huy phong đồng thời kiêm chức công ty game kỹ thuật chủ quản những này là tập đoàn tổng bộ cao t ầ n g toàn bộ đều là lý thanh n h a n cái này tổng giám đốc giúp đỡ đương nhiên bất kể như thế nào toàn bộ người của tập đoàn đều là chu khởi nguyên thuộc h ạ n h ư vậy liền chiếm đi chu khởi nguyên tám cái danh lệch còn lại chính là phân công ty giám đốc t u ế quý bảo an công ty giám đốc nô đại quân h ắ n là đã bị chu khởi nguyên k h ô n g chế qua t u ế quý máy móc công ty giám đốc phùng binh t u ế quý máy móc nhà máy xưởng trường tiêu vĩ nguyên bản tiêu vĩ là ở trong xưởng nhưng là buổi sáng hôm nay chu khởi nguyên từ đạo phi ngư về hoa tinh cao ốc thời điểm liền báo cho để thâm h ả i thành phố cao tầng đều về tập đoàn tổng bộ cao úc thuế q u ý điện thoại công ty giám đốc hướng khánh thiên thuế q u ý điện thoại quản đốc sưởng t r ư ở n g nguy ễ n phúc sinh thuế q u ý hậu cần công ty giám đốc trương k i h vĩ thuế q u ý công ty game giám đốc trần thành thuế q u ý giải trí văn hóa công ty giám đốc vũ tiên huy thuế q u ý đĩa si đi khắc lục quản đốc sưởng t r ư ở n g lâm tử đống hiện trường cao tầng hết thệ có m ộ ư ơ i tám người trong đó lý thanh n h a n cùng ngô đại quân đều là đều sớm bị khống chế qua cho nên lần này bắt đầu hội nghị chu khởi nguyên dùng không thần thuật khống chế hiện trường những cao tầng này tổng cộng là một sáu người nguyên bản h ắ n không thần thuật còn thừa lại ba mươi tám cái danh lệch hiện tại giảm bớt mười sáu cái còn lại hai mươi hai cái lần này chúng ta tập đoàn thuế quý muốn thành lập một cái chuyên t r ú hoàn cảnh nghiên cứu công ty là vì tận sức tại bảo hộ hoàn cảnh giữ gìn hoàn cảnh vệ sinh t h n h hóa nước tài nguyên cùng sa mạc sinh hóa chờ một chút một hệ liệt hoàn cảnh có liên quan hạng mục đều sẽ bao hàm ở trong đó đương nhiên ta nếu nói muốn thành lập một nhà hoàn cảnh công ty vậy khẳng định là có nhất định kỹ thuật chúng ta tập đoàn thuế quý muốn làm gì khẳng định là trước có kỹ thuật sau đó thỉnh cầu công ty tập đoàn thuế quý muốn làm liền muốn làm được tốt nhất mạnh nhất các ngươi cũng phải đều chú ý chúng ta công ty đi ra sản phẩm tuyệt đối không cho phép có bất luận cái gì một điểm t h ì vết hợp cách hàng mẫu đều còn tại đó chiếu vào bộ dáng làm là được như vậy cũng còn làm không tốt vậy ta liền sẽ hoài nghi đang ngồi chư vị quản lý bên trên xảy ra vấn đề chu khởi nguyên không có ngay lập tức đem kỹ thuật nói ra mà là trước nói một lần muốn tổ kiến cái dạng gì công ty mới về sau nói một lần đối chất lượng yêu cầu vâng chủ tịch chúng ta tuyệt đối sẽ nhận biết phụ trách tuyệt đối sẽ không để chủ tịch ngài thất vọng những cao tầng này trả lời âm thanh rất vang dội xem ra đều là nghiêm túc kỳ thật chu khởi nguyên hiện tại cũng chính là làm bộ dáng bị cáo thần thuật khống chế về sau những cao tầng này tiềm thức bên trong kỳ thật đã đem hắn xem như thần linh đến xem Tốt, trên mặt gật ta thuật, một thế phát một tịnh ta thường tịnh tịnh trong vật chất, đạt tới thể trình tịnh tùy tiện uống uống không khởi kỹ kỷ không kia Chu hài nhẹ hạng minh, hóa nhiên, phải chúng bình chủng hóa chân chính tịnh hóa hại hóa nguyên mang nụ lòng Lần này, mang sáng nước Đương cũng nước nguồn nước bên này này nước sai. cười, loại cái loại Loại móc. lọc móc, có có cơ, đầu. máy đây máy mà là là là là là để độ. về b hơn nữa còn là mới từ t r o n g con suối xuất hiện thậm chí so t r o n g con suối xuất hiện nước đều muốn sạch sẽ có thể nói có loại này tịnh hóa cơ này trên địa cầu liền sẽ không còn được gặp lại nước bẩn nguồn nước cũng sẽ biến so trước kia đều sạch sẽ về sau muốn rời xa danh nước bẩn thời đại đây có phải hay không là thay đổi nhân loại thay đổi toàn bộ thủy lam tinh chu khởi nguyên nói cũng có chút kích động hắn sớm đều không ngỡ những cái kia đen nhà máy những cái kia lòng dạ hiểm độc nhà máy vì tiết kiệm một chút tiền liền dám tùy tiện thả nước bẩn đến trong sông đi có người ta vẫn là ăn nước sông dẫn đến rất nhiều người không đến năm mươi tuổi liền mắc bệnh ung thư quả thực chính là đáng giết ngàn、đao. Quy quên quên ngày ngày ty chương chư chư chút Chương chút Chư chúng công có kém kém ta bị bị vị, lễ. lễ. được rồi lão bản ngài yên tâm hội nghị kết thúc về sau ta ngay lập tức sẽ an bài song xuôi đây là trước mắt tập đoàn trọng yếu nhất hạng mục ta khẳng định sẽ cẩn thận xử lý lý thanh nhan ánh mắt bên trong cũng mang theo nghiêm túc đây cũng không phải là nói đùa loại này tịnh hóa kỹ thuật hoàn toàn chính là bậc hắc hoa kỳ a nhà ai tịnh hóa cơ là mở nước quản về sau xuất hiện nước liền có thể m ờ i đẹp nước suối hơn nữa còn mặc kệ là nước bẩn vẫn là công nghiệp nước toàn bộ đều có thể tịnh hóa thành nước suối đồng dạng lý thanh nhan tỏ vẻ chính mình chưa thấy qua như vậy kỹ thuật cái này đều không giống như là thủy làm tinh bên trên kỹ thuật tất cả tập đoàn cao tầng hiện tại có thể nói đều là cảm giác giống như tại giống như nằm mơ l ã o bản mình đến tột cùng là ở đâu làm tới châu như vậy v ậ t kỹ thuật cái này hoàn toàn chính là hắc k h o a kỹ có cái này tịnh hóa cơ toàn địa cầu nguồn nước đều sẽ biến sạch sẽ đứng dậy mặc dù đây chỉ là tịnh hóa nước máy móc trong không khí ô nhiễm y nguyên giải quyết không được nhưng cái này đã đầy đủ khiến mọi người hưởng thụ c à n g có ưu thế chất sinh sống ừ t ố t này cứ làm như thế tiếp xuống mọi người có chuyện gì muốn nói có thể nói thoải mái hội nghị bên trong chu khởi nguyên nghe được một chút liên quan tới tập đoàn việc làm cải thiện còn có một số trong công việc báo cáo dù sao khó được mở một lần tập đoàn hội nghị cấp cao đương nhiên đây là nói từ chu khởi nguyên tổ chức hội nghị rất khó được bọn họ thế nhưng là kinh thành họ bất quá đều là từ lý thanh nhan cái này tổng giám đốc đến tổ chức hội nghị có một vài thứ nhất định phải đi qua lao bản đồng ý mới có thể tiến hành tiếp cho nên những người này vừa có cơ hội vậy còn không nắm chặt báo cáo à. tiểu diên mấy ngày nay sói con ra h ỏ a này không có cho ngươi thêm phiền phức a ăn cơm chưa thời điểm chu khởi nguyên nhìn xem nơi hẻo lánh bên trong đầu sói trôn ở một cái chậu lớn từ bên trong hồ ăn biển nhét sói con hỏi một câu khởi nguyên làm sao rồi sói con rất đáng yêu chơi rất vui a làm sao liền sẽ thêm phiền phức Trần Tử Diên đây ể thể đua xuống nhìn một chút chính ngoạc miếng thịt lớn sói con, con nhỏ này g chút thịt chó một làm tử sói sao có thể gây phiền thoái, cũng h o dù là nàng c có cái thể một cái tay thả nằm. Ừ, vậy Ừ, là tốt、rồi. Tiểu tuế rồi, Diên, đợi đến quý đến hoàn chu ả n công chúng cũng c kiến liền Ngư ngày ty tổ tốt ta Đây rồi, đi Phi vài h là đảo ở à. khởi nguyên dự định hắn chuẩn bị giáo trần tử diên tu luyện tinh quang luyện thể thuật cái đồ chơi này mặc dù rất cường đại nhưng chu khởi nguyên không có ý định dạy cho trần tử diên hắn chuẩn bị đem càn khôn quyết chuyển cho nàng tu chân mới là nữ hải tử hẳn là làm tu chân cũng có thể tăng cường thể chất mặc dù tinh quan g luyện thể thuật tu luyện được nhục thể cường độ đến cuối cùng khả năng tu chân giả một chút cũng không làm gì được nhưng nói cho cùng tu chân giả cũng không phải hoàn toàn dựa vào tu vi tu chân giả còn có p h á p bảo p h á p bảo lợi hại quản ngươi cái gì nhục thân trực tiếp cho ngươi đánh nổ có thể à, đợi đến ngươi bên này sau khi hết bận chúng ta liền đi đ ả o phi ngư ở vài ngày đúng ngày mai sẽ là tết trung thu ta nghĩ buổi chiều trở về kinh thành đụng trạm khởi nguyên muốn không ngươi theo giúp ta cùng một c h ỗ trở về thôi trần tử diên đáp ứng sau đó nhắc nhở chu khởi nguyên một việc a ngày mai sẽ là tết trung thu a thật đúng quên đi chu khởi nguyên lập tức liền phản ứng lại nếu không phải trần tử diên nhắc nhở hắn hắn thật đúng tấp quên mất ngày mai thế nhưng là tết trung thu à. được rồi ta liền không đi đi hiện tại hai chúng ta chỉ là nam nữ bằng hữu không có kết hôn đụng chạm vẫn là không đi đợi đến hai chúng ta linh chứng về sau đụng chạm đều đi trong nhà ngươi chu khởi nguyên tuyệt đối bây giờ không phải là đi thời điểm mặc dù trần gia g i a khả năng không có ý kiến nhưng là trần gia những người khác có không ý kiến chu khởi nguyên cũng không biết khởi nguyên ngươi thật không cùng ta cùng một chỗ về kinh thành sao trần tử diên ánh mắt bên trong hiện ra một tia lo lắng nàng biết kỳ thật chu khởi nguyên rất cô độc nhiều năm như vậy vẫn luôn là một người ăn tết ngẫm lại nàng đều cảm giác lòng chua sót tiểu diên ngươi yên tâm tốt rồi ngươi một cái trở về đi như vậy lúc sau tết ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về đụng trạng thế nào chu khởi nguyên mang trên mặt một tia ấm áp k h ẽ cười nói t h ố t ta t h ố t ta vậy ta buổi chiều liền đi thẳng về trần tử diên nhẹ gật đầu thật không làm gì được hắn ừ n buổi chiều ta đưa ngươi đến sân bay an vị ta máy bay tư nhân trở về đi đến lúc đó trở về thời điểm cũng dễ dàng một chút chu khởi nguyên nghĩ, nghĩ máy bay dừng ở sân bay cũng không có sự tình làm v ẫ nếu là qua cơm trưa về sau chu khởi nguyên lôi kéo trần tử diên đi ngự thiện chân phẩm cư mua hơn năm mươi hộp bánh trung thu đều là đưa cho trần gia trung thu quà tặng mặc dù hắn không có đi nhưng đây chính là hắn tâm ý trần gia người nhiều cho nên liền mua nhiều như vậy hộp bánh trung thu mà lại cái này ngự thiện chân phẩm cư đồ ăn mặc dù không có trần gia đầu bếp làm ăn ngon thế nhưng là cái này điểm tâm vẫn là làm ăn thật ngon nghe nói cái này bánh n g ọ t đại sư là từ trong hoàng cung ra đầu b ế p lần này làm cái này bánh trung thu không tệ ăn rất ngon các loại khẩu vị đều có so trước kia chu khởi nguyên nếm qua bánh trung thu muốn tốt ăn nhiều không hổ là ngự thiện phòng bên trong da bánh n g ọ t đại sư đem trần tử diên đưa lên máy bay về sau chu khởi nguyên cũng chưa có trở về công ty mà là trực tiếp liền về an lâm biệt, biệt thự ngồi tại cửa biệt thự trên bến tàu nhìn xem bình tĩnh không lay động mặt hồ hắn biết mặt nước này nhìn qua bình tĩnh nhưng là dưới nước lại là sóng ngầm máy liệt giống như là hiện tại tập đoàn t u ế quý giống nhau t i ề quý điện thoại công ty đã chạm đến ngoại quốc những cái kia cỡ lớn điện thoại công ty lợi nhuận đoán chừng tại qua một đoạn thời gian hóa hạ đế quốc bên trong những cái kia cấp cao điện thoại di động thị trường sẽ bị thuế quý h ờ ít một hệ liệt chỗ chiếm lấy đây không phải cho đùa phối t r í so hiện tại trên thị trường bất luận cái gì một cái điện thoại cũng cao hơn mấy lần loại này tranh lệch không phải thăng cấp lần một lần hai liền có thể đuổi theo kịp đến phối cấp thấp phối tư liệu. chỉ nhất trí trí, bậc là cho nên thương lượng về sau chu khởi nguyên đem gái này chịu hiệu suất cho giảm xuống vô số lần được mệnh danh là s một c h ị m trang bị tại thuế quý hở ít một đài này trên điện thoại di động nếu nói những công ty khác ra phối trí đuổi theo chu khởi nguyên tỏ vẻ ta còn có s hai s ba s bốn s năm hoàn toàn có thể để thủy làm tinh bên trên tất cả điện thoại công ty đều không đuổi theo kịp tới q một chương một trăm chín mươi ba câu tôm hùm chương một trăm chín mươi ba câu tôm hùm ai được rồi không suy nghĩ lung tung buổi chiều không có sự tình câu cá đi chu khởi nguyên nhìn một chút trên mặt hồ thỉnh thoảng có ngư du đi lên ngôi đầu lên hắn đột nhiên liền muốn câu cá đương nhiên chu khởi nguyên chỉ là một cái nghiệp dư tuyển thủ trên địa cầu thời điểm khi còn bé hắn rất thích câu cá vì cái gì bởi vì chu khởi nguyên thích ăn cá mà hắn lại không có tiền đi mua vậy cũng chỉ có chính mình câu cá tự m ì n h động thủ cơm no ấm khoan hãy nói lúc kia cá thật là tốt câu bởi vì hắn là tại một cái thôn trấn bên trong cuộc sống các thôn dân cũng mua không nổi địa cơ không ai dùng điện đánh cá cho nên trong sông có thật nhiều cá câu đến trưa đều có thể câu được thật nhiều cá thiếu thời điểm cũng có ba mươi b ố cân nhiều thời điểm đến chưa câu mười mấy cân hắn khi còn bé thích làm nhất chính là câu cá cùng câu tôm hùm đặc biệt là mùa hắn trên địa cầu đương nhiên là đi học mặc dù hắn là cô nhi không có tiền nhưng là lúc kia đã là giáo dục bắt buộc không thu học phí sách vợ phí vẫn là m u ố n thu chu khởi nguyên cũng chỉ có đi nhặt đồ bỏ đi bán có đôi khi một ngày đều có thể bán một nghìn không trăm hai mươi khối tiền lúc ấy nghỉ hè thời điểm chu khởi nguyên hơn phân nửa thời gian đều lấy ra kiếm tiền cái này xe đạp chính là hắn nhặt đồ bỏ đi tiền kiếm được mua vì chính là nghỉ hè thời điểm câu cá câu t ô n h ù n g đi bán lấy tiền bất quá lấy lúc ấy thị trấn nhỏ kinh tế trình độ cái này t ô n h ù n g cũng tiện nghi cho nên chu khởi nguyên mỗi lần đều cưới xe đạp đến trong thành đi bán còn tốt khoảng cách trong thành cũng không xa cưới xe đạp nửa giờ liền đến tôm hùm tại thị trấn nhỏ một khối tiền một cân n hiện ư n đến trong thành g là l ề tiền, tiền, n lên tăng thịnh vượng, cho nên là tới thậm t khối khối bởi hơi i chí cho mùa vì nghi h c ú tại bình thường đều là 5 khối tiền một cân, hắn đến liền có thể kiếm được mấy. Khối tiền. Hiện khối thể khối trưa Trăm t được đều là kiếm có mấy. chu khởi nguyên nhớ tới trên địa cầu thời gian thật là có điểm hoài niệm không biết hồ này bên trong có hay không tôm hùm nếu không đến câu tôm hùm hiện tại có thể vừa lúc là trong kỳ nghỉ hè đúng lúc là tôm hùm thành t h ụ c mùa ha ha hồ này cùng trường giang biện cả liên thông hẳn là có tôm hùm a muốn không câu đến chưa tôm hùm ban đêm làm tê cay tôm đến ăn chu khởi nguyên sau khi suy nghĩ một chút quyết định cứ làm như vậy số mười bảy biệt thự chung quanh liền có thật nhiều che bương đầu ngón tay phẩm chất một cây liền có bốn mươi năm mét dùng để làm tôm hùm cột là không còn gì tốt hơn một cọng lông trúc liền có thể làm ra năm sáu cây tôm hùm cột hiện tại chu khởi nguyên trong nhà nhưng không có hết xanh thịt chu khởi nguyên nghĩ nghĩ cũng mặc kệ cái gì lãng phí không lãng phí trực tiếp liền lấy ra đến bình thường ăn thịt bò tùy tiện cắt một chút cắt mấy chục trên trăm cái khối nhỏ tốt mấy cân nặng thịt bò liền không có sau đó từ trong nhà lấy ra câu cá s á o trang cái đồ chơi này vẫn là hàn phía trước tại trên mạng chặt tay mua lúc kia không có phát hiện ngẫu nhiên mua sắm cũng không cần m u a giới trực tiếp tốn hao danh vọng liền có thể ngẫu nhiên mua sắm lúc ấy chu khởi nguyên thế nhưng là tại trên mạng mua không ít thứ trong đó có cái này câu cá xáo trang mấy vạn đồng tiền đồ vật cũng không phải rất đắt dù sao ở trong đó bao hàm b i ể n câu một bộ trang bị còn có tay can c h â u ngồi che nắng rủ chờ một chút một chút đồ vật loạn thất bát a o chu khởi nguyên ở bên trong cầm một hộp năm trăm mét sợi câu cá già trong biệt thự không có sợi đ ồ n g dùng sợi câu cá cũng tốt không dễ g à n đoạn cầm sợi câu cá về sau chu khởi nguyên nhìn một chút trong biệt thự dao bổ dưa cùng cầm cái này đi chặt cây trúc không sợ đưa đao cho chặt thiếu sao nghĩ nghĩ chu khởi nguyên từ thanh vật phẩm bên trong lật một thanh kiếm ra thanh kiếm này vẫn là vừa đạt được hệ thống thời điểm ngẫu nhiên mua sắm mua lại một thanh cấp thấp vũ khí có thể tăng phúc một trăm điểm sức chiến đấu thanh này tên là ánh sáng nhạt kiếm vũ khí phóng tơi thủy làm tinh bên trên đó chính là bảo kiếm chém sắt như chém bùn kỳ thật dựa theo chu khởi nguyên ý nghĩ thanh kiếm này nào chỉ là có thể chém sắt như chém bùn đâm xuyên những cái kia xe tăng sắc ngoài chỉ sợ cũng chính là nhẹ nhàng một chút kết quả ha, ha dùng thanh kiếm này đi chở bàn t y mặc dù chu khởi nguyên trên người bây giờ có linh lực nhưng là tại đảo phi ngư bên ngoài có thể không cần linh lực liền tận lực không cần miễn cho trong thân thể của mình tràn ngập lực lượng cảm giác biến mất kỳ thật nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là hiện tại chu khởi nguyên có linh lực về sau cũng không cần giống một cái thùng cơm như thế một bữa ăn nhiều đồ như vậy hắn rốt cục biến trở về một người bình thường、Sợ. Đi đến động, đạo Khởi phải hiện Khởi cái liền lông Nguyên hàng quang lên. Nguyên trong nháy ngã lâm trúc từ trước, tay một trước trúc mắt Chu Chu cây phía phía khẽ có ta cái này bạn kiếm thuật tốc độ nhanh sao chu khởi nguyên cười ha ha một tiếng nghĩ đến tiểu quỷ tử nhóm không phải có cái gọi là kiếm đạo sao bọn họ này cái gọi là bạn đ a o thuật trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới cho dù là để tiểu quỷ tử trước suất đao hắn cũng có thể trong nháy mắt bên trong rút kiếm chém chết tiểu quỷ tử chu khởi nguyên liên tiếp chặt hai mươi viên t r e bương tính một cái cái này đầy đủ cầu tôm hùm hắn cũng sẽ không tại chỗ rất xa câu ngay tại số mười bảy cửa biệt thự trên bến tàu cầu tôm hùm cái này hai mươi viên che bương đã đầy đủ làm được một trăm cây tôm hùm cột mà lại trước cửa này bến tàu đại khái là chỉ có thể thả nhiều như vậy cột. một mét một cây cột hướng trong hồ vươn đi ra cái tia thật dài trên bến tàu vừa vặn có thể thả đ ầ y chu khởi nguyên cảm thấy hiện tại liền nhìn xem trong hồ đến tột cùng có hay không tôm hùm hồ này bên trong hẳn là có tôm hùm a chu khởi nguyên dùng dây thừng trói lại cắt thành dài một mét một trăm cây cây trúc sau đó dẫn theo đồ vật đi tới trên bến tàu nhìn xem hồ này đây không phải một cái phong bế thức hồ nước mà là cùng trường giang biển cả núi liền cùng một chỗ lại nói thiên hạ dòng sông đều cùng trường giang còn có hoàng hà núi liền cùng một chỗ làm gì cái hồ này bên trong cũng có tôm hùm liền nhìn nhiều hoặc là ít dựa theo chu khởi nguyên ý nghĩ trong hồ tôm hù dù sao nơi này là một cái khác t h ự khu toàn bộ hồ nước đều bị vây quanh ở an lâm biệt thuyền bên trong mà biệt thự khu bên trong người ở đều là kẻ có tiền bọn họ cũng sẽ không đến câu tôm hùm tối đa cũng liền câu cái cá hưu nhàn một chút cho nên nơi này hẳn là sẽ có rất nhiều tôm hùm cùng cá mới đúng nghĩ tới đây chu khởi nguyên lập tức liền đến tỉnh hồ này bên trong tôm hùm không người đến câu này nhiều năm như vậy hội trưởng bao lớn đương nhiên tê tay tôm hùm hay là nhỏ ăn ngon nhưng là hết lần này tới lần khác chu khởi nguyên thích ăn lớn thịt nhiều aq một chương một trăm chín mươi bốn tôm hùm dọa ngươi muốn để chúng ta diệt tuyệt t ô n hùm dọa n g ư ơ i muốn để chúng ta diệt tuyệt chu khởi nguyên nghĩ tới đây hắn dùng tinh thần lược quét một chút cái này trong hồ quả nhiên có thật nhiều t ô n hùm đều bị hắn cảm r ấ á ra trong hồ không chỉ là t ô n hùm còn có rất nhiều cá lớn tiểu nhân đ ề u có cá trích cá chép là n h i ề u nhất còn có cá mẻ cá trắng cỏ hát ngư tài cá hồ này quả nhiên như là trong phong thủy nói như vậy là một cái bảo địa chu khởi nguyên trên mặt một mảnh hưng phấn ngũ hành phong thủy trong bí thuật nói hồ này ở đây chính là một cái thôn tính cách cục lúc đầu bị người phá hư về sau trong hồ cá đều chạy hết hiện tại chu khởi nguyên chữa trị cái này phong thủy đại trận về sau tôm cá lại nhiều hơn chu khởi nguyên không biết cái này gốc dạ n g còn tưởng rằng hồ này bên trong bản thân liền tôm cá nhiều đây phát hiện hồ này bên trong có tôm hùm về sau chu khởi nguyên lập tức liền đem từng cây cây trúc đều cột lên sợi câu cá cột chắc về sau liền c à i chốt cửa từng khối thịt bò ân muốn thịt nạc mới có thể chìm xuống thịt mỡ là chìm không được thịt mỡ sẽ chỉ phiêu ở trên mặt nước phù phù phù phù chu khởi nguyên tại cái chốt tốt rồi thịt bò về sau cầm cái này từng cây tôm hùm cột liền đến bến tàu bên cạnh vông xuống trong nước môi nhử bỏ vào trong nước về sau hắn đem cột từng cây cắm vào trên bến tàu tấm ván gỗ khe hở phía trên như vậy sẽ không bị tôm hùm đem cột lôi đi cái này tôm hùm trong nước sức lực thế nhưng là rất lớn cây gậy trúc này tự dễ dàng cho người kéo đi đợi đến toàn bộ cột đều xuống nước về sau chu khởi nguyên liền cầm lên chuẩn bị kỹ càng một cái cán dài lưới chuẩn bị lưới tôm hùm ai động động h a h a có tôm hùm chu khởi nguyên động tác rất nhanh người trên ngựa ảnh lóe lên liền xuất hiện tại động đậy cột trước mặt chậm rãi liền nhấc lên kéo thẳng tuyến một cây cột ha ha có tôm hùm chu khởi nguyên chậm rãi đem cắn nhắc m ô i nhử chậm rãi xuất hiện tại có thể thấy rõ ràng dưới nước thịt bò bên trên đang có một đôi hỏa hồng sắc kìm lớn kẹp lấy nhìn cái này đại tôn h ù m chu khởi nguyên cười ha h a lập tức liền dùng lưới lưới lên nói đến cái này tôn h ù m cũng là một cái ăn hàng nhưng phạm là trong nước kẹp đến đồ vật nó tuyệt đối sẽ không l ỏ n g cái kìm coi như chơi chết nó nó cũng sẽ không l ỏ n g cái kìm nhưng là xuất thủy về sau cái này tôn h ù m cái kìm lập tức liền cho ngươi lòng đúng cái này tôn hùn chính là như thế sợ xuất thủy về sau nó sức lực cùng tốc độ liền đại giảm cũng biết mình trong nước là ba vương xuất thủy về sau liền biến con rùa vừa mới bắt đầu vẫn là chỉ có số ít mấy cây cột động mấy lần chu khởi nguyên lưới mấy cái tôm hùm sau đó theo thời gian c h u y ể n r ờ i đoán c h ừ n g thịt bò phía trên mùi máu tươi tại trong hồ khuyết tán đặc biệt là có hơn một trăm khối thịt bò đều tập trung ở nơi này cái này lực hấp dẫn coi như lớn đi lục tục ngao ngoe nghe tôm hùm cột một cây tiếp một cây kéo thẳng xem ra toàn bộ đều có tôm hùm mắc câu chu khởi nguyên cũng không hoảng hốt lấy hắn hiện tại tố chất thân thể hoàn toàn có thể làm định còn tốt biệt t ự bên này không có giám sát cũng không có cái gì người ở đây hiện tại chu khởi nguyên thân thể liền xuất hiện tàn ảnh tại tôm hùm cột chung quanh đi dạo chỉ chốc lát sau liền câu đi lên hơn một trăm con tôm hùm lấy tới cái thùng đều trang trần đầy ta đi hồ này bên trong tôm hùm thật nhiều đầu tiên chờ chút đã lấy thêm ít đồ đến trang chu khởi nguyên hiện tại là chơi điên thật nhiều năm đều không có câu qua tôm hùm lần này cần phải chơi thông khoái mới được mà lại về sau còn có thể ăn vào ăn ngon tê tay tôm hùm c ớ sao mà không làm đâu nói hắn trước hết đem cột toàn bộ đều kéo tới cũng không thể khiến cái này tôm hùm đem cột bên trên thịt bò đều cho ăn sạch chu khởi nguyên tiến biệt thự về sau trực tiếp liền đến trong phòng bếp đem những này tôm hùm đều rót vào một cái ao nước lớn từ bên trong cái này nguyên bản là chuẩn bị cá tươi tạm tồn ao nước hiện tại dùng để chở tôm hùm vừa vặn ao nước rất lớn dài mười m độ rộng cũng có năm m chiều sâu đạt tới sâu hơn một m cái này một thùng ít nhất cũng có một nghìn không trăm hai mươi cân tôm hùm đổ vào cũng liền trải không đến một cái góc n g ọ g u ồ n giang giác giang giác chu khởi nguyên lấy điện thoại di động ra đập một tấm hình sau đó cho tiểu diên phát quá khứ tiểu diên nhìn xem ta phát hiện cái gì tại trước biệt thự mặt trong hồ có tôm hùm ta ngay tại câu tôm hùm ha ha ban đêm ăn tê cay tôm rồi thoảng qua hơi biểu lộ vươn đầu lưới biểu lộ tham ăn khởi nguyên ngươi thật sự là quá xấu chuyên môn tại ta rời đi về sau mới đi làm đồ ăn ngon không để ý tới ngươi ừ ha ha không đùa ngươi ta hôm nay nhiều câu một chút ngồi đến lúc đó ngươi trở về về sau chẳng phải có thể trực tiếp ăn sao n à y nói định a ngươi cũng không thể ăn một mình ừng yên tâm chú mèo ham ăn cung c h â n t ử diên trò chuyện vài câu về sau chu khởi nguyên lần này cầm hai cái thùng lớn nếu không phải trong không gian giới chỉ không thể thả sống đồ vật lời nói có bao nhiêu tôm hùm không thể bỏ vào a tôm hùm là có thể bỏ vào nhưng thả sau khi đi vào sống cũng sẽ biến thành chết trong không gian giới chỉ thế nhưng là không có không khí mà lại không gian ở vào tuyệt đối chân không trên cơ bản là thời gian ngừng lại không sai b ị t lắm bỏ vào bộ rắn gì lấy ra còn là cái r ặ n gì lần này chu khởi nguyên đem tôm hùm cột đều xuống nước về sau chỉ c h ố c lát sau tất cả cột đều bị kéo thẳng ở trong hồ tôm hùm chỉ sợ đều tại chạy về đằng này tới thịt b ò bên trong mùi máu tươi có thể nói đã lan tràn ra chu khởi nguyên động tác rất nhanh chóng từng cây tôm hùm cột bị nhấc lên từng con tôm hùm bị lưới lên chỉ là hai vỏng hắn mang tới thùng liền bị đổ、đầy. sau đó lại trở về ngược lại tôm hùm bất quá lần này chu khởi nguyên tốc độ liền nhanh vừa đến một lần hai giây đồng hồ không đến cái này mấy trăm mét khoảng cách với hắn mà nói liền như là thuần hứng gì. bởi vì cái gọi là câu tôm hùm nhất thời thoải mái một mực câu một mực thoải mái chu khởi nguyên ngay tại bến tàu cùng trong biệt thự chạy tới chạy lui hồ này rất lớn tôm hùm nhiều m u ố n chết mà lại bởi vì cùng trừng giang còn có một số nhánh sông nối liền cho nên tôm hùm nối liền không dứt bị chu khởi nguyên cho câu cuối cùng ngay cả chính hắn cũng không biết câu bao nhiêu tôm hùm đứng dậy dù sao đến cuối cùng tôm hùm cột bên trên thịt bò đều đổi mấy còn tốt chu khởi nguyên không có linh lực thời điểm ăn đồ vật rất nhiều cho nên đại trong tủ lạnh mỗi ngày giữ sẵn một đống lớn thịt bò thịt dê như vậy ăn thịt tối thiểu nhất cũng có mấy trăm cân tốt rồi không câu như vậy câu xuống dưới làm không tốt tôm hùm muốn bị ta câu tuyệt chủng vẫn là về sau có rảnh rỗi tại đến câu một chút chu khởi nguyên dùng tinh thần l ự c quét một chút hồ nước phát hiện bên trong tôm hùm thật sự là thiếu một mảng lớn cùng lúc trước so ra thiếu thật nhiều ta đi câu nhiều như vậy tôm hùm sao chờ chu khởi nguyên tiến biệt thự về sau hắn phát hiện câu tôm hùm nhiều lắm xuất g a đầu tiên không riêng gì trong phòng bếp mười mét ao nước lớn bên trong phủ kín một tầng tôm hùm chu khởi nguyên sợ tôm hùm bị đẻ chết cho nên trong ao chỉ ngã một tầng xuống dưới cái khác tôm hùm đều bị hắn rót vào biệt thự trong hồ bơi hiện tại bể bơi nước là bị hắn khô bên trong khắp nơi đều là tôm hùm đang bỏ khá lắm cái này tôm hùm chỉ sợ không chỉ một tấn hai tấn nhiều như vậy tôm hùm muốn ăn tới khi nào đi q u y một chương một trăm chín mươi lăm tê cây tôm hùm tiệc chương một trăm chín mươi lăm tê cây tôm hùm tiệc chính mình cũng ăn không được quá nhiều cho tiểu diên lưu một chút nuôi cái khác tôm hùm đều đưa cho công ty nhân viên làm phúc lợi rồi chu khởi nguyên nghĩ nghĩ đây chỉ là chính mình không có sự tình một cái đồ cái việc vui câu tôm hùm nhưng cũng có thể cho tập đoàn các công nhân viên phát cái phúc lợi không phải có lợi cho ngưng tụ lòng người a đương nhiên chu khởi nguyên là biết đến cái này tập đoàn nhân viên không phải mỗi người đều sẽ nấu cơm biết làm cơm cũng chưa chắc sẽ làm tôm hùm sau khi suy nghĩ một chút vẫn là quyết định mời mấy cái đầu bếp đến làm quen về sau tại các công nhân viên tan tầm về sau cho bọn hắn trực tiếp mang về ăn là được như vậy cũng lộ ra hắn ông chủ này c h i kỷ a nhìn xem biết các ngươi sẽ không làm chuyên môn mời đầu bếp tới làm tốt rồi để các ngươi mang về ăn hơn nữa còn so bên ngoài tiệm ăn bên trong ngồi sạch sẽ an yên tâm muốn làm liền làm chu khởi nguyên thu thập xong tôm hùm cột đem cột bên trên còn lại thịt bò toàn bộ đều ném vào trong hồ cho ăn tôm hùm cùng cá sau đó lấy ra điện thoại cho thẩm tuệ phương gọi điện thoại thẩm trợ lý ngươi đi tìm hai mươi sẽ làm tê cây tôm đầu bếp đến hoa t i n h cao úc đúng để những cái kia đầu bếp chính mình mang giúp việc bếp đ ú c ta chỗ này tôm hùm đều là sống ân để hậu cần công ty trường tổng phái một chiếc xe tới kéo tôm hùm một loại kia có thể g i bộ cá xe hàng tìm thêm mấy người tới bắt tôm hùm chu khởi、nguyên、nhìn xem trong hồ bơi tôm h lần trước phát qua một lần quả dừa cùng tiết cá nàng đến bây giờ cũng chưa ăn xong làm chủ tịch trợ lý thượng thụ chính là cùng tập đoàn cao tầng một cái đãi ngộ lần trước cho phát mười cái quả dừa cùng một trăm cân tiết cá hiện tại còn có rất nhiều tại trong tủ lạnh mà lại lúc đầu thẩm tuệ phương là không biết làm cơm còn tốt chính là trước đó vài ngày nàng cha mẹ đều đến thâm h ả i thành phố nhìn nàng đến biết nữ nhi tại một cái công ty lớn việc làm mà lại công ty trả lại nữ nhi phân phối phòng ở làm phụ thân mẫu thân đương nhiên muốn đến xem bọn họ không yên lòng nữ nhi của mình thẩm tuệ phương phụ mẫu đến thật vừa đúng lúc vừa vặn chu khởi nguyên bắt cá trở về cho mọi người phát phúc lợi thoáng một cái thẩm tuệ phương c o i như có lộc ăn chính mình không biết làm cơm nhưng là cha mẹ biết làm cơm à, đặc biệt là hải sản các nàng ra thế nhưng là tại bờ biển từ nhỏ đã ăn hải sản cho nên thẩm tuệ phương cha mẹ cũng đều sẽ làm nếu không phải nàng đi ra ngoài lên đại học đoán chừng thẩm tuệ phương cũng sẽ làm một tay thức ăn ngon cũng k hì ô n g hì nàng không học, là chuyện h tốt lão bản để ta thông báo hậu cần trương tổng phái xe hàng đi biệt thự của hắn kéo tôm hùm còn muốn tìm hơn hai mươi cái đầu bếp tới hoa tinh ta úc đoán chừng những n à y tôm hùm lại là lão bản không biết ở đâu lấy được muốn cho chúng ta làm phúc lợi đâu thẩm tuệ phương cái này trợ lý thật đúng là khéo hiểu lòng người lập tức liền đoán ra chu khởi nguyên ý nghĩ ồ là như vậy sao lão bản là n g ấ m lại trực tiếp làm thành tê tay tôn sau đó cho chúng ta mang về nhà ăn à. lão bản thật sự là quá c h i kỷ tuệ phương n g ư ơ i cha mẹ đến lần trước tuyết ca ăn thật n g o n à. ta liền t h ẳ n ề hề toàn bộ đều làm thành cá khô sau đó cho hệ thống tin nhắn về nhà liền uống quả rửa ai ai bảo người ta không biết làm cơm đâu nói chương hình nhã liền một m à t a o r ước nhìn xem thẩm tuệ phương thẩm tuệ phương cha mẹ là về hưu cho nên mới sẽ đến thâm hại thành phố chơi hiện tại ở tại nữ nhi ra bên trong cũng không có gì dù sao phòng ở là ba phòng ngủ một phòng khách ở dưới n g h ỉ đ ợ i bao lâu đều có thể trương hình nhã lại không được cha mẹ đều còn tại đi làm cũng không có thời gian tới thâm h ả i thành phố chơi cho nên nàng đành phải đem những n à y tuyết cá gửi về làm sao gửi về tập đoàn cao tầng phúc lợi cũng không phải phổ thông nhân viên như thế là một cái rổ thì thôi cho cao tầng trang những n à y thực phẩm tươi sống chính là một cái dương mang giữ ấm hiệu quả đặt ở bên trong có thể cam đoan túi trường nước đá bên trong khối băng mấy ngày cũng sẽ không hòa tan cho nên hệ thống tin nhắn trở về những cái kia tuyết cá vẫn là tươi ngon mùi vị đừng chú ạ lần trước mẹ ta để ngươi lưu lại ăn bữa tối ngươi còn giả mù s a mưa khách sáo phối hợp trở về buổi tối hôm nay liền đi tan ơ i đó ăn cơm đi vừa vặn chờ chút lao bản thật muốn cho các công nhân viên phát phúc lợi còn có tê tay tôn t h ậ m t u ệ phương trợn nhìn trương hình nhã một chút lần trước muốn ngươi lưu lại ăn cơm không phải trang chớ làm dạng chính là mình làm phải buổi chiều mười sáu điểm chu khởi nguyên liền mang theo sắp xếp gọn tôm hùm xe hàng đến hoa tinh đại hạ môn miệng trên quảng trường hiện trên quảng trường đều dọn xong đồ vật từng cái bếp lò tử đều bậy thật trình tề nói đến kỳ thật chu khởi nguyên cũng không có câu bao lâu vừa rồi đem tôm hùm đều bắt đến hàng lúc trên xe lái xe liền nói cái này một xe tôm hùm tối thiểu nhất cũng có năm sáu tấn hơn một vạn cân nặng theo đạo lý đến nói coi như hồ nước lớn cũng không có khả năng câu được nhiều như vậy tôm hùm nhưng kỳ lạ liền kỳ lạ ở đây chu khởi nguyên đứng tại phong thủy đại trận trong mắt trận câu tôm hùm cái này mẹ nấu nếu là câu không đến tôm hùm vậy cái này phong thủy đại trận dứt khoát hủy đi được bất quá đây cũng là nhìn người chu khởi nguyên đứng ở nơi đó có thể liên tục không ngừng câu được tôm hùm là bởi vì hắn có thể tiếp nhận phong thủy đại trận xâm nhập nếu là đội người bình thường ha, ha. thời gian giải tiếp thu thôn tính cách cục phong thủy xâm nhập chỉ sợ cũng phải câu không đến cá ngược lại làm không tốt sẽ rơi vào trong nước đây chính là tục ngữ bên trong một câu mặc kệ làm cái gì đều muốn có một cái độ không thể một mực bởi lấy cũng không thể tham tham lam để người hủy diệt lão bản ngài đến đây là tại chung quanh nhà hàng mời qua đây đầu bếp đều là sẽ làm tê tay tôn đây đều là đi qua miệng miệng tán tụng qua đầu bếp thầm tuệ phương nhìn thấy chu khởi nguyên sau khi xuống xe liền vội vàng đi tới chỉ vào bếp lò bên kia đầu bếp nói ừ n không tệ đúng thông báo một chút hoa tinh cao ốc các công nhân viên nhưng phạm là hôm nay đi làm nhân viên đều có phúc lợi mỗi người năm cân tê tay t ô m tập đoàn trung tầng hai mươi cân tê tay t ô m tập đoàn cao tầng mỗi người một trăm cân tê tay t ô m thứ chu khởi nguyên miệng bên trong nói ra một loạt số liệu số liệu này kém chút đem thẩm tuệ phương cái này trợ lý d ọ a cho kêu to một tiếng ta ít ít ít l á o bản n g à i đây là muốn dùng tôm đem chúng ta cho cho ăn bể bộ sao một trăm cân làm sao ăn xong cho dù là năm cân một người cũng ăn không được đi ếch sai vẫn có thể ăn đi xuống cái này tôm hùm lại mặc kệ nó、no、bụng một người mười cân đều có thể giải quyết rơi chỉ bất quá đoán trường ăn nhiều muốn xấu bụng à xem ra chỉ có tìm vài bằng hữu cùng đi giải quyết hết q Quy một chương một trăm chín mươi sáu tết trung thu phúc lợi chương một trăm chín mươi sáu tết trung thu phúc lợi đúng thầm trợ lý chờ một lát phái xe đi ngự thiện chân phẩm cư kéo bánh trung thu ta cùng bọn hắn lao bản nói xong lần này tết trung thu tập đoàn phát cho nhân viên đồ vật trừ hồng bao bên ngoài còn có ngự thiện chân phẩm cư bánh trung thu còn có cái này tôm đều xem như tết trung thu tập đoàn phát cho mọi người lễ vật sớm chúc mọi người tết trung thu vui vẻ ngày mai ngày mốt toàn công ty đều sẽ nghỉ hai ngày đương nhiên thực thể cửa hàng nhân viên cùng nhân viên trực tiền lương l ợ n ba lần chu khởi nguyên dặn dò một chút thẩm tuệ phương vâng lão bản ta cái này đi thẩm tuệ phương ở bên cạnh dùng bút ký ghi chép rất nhanh viết xong về sau liền đi làm việc lúc này phụ cận đi ngang qua các cư dân toàn bộ đều tại cách đó không xa nhìn lên hiếm lạ tuy nói hoa tinh cao ốc bên này rất lệnh nhưng nói thế nào cũng là bên ngoài bãi bên cạnh nơi này vẫn là có cư xá vẫn là cấp cao cư xá đồng thời tập đoàn t u ế quỹ ở đây gần hơn hai tháng về sau phụ cận kinh tế đã bị mang lên t r u n g quanh thật là nhiều cửa hàng chuyện làm ăn đều rất không tệ tập đoàn thuế quý nhân viên xuất thủ đều rất hào phóng mặc kệ là ăn uống mặc vẫn là mang đều là mua đồ tốt dù sao tiền lương cao ai còn không nghĩ tới ngày tốt lành hiện tại hoa tinh trong cao ốc đi làm nhân viên đều vượt qua hai nghìn người liền cái này còn không có tính đến bảo an công ty trụ sở huấn luyện điện thoại nhà máy máy móc nhà máy người hai nghìn người toàn bộ đều là cầm bạch lĩnh cấp khác tiền lương còn có càng nhiều kim lĩnh cấp bậc nhân viên bọn họ tiền lương đều là hơn vạn không có một cái thấp hơn một vạn khối tiền, tiền lương tập đoàn nhân viên cho dù là tiếp tân tiếp đãi điện thoại tiếp tuyến viên bao quát công nhân vệ sinh tiền lương cũng không chỉ một vạn khối tiền một tháng cái này tập đoàn t u ế quý đang làm cái gì chủ nghệ tranh tài sao một cái đang muốn đi chợ bán thức ăn mua thức ăn đại gia đi ngang qua hoa tinh tắc úc nhìn thấy cổng trên quảng trường này một dải bếp lọ tử hắn không khỏi không nghĩ ra muốn nói là chủ nghệ tranh tài đi ngươi một cái hoành phi đều không kéo cũng không phải cái gì làm hoạt động kỳ quái theo ta thấy cái này tập đoàn t u ế quý làm không tốt là chuẩn bị mời nhân viên ăn tiệc mời nhiều như vậy đầu bếp đến nấu đồ ăn một cái mang theo mắt kính chung nhân, nhân ánh mắt bên trong lộ ra một loại hết thạy đều không thể gạt được cặp mắt của ta y tứ lập tức sẽ đến tết trung thu cái này tập đoàn thuế quý là tại chuẩn bị hoạt động tập luyện a đoán chừng cho dù là những người đi đường này nghĩ đến nắp vóc đều sẽ không nghĩ tới là chu khởi nguyên ông chủ này não đại động mở tết trung thu cho công nhân viên của mình phát phúc lợi phát vẫn là tê cây tôm thế giới này cũng không có ai chu khởi nguyên khẳng định là cái thứ nhất cho nhân viên cấp cho tê cây tôm la bản chu khởi nguyên không có sự tình về sau liền nhìn xem những n à y mời qua đây đầu bếp xử lý tôm động tác của bọn hắn đều rất nhuẩn nhuyễn đều là trước tiên đem tôm nơi quấy lý sạch sẽ, sẽ sau đó rút ra tôm tuyến vốn là ăn thời điểm rút tôm tuyến nhưng là cân nhắc đến có người khả năng không quá sẽ ăn tôm hùm cho nên vẫn là t r ư ớ c rút ra tôm tuyến để tránh để người ăn vào mấy thứ bẩn thỉu những n à y tôm hùm có lớn có nhỏ cách làm đương nhiên khác biệt lớn tôm hùm làm dầu m u ộ n tôm bự tiểu nhân làm tê cây tôm không phải một cái đồ ăn một cái là món cây tứ xuyên cách làm một cái là hồ nam đồ ăn cách làm bất quá hai loại cách làm đều không khác mấy đều là trước qua dầu sau đó để vào gia vị xào thơm về sau đem tôm hùm rót vào trong nồi là xào còn muốn t h ê m nghĩa các loại gia vị cái này tôm hùm xào kỹ về sau một mực tại trong canh đi vào trong thịt hương vị sẽ đủ một chút chu khởi nguyên ăn tôm hùm thời điểm thích phối mặt ăn xong tôm hùm đem chuẩn bị kỹ càng lạnh mặt phóng tới trong canh mặt trộn lẫn một chút hương vị kia ăn ngon không thể kỳ thật cuối cùng này canh mới là tinh hoa bất quá cái này canh vẫn là muốn trộn lẫn mặt ăn mới thoải mái nhiều như vậy tôm hùm thế nhưng là có thu thập còn tốt những n à y đầu bếp mỗi người đều mang năm cái trở lên giúp việc b ế p n ú c xử lý những n à y tôm hùm là đủ ngay tại đầu bếp nung tôm hùm thời điểm thập t u ệ phương cũng từ ngự thiện chân phẩm cư trở về mà lại mang theo một chiếc xe vận tải phía trên đều bày đầy một hộp, hộp bánh trung thu lão bản bánh trung thu thẩm tuệ phương trong tay dẫn theo một hộp bánh trung thu cái hộp này là hộp gỗ phía trên cột một cái dây lưng màu đỏ xem ra ngự thiện chân phẩm cư vẫn là rất dụng tâm cũng không tệ lắm cái này bánh trung thu đóng gói không tệ ngự thiện chân phẩm cư lão bảng có lòng xem ra sau này cần định chế điểm tâm loại hình đồ vật trực tiếp tại bọn hắn nơi đó định chế là được chu khởi nguyên lần này định chế mấy ngàn hộp bánh trung thu cái này cũng không tiện nghi cái hộp này mười cái bánh trung thu hơn một khối tiền một hộp thẩm trợ lý ta muốn giữ âm thực phẩm hộp mua được sao chu khởi nguyên tại thẩm tuệ phương đi về sau hắn đột nhiên nghĩ tới những n à y tôm hùm nấu chín về sau. không thể dùng thực phẩm túi chứa một chút liền dẫn theo rời đi đi như thế cũng quá rơi mặt mũi thân là một cái ngàn tỷ đại tập đoàn sao có thể dùng thực phẩm túi chứa thực phẩm cho nhân viên phát đ ụ n g c h ạ m q u ả tặng đâu cho nên chu khởi nguyên liền để thẩm tuệ phương cái này trợ lý đi mua dự ấm thực phẩm hộ cái này hộp dự ấm cũng không phải rất đắt đi bán xỉ một cái vẫn chưa tới một trăm khối tiền đại khái một cái năm mươi mấy khối tiền rất rẻ phổ thông nhân viên đều là dùng cái này tiểu nhân hộp dự ấm một cái hộp g i ấm liền có thể trang hạ năm cân tôm hùm trực tiếp dẫn đi là được đã thuận tiện lại mỹ quan lão bản đều mua lại tại trước kia xe hàng bên trên thời n Phương chỉ vào một chiếc xe vật tải. Hiện trên quảng Tuệ một vật tải. t chỉ chiếc ư vào xe r n ngừng g bá c h ế c xe h à n gian Thì t ra ạ Chu Khởi Nguyên không có chú chiếc Khởi không thời Thời Nguyên điểm, lại tới một chiếc xe vật tải. i g ý một vật xe bất chi bất giác liền đến năm giờ tập đoàn lúc tan việc cũng đến bất quá bởi vì sớm báo cho nhân viên hôm nay muốn cấp cho tết trung thu đụng c h ạ m lễ v ậ t dù sao ngày mai sẽ là tết trung thu hôm nay khẳng định phải lĩnh tập đoàn phát ra đụng c h ạ m lễ v ậ t sau đó chính là nghỉ ngơi hai ngày mặc dù đến lúc tan việc tập đoàn các công nhân viên đều không hề rời đi có lễ vật phát khẳng định phải chờ một chút nhìn xem trên quảng trường những cái kia làm tê cây tôm đầu bếp có chút ăn hàng cũng nhịn không được chạy nước miếng còn cực có cân Cái có cân những này đám đầu bếp đều là dùng cực lớn nổi, một lần liền hơn này lần tính liền có thể làm hơn tốt một thể tôm một thể tôm hùm. hùm là làm làm đám đầu đều đầu bếp bếp, ra. vừa rồi một giờ trôi qua đã làm được ba nổi gần bốn cân tê tay tôm tin tưởng tiếp tục làm hơn một tiếng liền có thể đem tất cả tôm hùm đều làm được cho đến lúc đó cũng chưa tới bảy giờ trông tốt rồi nô láo ca để người bắt đầu phát đồ vật một bên phát một bên chờ trước lĩnh được đồ vật người trước hết về nhà chú ý cho kỹ thứ tự chu khởi nguyên nhìn một chút từng cái bị sắp xếp gọn hộp giữ ấm đang nhìn nhìn đã chạy ra vây xem nhân viên hắn nghĩ nghĩ Vẫn là ra tay trước tay t h q một chương một trăm chín mươi bảy tết trung thu hoạt động chương một trăm chín mươi bảy tết trung thu hoạt động mọi người buổi chiều tốt ngày mai sẽ là tết trung thu hôm nay cho mọi người chuẩn bị đụng trạm quà tặng hy vọng mọi người không muốn ghét bỏ tết trung thu trong lúc đó nghỉ hai ngày tăng ca nhân công tư tính ba lần chu khởi nguyên cầm lấy một cái mịt r ổ phồn đứng tại hoa tinh đại hạ môn miệng trên bậc thang nói cảm ơn lão bản cảm ơn a chủ tịch chủ tịch mu ạ lão bản yêu người nha ách các loại dối loạn lung tung âm thanh đều đi ra để chu khởi nguyên không khỏi tức xạ mặt lại những nhân viên này đều là có bản lĩnh một đám người làm cái gì q u a y đâu để chu khởi nguyên không khỏi trong đầu nghĩ đến đây là đâu ta ở đâu chu khởi nguyên đưa tay ép ép ra hiệu đủ rồi đều dừng lại đi tốt rồi mọi người thật sự là quá nhiệt tình hiện tại cũng xếp hàng đi nhận lấy tập đoàn cho mọi người chuẩy quà tặng đi đợi đến tất cả mọi người đi xếp hàng về sau chu khởi nguyên nhìn thời gian không còn sớm hắn đi lấy hai hộp tôm hùm nô lão ca n g ư ơ i phái người giúp thanh nhan các nàng đem đồ vật lấy về đ ú n g hôm qua có một khung máy bay vừa mới đến thanh n h an các ngươi muốn về nhà có thể trực tiếp ngồi ta vừa mua máy bay trở về ngươi cũng biết cơ trưởng điện thoại chờ một lát hỏi một chút tập đoàn cao tầng muốn về nhà đụng chạm nắm chặt buổi tối hôm nay liền có thể về nhà ăn tốt cơm ngủ ngon rớt chu khởi nguyên mua tốt vài khung máy bay hành khách đều là cho tập đoàn dùng hiện tại tập đoàn đã vận chuyển có đôi khi muốn đi nơi khác đi công tác trực tiếp sử dụng máy bay tư nhân là được không cần chuyên môn đi mua vé đương nhiên cái này máy bay cũng không phải là cái gì người đều có thể dùng giới hạn tập đoàn cao tầng sử dụng không phải vậy mỗi cái nhân viên hôm nay muốn đi nơi này ngày mai muốn đi nơi đó coi như máy bay sử dụng chi phí đối trù khởi nguyên không tính là gì cái kia cũng rất đáng ghét máy bay thế nhưng là treo ở tập đoàn kỳ hạn tập đoàn cao tầng cũng sẽ không để người như thế lạm dụng máy bay được rồi la bản ta sẽ an bài người giúp tập đoàn cao tầng tạm ặ đồ không trở về nhà liền đưa đến công ty phân phối phòng ở nơi đó đi về nhà liền đưa đến trên phi cơ đi chu khởi nguyên đằng sau lại bổ sung một câu lão bản ta muốn về nhà đi xem một chút chờ một lát ta hỏi một chút nhìn tập đoàn cao tầng có những cái kia muốn cùng nhau về nhà vừa vặn có thể cùng một chỗ đưa về ra lý thanh nhan nhìn chu khởi nguyên cùng ngô đại quân nói xong nói về sau nàng mở miệng nói ừng t ố t vậy các ngươi đi an bài đi ta cũng phải về nhà chu khởi nguyên nhìn đồng hồ cũng không còn sớm sau đó đi cùng thẩm tuệ phương cái này trợ lý nói một tiếng để nàng đợi một hồi cho những n à y đầu bếp tính tiền về sau tại trở về sau đó chu khởi nguyên liền lấy hai hộp tôm hùm lái xe về biệt thự đi, buổi tối hôm nay cũng không nghĩ tự mình làm cơm cái này hai hộp tôm hùm liền đầy đủ ăn ừm mùi vị không tệ thoải mái trở lại biệt thự về sau chu khởi nguyên nấu một điểm tẩy rửa mặt nước đun sôi về sau dùng nước lạnh qua một chút thành lạnh mặt sau đó liền thành hắn buổi tối bữa tối dùng để dính tôm hùm bên trong nước canh ăn đây là thoải mái nhất chuẩn bị cho tốt lạnh mặt phóng tới bàn ăn bên trên mở ra cái hộp giữ ấm chu khởi nguyên liền bắt đầu khối lớn càn ăn cầm lấy một cái tôm hùm trước tiên đem cái đuôi cho vặn xuống tới. Đem trên đầu tôm tôm vàng Kỳ chu t tôm khởi nguyên vốn là không thế nào sẽ làm tôm hùm vừa rồi nhìn thấy những cái tia đầu bếp làm qua về sau liền học được thức tỉnh tinh thần dị năng chỗ tốt cũng rất nhiều giống như vậy làm đồ ăn chỉ cần nhìn một lần chính hắn liền sẽ làm mà lại hắn cũng không phải chỉ nhìn một cái đầu bếp làm chu khởi nguyên là dùng tinh thần lực đồng thời nhìn hai mươi cái đầu bếp làm tôm hùm tục ngữ nói tốt cho dù là làm cùng một đạo đồ ăn khác biệt đầu bếp làm được hương vị cũng sẽ có khác biệt trong đó khác biệt hoặc là h ỏ a hậu hoặc là làm thời điểm gia vị có sai lệnh hoặc là lên nổi thời gian khác biệt đều sẽ làm món ăn hương vị biến không giống ăn xong tôm hùm chu khởi nguyên đem lạnh mặt hướng còn lại nước canh bên trong ngã đi vào dùng đ a trộn lẫn một chút dính vào đỏ p h ư n g p h ư n g nước canh c ạ lên một khối từ mị sợi tia lạp lạp mị sợi hướng miệm bên trong khe hấp nước canh bên trong nhà cay tôm hù quả thực, không ăn ngon đinh hệ thống đưa tặng chủ nhân một phần trung thu gói quà lớn đã để vào thanh vật phẩm bên trong xin chủ nhân đi tới kiểm tra và nhận chu khởi nguyên mở ra hệ thống giao diện nhìn một chút hắn mặc dù nói hôm qua liền dự liệu được khả năng hệ thống xảy ra một trong đó thu tiết mua sắm hoạt động không nghĩ quả là như thế à không biết tết trung thu sẽ mua được thứ gì chẳng lẽ nói có thể mua được bánh trung thu nghĩ nghĩ chu khởi nguyên quyết định mở ra trước trung thu gói q u ả lớn nhìn xem bên trong là một vài thứ có đồ tốt lại đến quyết định có phải là cần ngẫu nhiên mua sắm hiện tại hắn có mấy cái tu luyện công pháp về sau cái này điểm danh vọng là nghiêm trọng không đủ dùng không nhìn bây giờ còn tại tích lũy điểm danh vọng thăng cấp công pháp đâu cái này đến một cái hoạt động cũng không dám động điểm danh vọng cái này hai ngày trôi qua điểm danh vọng lại chứa một chút Điểm d a đi、so so、người h v ọ n sáu ớ c vạn. người h h ư k ô n biệt đều yêu thích n đ một ngày cũng n thật i ệ điểm n n h lòng phía đi đoán có h nhiều, n càng g cầu điệu ê thể nói không có không thích đương nhiên đây chỉ là trong đó một cái tiểu dáng còn có kỳ lân Phượng h o à tiểu n thuyết Hồ, nguyệt t thần hiện tại đã hoàn thành có thật nhiều truyền hình điện ảnh công ty đều tại liên hệ hắn muốn mua nguyệt thần truyền hình điện ảnh bản quyền đều bị chu khởi nguyên cho cự t u y ể t muốn quay trụ cũng sẽ không cho các người đi quay trụ chính hắn đều có giải trí văn hóa công ty phía d mỗi lần hệ thống cho gói quà hắn đều cảm giác rất thần bí mang theo chở mòng chu khởi nguyên trực tiếp điểm mở gói quà tích chúc mừng chủ nhân mở ra trung thu gói quà lớn gói quà bên trong vật phẩm như sau nhớ nhà bánh trung thu ít mười khối đến từ thịnh đường vị diện một vị nào đó bánh ngọt đại sư tác phẩm để người ăn về sau có thể ở buổi tối lâm vào giấc ngủ thời điểm đi vào trong ngộng cùng người thân gặp mặt đến một giấc ngộng bên trong đoàn viên là một loại kỳ lạ mỹ thực cùng để người lấy giải nghị thân khổ sở cái này bánh trung thu thật thần kỳ hiệu quả chu khởi nguyên nhìn cái thứ nhất vật phẩm về sau thật đúng là kỳ lạ một loại bánh trung thu không biết ta cái này cô nhi ăn hết cái này bánh trung thu sẽ như thế nào thủy lam tinh bên này tiện nghi phụ mẫu đã qua đời địa cầu bên kia phụ mẫu cũng là qua đời này làm sao tính ăn cái này bánh trung thu về sau chẳng lẽ sẽ xuyên qua trở lại quá khứ cùng trước kia phụ m â u gặp nhau vẫn là chẳng qua là làm một giấc mộng chu khởi nguyên có chút không hiểu nếu không có thân nhân người ăn hết cái này bánh trung thu chẳng lẽ ở trong mơ cùng người thân quỷ hồn gặp mặt hay sao đúng vậy cái này nhớ nhà bánh trung thu ở buổi tối đi ngủ về sau sẽ cùng người thân gặp nhau là thật trong mộng gặp nhau không phải nằm mơ giống như là nến qua bánh trung thu người đi vào thân nhân mình trong mộng giống nhau rất thần kỳ hiệu quả chu khởi nguyên quyết định chờ chút ban đêm ăn một cái bánh trung thu nhìn xem nhìn hắn cái này cô nhi ăn hết về sau sẽ như thế nào nguyệt quế hoa ít mười một phần một hai đến từ thiên đình vị diện quảng hà c u n g cây nguyệt quế bị ngô cương tàn phá không biết bao nhiêu và năm rốt cục nhịn không được n ở hoa này nguyệt quế hoa chính là tiến phẩm thường nga thường xuyên sử dụng lúc nào tới chế tắc bánh quế hoa quế rượu hoa quế t r à có rất kỳ lạ công hiệu nữ nhân uống dung nhan không thay đổi nam nhân uống kéo dài tuổi thọ hơn nữa còn có nuôi dạ dày mạnh thận công hiệu ách chẳng lẽ cây nguyệt quế hoa làm sao nhìn qua làm sao như thế cái kia đâu chẳng lẽ cây nguyệt quế bị n ô cương tàn phá lâu như vậy cũng thành một người tài xế kỳ cựu buôn nguyệt đ a n ít mười xuất từ thường nga buôn nguyện truyền thuyết người n g h ĩ thăng tiên sao d u n g đan này có thể biến thành tiên nhân phi thăng tới t h i ê n giới Đờ S, h ô n An hết viên đan dược kia có thể bay thẳng đến trên mặt trăng đi à, miễn phí một c h i ề u du lịch lựa chọn tốt nhất đậu xanh đan dược này thực lũy vậy mà có thể bay thẳng đến trên mặt trăng đi bất quá vậy mà là một c h i ề u vé đây không phải để người đi chịu chết sao chu khởi nguyên nhìn xem cái này cái gọi là buôn nguyện đan thường nga chính là bị như vậy lừa q a t a a n hết về sau trường sinh bất lão phi thăng tiên giới bao lớn dụ hoặc à, dẫn đến bay đến trên mặt trăng rốt cuộc xuống không được ai bị tiếp lấy cái thứ tư vật phẩm là một cái rất vật kỳ lạ bội thu phù ít mười xuất từ p h ù lục văn minh một vị đại sư tri thủ sử dụng cái này p h ù lục về sau có thể để trồng ở trong ruộng hoa màu thu hoạch tăng gấp đôi là một loại đặc thù p h ù lục tờ s lương thực rau quả trái cây dược liệu đều có tác dụng cái này p h ù lục ngược lại là rất hữu dụng đáng tiếc làm sao không cho p h ù lục chế tác phương thức không cho p h ù lục hoa pháp khẳng định là chế tác không ra chu khởi nguyên nhìn xem cái này một thứ cuối cùng cảm giác cái này tết trung thu thật đúng là danh xứng với thực thu hoạch nhớ nhà còn có truyền thuyết thần thoại những vật này hiện tại tạm thời còn không có tác dụng gì bất quá về sau luôn luôn hữu dụng đến địa phương cũng tỷ như nói cái k i a buôn n g u y ệ đan chu khởi nguyên nếu là xem ai không vừa mắt cưỡng ép cho hắn rót một viên xuống dưới vậy còn không lập tức bị bay đến trên mặt trăng đi à. bất quá cái này buôn n g u y ệ đan thật đúng là rất kỳ hoa có thể để người bay đến trên mặt trăng đi nửa đường trong đan dược này dược lực sẽ bảo hộ ăn đan dược người nhưng cái đồ chơi này chỉ là một cái một chiều không chịu trách nhiệm đem ngươi đưa trở về vốn chính là chạy mặt trăng đến đương nhiên chỉ mang lên cho ngươi bay đến trên mặt trăng về sau vậy liền không có sau đó trên mặt trăng nhưng không có ăn uống cũng không có không khí chu ỉ có chết c vệnh vệnh phẩn. h khởi nguyên chỉnh lý tốt trung thu gói quà lớn về sau liền từ trên giường bỏ lên sáng sớm bên trên hệ thống tại hắn tỉnh về sau liền đến một cái oanh tạc trực tiếp đem hắn lại cho oanh tạc đến nằm trên giường hôm nay dù sao là không có chuyện gì trong công ty cũng nghỉ nhiều năm một hồi cũng không có việc gì nhiều may mắn tại đẹp nhất niên kỷ chu khởi nguyên vừa ăn xong bữa sáng chuẩn bị đi đảo phi ngư bên trên đi dạo nhìn xem dạ o vịt kiến tạo căn cứ thế nào điện thoại liền văng lên có thể có ca khúc làm tiếng chung chỉ có bạn gái mình tiểu diên trừ tiểu diên bên ngoài tất cả những người khác điện báo tiếng chung đều là nhất nguyên thủy đinh linh linh Huy, trần h thích i Diên, ể u t u Thu vui vẻ, bánh Trung Thu nếm qua、sao? Chu khởi Nguyên cười ha khởi Nguyên, vui vẻ, Trung Thu qua đều đâu. n bánh nếm nhận điện ngươi cũng ngày bánh nếm bọn hắn đều rất thích ăn, ra ra bọn hắn cũng nói ăn ngon g thoại. ta rất thích t Khởi ha hả Khởi cha vẻ, vẻ, cười ra sao? à, lễ mẹ tử diên tại đầu bên kia điện thoại vui vẻ nói cái kia bánh trung thu là thật ăn ngon khẩu vị đi lên nói so trần ra các đầu bếp làm có tốt thích ăn liền tốt những n à y bánh trung thu rất thích hợp lao nhân ăn đều là nguyên vị không có bỏ đường cùng trần tử diên nấu xong điện thoại cháo về sau chu khởi nguyên lái xe một đường tiến trong thành thị thâm h ả i thành phố hiện tại là mọi nhà đều treo đèn lồng đây là một loại hoa đăng mà lại là tiểu hài từ chơi nhìn qua rất xinh đẹp một chút bên đường phố bên trên mọi người đều mặc cổ trang bình thường đều là hạ phục hoặc là đường phục hoa hạ đế quốc không có cố định trang phục không có đi hạn chế mọi người ăn mặc nói là xã hội phong kiến trên thực tế vẫn là rất sáng suốt mà lại cũng không cấm chỉ mọi người đọc sách học tập nam nhân nữ nhân đều là giống nhau không giống đời minh trước k i a đối đại nữ nhân giống như là một vật giống nhau hiện tay có thể lấy mua bán hôm nay là tết trung thu mọi người đều mặc k h trang đầu tiên là du ngoạn thứ hai là chuẩn bị t i ê n đăng còn có ban đêm sẽ tế b á i nguyệt thần đây đều là cổ lao truyền thống hoa hạ đế quốc bảo trì rất tốt chu khởi nguyên nhìn đến đây liền có chút cảm thán địa cầu bên trên tùy tiện nhưng nhìn không đến những này cho dù có cái kia cũng rất ít gặp đến nhưng nhìn nhìn nơi này thâm hại thành phố quốc tế thành phố lớn y nguyên còn duy trì cổ lao truyền thống hơn một ngàn năm trước truyền thống đều có thể bảo trì tốt như vậy còn nói cái gì đó nhìn một chút bên đường có bán thiên đăng chu khởi nguyên cũng dừng xe đi mua thật nhiều hắn chuẩn bị ban đêm cũng thả một chút cái này thiên đăng ngày nay đèn có thể yên tâm nhóm lựa thả trong này nhiên liệu không phải xăng chỉ là một loại cao độ tinh thích cồ sau khi đốt thả đến bầu trời coi như muốn đến rơi xuống cũng sẽ đang thiêu đốt xong cồn về sau mới có thể rớt xuống sẽ không khiến cho hỏa hoạn là một cái rất là an toàn đồ vật ngày n à y đèn vẫn là chơi rất vui chu khởi nguyên trước kia không có chơi qua chỉ là nhìn người khác điểm qua hắn hiện tại mua loại này thiên đăng là từng chuỗi từng cái đèn nối liền cùng một chỗ chỉ cần sau khi đốt một chuỗi đèn lồng liền sẽ bay lên trời không từ dưới đất nhìn qua thật giống như một đầu hỏa long đang bay múa rất xinh đẹp Quy đáy một chương 199, căn cứ dưới biển. cũng nhấm nháp một chút hôm nay từng cái ra mua bán quầy ăn v ặ t tử những n à y quầy ăn v ặ t tử đều là lâm thời ra bán khẩu vị cũng còn không sai trên thực tế những n à y quầy ăn v ặ t tử chủ nhân bình thường cũng không phải bán quả vật đều có công việc của mình chỉ có đến cái này ngày nghỉ lễ trong lúc đó bọn họ mới ra đến bán một chút ăn có đôi khi bán tốt một ngày liền có thể kiếm lấy đến nửa tháng đến một tháng tiền lương trên đường đi dạo trong chốc lát về sau chu khởi nguyên liền lái xe hướng bến tàu bên kia đi qua buổi sáng lúc đi ra liền cho trương an cứ gọi điện thoại để hắn đi bến tàu bên kia chờ mình trương an đụng chạm không có về nhà nghe nói hắn là vân nam quá xa vẫn là tết xuân tại trở về trung thu thả hai ngày nghỉ lúc này đi qua một ngày t i ế t cũng không có tác dụng gì vẫn là lưu lại tăng ca thực tế một chút tiểu trương trung thu vui vẻ à một hồi đưa ta đi ở trên đảo về sau ngươi liền trở lại đi ta đoán chừng muốn ngày mai hoặc là hậu thiên trở về chu khởi nguyên đến bến tàu về sau cùng tiểu trương lên tiếng chào được rồi lão bản ta biết t r ư ơ n g an nhẹ gật đầu hắn đến thời điểm liền biết lần này chỉ là đưa lão bản đi ở trên đảo sau đó chính hắn trở về là được dù sao hôm nay là tết trung thu bạn gái còn chờ trương ăn cùng một chỗ ăn cơm trưa ban đêm còn muốn cùng một chỗ thả thiên đăng tế bãi nguyệt thần thật nhiều hoạt động chờ lấy cùng nhau chơi đ ù a sau 15 phút chu khởi nguyên đến đảo phi ngư biệt thự g i á vịt căn cứ tu không tệ a chu khởi nguyên từ biệt thự trong hầm rượu tiến thang máy cái này thang máy hắn thời điểm ra đi còn không có là dạ vịt cho lắp đặt tốt mà lại cái này thang máy thế nhưng là không có ân phím hết thảy đều là dạ vịt tại k h ô n g chế nói cách khác người khác coi như tiến thang máy cũng đi vào không được căn cứ dưới đáy biển làm không tốt khi tiến vào thang máy trước đó liền sẽ bị dạ vịt khống chế cửa thang máy kích qu trong thang máy chu khởi nguyên nhìn chung quanh cái này thang máy cũng không phải nói đùa bên trong có lít nha lít nhít lỗ thủng những này lỗ thủng đều là kích quang vũ khí khả năng đối chu khởi nguyên không có tác dụng gì hắn thân thể hiện tại rất cường đại trừ những cái k i a đại đương lượng đạn đạo cùng đạn hạt nhân bên ngoài thủy làm tinh bên trên hiện tại không có cái gì vũ khí có thể tổn thương đến hắn đa tạ chủ nhân khích lệ dạ vịt máy móc gâm thanh trong thang máy vang lên ra thang máy về sau chu khởi nguyên liền thấy một chiếc xe dừng ở bên ngoài đây là lái tự động xe bên trong có một cái hệ thống trí năng hiện tại toàn bộ thông đạo đã không phải là ban đầu nham thạch cấu tạo biến thành kim loại thành thông đợi ạ lại o khoa mà cảm mười cảm lai giác Khởi khỏi giới giống nhau cảm giác. không huyến phần, Chu thấy thân thế nhau Nguyên tương cảm để đ ở đến ra biển cái kia cửa vào trên đường chiếc xe liền nhiều hơn toàn bộ đều là vận chuyển khối kim khí cỡ lớn xe hàng những hàng này xe cũng đều là toàn tự động mà lại mặt trên còn có người máy những này người máy là chuyên môn trên d ư ớ i hàng hóa đợi đến căn cứ về sau chu khởi nguyên lập tức đôi mắt liền trực lớn bên trong đèn đuốc sáng trưng từng đài máy móc vận chuyển bên trong một cái cái người máy vừa đi vừa về nhanh chóng dục dịch nơi này vẫn chỉ là căn cứ đại sành m ạ thôi hiện tại trong cả trụ s hoàn toàn trở thành sản xuất vũ khí s ư ở n g quân sự các loại vũ khí cái gì cần có đều có mà véo bên trong nước mỹ các loại đạn đạo máy bay xe tăng hàng không mẫu hạm tàu ngầm vệ tinh trạm không gian như vậy đồng xỉ gạ duy tư đều có thể chế tạo ra đương nhiên hiện tại trong căn cứ tạm thời chỉ sinh sản tàu ngầm chu khởi nguyên hỏi qua g i ả vịt nó hiện tại ngay tại sinh sản h ỏ a tiễn chuẩn bị đưa mấy cái vệ tinh bên trên trong thái không như vậy bọn hắn liền có thuộc về mình mạng lưới không cần mượn dùng người khác vệ tinh mà lại hiện tại trong cả trụ sử dụng đều là năng lượng hạt nhân phản ứng tổng hợp hạt nhân lò phản ứng đã phổ cập đến mỗi một cái sắt thép khôi giáp trên thân cho dù là phổ thông vận chuyển ô tô còn có những cái kia dây chuyển sản xuất cũng đều là sử dụng độc lập lò phản ứng đây là để tránh một đài lò phản ứng xảy ra vấn đề sẽ ảnh hưởng đến toàn cục cho nên dạ vị đem những n à y máy móc cung ứng lò phản ứng đều độc lập ra những n à y dây chuyển sản xuất đều là dạ vị sử dụng chu khởi nguyên lưu lại công nghiệp máy cái chế tạo ra có những ngày máy móc liền không cần công nghiệp máy cái dù sao chu khởi nguyên ở bên ngoài công ty còn cần đài này máy móc bên ngoài những cái kia máy công cụ thế nhưng là rất khó tạo ra đến một chút linh kiện chỉ có công nghiệp máy cái mới có thể chế tạo ra nhìn xem từng đài sắt thép khôi giáp từ dây chuyển sản xuất bên trên chính mình đi xuống chu khởi nguyên khỏe miệng hơi còn một chút có nhiều như vậy sắt thép người máy hiện tại kế hoạch của hắn hoàn toàn có thể sớm không cần e ngại bất luận kẻ nào giáp v i hiện tại chế tạo bao nhiêu chiếc đào quán g tàu ngầm chu khởi nguyên là biết đến giáp v i chế tạo một chút vũ trang tàu ngầm những n à y tàu ngầm phía trên c ó thủy lôi cũng có các loại đạn đạo đồng thời còn có thể đào quán bởi vì là tự động cho nên tàu ngầm bên trên không gian đều lấy ra làm nhà kho đào móc khoáng thạch đều chứa đựng ở bên trong, đào đầy về sau liền trở về. chu ủ nhân, hiện tại đã tạo 200 chiếc vũ trang chiếc tại tạo đã vũ lấy q n nước tàu ngầm, bởi vì căn g dưới bởi cứ tàu vì khởi ô n lớn, cho nên hiện tại tạm thời dừng lại chế tạo, ngay g phải cho thời chế tại lại tại rất tạm tạo, m rộng trong rộng căn cứ, căn t cứ, cứ mở rộng về sau, sẽ ế chế p tục tạo tàu ngầm. Chu khởi nguyên ầ m c h khởi n g u trong lòng rất là vui vẻ loại này đào quán tàu ngầm thế nhưng là một chiếc chừng một trăm m lớn nhỏ hoàn toàn chính là quái vật khổng lồ như vậy tàu ngầm lại có hai trăm chiếc cái này nếu là lái đi ra ngoài chiến đấu cái này trên biển hoàn toàn chính là hắn định đoạt nghĩ không nhường ai thuyền ra biển liền không nhường ai thuyền ra biển ừm không tệ đúng vật này c hiện tại mau có h cho thể bảo vệ mình đồ vật thực lực mà lại tăng thêm chu khởi nguyên cũng không chuẩn bị đem vật này dây chuyển sản xuất thả đi ra bên ngoài dây chuyển sản xuất liền đặt ở căn cứ dưới đáy biển bên trong như vậy là bảo đảm nhất cái này hoàn mỹ tế bào có thể chia tách trở thành từng cái đơn độc đặc hiệu thuốc tỉ như các loại ung thư đặc hiệu thuốc bệnh s ung thư bao tử bệnh tim ung thư não cao huyết áp bệnh tiểu đường chờ một chút nhưng phàm là ngoan cố chứng bệnh chỉ cần một chi đặc hiệu thuốc xuống dưới cam đoan hoàn toàn khôi phục đây quả thực là hoàn mỹ nhất dược t ề không có cái thứ hai trong đó có thể gia tăng tuổi thọ một bộ phận chu khởi nguyên cũng chuẩn bị đơn độc chia tách ra làm thành một loại duyên thọ dược t ề chỉ cần cái này hoàn mỹ tế bào khai phát sau khi hoàn thành tin tưởng toàn bộ thủy làm tinh y dược ngành nghề để cho chu khởi nguyên đến thống trị bác sĩ cái gì nghề nghiệp sợ rằng sẽ, sẽ bị đào thải ân có lẽ sẽ không bị đào thải sẽ chuyển đến nghiên cứu các loại gen dược t h phương diện bên trong đi cũng k ó nói Quy một chương chế i tạo một chiếc dưới nước tàu ngầm muốn một mình điều khiển loại kia muốn toàn diện vũ trang chu khởi nguyên nếu đến một chuyến đương nhiên không thể cứ như vậy đi hiện tại căn cứ ngay tại khuất trường chuyện cũng dặn dò cho dạ vịt đi làm hắn liền nghĩ điều khiển một chút tàu ngầm chơi đùa hiện tại chu khởi nguyên thứ gì đều muốn nếm thử một phen người sống một đời không thử một chút tất cả có thể làm chuyện chẳng phải là kết quả là không sống một trận kim loại vật liệu đều là có sẵn chế tạo rất nhanh nửa giờ không tới một cái cỡ nhỏ tàu ngầm liền bị chế tạo ra chiếc tàu lặn này chỉ có mười lăm mét lớn nhỏ rất giống trong phim ảnh cái chủng loại kia tàu ngầm hai bên một cặp cánh tay máy bên trong mang theo hai trăm viên vi hình đạn đạo loại này đạn đạo là ý rộng màn một bên trong t o n y sử dụng tại mát số ba bên trên cái c h ủ loại kia đạn đạo không riêng gì có hai trăm viên vi hình đạn đạo đồng thời còn có gần năm mươi viên t ả hữu ngư lôi vi hình đạn đạo là theo ngư lôi chỉ có thể khóa chặt về sau công kích địch quân không phải theo d õ i đ ạ n đạo chu khởi nguyên đến cửa sông về sau nhìn xem này chiếc cỡ nhỏ tàu ngầm bị hai cái to lớn cánh tay máy nắm lấy bỏ vào nước biển bên trong ha ha chiếc tàu l ặ ngầm này còn n rất tốt mỡ, k h ô có khó khăn、gì. Bên trên n gì. g tàu ngầm về sau dạ vít liền đem sách hướng dẫn cho phát đến tàu ngầm trong phòng điều khiển một cái hình chiếu ba d bắn ra ra chu khởi nguyên sau khi xem phát hiện cái này tàu ngầm cũng không có gì khó khăn liền hai cái cần điều khiển một cái là khống chế tăng tốc giảm tốc một cái là khống chế phương hướng loại này thao tác hoàn toàn chính là đồ ngốc hình thức một khóa liền có thể khởi động tàu ngầm bên trên cần khởi động thiết bị tàu ngầm bên trên vũ khí sử dụng cũng rất đơn giản có chuyên môn hình chiếu ba d có thể khóa chặt kẻ địch phát xạ đạn đạo cũng có một cái tay cầm khóa chặt về sau trừ một chút phía trên có súng liền sẽ phát xạ một viên đạn đạo hoặc là ngư lôi rất đơn giản chu khởi nguyên bên trên tàu ngầm về sau liền điều khiển tàu ngầm đi vào ra cửa biển đi vào ra cửa biển về sau hai cái cánh tay máy tới đem tàu ngầm cố định sau đó ra cửa biển nơi đó phong bế thông đạo môn về sau một cố nước biển tràn vào đợi đến cái này phong bế ra cửa biển môn liền mở ra cánh tay máy cũng đem tàu ngầm bưng ra ông chu khởi nguyên mở chiếc tàu lặn này mặc dù rất nhỏ nhưng đây chính là sử dụng năng lượng hạt nhân một điểm âm thanh đều không có động tính rất nhỏ động cơ âm thanh có lẽ rất lớn nhưng là động cơ bị ngăn cách bởi nước lạnh giải nhiệt khu vực khu vực này bên trong nhiệt độ bảo trì tại nước lạnh trạng thái bên trong động cơ sẽ không bởi vì nóng lên mà bãi công đi vào biển cả về sau chu khởi nguyên thông qua phòng điều khiển trong suốt đặc chủ nhựa thủy tinh nhìn thấy bên trong biển sâu cảnh sắc vốn là đen kịt một màu bất quá tàu ngầm bên trên loại này đặc chủ nhựa thủy tinh là có thể để người nhìn ban đêm cho dù là đen như mực Chu khởi nguyên cũng còn có lực có Chu chính Khởi tinh thần lực ở trên người, có thể nhìn thấy phương viên mấy ngàn mét. Hiện tại chu Khởi Nguyên Nguyên ở người, viên tại tại biển trên ngàn mấy mét. là sau â u p h í dưới, i hắn nhìn một chút h một c ề sâu, sâu Sau dưới như phương, chưa tới. biển hơn 3 ngàn đúng từng thật là mét, sâu như vậy địa phương, thật đúng là chưa từng tới. Sau khi đi ra chu khởi nguyên liền thấy thật nhiều sắt thép người máy ngay tại bên ngoài di chuyển đồ vật bởi vì căn cứ là tại đáy biển hướng xuống mặt đ ả o mấy trăm mét cho nên một chút b ù n g đất nham thạch đều muốn ném đến trong biển hơn nữa còn không thể đem chỗ của mình chặn lại đồng thời còn muốn kiên cố một chút cái này đáy biển không phải vậy lúc nào động đất một chút căn cứ còn không đồng nhất xem bị run sụp lái tàu ngầm rời đi căn cứ xuất nhập cửa biển về sau chu khởi nguyên tựa như là thoát cương ngựa giống nhau lái tàu ngầm tại bên trong biển sâu mạnh mẽ đâm tới bất quá hắn cũng không có chạy xa ngay tại chung quanh đi l n g vòng bên trong biển sâu các loại sinh vật biển để chu khởi nguyên nhìn hoa mắt chỉ là không có cái gì truyền thuyết bên trong biển sâu quái thú để tàu ngầm bên trong các loại vũ khí không có đất r ụ n g võ thoải mái mở cái này tàu ngầm quả thực chính là trong nước máy bay chu khởi nguyên qua đem mở tàu ngầm nghiện về sau tiến trong căn cứ cái này cỡ nhỏ tàu ngầm còn thực là không tồi dùng năng lượng hạt nhân cung ứng năng lượng tăng thêm tiểu mới động cơ thế nhưng là so thủy làm tinh bên trên tàu ngầm tốc độ nhanh nhiều tốt rồi hôm nay là tết trung thu không thể lãng phí cái ngày lễ này à mua chút đồ vật nhìn một cái chu khởi nguyên chơi chán trở lại biệt thự về sau nhớ tới hôm nay là tết trung thu còn chỉ nhận lấy một cái gói quà còn chưa có thử q u a ngẫu nhiên mua sắm đâu cũng không biết sẽ mua ra thứ gì gói quà bên trong đồ vật chỉ là một phần nhỏ liên quan tới tết trung thu truyền thuyết thế nhưng là có rất nhiều cũng tỉ như nói trên mặt trăng truyền thuyết cũng không chỉ thường nga một cái còn có một vị lừng lẫy nổi danh thượng cổ thiên đình thiên hậu thường hy đinh chủ nhân tiêu phí một mươi triệu điểm danh vọng thành công kích hoạt vạn giới ngẫu nhiên mua sắm đã mua được một kiện bảo vật xin chủ nhân đi tới thanh vật phẩm xem xét đinh chủ khởi nguyên liên tục tiêu phí năm mươi triệu điểm danh vọng đem số lẻ đều trò tiêu hết mở ra thanh vật phẩm xem xét lên kiện vật phẩm thứ nhất t í chúc c h mừng chủ nhân mua được đến từ đại hạ thế giới bên trong thiên đăng một kiện thiên đăng ít một đại hạ thế giới bên trong cái nào đó cấp tông sư luyện khí sư luyện chế một loại đặc thù pháp bảo cái này thiên đăng bất luận kẻ nào cũng có thể sử dụng cho dù là người bình thường cũng có thể sử dụng cái kia không biết tên luyện khí tông sư nguyên bản luyện chế thiên đăng là vì lên mặt trăng đi xem một chút t h ư ờ n g nga hình dạng thế nào công hiệu cái này thiên đăng pháp bảo sử dụng linh lực n h ó m lửa sau khi đốt thiên đăng liền sẽ huyễn hóa trở thành một chuỗi dài thiên đăng sau đó sẽ từng bước một hướng trên mặt trăng lan tràn mà đi một giờ sau thiên đăng liền sẽ tạo ra một cái hùng vĩ cảnh tượng từng cái thiên đăng sắp hàng từ dưới đất nối thẳng trên mặt trăng rất thần kỳ bởi vì thiên đăng tính chất đ ặ c thủ cái này thiên đăng là có thời gian hạn chế sử dụng về sau mười hai giờ liền sẽ báo hỏng hôi phi yên diệt mười hai giờ bên trong thiên đăng sẽ bảo hộ leo đi lên người không nhận thiên nhiên tổn thương bất quá rời đi thiên đăng n à y sinh tử liền không khỏi chính mình chu khởi nguyên có chút là người ta đi cái này cái gì thiên đăng cũng quá khoa trương đi ýt cái gì cậu thí tông sư vậy mà vì nhìn thường nga trực tiếp chế tạo một cái thiên đăng hơn nữa còn là có thể mọc cao thiên đăng vậy mà có thể dài đến trên mặt trăng đi cái đồ chơi này nếu là đặt ở thủy làm tinh bên trên mười hai tiếng vậy còn không đem thủy làm tinh bên trên người cho kinh cái quá s ứ c à. hoàn toàn chính xác cái này tiên h đăng nếu là cầm tới thủy làm tinh bên trên sử dụng chỉ sợ sẽ làm cho tất cả mọi người điên cuồng cũng không biết có người hay không dám leo đi lên bất quá chu khởi nguyên vẫn là nhìn thấy một cái lỗ thủng mười hai tiếng cho dù có cái này tiên h đăng ở đây cũng không ai sẽ đi bỏ đi mười hai giờ thời gian ngắn như vậy từ dưới đất leo đến trên mặt t r ă n g cái này căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành chương hai trăm linh một nguyên thủy thiên tôn mợ mợ tờ cũng đâu cái này thiên đăng thế nhưng là pháp bảo dĩ nhiên không phải để người chính mình leo đi lên chỉ cần có người bỏ lên trên thiên đăng thiên đăng liền sẽ cùng thang máy giống nhau nhanh chóng đem người kia cho đưa đến trên mặt trăng đi mà lại thiên đăng sẽ bảo hộ bỏ tới người ở phía trên rất kỳ lạ một loại pháp bảo chu khởi nguyên cảm thấy cái này thiên đăng nếu là có thể lặp lại sử dụng hắn hoàn toàn có thể làm một mặt trăng lữ hành đều ân chỉ cần mặc tốt rồi du hành vũ trụ phục hoàn toàn có thể bỏ thang trời đi lên trên mặt trăng nhìn xem chỉ là cái này thiên đăng là có thời gian hạn chế mười hai tiếng ngươi còn không xuống cái này thiên đăng biến mất vậy liền vĩnh viễn về không được cái này thiên đăng về sau sẽ hưu dụng a chu khởi nguyên đột nhiên trong óc hiện lên một tia ánh sáng nghĩ đến một việc được rồi sau này lại nói tiếp tục xem phía dưới đồ vật chu khởi nguyên tiếp lấy nhìn lên thứ nhì dạng bảo vật đinh chúc mừng chủ nhân thành công mua được đến từ hồng hoang đại thế giới vũ tộc bên trong xạ nhật cung sao trang xạ nhật cung hồng hoang một trong tập h đại thần khí đến từ hồng hoang vị diện bổ sung chín chi xạ nhất tiễn truyền thuyết có thể bắn xuống bên trên bầu trời mặt trời Đỡ tay cầm xạ nhật cung có thể tăng phúc tự thân sức chiến đấu m ộ ư ơ i lần xạ nhật t i ễ n lực công kích tăng phúc một lần muốn phát huy ra thần khí vi lực cần đại la kim t i ê n thực lực đậu xanh vậy mà mua một thanh thần khí trong truyền thuyết xạ nhật cung a b ữ a như vậy sao bất quá cái này xạ nhật cung cùng tết trung thu có quan hệ chu khởi nguyên nhìn xem thanh này tản ra nồng đậm thổ hào kim cung cùng tiễn hàn ánh mắt bên trong lộ ra khiếp sợ cùng kinh hỷ đây là thu hoạch ngoài ý liệu a bất quá cũng đúng hậu nghệ là thường nga trợ phu cổ đại không phải có thường nga buôn nguyện truyền thuyết sao cái này cũng có thể đúng tượng đẳng có thể cùng tết trung thu chúng vào bên c bất kể h nói g n sau k thế nào chu khởi nguyên hiện tại cảm thấy mình có hy vọng vì thanh này thật khí làm sao cũng phải tranh thủ thời gian thăng cấp a sai là nhanh tăng lên cảnh giới của mình a hiện tại chu khởi nguyên quả thực đem mình làm trò chơi nhân vật giống nhau thăng cấp ân trong trò chơi sớm đạt được một thanh thần khí vậy khẳng định là nắm chặt thăng cấp lên tới cần cấp bậc về sau đem thần khí này cho mang lên sau đó ra ngoài đại sát tứ phương a tại chu khởi nguyên chính vui vẻ nhìn xem thanh vật phẩm bên trong thần khí xạ nhật cung thời điểm hồng hoang đại thế giới vô tộc địa giới hậu nghệ căn cứ một vị trong n mẫu xuất hiện thần nhân đi tìm trong truyền thuyết xạ nhật cung muốn đem bên trên bầu trời xuất hiện m ộ ư ơ i con kim ô bắn xuống đến hiện tại vô tộc đám người đều muốn bị nóng chết rồi nhưng là hậu nghệ đến địa phương về sau không có tìm được xạ nhật cung cái bóng, hắn không khỏi không nghĩ ra. hoài nghi tự mình có phải hay không thật chỉ là làm một giấc mộng mà thôi bởi vì cái gọi là ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng khả năng thật là một giấc mộng mà thôi hậu nghệ không tìm được xạ nhật cung đương nhiên liền về nhà đi sau đó phát hiện vợ mình thường nga lại bị một cái không biết ở đâu ra tiên nhân lừa dối an buôn n g u y ệ t đan vừa lúc bị hậu nghệ đánh vợ âm mưu cái này tiên nhân nhanh liền chạy đi vì tránh né trên trời mười con kim ô vu tộc tại một tòa núi lớn bên trên đảo một cái cửa hang sau đó tập thể tránh xuống đất đi trong lòng đất đào từng tòa thành thị sâu trong lòng đất vẫn là có nguồn nước hậu nghệ bọn hắn ngược lại là không có việc gì vu tộc cũng lẩn trốn đi. thế nhưng là phía sau người nào đó mưu đồ chuyện thất bại lại là thẹn quá hóa giận sư tôn hậu nghệ không tìm được xạ nhật cung xạ nhật cung không biết lúc nào biến mất không thấy gì nữa đệ tử nhìn chằm chằm vào xạ nhật cung không nghĩ tới lại có người từ đệ tử dưới mí mắt trộm đi xạ nhật cung còn mời sư tôn trách phạt một cái bên hông treo hổ lô lao đầu dâu bạc quỳ gối một cái khác tóc trắng lao đầu trước mặt nhật lầm nam cực ngươi làm ta xiển giáo đại sư mình sao có thể phạm phải sai lầm như vậy hiện tại ta không trừng phạt ngươi ngươi đi đem xạ nhật cung tìm trở về lập công chu tội tóc trắng uy nghiêm lao đầu nhàn nhật nói. Vâng. sư tôn đệ tử nhất định tìm về xạ nhật cung lập công c h u ộ tội thì ra cái này quỳ trên mặt đất người vậy mà là nam cực tiên ông vậy hắn quỳ đối tượng liền một chút từ minh lãng nam cực tiên ông là xiển giáo thủ đô địa vị có thể cùng thiên đình tiên đế cân bằng tồn tại hắn kêu sư tôn hơn nữa còn quỳ xuống rất rõ ràng hắn người trước mặt chính là i ể n giáo giáo chủ nguyên thủy thiên tôn đợi đến nam cực tiên ông rời đi về sau nguyên thủy thiên tôn sắc mặt liền trở nên xanh xám đứng dậy đến tột cùng là ai ai trộm đi ta đặt ở chỗ đó xạ nhật cung xáo trộn ta tinh kế có thể che đậy thiên cơ để ta cảm giác không đến chẳng lẽ là mấy cái khác thánh nhân một cái trong đó nguyên thủy thiên tôn trong lòng mờ mờ tờ hoàn toàn không biết là ai đang tính kế hắn xáo trộn toàn bộ kế hoạch lúc đầu lần này là để hậu nghệ giết chết mười cái kim ô để vũ tộc cùng yêu tộc bắt đầu đại chiến để vũ tộc cùng yêu tộc triệt để rời khỏi hồng hoang nhân vật chính vị trí không nghĩ tới toàn bộ kế hoạch sẽ lập tức bị xáo trộn hết thệ đều hướng phía không biết phương hướng đi qua ngẫm lại xem thường nga không có b u ô n nguyện hậu nghệ không có xạ nhật nay mười cái kim ô cũng không chết bị đế tuấn phát hiện về sau đem bọn chúng cho đóng lại trừng phạt bọn chúng một vạn năm không thể ra thiên đình đế tuấn cũng là phát hiện cái nào đó âm phát hiện thả kim ô thái tử đi ra giàn tế thoáng một cái toàn bộ hồng hoang liền lộn xộn biết người nào đó ẩn giấu ở sau l ư n g tính kế bọn hắn vu tộc cùng yêu tộc chiến tranh cũng lắng xuống nếu biết phía sau có người đang khích bác ly rán bọn họ đương nhiên sẽ không tiếp tục đánh thoáng một cái làm phía sau mấy cái thánh nhân cũng có chút im lặng toàn bộ đều có chút oán trách nguyên thủy thiên tôn không biết ra hỏa này đến tột cùng là thế nào làm làm sao đ ả o đi đ ả o lại chuyện sẽ tính kế thành như vậy chu khởi nguyên hai mắt sáng lên nhìn c h ầ m c h ầ m thanh vật phẩm bên trong xạ nhập cung động lực cái này chính là mình thăng cấp động đ ư c c Bất q u ân ế đáng tiếc t chu khởi nguyên không biết bỏ lớp như thế một cái để hắn cảm giác hưng phấn cảm giác chính mình châu bỏ đến phá trần chuyện mà nguyên thủy thiên tôn cũng không có khả năng tính tới thủy lam tinh thế giới bên trong chu khởi nguyên phá hư chuyện tốt của mình ân cách không biết bao nhiêu cái thế giới đâu Coi như Chu o Khởi như Nguyên n ở t r q một chương á n cái thế giới, thế t hai n có khả năng biết Chu biết Nguyên, trăm h giới bên t n Thánh g siêu linh n hai Nhân,、coi、như Thánh Nhân coi xuyên qua đến Thủy Làm là là n là h thiểu g thế ớ diễn là tiếp n bị ám sát chương hai trăm linh hai thiểu d i ê n bị ám sát phía trước hai dạng đồ vật rất không tệ chu khởi nguyên cảm thấy rất cái này vật mua được còn thực là không tồi đằng sau ba loại liền không có tác dụng gì hoàng tiểu xuất từ thế giới song song tống triều là tống triều chứ danh thi nhân tô thức ngắm t r ă n g lúc viết xuống thủy điệu ca đầu minh nguyệt bao lâu có sau đó uống rượu đs chứ danh thi nhân rượu ở trong mắt rất nhiều người là bảo vật vô giá chu khởi nguyên còn cho là mình âu thần phụ thể nữa nha cái này cái thứ ba đồ vật lại chính là phổ thông hoàng tiểu ân có lẽ tô thức uống hoàng tiểu tại cổ đại cũng là danh tiểu nhưng là cái này không thể để cho cái này cái bình hoàng tiểu tăng trị cũng liền phổ thông hoàng tiểu mà thôi chẳng lẽ còn để chu khởi nguyên lấy ra đi ở bên ngoài khắp nơi hô xem một chút là tô thức năm đó ngắm trăng thời điểm u ố n g rượu ngốc hay không ngốc làm không tốt bị người làm bệnh tâm thần bị người làm ngu đần giống nhau nhìn cái thứ tư vật phẩm cũng không có tác dụng gì quả hạch nhân bánh trung thu xuất từ thế giới song song đường c h i ề u là đường c h i ề u chứ danh thi nhân lý bạch ngắm trăng thời điểm ăn bánh trung thu nếu qua bánh trung thu về sau lý bạch viết xuống dưới ánh trăng độc rót tờ t chính là phổ thông bánh trung thu ta đi lý bạch ăn bánh trung thu chuyện này như không phải ngẫu nhiên mua sắm mua được bánh trung thu ai hiện tại cầm một cái bánh trung thu nói là năm đó lý bạch n ắ m trăng thời điểm ăn bánh trung thu nhìn ta không đồng nhất bàn tay đùng chết hắn chu khởi nguyên có chút im lặng cái này mua cái gì không tốt mua bánh trung thu hoàng i ể u chính là đem tô thức cùng lý bạch viết này hai bài n g ắ m trăng thơ bản thảo mua lại cái kia cũng giá trị một chút tiền a cái cuối cùng vật phẩm đ ố chữ đánh một chữ tịch nhật con g con g một điểm đỏ đoán đúng có thần bí ban thưởng chu khởi nguyên nhìn xem cái này cái cuối cùng vật phẩm tao mày đây là ý gì mà lại đây là ở đâu mua được đồ vật hắn nhìn một chút không có biểu hiện là mua ở đâu đến thật sự là kỳ quái giải đố ta đoán em gái ngươi a cái gì tịch nhật con con một điểm đỏ không hiểu cắt giống như không phải tên thiếu một ngang nghĩ nửa ngày đầu đều muốn bạo tạc chu khởi nguyên lắc lắc đầu được rồi không nghĩ ném khỏi đây bên trong đi sau này lại nói chủ nhân chủ nhân đột nhiên chu khởi nguyên trong óc có một thanh â m chuyển tới là sói con sao đây là không thần thuật năng lực không thần thuật cấp sáu về sau bị khống chế người liền có thể chủ động liên hệ chủ nhân một cái tinh cầu bên trong đều có thể liên hệ không thần thuật cấp bậc thấp thời điểm chu khởi nguyên có thể chủ động liên hệ bị khống chế người nhưng là những người kia không thể chủ động liên hệ hắn hiện tại không thần thuật cấp sáu về sau nhưng cái kia bị khống chế người liền có thể chủ động liên hệ hắn bất quá ngô đại quân bọn hắn còn không biết mình là bị khống chế chu khởi nguyên cũng không vận dụng năng lực như vậy cũng chỉ có sói con cùng áo huyết tổ chức sát thủ á m lang mới biết được loại năng lực này sói con làm sao rồi có chuyện gì sao chu khởi nguyên có chút kỳ quái lẽ ra sói con đi theo trần tử diên về kinh thành làm sao vô duyên vô cớ lúc này liên hệ hắn làm gì chủ nhân vừa rồi ta đi theo nữ chủ nhân dạ phố có người muốn bắt cóc nữ chủ nhân bị ta xử lý sói con âm thanh chẳng hề để ý mấy con kiến giống nhau đồ vật cũng dám ở trước mặt nó q u á tháo thiện tay liền cho đổi cái gì là ai cũng dám xuống tay với tiểu diên ngươi lưu lại người sống không có chu khởi nguyên nghe được sói con nói chuyện về sau đôi mắt lập tức liền đỏ không nghĩ tới lại có người thật dám xuống tay với tiểu diên hắn trên thân hiện đang phát tán ra một cỗ hàn ý la o hổ không phát u y thật làm ta mẹ nấu chính là con mẹo bệnh sao sở dĩ không nguyện ý giết chết các ngươi vẫn là vì cho các ngươi một điểm đ ư ợ sống không nghĩ tới các ngươi những người này là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt tốt Tốt, tốt, chờ Chú chờ khởi nguyên ánh theo hàn xem. xem, mắt mang theo mang, nguyên đ ừng để t a là ai biết chơi ngươi, i chết t là làm, không chơi chết các ể u gia không liền nhân, họ chú. Chú h ế t ta h chủ nhân hắn có người, lưu lại cái người, sống. Nữ bọn toàn lưu lại tiêu đi. đều sách tốt, bảo bộ t đã đem bọn hắn toàn bộ đều về、đi. Ừ, tốt, ta biết ngươi h ả o h ả o bảo hộ trần tự diên ta buổi chiều liền đi kinh thành chu khởi nguyên hiện tại trong lòng tràn đầy phẫn nộ lại người d á m động tiểu diên ngại chính mình sống không kiên nhận đúng không đi nay tiểu g i a đưa các ngươi đ o ạ n đường được rồi chủ nhân ta sẽ hào hào bảo hộ nữ chủ nhân sói con non nớt thanh âm kiên định tại chu khởi nguyên trong óc tiếng vọng giáp v i t triệu tập một trăm đài võ trang đầy đủ sắt thép khôi giáp tới chu khởi nguyên hiện tại là thật nổi nóng bắt hắn cho chơi lửa những người kia không nên nghĩ tốt qua vâng chủ nhân sắt thép khôi giáp lập tức đến trước mặt của ngài không đến một phút một trăm đài sắt thép khôi giáp liền đứng tại chu khởi nguyên trước mặt chu khởi nguyên cũng không nhiều lời trực tiếp lấy phất tay đem những n à y sắt thép khôi giáp thu vào trong không gian giới trì lần này đi qua kinh thành hắn không có ý định mang nô đại quân bọn hắn mang theo bảo an nhân viên quá dễ thấy mà lại những người kia khẳng định là hướng về phía h trần tử diên chỉ là bị hắn liên lụy mà thôi nếu như vậy chu khởi nguyên không ngại đến một cái dẫn xà xuất động không mang một người trực tiếp đi kinh h à n h hắn ngược lại muốn xem xem đến tột cùng là ai ở sau l ư n g dở trò chu khởi nguyên bước nhanh đi ra biệt thự về sau mới nghĩ tới tiểu trương đã trở về đụng trạm hiện tại trên đảo nhỏ nhưng không có máy bay trực thăng coi như chính hắn biết điều khiển cũng vô dụng nghĩ nghĩ chu khởi nguyên lại quay lại trong căn cứ sau đó thả ra một đài sắt thép khôi r ắ á p mặc vào người từ cửa sông trực tiếp bay ra ngoài hô hô hô một đạo màu đen nhánh đường cong từ căn cứ cửa sông bắn ra đây là sắt thép khôi g i á đáy biển hình thức tốc độ dưới đáy nước cũng rất nhanh dưới đáy nước tốc độ liền không đạt được tốc độ siêu thanh ở trên trời tốc độ ngược lại là có thể đạt tới tốc độ siêu thanh hiện trên đảo phi ngư không có máy bay trực thăng chu khởi nguyên cũng chỉ có mặc sắt thép khôi giáp bay thẳng đến kinh thành đi cái này sắt thép khôi giáp bên trên màu đen sơn phủ là một loại ẩn hình sơn phủ mắt thường có thể thấy được nhưng là dạ đã là quét hình không đến điện tử tín hiệu quét hình là vô dụng thủy làm tinh bên trên dạ đã trực tiếp l i ê n phế cái này cũng không giống như là ý rồng man một trong phim ảnh dạ đã còn có thể giám sát đến chu khởi nguyên cũng không có đần như vậy muốn ẩn tảng còn nhiều biện pháp coi như không muốn ẩ cũng có t h che ể để đậy đi ngang qua địa giám sát thiết bị cùng dạ vịt ngang q u a địa đạ. bị phương thiết Những cùng giám cái sát dạ khởi i lưới liên a dạ dụng đạ mạng đều là lạc, c sử í tín tín n tinh, coi như không cần vệ tinh, cũng cần liền lấn h tháp tín hiệu, chỉ hiệu, thể Chu h là vào. vệ vệ vịt coi đi có có có k dạ xâm nguyên đầu tiên là khống chế sắt thép khôi giáp ở trong biển mặt bơi một đoạn lộ trình quét xuống chung quanh không ai về sau trực tiếp từ biển sâu hướng phía bầu trời bay đi lên Quả nhiên, từ trên trời nhìn phía dưới có một phen phía trời dưới biệt mùi từ một có đặc vị đều ở đáy mắt loại cảm giác này ân ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh bất quá sau đó những n à y cái gì phong cảnh cái gì đều bị ném ra sau đầu hắn thế nhưng là đi kinh thành cha một chút đến tột cùng là ai ở sau lưng rợ cho tới cũng không phải nhìn lại phong cảnh Quy quỷ quỷ tiểu tiểu chu nguyên điều lưu lấy mây. chương chết. Chương chết. cao tốc chính cái Còn khởi khiển thép khôi hướng phía kinh thành phương hướng hắn hiện đường đường Vâng, giáp tử tại tìm tử tại tìm sắt tối một tốt tại đi, lại bạ mà âm độ là ở trên không đồng thời dạ vịt cũng cho ra phi hành lộ tuyến phi hành lộ tuyến bên trên không có máy bay đi thuyền tốc độ siêu thanh phi hành thuật bên trong chu khởi nguyên nửa giờ đều vô dụng đến liền đến kinh thành phía trên hh ắ c ắ có c sắt thép khôi giáp làm cái gì đều thuận tiện đến một chuyến kinh thành đều không cần vài phút mặc dù bây giờ chu khởi nguyên mới luyện khí một tầng còn không có nhục thân năng lực phi hành nhưng mượn dùng công nghệ cao cũng không tệ à, ân chính xác đến nói là h ắ c khoa kỹ sau đó chu khởi nguyên tuyển một cái vùng ngoại thành trong nháy mắt bay xuống cho dù là có người nhìn thấy đoán chừng cũng chỉ sẽ cho là mình hoa mắt tốc độ siêu thanh cũng không phải mắt thường có thể thấy rõ h à n g rơi xuống đất về sau chu khởi nguyên khởi sắt thép k h ô i giáp sau đó thu vào trong không gian giới chỉ lại từ trong không gian giới chỉ lấy ra một chiếc xe việt giã đây là chu khởi nguyên tại biệt thự thời điểm liền thu vào trong giới chỉ lúc ấy hắn chỉ là nghĩ lo trước khỏi h o ạ n mà lại cũng muốn phía trên đảo phi ngư mở một chút dù sao đảo phi ngư hiện tại linh khí sung túc lúc cần phải thỉnh thoảng đi qua đi dạo dọn dẹp một chút hòn đảo bên trên những cái kia tiến hóa thành yêu thú động vật lái xe chu khởi nguyên rất nhanh liền đến trần gia biệt thự hơn nữa còn nhìn thấy phụ cận cầm thương cảnh giới quân nhân còn tốt những quân nhân này trưởng quan là nhận biết chu khởi nguyên ngược lại là không có phát sinh cái gì ngăn lại hắn cầu hết sự kiện đợi đến t i ế n trần gia biệt thự về sau chu khởi nguyên mới phát hiện tiểu diên gia gia phụ thân mẫu thân còn có ca ca của nàng đệ đệ đều trong đại s ả n h khởi nguyên ngươi làm sao tới rồi trần tử diên nhìn thấy từ đại môn tiến đến chu khởi nguyên ánh mắt đột nhiên t r ừ n g lớn tất cả mọi người nhìn xem chu khởi nguyên không phải không hợp ý nhau đụng chạm sao làm sao phát sinh một kiện chuyện không tốt về sau gia hỏa này đột nhiên liền xông ra trần gia gia bá phụ bá mẫu mấy vị các a các người tốt Chu khởi nguyên không có Khởi không Nguyên trần ả lời trước t r Tử trước Trần Diên, hướng mà là phía vạn quân trong ầ n h a b ọ hắn lên n t i ế chào. có Khởi phải Tốt, tốt, ngươi Nguyên, lòng à biết bị Tiểu Diên rồi? tập truyện Trần Quân Vạn trong kích l đã có đáp án biết chu khởi nguyên khẳng định không phải vì tới quá tiết nhất định là biết tiểu diên bị tập kích chuyện đúng vậy trần gia gia không biết tập kích tiểu diên đến tột cùng là ai chu khởi nguyên cố nén nộ khí vội vàng hỏi thăm khởi nguyên tập kích tiểu diên như người toàn bộ đều là tiểu quỷ tử có lẽ là lần trước chúng ta diệt đi lưu ra những cái kia tiểu quỷ tử không cam tâm cho nên mới tập kích tiểu diên nhi trần vạn quân trong lòng ngược lại là có suy đoán làm không tốt tiểu quỷ tử căn bản không phải là vì cái gì lưu ra đến báo thù dù sao lưu ra đã xảy ra chuyện làm cái gì đều không thể vãn hồi chỉ sợ những cái kia tiểu quỷ tử là hướng về phía chu khởi nguyên đi chu khởi nguyên công ty tập đoàn thuế quý bên trong công nghệ cao liên tiếp phát sinh liền chỉ là nương tựa theo loại kia tự chủ nghiên cứu tiểu mới c h i tiểu quỷ tử đã làm cho hạ thủ một lần chớ đừng nói chi là còn có thể có vật gì đó khác cái gì vậy mà là tiểu quỷ tử sao bọn họ quả thực là tìm đường c h i ta chu khởi nguyên ánh mắt bên trong hiện lên một tia huyết quang lúc đầu trên địa cầu thời điểm Hắn chính lúc à m ộ đầu chu khởi nguyên ở căn cứ không có kiến thiết tốt thời điểm con đang không xuất thủ đến xử lý những cái kia tiểu quỷ tử hiện tại những ngày tiểu quỷ tử trêu chọc đến trên người mình hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua những người này tính đã vặn vẹo tiểu quỷ tử bình dân mách tính cũng coi như nhưng là những cái kia phần tử hiếu chiến hắn một cái đều sẽ không bỏ qua đúng khởi nguyên sói con đến tột cùng là cái gì làm sao lợi hại như vậy đem tập kích người của ta toàn bộ đều cho đập bay trên mặt đất mà làm chàng liền chết một nửa như thế chút ít sữa chó đều có thể lợi hại như vậy chẳng lẽ là cái gì cho máy nhưng là không đúng sói con có nhiệt độ trần tử diên lúc này mang trên mặt nghĩ hoặc giơ lên tiểu sữa chó bình thường tuyết bộ lông màu trắng lông mềm như nhung một đoàn sói con nói chu khởi nguyên nhìn xem sói con đầu đều có đau một chút cái này giải thích thế nào chẳng lẽ muốn nói ngươi trong tay là một con sói hơn nữa còn là ma huyện thế giới bên trong thần thú đây không phải nói nhảm、sao. chỉ sợ làm không tốt sẽ bị người làm bệnh tâm thần mà lại hiện tại người trần gia toàn bộ đều nhìn chu khởi nguyên tựa như là nghĩ từ trên người chu khởi nguyên nhìn ra một đ bá hoa đến giống nhau sau khi suy nghĩ một chút chu khởi nguyên chỉ có thể dùng bênh co chính sách g i a g i a bá phụ bá mẫu tiểu diên là như thế này sói con chính là một đầu chó con nhưng là hiện tại nó không phải một đầu đơn giản chó con ta cho sói con sử dụng một loại g e n cường hóa dược tề để sói con thân thể lập tức liền mạnh mẽ mấy chục lần sói con hiện tại thân thể so trên thế giới cường đại nhất lính đặc trùng đều còn phải mạnh hơn mấy lần không ngừng cho nên mới có thể dễ dàng như vậy xử lý những cái kia tiểu quỷ tử không có cách nào chu khởi nguyên chỉ có thể đem cường hóa tể cho lộ ra ánh sáng ra tin tưởng trần gia người sẽ không nốc đến đem chuyện này nói cho người bên ngoài như thế chính bọn họ cũng không chiếm được chỗ tốt gì Hòa thỉ phu, thỉ phu người đây là cường hóa có phải à, là là tề. trưởng người cường cùng nước Mỹ đội trưởng dùng đội cái đây Có Mỹ tranh thủ thời gian cho ta cũng tiêm vào một bình cường hoa tệ ta muốn treo lên đánh toàn thế giới ta muốn treo lên đánh nước mỹ đội trưởng cái kia cà bã ta muốn hành hiệp trưởng nghĩa trừ gian di tắc cầm kiếm đi thiên ngai chu khởi nguyên vừa nói xong trần h i ể u phong liền nhảy ra ngoài mặt mũi tràn đầy đ i ê n c u ồ n g dáng vẻ hương phấn không muốn không muốn đều quên đi ra ra mình cùng cha mẹ còn có ca ca tỷ tỷ đều ở một bên vừa mới bắt đầu coi như bình thường là người đều nghĩ chính mình mạnh mẽ đi nhưng là nói đến phần sau làm sao liền biến thành ý ý chu khởi nguyên mặt sạm lại nhìn xem cái này trung nhị màn cuối thiếu niên lại nhìn một chút sắc mặt tái xanh trần da ra, ra. Cùng m ộ trần mặt t nổi gân xanh、trần、Hoa hai vạn ợ chồng, mà đ i ca h ị c quân lão gia tử lập tức liền hỏi trọng điểm phía trên hắn cũng là nhìn sói con là một con chó cái này cho cùng người cũng không giống nhau vạn nhất cái này cái gì cường hóa tề cho sử dụng không có sự tình người sử dụng về sau liền treo đây trấn ra tất cả mọi người cũng đều tinh thần chấn động nhìn về phía chu khởi nguyên ra ra cái này cường h ó a tề là từ g e n cấp độ bên trên tiến hành cường h ó a không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ mà lại có thể sử dụng tại người trên thân hiểu phong lời nói cũng không tệ cái này g e n cường h ó a tề cùng nước mỹ đội trưởng sử dụng cái chủng loại kia siêu cấp chiến sĩ huyết thanh là không sai biệt lắm đồ vật bất quá ta cái này cường h ó a tề không có tác dụng phụ bất kỳ người nào cũng có thể sử dụng là hoàn mỹ cường h ó a tề không giống loại kia siêu cấp chiến sĩ huyết thanh sử dụng rất nguy hiểm chu khởi nguyên cũng không kỳ quái trần hiệu phong vì sao lại biết nước mỹ đội trưởng thủy l a m tinh bên trên cùng địa cầu địa phương khác nhau cũng chính là công nhân bên này vẫn là chế độ quân chủ cũng chỉ có công nhân một vài thứ thay đổi công nhân bên ngoài lại là không có gì biến hóa quá lớn chu khởi nguyên cũng không hiểu rõ đây là vì cái gì Quy Thủy một Lam Mỹ mờ, tương tể. tương tể. Tinh trên, chết ít chương cho nhạc phụ sử dụng cường Chương cho nhạc cường cách khác, thủy tinh bên trên, nước mỹ kia cái phọc chiến cả phụ hóa phụ hóa khắp, dụng dụng Nói bên gì lai lai ra ra kia sử sử vì cái gì phim đều có cũng chính là hoa hạ đế quốc tồn tại sao trộn thủy lam tinh tiến trình biến cùng địa cầu không giống kỳ thật cũng chính là long gia tại thủy lam tinh bên trên xuất thế dẫn phát hiệu ứng hồ điệp nhưng là kích động lại là công nhân biến hóa bên này địa phương khác nên thế nào vẫn là thế nấy long gia vốn là ẩn thế gia tộc thế hệ làm thủ hộ toàn bộ công nhân làm nhiệm vụ của mình ngoại tộc không xâm lấn bọn họ là sẽ không xuất thế hết lần này tới lần khác minh triều qua đi ẩn ẩn có ngoại tộc xâm lấn dấu hiệu cho nên tại minh triều thời kỳ cuối long gia xuất thế bọn họ tiếp quản nguyên bản thuộc về chu gia giang sơn thành hoàng tộc nói cách khác hiện tại hoa hạ đế quốc mười trong đại gia tộc chu gia là chu nguyên t r ư ơ n g đời sau tại không có đi vào công nghiệp cải cách thời điểm chu gia một mực là kế thừa tiêu giao vương g i a cái này vương tước mà lại thế hệ cùng long gia thông hôn đi vào công nghiệp cải cách về sau chu gia mới dần dần đi vào chính trị vòng tròn chính là bởi vì công nghiệp cải cách về sau long gia thấy rõ ràng hiện đại khoa học kỹ thuật phát triển hình thức cho nên mới b u ô n g xuống quyền lợi biến thành một cái quân chủ lập hiên chế hoàn g tất h cũng liền thành bài trí đương nhiên quyền lợi là chuyển xuống nhưng là một chút quân đội quyền lợi trên thực tế vẫn là nắm giữ tài chính long gia nhân thủ bên trong long gia ẩn thế mấy ngàn năm trong đó nội tỉnh có thể nghĩ là cỡ nào d ọ người g i a g i a bá phụ bá mẫu hai vị c a c a h i ể u p h o n g tiểu diên cái này cường hóa tề chuyện ta hy vọng các ngươi có thể giúp ta giữ bí mật thứ này nếu là tiết lộ ra ngoài chỉ sợ toàn bộ thủy làm tinh thế lực lớn đều sẽ tới tìm ta gây phiền phước chu khởi nguyên sắc mặt một mảnh nghiêm túc khởi nguyên n g ư ơ i yên tâm tốt rồi chúng ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài còn có các ngươi mấy cái đặc biệt là h i ể u p h o n g lúc ở bên ngoài tuyệt đối không được nhấc lên nếu ai tiết lộ cường hóa tề bí mật đừng có trách lao phu chấp hành ra pháp trần vạn quân cũng là biết cái này lợi hại quan hệ cho nên nghiêm trọng cảnh cáo một chút vâng p h ụ thân ngài yên tâm ra ra chúng ta hiểu được những người khác ngoan ngoan xác nhận tỷ phu cái này cường hóa tể thật cùng nước mỹ đội trưởng dùng giống nhau sao thân thể có thể biến cường đại như vậy hơn nữa còn có thể trường sinh bất lão trần hiệu phong vẫn là vội vàng đổi hỏi hắn chỉ sợ muốn biết nhất chính là thân thể thật có thể biến giống nước mỹ đội trưởng như thế thân cao dài một mảng lớn hơn nữa còn đ ầ y người cơ bắp này đi ra ngoài nhiều dọa người à mà lại vi phong lúc đầu nghe được trần hiệu phong nói chuyện còn muốn quát lớn hắn một tiếng trần vạn quân lao ra tử cũng dừng lại muốn nói lại thôi miệng muốn nghe xem chu khởi nguyên trả lời thế nào lớn tuổi ai k tử tử đây đều là nhân tri thường tình chỉ cần là người khẳng định là muốn sống lâu dài hơn một chút trên internet có câu nói gọi là gì thế giới nhà giàu nhất hôm nay là người ngày mai là hắn ta sống cái hai trăm năm thế giới nhà giàu nhất liền sẽ biến thành ta chỉ cần sống đủ lâu nấu cũng đem đối thủ cho nấu chết rồi ai bảo chính mình sống lâu dài hơn đâu hiểu phong cái này cường hóa t ề cùng nước mỹ đội trưởng sử dụng siêu cấp chiến sĩ huyết thanh không sai biệt lắm nhưng là ta cái này ghen cường hóa t ề thế nhưng là không có tác dụng phụ cũng sẽ không biến thành tên cơ bắp chỉ là cường hóa nguyên bản thân thể đồng thời biên độ nhỏ gia tăng tuổi thọ trên cơ bản có thể sống đến nhân loại tuổi thọ cực hạn hẳn là có thể sống hai trăm tuổi còn chừng chu khởi nguyên nhìn xem trần ra cả đám đều ánh mắt mong đợi nhìn xem hắn chu khởi nguyên liền biết bọn hắn khả năng cũng không phải là đang chờ mong thân thể mạnh lên có thể là đang chờ mong cái này g e n dược tể có thể hay không trường sinh bất lão dù sao nước mỹ đội trưởng cái này trong phim ảnh nhân vật thế nhưng là thật đạt tới trường sinh bất lao vẫn luôn không thay đổi lão mà lại từ thế chiến thứ hai một mực sống đến thế kỷ mới cùng nước mỹ đội trưởng một đời người đều lão lao chết thì chết hắn vẫn l à như vậy trẻ tuổi người trần gia nghe được chu khởi nguyên nói cái này cường hóa tể cùng siêu cấp chiến sĩ huyết thanh không sai bị lắm liền nghĩ lầm cũng có thể trường sinh bất lão nhưng trên thực tế siêu cấp chiến sĩ huyết thanh sử dụng về sau cũng không phải trường sinh bất lão chẳng qua là thân thể già yêu biến chậm một chút vẫn là xe giả xe chết chỉ bất quá so với người bình thường muốn sống lâu dài hơn thôi đoán chừng nước mỹ đội trưởng hẳn là có thể sống hơn mấy ngàn vạn năm đương nhiên đây là chỉ về sau không có cảng cường đại huyết thanh sử dụng nghe chu khởi nguyên sau khi nói xong người trần gia cũng có hơi thất vọng thật đúng coi là chu khởi nguyên nghiên cứu ra thuốc trường sinh bất lao nữa nha ừ đúng cái này g e n cường hóa tề còn có một loại công hiệu có thể khôi phục thân thể đến khỏe mạnh nhất thời điểm mặc kệ là thụ thường vẫn là tàn tật đều có thể khôi phục như lúc ban đầu bất quá thiếu cánh tay cột chân khôi phục không được g e n cường hóa tề không có khả năng từ không thành có để người mọc ra mới cánh tay cùng chân ra không đợi người trần ra nói chuyện chu khởi nguyên lại mở miệng bổ sung một câu ồ khởi nguyên không biết cái này ghen cường h ó a t ề có thể hay không trị liệu ung thư trần lao gia tử lập tức liền hỏi điểm mấu chốt quả nhiên gừng càng già càng c a y những người khác còn đang suy nghĩ lấy trường sinh bất lao đâu trần lao gia tử liền hỏi ra như thế vấn đề mang tính then chốt ra ra ghen cường h ó a t ề chỉ là cường h ó a thân thể một loại dược tề thân thể nếu là có tổn thương lời nói sẽ trị chữa khỏi nhưng là đối ung thư như vậy liền vô hiệu bất quá thân thể mạnh mẽ ung thư mặc dù muốn mạng người nhưng đoán chừng sẽ kéo dài hoạn ung thư tính mạng của bệnh nhân chu khở tỏ vẻ không thể trị liệu ung thư cường hóa tề vốn chính là cường hóa người thân thể tố chất đương nhiên không tồn tại hiệu quả trị liệu chỉ là cường hóa đồng thời gặp được thân thể tổn thương năng lượng trong đó liền sẽ tự động chữa trị thân thể vết thương cái này cường hóa tề muốn thật như vậy toàn năng n à y hoàn mỹ tế b à o tính là gì gần gá sao ừ m ta biết chân vạn quân sắc mặt lạnh nhạt nhẹ gật đầu không nói gì bất quá chu khởi nguyên vẫn là từ lao ra t ừ trong mắt nhìn ra một tia đau thương nhưng là hắn lại không có cảm giác đến trần gia ra cùng mãi ã i có bệnh di chứng xem ra không tốt là hắn bằng hữu gì h o ã n ung thư có lẽ là chiến hữu cái gì khởi nguyên chu á i này cường o a Hoa tể, Trần một ngươi nhịn. m ặ khởi n g có nguyên vì cái gì hiện tại lộ ra ánh sáng cường hoa tệ chính là vì cho mình nữ nhân còn có người trần gia sử dụng dù sao cũng là chính mình cha vợ tương lai làm sao cũng phải cấp một điểm chỗ tốt hắn cũng không có cái gì khác thân nhân chu gia long gia vẫn là thôi đi nhìn xem về sau biểu hiện của bọn hắn đang nói cái khác Quy qua. nguyên, siêu huyết biểu này hay lấy này này chương 205, cường Chương cường cái cường có được, cái cường có có được nước cấp chiến Cái cho có thực chế nước hóa hóa Khởi không hóa thể, 205, Trần hóa thể. Nguyên, không, hóa thể gì, thể không phụ nhìn qua. Trần Hoa không hóa thể thể sánh phim ảnh thành. hắn thể hiện phòng hẳn trưởng trưởng. Trần dụng Trần dụng ráng Trần trong lòng ngứa trong dụng thành, cái này bọn có thể trong à, sai, là gì, tể. tể. biết tể tể tốt ta, tại ra ra Lao Lao là là sai, sử sử sử sĩ để Ồ! đội đại đội bộ bà đồ Mỹ Mỹ nhị ca trần kim đông trần hiệu phong toàn bộ đều là một mặt trờ mong trương thanh thanh vị này mãi mãi bây giờ không có ở đây trần gia biệt thự bên này nơi này là đông lâm cư xá là trần hoa p h ò n g ở t r c n g mãi mãi bây giờ tại thần sơn bên trên trang viên bên trên bình thường tình huống hai lão đều trên thần sơn tu dưỡng hôm nay là trung thu trần ra tất cả mọi người tại thần sơn phía trên đụng trạm trần tử diên xảy ra chuyện về sau đầu tiên thông báo chính là trần lao gia tử trần hoa vẫn là đằng sau biết đến đến nỗi trần quang võ bọn hắn bọn họ chính là bị trần quang võ bọn hắn h chính là bị trần quang võ bọn họ chính là bị trần quang võ bọn hắ trần lao gia tử không nghĩ nói cho nàng như thế để người lo lắng chuyện không phải vậy vạn nhất t r ư ơ n g mãi mãi có nguy hiểm vậy làm sao bây giờ cho nên t r ư ơ n g mãi mãi hiện tại cũng không tại trần hoa trong biệt thự nơi này cũng là trần tử diên tại kinh thành r a không có kết hôn trước đó đương nhiên là không có r a ở riêng gia gia bá phụ các ngươi chờ một lát dược tề ta mang đến ngay tại trên xe phía ngoài ta đi lấy tới chu khởi nguyên nhẹ gật đầu nói một câu nói sau đó hướng phía biệt thự đại môn đi tới hắn đến g ớ p xe không có ngừng đến trong gaza mà là dừng ở biệt thự trong viện trên đường xi、si、măng trần ra mọi người thấy chu khởi nguyên đi ra bóng lưng Toàn bộ đều là im lặng. vật trọng yếu như vậy, tiện tay là lặng, như bộ đều yếu im vậy, chu o vào cho nhét vào trên xe, cũng không sợ bị người ơn, đương nhiên, nơi này là chính phủ đại viện, còn không người dám ở chỗ này trộm đồ, nhưng không sợ nhất bạn, chỉ sợ bạn nhất phủ chỗ chỉ h trộm, trộm ta. là xe, c sợ sợ sợ bị đại dám đồ, ở khởi nguyên cũng liền trang cái bộ dáng trên xe cầm đồ vật hắn chắc chắn sẽ không đem đồ vật tiện tay nhét vào trên xe mặc dù chỉ là d ư ợ thể ném cũng không quan trọng dù sao người khác không có khả năng sao c h á c được bất quá đây cũng là thói quen mà thôi không thể tùy tiện ném loạn siêu phàm loại vật phẩm không gặp một kiện vật phẩm đó chính là một cái đại phiền t o á i đừng nhìn chu khởi nguyên hiện tại thức tỉnh tinh thần dị năng mà lại sức chiến đấu mạnh mẽ hắn thế nhưng là có tiền khoa trên địa cầu thời điểm thường xuyên vô duyên vô cớ liền không gặp đồ vật nhưng không phải người khắc trộm mà là chính hắn thích lung tung bỏ đồ vật đợi đến muốn sử dụng thời điểm liền không tìm được tiến xe việt giã chu khởi nguyên liền từ trong không gian giới chỉ lấy ra chuẩn bị kỹ càng giữ ấm vali sách tay cái này vali sách tay là lại lần nữa làm có tủ lạnh công năng mà lại sử dụng năng lượng là cỡ nhỏ lạnh tụ biến l ò phản ứng thấp nhất có thể lấy điều đến dưới một trăm độ bất quá bảo tồn cường hoa tệ âm m ư ơ i độ là được dẫn theo vali sách tay chu khởi nguyên tiến biệt t ự lại sảnh ra ra đây chính là g e n cường hoa tề cái này cường hóa t ề chỉ là sơ bộ nghiên cứu ra được thành quả đã là hoàn mỹ nhất dược t ề bất quá chúng ta còn đang tiến hành đến tiếp sau nghiên cứu cho nên cái này dược t ề bị chúng ta mệnh danh là sơ cấp g e n cường hóa tể c chu khởi nguyên dùng ngón tay cái ấn xuống một cái va l i sách tay bên trên vân tay khóa cái dương lập tức mở ra một cỗ xương mù từ trong dương phát ra đây là nhiệt độ âm về sau xuất hiện sương mù sương mù nồng nặc dần dần nhạt đi về sau trong dương dược t ề xuất hiện tại người trần da trước mặt một bình bình màu tím nhạt dược t ề tại trong suất ống nghiệm bên trong dập dởn lộ ra rất là thẩm lí loại này ống nghiệm là đặc chế là chu khởi nguyên để dạ vịt lấy được tư liệu coi như q u ả n g xuống đất cũng sẽ không phá loại này pha lên là chống đạn cho dù là cột b o n g nổ cũng nổ không xấu đồng thời loại này ống nghiệm mặt trên còn có an toàn biện pháp ống nghiệm một đầu có lông trâu nhỏ bé châm nút ở bên trong một đầu là vân tay máy kiểm soát đây là thiết lập tốt chương trình chỉ cần chu khởi nguyên dùng ngón tay ấn vào máy kiểm soát bên trong rực t ề liền sẽ tiêm vào t i ế n người thân thể bên trong hoàn toàn không cần tìm cái gì mạch máu bởi vì cái kia châm rất nhỏ chú lúc bắn sẽ tự động tìm một cây phụ cận mạch máu cắm đi vào rất thuận tiện t h dụng đây chính là g e n cường hóa tề sao nhan xác cao quý thần bí. nhìn qua liền không tầm thường trần vạn quân ánh mắt ngưng lại cái này trong dương có hai hàng cường h ó a tể tổng cộng có hai mươi chi xem ra cái này cường h ó a tể cũng đã có thể sản xuất hàng loạt dáng vẻ ra ra ngài cầm xem đi những này ống nghiệm đều là chống đạn coi như dùng truy truy cũng truy không xấu chu khởi nguyên nhìn trần vạn quân đụng lên đến xem nhưng lại không lên tay hắn trực tiếp liền từ trong dương lấy ra một ống nhét vào trần lao ra từ trong tay ừ m khởi nguyên a cái này dược tề hẳn là làm sao sử dụng trần vạn quân nhìn xem bên cạnh một đám tiểu bối đều nốn trông mòn con mắt hắn liền hỏi một câu ra ra cái này dược tề có thể khẩu phục cũng có thể tiêm vào ta là tiêm vào cái này ống nghiệm phía trên liền mang theo tiêm vào trơm nhắm ngay cánh tay ấn vào liền có thể tiêm vào đi vào chu khởi nguyên giải thích một chút như vậy ra ra ta trước cho ngài tiêm vào đi khẩu phục cần thời gian có hơi lâu tiêm vào rất nhanh liền có hiệu quả mà lại cái này ống nghiệm bên trên tiêm vào là có phòng trộm hệ thống nơi này là một ngón tay văn hệ thống cần tiêm vào phải có ghi vào trong tư liệu vân tay mới có thể nơi này vân tay là của ta người ngoài là không thể nào tiêm vào trần vạn quân lão gia tử nghe chu khởi nguyên không khỏi nhẹ gật đầu vậy thì tốt vậy liền trước cho lão già ta tiêm vào đi cũng làm cho ông lão khôi phục lại lúc tuổi còn trẻ trạng thái thân thể khởi nguyên cái này sẽ có hay không có cái gì nguy hiểm trần tử diên ở một bên sen và o hỏi một câu nàng mặt mũi tràn đầy lo lắng trần hoa bọn hắn cũng giống như vậy lo lắng lo lắng cái này dược t ề cùng này nước mỹ đội trưởng sử dụng huyết thanh giống nhau có phong hiểm tiểu diên không cần lo lắng cái này ghen cường hóa t ề đã là hoàn mỹ phối phương ta cũng đã dùng qua chỉ bất quá sẽ đau một chút chu khởi nguyên an ủi một chút trần tử diên sau đó giải thích nói ra ra ngài nhịn đau đau nhức ta cho ngài tiêm bảo chu khởi nguyên nhắc nhở một chút trần lao gia tử cầm qua trong tay hắn ống nghiệm dùng có c h â m một đầu chống đỡ trần lao gia t ử cánh tay nói khởi nguyên tới đi lao giả ta năm đó ở biên cương chống cự tiểu quỷ tử xâm lấn thời điểm thế nhưng làn ế n qua súng cùng tiểu quỷ tử chiến đấu qua lưỡi lê điểm ấy đau đớn tính là gì trần lao gia tử quả nhiên là càng g i à càng dẻo dai tiểu quỷ tử năm đó xâm lấn hoa hạ đế quốc mặc dù bị ngăn cản tại biên cương nhưng là năm đó chiến sĩ đã chết cũng không ít tích chu khở i nguyên cũng không tại chậm trễ thời gian trực tiếp ngón tay cãi ấn xuống một cái ống nghiệm bên trên vân tay hệ thống liền gặp ống bên trong màu tím nhạt rực tề chậm rãi tiêm vào tiến trần lao gia đợi đến tiêm vào hoàn tất về sau không tới một phút trần lão gia tử trên c h á n liền hiện hiện từng giọt mồ hôi bất quá trần lão gia tử thật sự là ý chí lực giám định mặc dù rất đau nhưng là trên mặt hắn biểu lộ đều chưa từng thay đổi g i a g i a ngài thế nào trần tử diên nhìn thấy g i a g i a mồ hôi trên đầu trâu vội vàng dùng khăn tay giúp trần lão lau mồ hôi cha ngài làm sao rồi trần hoa lúc này cũng phản ứng lại cha mình làm sao lại vô duyên vô cớ đổ mồ hôi khẳng định là đau chỉ là cha mình cho nhị n xuống sau năm phút trần vạn quân cảm giác thân thể của mình lập tức liền thoải mái lên đau đớn toàn bộ tiêu tán mà lại chính mình giống như trở lại lúc còn trẻ phải biết hắn đã tám mươi tuổi từ khi sáu mươi tuổi về sau thân thể của mình liền ngày càng lụt bại không nghĩ tới bây giờ lại còn có thể khôi phục lại hai mươi tuổi trạng thái thân thể đương nhiên cường hóa tể không phải phản lão hoàn đồng tiên đan trần lao thân thể mạnh mẽ nhưng là mặt ngoài vẫn là tóc trắng vẫn là rất giả tốt rồi tốt rồi ta không có chuyện gì trần lao gia tử khoát tay á o để trần hoa bọn h ắ n yên t ĩ n h trở lại bất quá trần lao gia tử hiện tại còn khống chế không nổi trong thân thể của mình lực lượng tùy ý khoát tay áo vậy mà thoáng cái không có chú ý đánh tới trên ghế salon frank gian giắt h a n h trần lão gia tử tay đánh đến trên ghế salon một nháy mắt ghế sofa liền bị đánh xuyên sau đó bên trong đầu gỗ bị đánh bay ra ngoài đâm vào cách đó không xa trên tường phát ra một tiếng vang thật lớn cái này trần hoa trần tử diên bọn hắn tập thể đều ngây người đôi mắt trận thật lớn cái này ghen cường hóa t ề vậy mà cường đại như vậy biến thái như vậy sao vẹn vẹn năm phút đồng hồ mà thôi ba ba ra ra liền biến cường đại như vậy trần hoa trần tử diên trần quang võ bọn hắn đều không thể tiếp nhận một bộ bị hù dọa dáng vẻ t a đây là trần vạn quân cũng bị chính mình giật này mình hắn tiện tay bày bóng nút n í c h lại có khí lực lớn như vậy sao k ỹ thật u cũng rất bình thường người bình thường có lẽ một quyển xuống dưới chỉ có hơn một trăm cân sử dụng cường hóa tề về sau trị số này ít nhất cũng là mười lần đi lên tăng lên trị số này cũng không tính nhiều đây chỉ là đơn thuần lực lượng nếu là học tập một chút k ỹ xảo tỉ như nói các loại quyển pháp loại hình này đánh đi ra lực lượng sẽ tăng lên gấp bội ra ra cường hóa tề đã có hiệu lực thân thể của ngài đã được cường hóa người bình thường bình quân làm ộ t trăm cân lực、lượng. n g à ồ hóa ra là như vậy này lao già ta đi trước phòng tập thể thao rèn luyện đi phải nhanh một chút nắm giữ thân thể của mình lực lượng không phải vậy đả thương người liền không tốt k i thật trần vạn quân sợ nhất là tổn thương đến chính mình bạn già vậy liền không tốt lắm nói trần lao r a từ phối hợp liền hướng phía biệt thự phòng tập thể thao đi tới bá phụ bá mẫu còn có mấy vị c a c a các ngươi ai tới trước chu khởi nguyên nhìn trần lao đi phòng tập thể thao thích đứng cường hóa sau thân thể về sau quay người hỏi trần ra những người khác ta tới ta tới tỷ phu đến tranh thủ thời gian cho ta t i ê u bảo ta cũng muốn làm siêu nhân ha ha trần hoa còn không có lên tiếng đâu trần h i ể u phong liền trực tiếp nảy g ra hắn hiện tại thế nhưng là s ấ t ruột có biến mạnh cơ hội không nắm chặt lên a ngươi tiểu từ t ú này gấp gáp như vậy làm gì cường hóa tề còn có nhiều như vậy còn sợ không tới phiên ngươi sao Hoa một bàn tay đập tới trần hiệu o a tay một t bàn đập ớ Trần h i phong t rất ê n hắn đầu, đem h rào một câu, tự quá sau đó hướng phía Chu、khởi、Nguyên nói, khởi Nguyên, liền cho Hiệu phía đó đi. đầu, hướng Khởi Khởi cho Phong trước tới nói, liền Phong, phụ, tiêm vào tốt tới. gật Trần rất Ừm, ba nhẹ ứng. giác đi đến chu khởi nguyên trước mặt liền trực tiếp đem trên cánh tay tay áo cho kéo lên sau đó đem cánh tay đưa tới chu khởi nguyên trước mặt c chu khởi nguyên cũng không k h á c h khí từ trong d ư ơ n g lấy ra một ống cường hóa đ ể trực tiếp liền hướng phía trần hiệu phong cánh tay đánh đi vào a a a đau quá đây cũng quá đau đi trần hiệu phong lúc đầu nhìn ra ra mình mây trôi nước chạy còn tưởng rằng không thế nào đau đâu hiện tại đến chính mình về sau mới biết được tư vị này thật sự là chua thoải mái à không đau cái này mẹ nấu đau đến nhà bà ngoại hoàn toàn chính là tra tấn so thiên đau vạn quả đều khó chịu sau năm phút trần h i ể u phong lập tức dễ dàng hơn thống khổ đã biến mất bất quá ra hỏa này hiện tại nằm trên mặt đất thở trên thân chạy xuống mồ hôi liền cùng trời mưa giống nhau toàn bộ trên thân đều ướt đẫm tốt rồi h i ể u phong đừng giả bộ nhanh đi thích đứng chính mình lực lượng của thân thể bằng không ăn cơm cũng khó khăn chu khởi nguyên một mặt buồn cười nhìn xem co quắp trên mặt đất trần hiệu phong đúng vậy a h i ể u phong nhanh đi rèn luyện ngươi ra ra đều không có kêu đau ngươi cái này tuổi quá trẻ ngược lại q u ỷ khóc sói gạo giống t i ể u gì đứng dậy đứng dậy trần hoa cau mày nhìn xem trần h i ể u phong đôi cái này tiểu nhi tử bình thường rất phong túng hiện tại xem ra là làm sai tiểu tử này cũng quá n h ạ y thoát vâng phụ thân ta lập tức đi ngay trần h i ể u phong vẻ mặt đau khổ từ dưới đất bỏ dậy c h ậ m dại hướng phía phòng tập thể thao đi tới bá phụ tiếp xuống ngài tới trước đi chu khởi nguyên nhìn một chút còn lại mấy người ánh mắt nhắm chuẩn trần hoa được rồi làm phiền hiến chất trần hoa nhẹ gật đầu trần hoa vợ chồng trần i Diên đại ể u ca t Quang Võ, nhị ca nhị Võ, tử r ầ diên t ngược ờ n g hóa tề về lại là thái độ khắc thưởng kiên định muốn sử dụng cường hóa t ề thân là người trần gia làm sao có thể vì trốn tránh một điểm đau đớn liền cự tuyệt mạnh mẽ bọn họ trần gia từ tổ tiên chính là từ trên chiến trường rét ra đến không phải vậy làm sao lại trở thành đế quốc mười đại gia tộc một trong Thuất ta. chu khởi nguyên nhìn xem tiểu diên trên mặt biểu lộ liền biết mình là không khuyên nổi nàng đành phải gật đầu một cái đáp ứng Si. theo cường hóa tề đi vào trần tử diên trong thân thể đau tận xương cốt ngay cả linh hồn cũng run dậy cảm giác chuyển khắp toàn thân bất quá có lẽ tiểu diên bản thân liền rất kiên định sự nhẫn mại vậy mà so trần ra những người khác mạnh hơn cũng là không rên một tiếng trên c h á n đổ mồ hôi lạnh thân thể đau phát run hai tay nắm lấy ghế sofa ghế xa lon ra đều trò c ả nát chu khởi nguyên một mặt đau lòng nhìn xem tiểu diên hắn là biết cái này đau lớn tư vị mặc dù không có sử dụng qua cường h ó a t ề có thể này h o à n mỹ g e n ưu h ó a t ề cùng cường h ó a t ề có giống nhau địa phương kỳ thật chu khởi nguyên không biết lúc ấy hắn sử dụng g e n ưu h ó a t ề là từ linh hồn đến thân thể toàn phương diện ưu h ó a cho nên mới sẽ đau như vậy cái này cường h ó a t ề mặc dù cũng là g e n cấp độ bên trên cường h ó a nhưng trên thực tế không có đau như vậy s o chu khởi nguyên chịu đau đớn phải kém xa đợi đến đau đớn trôi qua về sau trần tử d i ê n trên mặt cũng lộ ra thoải mái dễ chịu biểu lộ trong thân thể lực lượng không để cho nàng từ có chút chầm say bất luận kẻ nào đột nhiên đạt được lực lượng c ư ờ n g đại đều sẽ chìm vào trong đó không cách nào tự k i ể m chế điểm này chu khởi nguyên ngược lại là rất rõ ràng tiểu diên ngươi cũng đi phòng tập thể thao thích t n g mình lực lượng đi bằng không hiện tại đi ra ngoài cũng thành vấn đề chu khởi nguyên nhìn xem bị tàn phá hư mất ghế sofa cái này người trần ra hiện tại đi ra ngoài thật thành vấn đề nếu là hơi một tí đụng phải người vậy còn không đem người giết chết ta cái tia phiền phức l tệ lớn Quy một chương 207, đi tới Thái Dương Quốc. chương Chương Thái Thái Dương đi tới đi tới đi theo trần tử diên cùng đi tiến phòng tập thể thao về sau liền thấy trần ra cả đám đổi một thân quần áo thể thao có chạy bộ có cử tạ có đánh bao cát còn có tại nằm đ ấ y mà lại đã có mấy cái bao cát bị đánh xuyên hiện tại hướng mặt ngoài để lọt hạt cát trên bao cát một cái năm đấm lớn lỗ thủng còn có cái bao cát trực tiếp bị toàn bộ đánh nổ hạt c á t để lọt khắp nơi đều là còn có máy chạy bộ có bị d ấ m h ư rồi có rất nhiều phía trên hoạt động bản bị chạy bay cái này sức lực không có ai chu khởi nguyên nhìn đến đây trong lòng lập tức lên m ồ hôi lạnh còn tốt chính mình gia tăng sức chiến đấu về sau sẽ không nắm giữ không được mỗi lần tăng lên sức chiến đấu đều có thể hoàn mỹ trưởng khống thân thể điểm này chu khởi nguyên thật cao hứng rất hài lòng chu khởi nguyên cảm thấy mình nếu không phải có thể trong nháy mắt liền nắm giữ thân thể gia tăng lực lượng đoán chừng đến bây giờ đều còn đang tiến hành rèn luyện không dám tùy ý chạy đến bằng không chỉ bằng trên người hắn sức lực tùy tiện động một cái chính là tai nạn hoàn toàn chính là di động vũ khí hạt nhân ha <cười> ha ta thành siêu nhân ta thành siêu nhân nước mỹ trong phim ảnh có đội trưởng tiểu gia hiện tại là trong hiện thực công nhân đội trưởng ha <cười> ha trần Hiểu, Hiểu p văn quân, quân nhẹ gật đầu đáp ứng sau đó cầm lấy bên cạnh điện thoại ấn xuống một cái nói vài câu k đi đi. Ban ban ra ra, hôm nay là tết trung thu nhưng đoán chừng tiểu diên bọn hắn là qua không tốt ngày lễ sử dụng cường hoa tể trong thời gian ngắn khẳng định là không cách nào thích hướng tới bất quá vừa rồi chu khởi nguyên nhìn trần gia ra, ra giống như đã hơi nắm giữ một chút thân thể của mình nhìn vừa mới mặc dù rất cẩn thận cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại nhưng là điện thoại cũng không có bị bóp xấu đoán chừng vẫn là cùng lao ra từ trước kia ở tiền tuyến tác chiến có quan hệ có lẽ còn học qua một chút công phu cho nên mới có thể dễ dàng như vậy nắm giữ trong thân thể của mình lực lượng cô ra ngài tốt thủ trưởng để ta mang ngài đi quốc c n cục cái này tiểu trương thật đúng là có ý tứ chu khởi nguyên gặp qua nhiều lần nhìn thấy chính mình ra vậy mà gọi cô ra thú vị tiểu trương làm phiền ngươi bất quá chu khởi nguyên cũng không có cự tuyệt xưng hô thế này dù sao người khác là đang lấy lòng chính mình sao có thể bỏ đi người khác nhiệt tình đâu tục ngữ nói tốt đưa tay không đánh người m à t ư ơ i cười không phiền phức không phiền phức cô ra ngài quá k h á c h khí tiểu trương vội vàng lắc đầu chu khởi nguyên lái xe đi theo tiểu trương xe cho quân đội trên đường đi thông suốt đến quốc an cục quốc an cục bên trong có một mảnh tầng hầm chuyên môn giam giữ những này địch quốc gián điệp tiểu trương cùng quốc an cục người ngược lại là rất quen thuộc chỉ là hơi giải thích một chút liền mang theo chu khởi nguyên hạ quốc an cục nhà giam tại một gian bịt kín nhà giam bên trong chu khởi nguyên trông thấy bốn tên tiểu quỷ tử các ngươi là thái dương quốc người chu khởi nguyên mặc dù là đang hỏi chuyện nhưng là trong giọng nói của hắn rất là khẳng định cái này bốn tên tiểu quỷ tử không rên một tiếng cũng không để ý tới chu khởi nguyên tra hỏi vừa bị bắt lại thời điểm có gan cục người đã hỏi qua nói đồng thời bốn người này miệng bên trong đều có thuốc độc lúc ấy nếu không phải sói con đem bọn hắn miệng bên trong giang độc cho đánh dụ n g đoán chừng bốn người này cũng chết rồi hoàn toàn chính là thái dương quốc phái tới tử sĩ tuyệt đối là cái nào đó g i a tộc huấn luyện ra người mặc dù cái này bốn tên tiểu quỷ tử không rên một tiếng nhưng là trong lòng cũng không phải bình tĩnh không lay động lúc này chu khởi nguyên lập tức liền dùng đọc tâm thuật nhìn đến bọn hắn ý nghĩ trong lòng quả nhiên bốn người này là thái dương quốc tiểu quỷ tử hơn nữa còn là hạ tổ gì gia tộc tử sĩ là bị hạ tổ gì x á m rộ phái tới người chính là vì xuống tay với trần tử diên trước bắt cóc trần tử diên giả vờ như là bắt cướp sau đó để chu khởi nguyên đi giao tiền chuộc trên thực tế là vì bắt cóc chu khởi nguyên cái thứ nhất là trả thù thứ hai là cầm tới kiểu mới chịp tư liệu liền chỉ là ép hệ liệt chịp liền đầy đủ để hạ tổ gì x á m rộ có động thủ lý do nhìn xem quả táo nhìn xem hơi mềm chỉ là chịp một năm cũng không biết muốn kiếm lấy bao nhiêu tiền cái này nếu là cầm vào tay không riêng gì có thể để thái dương quốc máy tính trở thành quốc tế đ ỉ n h tiêm còn có thể để thái dương quốc quốc khố gia tăng rất nhiều tiền tài có tiền tài liền có vũ khí các ngươi không lên tiếng liền cho rằng tiểu gia ta không biết lai lịch của các ngươi hạ tổ gì gia tộc tử sĩ thật sự là tốt tiểu gia không có đi gây sự với hạ tổ gì sắp r ổ hắn còn chủ động tìm tới cửa các ngươi ngay tại nhà g i a m bên trong sám hối cả một đời đi chu khởi nguyên dùng đọc tâm thuật biết những người này là tử sĩ về sau hắn cũng không có cái gì kiên nhẫn cùng những người này đi bút tích tử sĩ là tuyệt đối sẽ không mở miệng điểm này từ hắn xuất hiện những này tiểu quỷ từ nhóm sắc mặt đều không biến hóa coi như hắn nói ra hạ tổ dị gia tộc cái này bốn tên tiểu quỷ tử trên mặt đều không lộ vẻ gì mặc dù trong lòng không ngừng xuất hiện nghi vấn nhưng cũng không có mở miệng những n à y tử sĩ cho dù là chết đ o á n chừng cũng sẽ giả c â m đạt được muốn biết đáp án chu khởi nguyên xoay người rời đi ra cái này n g ụ c giam coi như biết là tiểu quỷ tử chu khởi nguyên lần này cũng là đến xác nhận một chút mình ý nghĩ hiện tại biết đương nhiên liền rời đi ra quốc a n cục về sau tiểu trương ngươi trở về nói cho ra ra một tiếng nói ta rời đi trước kinh thành chu khởi nguyên lần này đến kinh thành chủ yếu là nhìn xem tiểu diên có chuyện gì hay không cái thứ hai chính là tìm tới xuống tay với tiểu diên người sau lưng hiện tại cũng biết vậy hắn b ư ớ c kế tiếp chính là đối tiểu quỷ tử khởi s ư ớ n g điên cuồng trả thù cô ra ta biết tiểu trương nhẹ gật đầu đáp ứng xuống sau đó nhìn chu khởi nguyên xe rời đi quốc căn cục không biết thế nào hắn có một loại không hiểu cảm giác vị này cô ra đoán chừng không phải về thâm h ả i thành phố có lẽ là đi làm một kiện đại sự đi chu khởi nguyên lái xe ra kinh thành về sau thời gian đã lặng yên đi vào ban đêm hắn cũng chưa kịp ăn cơm còn tốt trong không gian giới chỉ có một chút đồ ăn thịt bò kho thịt nướng gà quay Toàn Tùy bộ đều có. hiện tại ta đem tất cả sắt thép khôi giáp đều lấy ra ngươi đem bọn chúng toàn bộ đều khống chế lại sau đó đi cho ta nổ rớt đền dạ sủ cu nhi ân cho ta định vị hạ tổ dị sạp d ộ vị trí ta muốn chơi chết hắn chu khởi nguyên nhìn một chút phía dưới đèn đốt sáng trưng thành thị hắn ánh mắt bên trong lộ ra một tia tàn nhẫn hạ tổ dị gia tộc nên cho các ngươi làm chuyện xảy ra trả giá đắt、Bệnh. chu khởi nguyên bên người xuất hiện mặt khác chín mươi chín đài sắt thép khôi giáp lại là hắn từ trong không gian giới chỉ lấy ra võ trang đầy đủ sắt thép khôi giáp những này sắt thép khôi giáp không riêng gì có được laser thủ pháo còn trang bị có một trăm cái vi hình đạn đạo tia từng cái vi hình đạn đạo chỉ có bút chỉ một nửa lớn nhỏ chín mươi chín đài sắt thép khôi giáp xuất hiện một nháy mắt liền bị dạ vịt cho khởi động tiếp quản quá khứ trực tiếp liền phiêu p h ù ở chu khởi nguyên bên người giáp vịt chúng ta tách ra hành động chờ ta đến mục đích về sau cùng một chỗ hành động để tránh mục tiêu có chỗ đề phòng chu khởi nguyên hôm nay cũng không dự định lộ ra chân diện mục hắn mang theo sắt thép khôi giáp chính là vì che lại thân phận của mình có thể giấu giếm bao lâu là bao lâu mặc dù hắn không sợ những n à y ngoại quốc lão nhưng là hoa hạ đế quốc đồng bảo đâu bọn họ đều là phạm nhân vạn nhất những cái kia ngoại quốc lão không làm gì được hắn liệu mạng tập kích công nhân đồng bảo này chu khởi nguyên nên đi nơi nào chẳng lẽ làm đội viên cứu hỏa chẳng lẽ đem sắt thép khôi giáp phái đi ra bảo hộ công nhân đồng bào đi như thế hắn còn qua bất quá rồi mặc dù khẳng định như vậy có thể nhanh chóng tăng lên chính mình điểm danh vọng nhưng là chu khởi nguyên cảm thấy hiện tại còn không phải lúc cũng không nhìn một chút hắn hiện tại muốn làm gì hiện tại hắn nhưng là muốn làm phần tử khủng bố tới trông cậy vào người khác sùng bái phần tử khủng bố còn thật sự coi chính mình là bạn a được rồi chủ nhân ra vị đáp ứng sau đó chín mươi chín đài sắt thép khôi giáp đều di động trực tiếp di động đến đền dạ sủ cụ nhì trên ba vạn mét chỗ chờ đợi lấy chu khởi nguyên hành động tín hiệu đồng tại tại thời chu khởi nguyên cũng sẽ không cùng tiểu quỷ từ nhóm khắc khí trực tiếp liền mệnh lệnh dạ vị đậu thủ đồng thời chu khởi nguyên cũng khởi động sắt thép khôi giáp vi hình đạn đạo sắt thép khôi giáp bên trên một trăm viên đạn đạo đều bị chu khởi nguyên cho phát bắn ra ngoài mà lại toàn bộ đều là hướng phía có người ở trong phòng phát sạn ầm ầm giám giác ẩm ẩm chỉ là trong nháy mắt này chút ít hình đạn đạo liền tiến đụng vào từng gian trong phòng dẫn phát lên trận trận tiếng nổ a là ai cứu mạng người nào dám can đảm tập kích ta hạ tổ gì gia tộc từng đợt gào thảm âm thanh truyền ra nếu không phải chu khởi nguyên có hệ thống phụ trợ phiên dịch ra những người này nói lời hắn thật đúng nghe không hiểu tiếng nhật vi hình đạo uy lực của đạn còn không phải rất lớn mặc dù tiếng nổ rất nhiều nhưng là nơi này phòng ở nhiều lắm trong lúc nhất thời ở giữa sắt thép khôi r á c bên trên một trăm viên đạn đạo căn bản chiếu cố không đến tất cả phòng ở người nào đến tột cùng là ai xuất g a đầu tiên a a ra c h ạ hạ tổ dị gia tộc người toàn bộ đều chạy ra nhưng là còn có ít nhất hai trăm người chết tại vi hình đạo đạn bạo t ạ c phía dưới còn thừa không tử vong người toàn bộ đều chạy ra có nhân thân bên trên đều không mặc gì t r ă n g bóng có nhân thân bên trên đẫm máu xem xét chính là bị đạn đạo lan đến gần chu khởi nguyên dùng tinh thần lựa quét một chút hạ tổ dị gia tộc trăm viên phát hiện tất cả mọi người chạy đến một chút nữ nhân là ô m đứa bé bất quá chu khởi nguyên cũng không có đồng tình những nữ nhân này hạ tổ dị gia tộc xưa nay không cùng ngoại giới thông hôn nhưng là cũng không trong tộc thông hôn này những nữ nhân này là thế nào đến một chữ không sai chính là giành được từ nhỏ đã bị cấp tới n u ô i huấn luyện thành từng cái gián điệp sát thủ các nàng phải chịu trách nhiệm ra một lần nhiệm vụ lần này nhiệm vụ sau khi hoàn thành liền có thể gả cho hạ tổ dị gia tộc người trẻ tuổi thế nhưng là những nữ nhân này cũng không có lựa chọn quyền lợi chỉ có hạ tổ dị gia tộc các thiếu gia lựa chọn quyền lợi của các nàng đây chính là hạ tổ dị gia tộc nữ nhân lai lịch đương nhiên hạ tổ dị gia tộc cũng có sinh dục xuống tới thiên kim tiểu thư bất quá những n à y t h i ê n kim tiểu thư từ nhỏ đã bị bồi dưỡng d ị dàng văn hoãn hiền lành cao quý hào phóng cuối cùng những n à y thiền kim tiểu thư đều sẽ bị đến thái dương quốc bên trong đại gia t Đúng, chính là thông ra vì lôi kéo những đại gia tộc này hạ tổ dị gia tộc có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào tất cả mọi người tìm cho ta tìm ra kẻ địch hạ tổ dị sáp d ộ làm thế hệ này gia chủ đương nhiên là trách không bên cạnh b a y trực tiếp chính là giống giận làm cho tất cả mọi người đi tìm này gia chủ bọn thuộc hạ ngay lập tức đi tìm một đám người tranh thủ thời gian tới không người sợ hãi rụt rè đáp lại kỳ thật hạ tổ dị sáp d ộ hiện tại sở dĩ còn sống chính là chu khởi nguyên cố ý hắn muốn để tên tiểu quỷ tử này gia chủ nhìn tận mắt mình gia tộc diệt vong để cái này hạ tổ dị sáp rộ tiếp nhận một chút mất đi tất cả thống khổ không cần tìm ta ở đây chu khởi nguyên lúc này nói chuyện đương nhiên sẽ không dùng tiếng hoa dùng chính là tiếng anh hơn nữa còn là phụ trợ trí năng lời nói ra là máy móc công chu khởi nguyên không chế sắt thép khôi giáp chậm rãi hạ xuống hạ tổ dị ra tộc trang viên ánh đèn chiếu dọi đến địa phương lập tức sắt thép khôi giáp liền bại lộ tại những này tiểu quỷ t ử nhóm trước mặt cái này y d ò n g man lập tức liền có người kinh hô lên là nước mỹ y d ò n g man người này vừa nhìn liền biết bọn hắn cũng là thích xem phim khoa học viết tưởng vậy mà là y dầu man chẳng lẽ là người nước mỹ muốn tới tiến đánh ta đại thái dương đế quốc sao Cái người à à y rõ r n là dân nghĩa n tộc chủ g là ai ạ, vậy mà là nước g m mỹ phải tới sao tại sao phải đối phó ta hạ tổ di gia tộc hạ tổ di gia t ộ o mặc dù trong lòng hoàng vô cùng nhưng là hắn không thể không đứng ra hỏi thăm một tiếng ha ha không cần thăm dò hạ tổ gì sắp rô hôm nay chính là các ngươi hạ tổ dị gia tộc diệt vong thời gian liền ngày dỗ của các ngươi các ngươi không nhìn thấy ngày mai mặt trời chu khởi nguyên cười ha ha một tiếng phanh phanh ẩm ẩm từng đạo năng lượng pháo từ sắt thép khôi giáp trong tay phát ra lập tức liền trong đám người bạo phát ra nổ hạ tổ dị tiểu quỷ tử nhóm kẹ r a quần mau tươi tản chi đầu văng từ phía chu khởi nguyên chưa từng giết người nhìn thấy những vật này thật đúng là có điểm buồn nôn hiện tại hắn là mạnh mẽ dùng tinh thần lực đến ổn định tâm tình của mình mà lại cưỡng ép nhìn xem hết thệ trước mắt tiểu quỷ tử không đáng đồng tình nếu không phải long gia xuất thế đoán c h ừ n g thủy l a m tinh cùng trên địa cầu giống nhau công nhân sẽ gặp phải xâm lấn nhân dân sẽ gặp phải đ ổ sát đây đều là tiểu quỷ t ử nhóm hẳn là muốn trả ra đại giới Quy nói chuyện, chương tộc Chương tộc tộc tức tức tộc khác có được. Hạ thế? Hạ thế? Hạ nhìn mình hơn Nhưng không Hạ Hạ những thể nhịn không được. Mọi Người, người, người, người người tận tận giận. nói bên trên, xử lý hắn, quản hắn là cái gì gia gì gia gì gia gì gì gia lại tổ tổ tổ sát trăm rất tổ tổ đổ đợi Mọi sắp sắp lập dồ dồ xem là là bị theo hạ tổ dị gia tộc một tên tiểu quỷ t ử gọi Cốc cốc cốc. tên tiểu quỷ t ử này còn lấy ra một ổ súng máy đối chu khởi nguyên chính là một trận bắn phá thoáng một cái liền dẫn bạo hạ tổ dị gia tộc tất cả mọi người phản kháng tâm lý giết giết giết xử lý hà án lập tức tất cả mọi người đến cuồng tiểu quỷ t ử chính là tiểu quỷ t ử mặc kệ là cái gì dạng địch nhân đều dám xông lên trước chơi hắn một phiếu tất cả mọi người lấy ra súng ống hướng phía chu khởi nguyên xạ kích lên、vâng、anh không phải sao còn có người lấy ra d -d -d g ờ tờ gờ súng phóng tên lửa hướng phía chu khởi nguyên phát xạ đương đương đạn bắn vào sắt thép khôi g á p bên trên toàn bộ đều bị phản xạ bắn đi ra sắt thép khôi giáp bên trên ngay cả một tia dấu đều không có lưu lại nói đùa cái này sắt thép khôi giáp thế nhưng là dung hợp vi khắp thế giới cùng thủy làm tinh bên trên đặc trùng hợp kim hoàn toàn mới kim loại làm sao có thể bị viên đạn thủy tiện đánh xuyên qua đâu bất quá hỏa tiện ông phát xạ đạn hỏa tiễn chu khởi nguyên không có đón ữ a mặc dù cái đồ chơi này đánh không xấu sắt thép khôi giáp nhưng là hắn không muốn bị sóng x u n g kích x u n g chạy như thế không phải ngu đần à bị một bầy kiến hôi giống nhau đồ vật đánh bay kia là đối cường giả xỉ đục mặc dù bây giờ hắn sẽ không thể hiện ra mình thực lực nhưng cũng không muốn bị v Giết h ắ n giết cái này má quỷ. hạ tổ dị gia tộc tiểu quỷ t ử nhóm đều điên cầm lấy súng l i ề u mạng công kích chu khởi nguyên không không đều dừng lại dừng lại hạ tổ dị s ă m rô hiện tại sắc mặt biến t r ắ n g bệnh hắn nhìn thấy sắt thép khôi giáp sau khi trúng đạn bắn ngược đạn sau đó tránh né đạn hỏa tiễn về sau hắn liền biết hạ tổ dị gia tộc xong coi như hiện tại dừng lại công kích đoán chừng cái này không biết là cái gì thế lực phái tới người cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn hắn nhưng là hiện tại hạ tổ dị gia tộc người đều bị kích thích đ i n cuồng chu khởi nguyên một trận giết chóc khiến cái này người đều hoảng hốt sợ hãi trái lại liền bị kích thích tâm lý điên cuồng muốn phát tiết mà lại vì che giấu chính mình tâm lý sợ hãi không thể không cầm lấy súng điên cuồng công kích nhưng là càng công kích càng sợ hãi càng để người điên cuồng đây không phải hạ tổ gì gia tộc người tâm lý năng lực chịu đựng không mạnh mà là ý rồng man loại vật này xuất hiện tại trong hiện thực để bọn hắn bị kích thích những này tiểu quỷ tử nhóm cho tới nay đều cảm thấy mình thái dương quốc mới là đệ nhất thế giới khoa học kỹ thuật đại quốc cho dù có cơ giáp vật như vậy cũng nhất định là bọn hắn thái dương quốc cái thứ nhất trước chế tạo ra ân tiểu quỷ tử chính là loại ý nghĩ này chu khởi nguyên ăn mặc sắt thép khôi giáp ngưng không mà đứng nhìn xem hạ tổ gì gia tộc một đám tiểu quỷ tử xấu xí khuôn mặt dữ tợn hắn ánh mắt bên trong lộ ra vẻ khinh bỉ loại này nhỏ hẹp không tàn không nhân tính biến thái không có luân lý đạo đức tiểu quỷ tử nên biến mất không nên tiếp tục sống trên thế giới này đương nhiên chu khởi nguyên cũng không có đi nhằm vào những cái kia vô tội thái dương quốc bình dân b ạ c h tính hắn nhằm vào chính là những này phần tử hiếu chiến những này phần tử hiếu chiến thích nhất xâm lược người khác quốc gia loại người này chết không có gì đáng tiếc giữ lại lời nói là một loại thái họa làm không tốt về sau sẽ chọc cho ra cái gì đại phiền p h i ra chết đi một đám con n h ỏ chu khởi nguyên nghĩ đến trước t i ê u tiểu quỷ tử nhóm trên địa cầu tạo nghiện hiện tại hắn mặc dù không thể quay về địa cầu nhưng là thủy làm tinh những n à y tiểu quỷ tử trên lý luận cùng trên địa cầu chính là một chủng tộc đồng dạng tàn nhẫn đồng dạng biến thái giết những n à y tiểu quỷ tử cũng giống như vậy hiu hiu hiu từng đạo năng lượng pháo từ sắt thép khôi giáp trên hai tay đối phía dưới điên cuồng hạ tổ dị gia tộc tiểu quỷ tử phát bắn ra ngoài dầm dầm dầm năng lượng pháo toàn bộ đều trong đám người bạo t ạ c ra chu khởi nguyên cũng không có quan tâm những n à y tiểu quỷ tử chết sống hai tay hung mánh phát xạ năng lượng pháo đồng thời hạ tổ dị gia tộc người cũng không phải toàn bộ đều điên cuồng còn có một số mang theo đứa bé nữ nhân nhìn thấy hư hư thực thực ý rộng man đồ vật như thế dữ dội các nàng dẫn đứa bé lặng lẽ hướng phía sau tối lui muốn chạy trốn bên trong còn sen lẫn một ít lao nhân thế nhưng là những người này còn không có chạy mấy bước từng đạo năng lượng pháo liền tại bọn hắn ở giữa bạo tặc ra lưu lại chính là từng mảnh từng mảnh thây ngang đồng nội tàn chi đoạn nói g trong đó có lao nhân cũng có tiểu hải tử chu khởi nguyên phát xạ năng lượng pháo có thể không cần biết ngươi là người nào một mảnh đen kịt hắn đương nhiên không dùng nhìn bằng mắt thường hệ thống phụ trợ phía trên biểu hiện có mang nhiệt năng sinh mạng thể nhìn thấy có người muốn chạy trốn hắn không chút do dự chính là mấy pháo súng dưới nổ lật hạ tổ dị tiểu quỷ từ đời sau cũng không nên nhìn những này đều là trẻ con nói chu khởi nguyên tàn nhẫn cái gì trên thực tế những đứa bé này tử đã trải qua qua một đoạn thời gian huấn luyện hạ tổ dị gia tộc thế nhưng là nị dạ thế g i a hoặc là huấn luyện thành n ý dạ hoặc là chính là tử sĩ nị dạ đồng dạng đều thành gián điệp tử sĩ đều là sát thủ coi như chu khởi nguyên biết hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tỉnh tới thái dương quốc thời điểm chu khởi nguyên liền để dạ vịt điều tra cái này hạ tổ dị gia tộc có thể nói là t làm qua chuyện xấu không ít nhất là bọn hắn phái đến hoa hạ đế quốc bên trong gián điệp cũng không chỉ lưu ra một nhà còn có vụn vặt l ẻ thẻ một chút giang tế chỉ bất quá địa vị không có lưu ra người cao như vậy mà thôi đợi đến chu khởi nguyên dừng lại công kích về sau hạ tổ dị gia tộc trong trang viên này còn lại liền đáng giá có hạ tổ dị s á p dô một người lúc này chu khởi nguyên mới đem c h u n g quanh giám sát toàn bộ đều làm hỏng rơi đây chính là hắn muốn lưu một cái lo lắng để người khác tưởng lầm là nước mỹ làm lệch c h hạ tổ dị xáp dỗ ánh mắt ngơ ngác nhìn hết thẻ chung quanh sau đó một mặt thống khổ quỳ g i m xuống đất vì cái gì vì cái gì ngươi tại sao phải làm như vậy chúng ta thái dương quốc không hề có lỗi với nước mỹ địa phương tại sao phải giết chúng ta hạ t ố gì sáp r ồ ánh mắt toán độc nhìn xem giữa không c h u n g chu khởi nguyên hạ ắ hắc, c h t ố gì sáp r ồ ngươi nhìn ta là ai chu khởi nguyên âm hiểm cười một tiếng sau đó mở ra sắt thép khôi r i á p bên trên mặt nạ lộ ra khuôn mặt của hắn hiện tại hắn để dạ vịt che đậy nơi này tín hiệu mặc kệ là ghi âm vẫn là ca mê ra giám sát đều bị phá hư hoặc là che đậy hắn đương nhiên có thể lộ ra thân phận chân thận là ngươi vậy mà là ngươi chu khởi nguyên ngươi chết không n g h là n h hạ tổ dị s á p rổ đôi mắt lập tức liền trừng lớn hắn làm sao đều không nghĩ tới loại này sắt thép khôi giáp vậy mà là chu khởi nguyên tất cả kinh ngạc về sau sắc mặt lập tức cho tối sầm lại thái dương quốc bên cạnh có như thế một cái quái vật khổng lồ không phải chuyện tốt chỉ sợ về sau thái dương quốc muốn coi lên thân thể là người ha ha thật sự là cho cười thiểu ra ta chết không yên lành người hạ tổ dị gia tộc người là vật gì tốt hay sao được rồi lười nhác cùng ngươi nói nhiều như vậy d á m động nữ nhân của ta các ngươi những này tiểu quỷ tử liền muốn có chết giác ngộ các ngươi thái dương quốc hôm nay rơi xuống tiểu ra trong tay ta cũng coi là đến cùng Hôm nay chính nay là tại h u l chu ờ i điểm, đi. chết c h khởi nguyên giết chóc hạ tổ dị gia tộc tiểu quỷ từ thời điểm một bên khác đền dạ sủ cù nhì bên kia thế nhưng là náo nhiệt vô cùng chu khởi nguyên động thủ thời điểm thời gian đúng lúc là ban đêm bảy mươi tám giờ thời điểm lúc này trên đường còn chính là náo nhiệt thời điểm hạ tội dị gia tộc bên kia là ở trên núi bọn họ trang viên cũng không đang náo khu cho nên cũng không có gây nên quá lớn manh động cũng không có ai biết bọn hắn hiện tại đã bị diệt môn đền dạ sủ c ù nhì bên này liền khác biệt bảy mươi tám giờ thời điểm chính là náo nhiệt thời điểm tăng thêm hôm nay vừa lúc là thái dương quốc cả nước đền thờ hiến diệu thời gian ban đêm rất náo nhiệt hiện tại toàn bộ đền dạ sủ c ù nhì trong ngoài đều là người bên trong là đám người tại quan sát các loại hiến diệu hoạt động bên ngoài là một đống lớn b à y quầy bán hàng người có bán đủ loại vật kỷ niệm dù sao là cùng thần đạo có quan hệ đồ vật bán ăn cũng rất nhiều những này bán đồ đương nhiên là đền dạ sủ cụ n h ĩ bên trong người ra bán người khác cũng không dám tại bọn hắn cổng bảy quậy bán hàng bán đồ thủy lam tinh bên trên thế chiến cùng trên địa cầu không sai biệt lắm đều là cùng tiểu quỷ tử liên thủ ở trên thế giới nhắc lên một cô gió tanh m ư a máu muốn thống trị thế giới bọn họ ý nghĩ rất tốt đẹp đoán chừng nếu là không có nước mỹ bọn họ thật đúng có thể sẽ thành công còn tốt chính là thủy lam tinh thế giới lịch sử cùng trên địa cầu thế giới lịch sử không sai biệt lắm nước mỹ đều là nước anh một ít gia tộc thực dân đi ra sau đó tăng thêm tây ban nha hà lan nước pháp những quốc gia này cùng một chỗ thực dân lúc ấy là lấy nước anh làm chủ về sau liền độc lập ra ngoài khoảng cách qua xa nước anh cũng không cách nào quản khống đến nước mỹ như thế địa phương xa bị những gia tộc kia làm độc lập lúc ấy nước anh hoàng thất cũng không có cách nào đ ư ợ c ảnh phải ngầm thừa nhận những gia tộc này độc lập cuối cùng thành lập lên chúng c r u n g quốc cũng chính là hơn mười độc lập khu vực liên hợp hình thành quốc gia trên thực tế cái này mười mấy độc lập khu vực phía sau đều là từng cái gia tộc đang thao túng đây mới là nước mỹ chân tướng nói cách khác nếu không có thực dân làm không tốt cùng tiểu quỷ tử liền thật có thể đánh bại toàn cầu tất cả quốc gia sau đó nhất thống toàn thế giới đương nhiên hai cái này thế lực đều không là đồ tốt đoán chừng cuối cùng đánh bại tất cả quốc gia về sau bọn họ hai nhà sẽ đến một cái quyết đấu giết tới cuối cùng sẽ chỉ lưu lại một cái thế lực ân những cái k i a chiến bại quốc gia cũng sẽ không làm nhìn xem tại cùng tiểu quỷ tử chiến tranh thời điểm khẳng định sẽ ở sau lưng lại một lần nữa tụ tập lại vây công cùng tiểu quỷ tử tóm lại tiểu quỷ tử đ ề n g dạ sủ cu ni g bên trong hiện tại uy nguyên cung phụng có những cái k i a tù chiến tranh những này tù chiến tranh đều là thái dương quốc tại toàn thế giới chiến tranh bên trong lập quốc công những người kia đối thái dương quốc đến nói là lập công đối người của toàn thế giới dân đến nói những người này chính là chiến tranh phạm là tàn nhẫn đua tay đặc biệt là tiểu quỷ tử thích đồ sát bình dân để toàn thế giới tất cả quốc gia đều c h ơ chẽn loại hành vi này g david lên đi đem cái này để dạ sủ cù nhì toàn bộ đều hủy đi ta muốn để nơi này hóa thành một mảnh cho tàn không còn mặc cỏ chu khởi nguyên nhìn xem phía dưới s ô i t r á o khắp trốn cảnh tượng nhiệt náo hắn cũng mặc kệ phía dưới người chết sống đương nhiên cũng sẽ không tận lực đi giết người hắn chỉ đem cái này để dạ sủ cù nhì kiến trúc toàn bộ cho lật đổ rơi là được vâng chủ nhân david không thể phản bác cũng không thể lại phản đối nó liền là một cái trí tuệ nhân tạo thôi không có tình cảm chủ nhân để làm gì nó liền làm cái đó không phân đúng và sai ông ông chín mươi chín đài sắt thép khôi giáp toàn bộ tất cả đi xuống thi hành mệnh lệnh đi chu khởi nguyên không có xuống dưới hắn mặc trên người đài này sắt thép khôi giáp đã không có vi hình đạn đạo xuống dưới cũng không có tác dụng gì lại không phải đi giết người làm sắt thép khôi giáp hạ xuống thời điểm nguyên bản vẫn chưa có người nào ngầm đầu nhìn trên không nhưng khi mấy phát đạn đạo hành tạc đến đền dạ sủ cù nhì bên trong thời điểm ầm ầm lập tức có mấy gian phòng ở bị nổ sụp đổ a cứu mạng tập kích khủng bố lập tức tất cả mọi người hoảng toàn bộ đều hướng bên ngoài chạy bất quá có một số người lập tức liền thấy trên bầu trời ngay tại phát xạ đạo đạn sắt thép k h ô i giáp mọi người mau nhìn trên trời có ý dơm man một cái chạy trốn tiểu quỷ tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời sau đó đôi mắt chừng lao đại dừng bước lại liền cao giọng thét lên một tiếng a ý dơm man không chỉ một người nhìn thấy không đây là ý dòng man quân đoàn nước mỹ đến nổ chúng ta đền dạ sủ cù n g sao vì cái gì nước mỹ tại sao phải phái ý dòng man quân đoàn đến nổ chúng ta đ ề thờ ý d ơ man tại sao lại muốn tới làm phần tử khủng bố không van cầu các ngươi đừng nổ đừng nổ đền dạ sủ cụ nhi bên trong thần đạo tăng lữ cũng ra nhìn lên trên bầu trời phát xạ đạo đạn sắt thép khôi giáp trong ánh mắt đều là tuyệt vọng bọn họ biết đền dạ sủ cụ nhi xong vậy mà xuất hiện loại này lịch thiên khoa học kỹ thuật vũ khí cái này sắt thép khôi giáp chính là cỡ nhỏ chiến sĩ cơ giáp à. vì cái gì các ngươi tại sao phải công kích chúng ta đền dạ sủ cụ nhi nước mỹ p h á i các ngươi đến sao đền dạ sủ cụ nhi xã t r ư ở n g sắc mặt đau thương đối trời cao hô xã t r ư ở n g không thể tiếp tục như vậy hoàn thủ đi một vị đền thờ tăng lữ nói đúng vậy a xã trường bọn họ rõ ràng là muốn hạ từ bên cạnh cái khác tăng lữ liên tục nói là lấy ra vũ khí xử lý bọn hắn nhìn thấy trên bầu trời sắt thép khôi giáp không để ý tới hắn về sau vị này xã trưởng cắn răng nhẹ gật đầu đồng ý đánh trả đền dạ sủ cụ n í là thái dương quốc địa phương trọng yếu thần đạo xã cơ bản đều lấy bọn hắn vi tôn bên trong có một chút vũ khí cũng rất bình thường sau đó đền dạ sủ cụ n í nhân viên thần chức toàn bộ đều từ dưới đất thất thoát ra từng thành từng thanh vũ khí hướng phía trên bầu trời sắt thép khôi giáp liền công kích lên khoan hay nói cái này đền dạ sủ cụ n í bên trong vũ khí còn có một số nhiều các loại súng trường súng nắm ZDG súng phóng tên lửa, máy ộ t đống lớn đủ lớn loại kiểu d n g vũ khí, l ấ ra liền công kích. Cốc, cốc, cốc. Hiu, hiu, hiu. Ấm, súng máy, súng phóng tên lửa âm thanh không dứt bên hay súng ống đạn rất ít đánh trúng sắt thép khôi giáp đạn hỏa tiễn kia là một cái đều không có đụng vào sắt thép khôi giáp phía trên đi những n à y sắt thép khôi giáp bên trên trí năng sẽ tự động t r á n h né đạn cùng đạn hỏa tiễn những n à y phụ trợ trí năng đều là dạ vị thiết lập tốt chương trình không cần luôn chỉ huy chỉ cần truyền đạt một cái mệnh lệnh về sau những n à y phụ trợ trí năng liền sẽ tự động vận hành cái này những này sắt thép khôi giáp vậy mà không sợ đạn còn có thể tránh né đạn hỏa tiễn xong đền thờ xong đời tới tham quan đền thờ người hiện tại có một nhóm lớn đều đứng tại đền thờ bên ngoài đại môn hướng bên trong nhìn đều là nghị luận ẩ mỹ đương nhiên có một số đông người là mang trên mặt phẫn nộ giống như muốn xông vào đi giống nhau bất quá lý trí nói cho bọn hắn bọn họ là tay không vũ khí đều không có xông đi vào cũng là muốn chết Quy một chương 211, đại chiến Thái Dương quốc quân、đội. chương chiến Chương chiến Thái Thái Dương Dương Đại đội. Đại một chút thái dương quốc dân chúng đều kinh ngạc đến ngây người, người lên tiếng kinh hô đ ừ n g nổ đ ừ n g nổ thái dương quốc người nhìn xem đền dạ s ụ cụ nhí bị nổ về sau lập tức đều quỳ xuống trên mặt nước mắt chảy ngang cái này đền thờ đối bọn hắn đến nói là tinh thần biểu tượng bây giờ bị nổ cái này khiến bọn hắn sao có thể không khó chịu đâu hừ tiểu quỷ tử chính là m u ố n chết chu khởi nguyên bây giờ đang ở một nghìn mét trên không t r ú n g nhìn xem phía dưới quỷ khóc sói g à o tiểu quỷ tử hắn sắc mặt đều không biến hóa một chút tiểu quỷ tử không đáng đồng tình bất quá hắn cũng không cần thiết hướng phía những này bình dân bách tính độc thù bất quá những cái k i a tăng lữ xem xét cũng không phải là người tốt lành gì à đúng vậy những này tăng lữ trên thực tế đều là thái dương quốc quân nhân có vẫn là sĩ quan hiện tại tuổi tác đều đại nhưng là đối năm đó làm chuyện vẫn có một ít ảnh hưởng đến bọn hắn cuộc sống cho nên mới sẽ đến đền thờ làm một cái nhân viên thần trước nói là sám hối nhưng chuyện đã làm xuống sám hối liền có thể triệt tiêu sao thật sự là thật là tức cười cái này đoán chừng nếu là chu khởi nguyên biết đoán chừng sẽ nói một câu tiểu gia ta giết ngươi cả nhà sau đó đem ngươi biến thành tàn p h ế về sau đi làm hòa thượng sám hối ngươi có phải là có thể tha thứ tiểu gia ta n ế uy tokyo sở cảnh sát sao có ý tưởng mang tại bành tạc đền dạ sủ cụ nhi các ngươi tranh thủ thời gian thông báo quân đội người tới ngăn cản hắn trễ liền mượn có người ở bên ngoài nhìn trong chốc lát về sau liền phản ứng lại nhanh gọi điện thoại báo cảnh nghe điện thoại sở cảnh sát tiếp nhân viên cảnh sát nghe được lời như vậy về sau phản ứng đầu tiên chính là ý d n g man n g ư ơ i tại sao không nói là chan phò m ở đâu quả thực chính là muốn thượng tiên ngươi ngươi số điện thoại di động ta ghi nhớ chờ lấy bị phạt đi p h ẫ n nộ giống một tiếng về sau vị này tiếp nhân viên cảnh sát bang lang một tiếng c ú t máy máy riêng người nào a đây là vậy mà nói có ý d n g man o à n h tạc đền dạ sủ cu nhi mợ mợ tợ đây là phim nhìn nhiều vẫn là thế nào hiện tại trung nhị thanh niên cùng m ọ t đ ê m càng ngày càng nhiều chúng ta thái dương quốc về sau nhưng làm sao bây giờ a ca trực tiếp nhân viên cảnh sát p h ả n nàn cùng một bên đồng sự nói ý dầu man một bên đồng sự vừa định muốn mở miệng nói cái gì đột nhiên trước mặt hắn máy riêng cũng vang lên không chỉ như vậy lúc trước tiếp nhân viên cảnh sát trước mặt máy riêng lại vang uy ngươi tốt xin hỏi có cái gì y rồng man quân đoàn oanh tạc đền dạ sủ cù nhi tiểu tử ta ghi nhớ số di động của ngươi chờ xem y rồng man quân đoàn oanh tạc đền dạ sủ cù nhi ngươi không có bệnh a hai cái ca trực tiếp nhân viên cảnh sát hiện tại rất bận rộn trên cơ bản đền dạ sủ cù nhi người, người bên kia đều tại báo cảnh bắt đầu tiếp hai điện thoại ca trực cảnh sát không để ý khẳng định là có người đồ ác nhưng là sau đó vậy mà có nhiều như vậy đều là đang nói ý rồng mang doanh tạc đền dạ s ụ cu ni tại làm phần tử khủng bố cái này có vấn đề cái này hát tăng q â n đội sẽ không thật là ý rồng m a n tại nổ đền dạ s ụ cu ni a lúc này trong đó một người cảnh sát nhịn không được hoài nghi bên trên phòng quân ta nhìn vẫn là báo cáo đi không phải vậy thật sẽ ra chuyện này hai chúng ta liền xui xẻo hát tăng tân sau khi suy nghĩ một chút nói đúng đúng liền lên báo lập tức báo cáo thượng ốc nguyên vội vàng nhẹ gật đầu hắn mới không muốn vì chút chuyện này liền bị từ chức chém vàng coi như đền dạ sủ cu ni bị nổ cũng mặc kệ chuyện của hắn a hắn chỉ muốn như thế bình an hôn đến về hưu cục trưởng ngài tốt ta là tiếp nhân viên cảnh sát hắc tăng tân cục trưởng là như vậy ta cùng thượng úc nguyên tại ngắn trong thời gian ngắn đã tiếp vào không giới trên trăm thông điện thoại báo cảnh sát nói là có thật nhiều ý rồng màn tại b a n h tạc đền dạ sụ cuni xin hỏi ngài hẳn là xuất cảnh sao hắc tăng tân cũng quản không được nhiều như vậy chỉ có thể ăn ngay nói thật cái gì hắc t ă n g ngươi nói là ý rồng man bà ca hiện thực làm sao có thể có ý rồng man tồn tại ngươi đây là tại vũ nhục trí thông minh của ta sao t o k y o cục cảnh sát cục trưởng lập tức liền giận mẹ n ấ u còn ý d ồ n g man doanh tạc đền dạ sủ cu ni còn có thật nhiều ý d ồ n g man đùa ta đây không không phải cục trưởng ta điều tra những cái kia gọi điện thoại tới người hiện tại g d s định vị tin tức đều là tại đền dạ sủ cu ni bên kia ngài nhìn có phải là phái người tới xem xét một chút h ắ c t ă n g tân đương nhiên điều tra những người kia định vị tin tức về sau mới gọi điện thoại cho cục trưởng nếu không không phải tìm phun a t ố t lập tức phái người tiến đến xem xét nhìn xem đến tội cùng là chuyện gì xảy ra vị trưởng cục này cũng là hoảng nếu là thật có phần tử khủng bố tập kích đền dạ s ụ cù nhì vậy hắn chẳng phải thành thái dương quốc tội nhân rồi cái thứ nhất xui xẻo liền là chính hắn sau đó vị trưởng cục này liền liên hệ đến đền dạ s ụ cù nhì cách đó không xa tuần tra cảnh sát hai người cảnh sát này cũng là kỳ hoa vậy mà không có tuần tra chạy tới chơi gái đi dẫn đến đồn cảnh sát không có ngay lập tức thu được đền dạ s ụ cù nhì bị công kích chuyện đợi đến hai cảnh sát đổi tới đền dạ s ụ cù nhì thời điểm sắt thép khôi giáp đạn đạo đều phát xạ quang hiện tại toàn bộ đều sử dụng năng lượng pháo tại phá hủy từng tòa phòng ở y dơ man nhiều như vậy vì sao lại đến thái dương quốc nổ nát đền dạ sủ hai cảnh sát sắc mặt khó coi quản hắn tranh thủ thời gian thông báo cục trưởng đi đúng nói rất đúng đợi đến cái cục trưởng kia thu được tin tức về sau hắn vội vàng gọi điện thoại báo cho bộ quốc phòng sau đó thái dương quốc bộ quốc phòng phương diện vội vàng dùng vệ tinh kiểm tra một hồi đền dạ sủ cù ni quả nhiên phát hiện thành một đống phế tích hơn nữa còn có thật nhiều ý rổng màn trong này dùng năng lượng pháo tiếp tục q u a n h tạc ba ca nước mỹ khi người h n q u á đáng xuất động máy bay chiến đấu công kích cho ta công kích bộ trưởng bộ quốc phòng mai xuyên nội khóc trên mặt lên cơn giận dữ ánh mắt bên trong tràn đầy ác độc nhìn xem đền dạ sủ cù ni hắn mang trên mặt bi thống đền thờ là thái dương quốc biểu tượng không nghĩ tới cứ như vậy bị nước mỹ lao nổ không thể tha thứ à? này mệnh lệnh q u a đi, tiểu q u ỷ t ử tại tokyo không quân căn cứ quân sự cất cánh nhiều chiến đấu cơ mà lại cả nước địa khu đều đang điều động các loại máy bay chiến đấu tokyo căn cứ máy bay chiến đấu đầu tiên đổi tới đền dạ sủ cung nhi sau đó hướng phía sắt thép khôi giáp liền bắn đạn đạo da v ị phát hiện về sau lập tức liền khống chế sắt thép khôi giáp phân tán ra bất quá những này đạn đạo vẫn là theo dõi sắt thép khôi giáp xem bộ dáng là một loại nóng theo dõi đạn đạo da đã khóa chặt không được cũng sẽ theo dõi chỉ đạo những n à y sắt thép khôi giáp cũng không phải người thao túng lập tức liền phân tán ra đến sau đó tại bầu trời c o n con g cuốn bay vòng nhất chuyển về sau một đạo năng lượng pháo liền đem đạn đạo giải quyết toàn bộ đền dạ sủ cụ nhì trên không giống như là tại thả pháo hoa giống nhau ầm ầm toàn bộ đạn đạo đều bị chặt đường một viên đều không có nổ đến sắt thép khôi giáp hh ắ c ắ c dùng máy bay chiến đấu đến cùng sắt thép khôi giáp tác chiến là ngại chính mình chết không đủ nhanh sao chu khởi nguyên thâm chầm cười một tiếng đứng tại mười km không trung nhìn xem phía dưới máy bay chiến đấu công kích sắt thép khôi giáp hiện tại bọn hắn còn có thể công kích mấy lần kia là dạ vịt không có khiến cái này khôi giáp Quy c h đạn đạo, đạn đạo lại lại tốt tốt tốt. lần này không có cái gì uy hiếp sắt thép khôi giáp trực tiếp chính diện ngày cường sau đó từng đạo năng lượng pháo hướng phía sông lại máy bay chiến đấu chính là một pháo hưu hưu hưu. trừ ừ n phản ứng nhanh nhảy máy bay này mấy người phi công những thứ khác phi công toàn bộ đều theo máy bay chiến đấu bạo tạc ngọn cụ tỏi chu khởi nguyên nhìn xem những cái kia máy bay chiến đấu bị từng đạo năng lượng pháo đánh trúng bình xăng dấy lên đại hỏa hướng tokyo thành bên trong rơi xuống t o kỳ o thành bên trong phòng ở lại thật nhiều đều bị máy bay chiến đấu đụng sập trong lúc nhất thời tiểu quỷ tử tử thương t h n g trọng hắn mang trên mặt chính là hài lòng mỉm cười tiểu quỷ tử các ngươi cũng c o hôm nay địa cầu là không thể quay về nhưng là thủy lam tinh tiểu gia muốn tăng gấp đội trả thù lại thái dương quốc hh ắ c ắ c không quay các ngươi long trời lỡ đất tiểu gia thật đúng không quay về công nhân đế quốc lục tục ngao nghe đến máy bay chiến đấu toàn bộ đều bị sắt thép khôi giáp cho đánh nổ hiện tại tokyo thành bên trong hoàn toàn chính là nháo lật trời thái dương quốc tiểu quỷ tử nhóm toàn bộ đều sợ hãi mà lại toàn bộ thành thị bên trong đều lộn xộn toàn bộ đều đang chạy sắt thép khôi giáp hiện tại đã bị bọn hắn phát hiện mặc dù là ban đêm nhưng là lớn như vậy tiếng nổ trong vụ nổ ánh lửa hoàn toàn bại lộ sắt thép khôi giáp thân ảnh thái dương quốc tiểu quỷ tử nhóm toàn bộ đều tưởng rằng người nước mỹ p h ả i ý r ổ n g màn tới xâm lấn bọn hắn đến khẳng định là trước tan giã bọn hắn thái dương quốc bộ đội sau đó chuẩn bị chiếm lĩnh bọn hắn thái dương quốc dừng lại đi không có đi máy bay chiến đấu toàn bộ trở về căn cứ không quân sử dụng căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo bên trong đạn đạo khóa chặt bọn chúng để bọn hắn chết mai xuyên nội khốc lập tức liền tuyệt vọng muốn dựa vào c căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo đáp lời trên da đa khóa chặt không được những cái kia sắt thép khôi giáp xin hỏi phải trăng bao trùm thức đặc kích liên lạc viên đáp lời nói đánh giám khóa chặt không được liền từ bỏ mệnh lệnh nơi này là tokyo ngươi nghĩ nổ nát thái dương quốc thủ đô sao thái dương quốc bộ trưởng bộ quốc phòng mai xuyên nội khóc nhìn xem vệ tinh truyền đến chiến đấu hình tượng để hắn lập tức liền co cắp ngồi xuống ghế xong hết thể đều xong ngày mai cái thứ nhất xuống đài chính là mình tổn thất mấy trăm giá máy bay chiến đấu cái này tổn thất quá lớn cho dù là mổ bụng cũng chống đỡ không được lớn như vậy sai lầm hắn thành quốc gia tội nhân. mai xuyên quân nhìn ngươi làm chuyện tốt chúng ta thái dương quốc không quân lực lượng tổn thất b ả y tầng ngươi thật to không đúng thái dương quốc thủ tướng quả dù mỹ dùn giam d ộ hiện tại cũng biết đổi tới bộ quốc phòng về sau đối mai xuyên nội khóc chính là một bàn tay này các hạ nói rất đúng tại hạ đang chết mai xuyên nội khóc hiện tại sắc mặt trắng bệnh hắn làm sao đều không có nghĩ tới những thứ này ý rồng man vậy mà trâu như vậy vặt so trong phim ảnh đều còn muốn lợi hại hơn ít nhất trong phim ảnh ý rồng man dùng dạ đã có thể trinh sát người thằng ngu này cũng không nhìn một chút đối phương là ai liền dám điều động máy bay chiến đấu đi qua đền dạ sụ cụ nhi hủy cũng liền hủy cùng lắm thì về sau tại một lần nữa xây một cái nhưng là ngươi cái này tên ngu xuẩn nhìn ngươi đều làm những gì không riêng gì tổn thất nhiều như vậy máy bay chiến đấu tokyo thành cũng bị làm như thế g i ớ i loạn lung tung tổn thất bao nhiêu tài sản ngươi biết không q u ả dù bị dùn giam dồ quả thực chính là giận không chỗ phát thiết vì đền dạ sủ cụ nhì cái này tinh thần biểu tượng vậy mà tổn thất lớn như vậy tiểu quỷ t ử nhóm loạn thành h ỗ n loạn chu khởi nguyên nhưng không có loạn hắn nhìn thấy không có máy bay chiến đấu tới về sau có tiếp tục khởi xướng phá hủy chính sách đền dạ sủ cụ nhì toàn bộ phá hủy không có một mặt cỏ đây là hắn ra lệnh cũng sẽ không sửa đổi Giáp vâng i triệu tập 100 đài đầy vũ khí thép khôi giáp tới. tốc từ trong tập sắt thép căn cứ độ đầy vũ v khí chủ nhân đã triệu tập ngay tại nhanh chóng tới chu khởi nguyên ra lệnh một tiếng g dạ v i t lập tức liền chấp hành mệnh lệnh này chu khởi nguyên thu hồi hoàn thành phá hủy đền dạ sủ cù nhì sắt thép khôi giáp về sau để g dạ v i t tiếp tục từ trong căn cứ triệu tập một trăm đài võ trang đầy đủ sắt thép khôi giáp tới vi hình đạo uy lực của đạn mặc dù không phải quá lớn nhưng cũng là rất có tác dụng lúc đầu lần này tới chỉ là phá hủy đền dạ sủ cù nhì kimono bộ gia tộc nhưng là tiểu quỷ tử đoán chừng là sẽ không sợ chu khởi nguyên cảm thấy nếu làm Vậy sau nửa làm c giờ một trăm đài sắt thép khôi giáp liền xuất hiện tại chu khởi nguyên trước mặt giáp vít cho ngươi một cái nhiệm vụ phá hủy tiểu quỷ tử hoàng cung chu khởi nguyên lúc này cũng chơi chán mà lại cũng không muốn đi nhìn làm phá hư hắn hôm nay lại là lần đầu tiên giết người trên thực tế trong lòng cũng h o à n g mất bút nếu không phải sử dụng tinh thần lực cưỡng ép ổn định đ o á n chừng đều sớm sắc mặt trắng bệnh nôn nào hảo cho nên chu khởi nguyên lúc này liền định trực tiếp dẹp đường hồi phủ ân về thâm hải thành phố an lâm bị t u y ệ n không trở về kinh thành chu khởi nguyên một người sau khi trở về đằng sau dạ vịt cho tiếp viện một trăm đài sắt thép khôi giáp hệ thống phụ trợ truyền lại một cái tin tức thủy diện thái dương quốc hoàng cung Những này sát thép khôi giáp tại bên trên bầu trời hoàn toàn chính thép khôi giáp sát tại trời bầu lúc à không kiêng nghề mạnh mẽ đông tới, chỉ chốc đông bọn tới, gì cả, c mẽ lát sau n lên、thái、Dương g rơ Thái q u ố h o à này g cung trên không. Lúc trên n thủy lam tinh cường quốc toàn bộ đều chú ý đến thái dương quốc bên trong tình huống lúc đầu ngay từ đầu chu khởi nguyên d i ệ t hạ t ổ i dị gia tộc thời điểm vẫn chưa có người nào phát hiện nhưng là o à n h tạc đền dạ sủ cù nhì thời điểm thái dương quốc xuất động cả nước máy bay chiến đấu đến mức này nước mỹ la quốc ngân quốc ý chí quốc hoa hạ quốc chờ một chút một chút thế giới cường quốc toàn bộ đều phát hiện tiểu quỷ từ nhóm vận dụng cả nước máy bay chiến đấu tất cả quốc gia đều khởi động cảnh giới bọn họ thế nhưng là rất rõ ràng tiểu quỷ tử tiểu quỷ tử xâm lược tính quá mạnh trên quốc tế cường quốc đều coi là tiểu quỷ tử muốn phát động chiến tranh thế nhưng là thông qua vệ tinh lại là nhìn thấy một cái không thể tin được hình tượng bọn hắn vậy mà nhìn thấy q một chương hai trăm mười ba các quốc gia khủng hoảng chương hai trăm mười ba các quốc gia khủng hoảng trên quốc tế cường quốc bọn họ hiện tại cũng đem vệ tinh quân sự nhắm ngay thái dương quốc trong nước nhắm ngay những cái kia sắt thép khôi giáp lúc đầu trên g i a d a là không nhìn thấy những này sắt thép khôi giáp nhưng là sử dụng video theo dõi vẫn có thể thấy được sắt thép khôi giáp bên trên ẩn hình sơn phủ nhằm vào chỉ là dada trên da d a là không có tín hiệu của bọn nó cho nên những cái kia lợi dụng dạ đã khóa chặt mục tiêu vũ khí là khóa chặt không được bọn hắn nhưng là trong video lại là có thể nhìn thấy nước mỹ cái nào đó căn cứ quân sự một gian trong phòng họp vệ tinh gián điệp chuyển tới video biểu hiện tại phòng họp trung tâm trên màn hình lớn những này nhìn qua cùng chúng ta trong phim ảnh y rộng màn giống nhau k h ô i giáp đến tột cùng là quốc gia nào nghiên cứu ra đến tìm tới bọn chúng xuất hiện tung tích không có nước mỹ tổng thống g ì lịm i sắc mặt phi thường không dễ nhìn đêm hôn khuya khoát vậy mà thu được như thế để người kinh h ả i chuyện ý rồng man vậy mà xuất hiện tại trong hiện thực hơn nữa còn là trên trăm đài sắt thép khôi giáp này làm sao không thể để cho bọn hắn kinh h ả i a n g a y tổng thống những n à y sắt thép khôi giáp xuất hiện rất đột ngột hoàn toàn chính là đột nhiên xuất hiện trên thái dương quốc không không có phát hiện là từ đâu xuất hiện bất quá ta hoài nghi là công nhân đế quốc hoặc là la quốc d ở cho quỷ không phải vậy làm sao có thể đi hành tạc đền dạ sụ của nhi bất quá cũng có thể là người ngoài hành tinh Trụ nước mỹ la quốc, quốc, quốc vẫn là hoa hạ quốc ngân quốc thủ tướng kiệt ngừng lại sắc mặt đau thương không nghĩ tới thủy làm tinh bên trên lại có quốc gia tiêu không một tiếng động nghiên cứu gia loại này s ắ t thép khôi giáp hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn là năng lượng hạt nhân động lực quả thực chính là đáng sợ lọ phản ứng hạt nhân vậy mà có thể làm nhỏ xuống đến tột cùng là thế lực nào thủ tướng các hạ tại hạ vô năng không có điều tra ra là quốc gia nào hùng có đồ vật ngân quốc ngành tình báo bộ trưởng y l i am hiện tại trên mặt cũng có nhìn thủy lam tinh m u ô n biến có được công nghệ cao như vậy thế lực về sau khẳng định là thủy lam tinh chúa tệ bọn họ vậy mà một chút cũng không có phát giác được quả thực chính là thất trách la quốc nào đó bí ẩn trụ sở dưới đất À sơ ngươi nhìn cái này ý rồng man đến cùng có phải hay không nước mỹ đồ vật la quốc tổng thống an bên trong cùng làm y hoa nghị dẹp y b ở gì hướng phía la quốc không quân thượng tướng hạ sơ hỏi thẳm một câu ngài tổng thống c ă ý chí quốc phủ tổng thống địa hạ an toàn phòng họp Z. chúng ta tại các quốc gia đặc công có chuyện này gia ta tại cái về ý rồng man đến tổn chí ù n nào g gia là quốc gia nào đổ sao. đổ vật Ý chí quốc tổng thống sqn Đợi lưu ấy an tân một mặt không cam tâm muốn bọn hắn ý chí quốc công nghiệp nặng một mực là trên quốc tế đỉnh tiêm trình độ nhưng là không nghĩ tới bây giờ đột nhiên rết ra nhiều như vậy ý r d n g man cái này khiến trên mặt hắn không ánh sáng làm sao quốc gia mình khoa học kỹ thuật liền làm không được người khác liền có thể làm được đánh mặt trần trụi đánh mặt ta n g a y tổng thống vừa rồi tại hạ vận dụng tại các quốc gia cao tầm bên trong l n tàng đặc công nhưng là bọn hắn đều không có phát hiện quốc gia nào có được như vậy khoa học kỹ thuật ý chí quốc cơ quan tình báo cục trường z hiện tại hắn cũng là một mặt luôn c uống hoàn toàn làm không rõ ràng cuối cùng là chuyện gì xảy ra thật chẳng lẽ chính là người ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật a t a g quốc tây quốc chờ một chút một chút quốc gia những người đầu não toàn bộ cũng đang thảo luận cuối cùng là quốc gia nào nghiên cứu ra được vũ khí ý dầu man mặc dù đây chỉ là khôi giáp nhưng là ẩn chứa trong đó khoa học kỹ thuật cũng không được vi hình đạn đạo pháo laser khôi giáp bên trên năng lượng trang bị vận chuyển hệ thống đoán chừng còn có trí năng hệ thống phụ trợ chờ một chút một đống lớn đồ vận đây đều là thủy làm tinh hiện tại không đạt được khoa học kỹ thuật hoàn toàn chính là hắc khoa kỹ chỉ là ngẫm lại liền để thủy l a m tinh bên trên đỉnh tiêm quân sự đại quốc không dét mà r u n có nhiều như vậy sắt thép khôi giác quốc gia hoàn toàn cũng không phải là bọn hắn có thể chống cự làm không tốt còn sẽ có ý rồng màn trong phim ảnh trí tuệ nhân tạo đi qua một vật t ừ n g cái quốc gia mưu trí đ o à n đội phân tích ra đủ loại khả năng nhưng là càng phân tích bọn họ liền càng sợ hãi vật như vậy hoàn toàn không phải thủy l a m tinh bên trên quốc gia hẳn là có khoa học kỹ thuật cái này còn phải rồi có vật như vậy hoàn toàn có thể thống nhất toàn bộ thủy làm tinh đều bọn họ làm quốc gia mình thủ lĩnh có thể không sợ sao sợ cái gì sợ hãi quyền lợi của mình bị đoạt đi bởi vì có thật nhiều quốc gia đều là một chút thế lực ở sau lưng điều khiển nhìn qua chính hắn xuống đ à i nhưng là qua cái mấy lần về sau gia tộc mình người lại có thể lên đ à i hoặc là gia tộc mình người đi lên làm tổng thống hoặc là gia tộc ủng hộ người đi lên làm tổng thống đây đều là rất bình thường nắm giữ quyền lợi người có thể tùy tiện buông xuống chính mình quyền trong tay sao không có khả năng cho nên sẽ trong bóng tối bồi dưỡng thuộc về thế lực của mình coi như mình xuống đ à i cũng còn muốn có nhất định quyền lợi trong tay như vậy mới có thể duy trì mình gia tộc đứng tại toàn bộ quốc gia thậm chí thế giới đỉnh cao nhất thái dương quốc bên này d đột nhiên bên trên bầu trời chuyển đến từng đợt lít nha lít nhít tâm t h a n h thì ra những n à y tiểu quỷ tử hoàng tộc rút lui hoàng cung về sau vậy mà để căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo đối hoàng cung bắn đạn đạo mà lại là bao trùm thức đạ kích bọn hắn cũng không quản được có người không có rút lui quả thực chính là phát rộ ngay cả người mình đều không thông tha bất quá chỉ sợ tiểu quỷ tử nhóm cũng không biết những này s á t thép khôi giáp căn bản không phải là người không chế tại tiểu quỷ tử phát xạ đạo đạn thời điểm giả vịt l i ề n đã biết hơn nữa còn chuẩn bị kỹ càng s á t thép khôi giáp cố ý đợi đến đạn đạo bay đến tiểu quỷ tử hoàng cung trên không về sau bọn nó mới tập thể nhanh chóng né tránh tốc độ siêu thanh tốc độ một nháy mắt liền đã bay ra tiểu quỷ tử hoàng cung ầm ầm những này đạn đạo một nháy mắt liền vọt vào thái dương quốc trong hoàng cung nổ tung lên một đá cây nấm vân thăng lên thiên không lưu lại chính là một cái hô cực lớn tiểu quỷ tử hoàng cung bị một nháy mắt cho rời bình nói đến giả vịt có thể nói không có ai để tiểu quỷ tử chính mình nổ chính mình hoàng cung ngay cả kẻ địch lông đều không có sợ đến chỉ sợ bọn họ muốn tự tử đều có đi q u y một chương hai trăm mười bốn ngoài hành tinh đ i bay gần đảm cơ giáp chương hai trăm mười bốn ngoài hành tinh đ i bay gần đảm cơ giáp đợi đến tiểu quỷ tử hoàng cung bị t ạ c bằng về sau phụ cận thái dương quốc dân chúng toàn bộ đều bị kinh ngạc đến ngây người ra khỏi nhà người toàn bộ đều một mặt sụp đổ quỳ dạp xuống đất bọn họ cho là mình thiên hoàng đã bị nổ chết thiên hoàng một số người trong mắt tràn ngập tuyệt vọng cùng bi a i trong nháy mắt nước mắt liền chạy đầy gương mặt thiên hoàng mặc dù tại hiện đại về sau liền thành một cái bài trí cùng biểu tượng nhưng là bọn hắn y nguyên sùng bái thiên hoàng thiên hoàng chính là thái dương quốc tinh thần chính là thái dương quốc mệnh cho nên lúc này các bình dân toàn bộ đều hai mắt vô thần lệ rơi đầy mặt a trời đánh là ai nổ hoàng cung là ý dòng man ý dòng man làm ta muốn chơi chết nước mỹ lão xem xét chính là trung nhị mặc đêm a a a ông trời a ngươi cùng này bất công vì cái gì thái dương quốc dân chúng đều kỳ g i m xuống đất một mảnh tiếng khóc gian giắc ầm ầm ngay tại thái dương quốc quốc dân nhóm quỷ dạp xuống đất thút thít thời điểm hoàng cung này bị nổ thành một cái cự đại hố địa phương đột nhiên liền n ứ t ra sau đó oanh một tiếng nổ tung lên toàn bộ thái dương quốc hoàng cung phía dưới vậy mà là một cái cự đại hình tròn kim loại bộ dáng đồ vật nhìn qua rất như là đĩa bay đĩa bay ufo -e、a mua cát thái dương quốc lại có đĩa bay không nghĩ tới tiểu quỷ tử lại có đĩa bay đĩa bay nho nhỏ đảo quốc cũng xứng có được ngoài hành tinh c h i vật nhất định phải cầm về đoạt lập tức điều động hàng không mẫu hạm đến tiểu đảo quốc đem cái này đĩa bay cướp đoạt trở về lập tức cái này đĩa bay đầu tiên liền bại lộ tại trên quốc tế cường quốc trong mắt cái này còn phải khẳng định phải đoạt tới có loại này ngoài hành tinh đĩa bay tồn tại thủy lam tinh bên trên cường quốc đâu còn nhịn được ca nhất định phải đoạt tới chủ nhân thái dương quốc hoàng cung phía dưới có một chiếc đĩa bay Dạ vì phát hiện cái này đĩa bay về sau ngay lập tức liền liên hệ chu khởi nguyên cái gì có đĩa bay đem nơi đó tình huống hình chiếu ra ta xem một chút chu khởi nguyên lúc đầu đã về an lâm về tuyển đang chuẩn bị đi ngủ nghỉ ngơi không nghĩ tới lại là chờ đến như thế một tin tức lập tức liền để hắn tỉnh c à ngủ vâng chủ nhân đáp ứng dạ vịt trực tiếp đem thái dương quốc bên kia thời gian thực lai、like、sở chệ ả m dùng hình chiếu ba d cho bắn ra tại chu khởi nguyên trước mặt đương nhiên dạ vịt không có khả năng chống giống bắn ra ba d hình ảnh tại chu khởi nguyên trước mặt chu khởi nguyên đều sớm để dạ vịt chế tắc một cái liên lạc đồng hồ cái này đồng hồ là màn hình tinh thể lòng màn là một loại có thể bắn ra ba d hình ảnh màn hình mà lại cũng là liên lạc dạ vịt một loại máy truyền tin rất là thuận tiện trong đó vận dụng kỹ thuật có thể nói đã là ý rồng man bộ thứ nhất bên trong t ự c hạn đồng hồ bên trong lắp đặt nhỏ hơn một cái lạnh tụ biến năng lượng máy phát có thể để cái này đồng hồ sử dụng m hình chiếu ba d xuất hiện tại trước mặt về sau chu khởi nguyên h i ế p mắt nhìn xem hình chiếu bên trong cảnh tượng hình chiếu bên trong là nhìn xuống góc độ một cái hình tròn đĩa bay xuất hiện tại bị nổ thành một cái hố to thái dương quốc hoàng cung vị trí cũ đậu xanh thật đúng là đĩa bay bất quá kỳ quái cái này đĩa bay làm sao lại xuất hiện tại tiểu quỷ tử hoàng cung phía dưới mà lại tiểu quỷ tử vậy mà không biết hoàng cung phía dưới có đĩa bay sao cái này quá kỳ quái chu khởi nguyên có chút khó hiểu phải biết tiểu quỷ tử cái này hoàng cung mặc dù đi qua sửa chữa lại nhưng là này lịch sử cũng không thua kém là năm mà lại thời gian cụ thể đã không thể kiểm tra dù sao cổ đại thời điểm tiểu quỷ tử xuất hiện về sau cái này hoàng cung liền không có sửa đổi địa phương một mực tại nơi này điểm này liền rất để người hoài nghi chẳng lẽ cái này đĩa bay là cổ đại thời điểm liền rơi xuống mà lại bị tiểu quỷ tử tổ tiên phát hiện về sau mới đem hoàng cung xây dựng ở đây đột nhiên trong hình ảnh có biến hóa này đĩa bay giống như có phản ứng đĩa bay ở giữa có một khối địa phương động lên lập tức lộ ra một cái đen như mực cửa hàng sau đó vậy mà thăng lên một cái cao tới năm mươi m trở lên hình chữ nhật cái dương đây là thứ độ gì chẳng lẽ vừa rồi đạn đạo trong lúc vô tình nổ đến cái này đĩa bay cái nào đó đồ vật sau đó liền ra cái đồ chơi này chu khởi nguyên ánh mắt bên trong mang theo hiếu kỳ cái này đĩa bay là ngoài hành tinh sản phẩm a này cái dương này bên trong là thứ đ ồ gì tạch tạch tạch tạch tạch tạch cái này dương kim loại thăng lên về sau từng tiếng tiếng vang to lớn từ trên cái dương phát ra sau đó cái này dương kim loại chậm rãi lộ ra một tia khe hở hơn nữa còn có nhẹ nhẹ b ú c khí tiếng vang đợi đến dương kim loại mở ra thời điểm một n h y mắt tất cả nhìn thấy người đều nghẹn nào thì ra dương kim loại mở ra về sau một bộ khổng lồ ngân sắc sắt thép người khổng lồ đứng tại trong đó sắt thép người khổng lồ phía sau một thanh cự kiếm hai vai trên có đen như mực hàng h á o nhìn qua kh gần đ ẳ m thiên chiếu đại thần ở trên ta đại thái dương quốc lại có gần đ ẳ m ha ha có gần đ ẳ m g ý rồng m a n tính là gì ta đại thái dương đế quốc có gần đ ẳ m nước mỹ các ngươi đi chết đi a ha ha ha ha xuất gia đầu tiên gần đ ẳ m thật là gần đ ẳ m thiên hoàng đại nhân ngài thù có thể báo âu â tại thái dương quốc tiểu quỷ tử nhìn thấy cái này to lớn sắt thép người khổng lồ thời điểm toàn bộ đều là sắc mặt mừng rỡ bọn họ toàn bộ đều coi là đây là thái dương quốc chế tạo ra đồ vật đây là gần đ ẳ n đây cũng là cơ giáp đi chu khởi nguyên nhìn thấy cái này sắt thép người khổng lồ một nháy mắt nghe được hình chiếu ba d bên trong thái dương quốc tiểu quỷ tử đang gọi gần đảm kém chút nghĩ lầm thật sự là tiểu quỷ tử tạo cao tới bất quá qua trong giây lát hắn liền tình ngộ tiểu quỷ tử muốn thật có chế tạo cao tới khoa học kỹ thuật n à y đoán chừng đều sớm bắt đầu xâm lược thế giới làm sao đợi đến hôm nay chu khởi nguyên nhớ tới chính mình ngẫu nhiên mua sắm mua được một bộ người máy hắn liền hiểu ra cái này rõ ràng chính là một bộ người máy cũng không biết sức chiến đấu thế nào bất quá có thể khẳng định đại cơ giáp này không có mua được bộ kim sư cơ giáp lợi hại kim sư cơ giáp thế nhưng là cao tới có không c vũ khỏi i n h chu khởi nguyên nhữ mà mày mẹ nổ a làm sao nửa đường rết ra cái trần giáo kim cơ giáp này nếu là tiểu quỷ tử không chế nay chẳng phải thảm sắt thép khôi giáp công kích khẳng định không có tác dụng gì dù sao sắt thép khôi giáp hiện tại thật không có cái gì lực công kích cho dù là the o ạ vẹn chờ trong phim ảnh cuối cùng cái chủng loại kia loại hình sắt thép khôi giáp cũng không được khôi giáp chính là khôi giáp cùng cơ giáp là không thể so sánh cơ giáp thế nhưng là chiến tranh lợi khí đơn binh không có cái gì vũ khí có thể cùng nó ngày cương mợm m tờ làm sao tiểu quỷ từ nơi đó có đ a bay còn có cơ giáp đậu sai anh chu khởi nguyên không khỏi muốn chửi màn ó q một chương hai trăm mười lăm đại hát đế quốc từ phúc chương hai trăm mười lăm đại hát đế quốc từ phúc cái này đây là cơ giáp thái dương quốc lúc nào hữu cơ giáp không đúng đây là đĩa bay bên trong chỉ sợ là người ngoài hành tinh cơ giáp đi tốt một cái thái dương quốc vậy mà ẩn tàng lớn như vậy bí mật công nhân đế quốc bên trong long trấn quân cũng thông qua vệ tinh đang nhìn thái dương quốc bên trong biến cố không nghĩ tới cuối cùng vậy mà thoát ra đĩa bay cùng cơ giáp quả thực chính là để người hết sức kinh hãi đáng chết thái dương quốc vậy mà giấu g i ế m chúng ta thời gian dài như vậy có ngoài hành tinh đĩa bay cùng cơ giáp vậy mà không giao ra đáng chết đáng chết ta nước mỹ tổng thống g ì liệp nhìn thấy đĩa bay cùng cơ giáp về sau ánh mắt bên trong tất cả đều là tham lam cái này nếu là nước mỹ có cái này đĩa bay cùng cơ giáp vậy khẳng định có thể cái thứ nhất bước ra thủy làm tình thái dương hệ bên trong t ạ i nguyên tinh cầu còn không đều là nước mỹ quốc gia khác toàn bộ đều muốn thần phục tại nước mỹ phía dưới còn lại quốc gia cũng đều là không khỏi kinh ngạc nghĩ không ra thật là có người ngoài hành tinh đĩa bay cùng cơ giáp đều đi ra chỉ đài cơ giáp bạo lộ ra về sau không chờ một lúc đài cơ giáp này này như ánh trăng giống nhau đôi mắt liền phát sáng lên Giáp giáp năng người ngoài hành tinh ở bên trong nguyên vi, điều khiển, tinh điều khiển. khởi vẫn cơ chí có Chu này hành bên nh là là ở hắn trong lòng có một cố dự cảm không tốt nếu là tiểu quỷ tử nhóm cũng không biết bọn hắn dưới lòng b à n chân đĩa bay này người ngoài hành tinh này giấu ở thủy lam tinh muốn làm gì hồi bẩm chủ nhân dạ vịt xâm lấn không được đài cơ giáp này cùng đĩa bay hệ thống nhưng là đĩa bay cùng trong cơ giáp cũng không có trí tuệ nhân tạo chỉ là đơn giản hệ thống phụ trợ dạ vịt làm trí tuệ nhân tạo rất dễ dàng liền có thể phát hiện cái này đĩa bay cùng trong cơ giáp có hay không đồng loại của nó ồ không có trí tuệ nhân tạo sao vậy liền thật là người ngoài hành tinh điều khiển rồi hoặc là chính là tiểu quỷ tử ẩn tàng bí mật chu khởi nguyên h i p mắt nhìn xem đang bị khởi động cơ gi Giáp vâng i tại ngoài người giáp tiếc giá ê n trong căn ngay quáng bên trang này cùng xuống, không nào. cấp tốc cứ cả chứ cơ cầm tất bất tập thép kết sắt đảo đĩa bay máy, đầy đủ, đem võ v chủ nhân sắt thép người máy đã tập hợp đang theo thái dương quốc t i ế n đến dự tính nửa giờ đến chiến trường đột nhiên chu khởi nguyên nghĩ đến một chuyện đại cơ giáp này cùng đĩa bay tuyệt đối không thể bỏ mặc không quan tâm nếu không tiểu quỷ tử cùng nước mỹ lão còn có la quốc người khẳng định sẽ đi cấp đoạn này thủy l a m tinh liền lộn xộn công nhân đế quốc nếu là tham dự cấp đoạn khẳng định sẽ bị nhập vào xuất gia đầu tiên thế nhưng là muốn đi ra thủy làm tinh còn kém xa lắm mặc dù có phản ứng tổng hợp hạt nhân l ò phản ứng kỹ thuật nhưng là muốn tại trong vũ trụ đi thuyền không chỉ có riêng là có năng lượng liền có thể làm được vũ trụ trên chiến hạm kỹ thuật thế nhưng là rất phức tạp phản trọng lực kỹ thuật là nhất định phải có đầu tiên bay ra tinh cầu không có khả năng còn cần hỏa tiễn đem phi thuyền cho đưa ra tinh cầu tiếp theo nhân loại không có khả năng thời gian dài sinh tồn ở không có trọng lực trong hoàn cảnh cho nên phản trọng lực kỹ thuật là nhất định phải giải quyết làm cho nhân loại sinh tồn ở vũ trụ trên chiến hạm tựa như là tại thủy làm tinh bên trên giống nhau đây là nhất định còn có sinh thái hệ môi truyền thống tại trong vũ trụ đi thuyền thời gian rất dài vậy liền cần sinh thái tuần hoàn hoàn cảnh cần thực vật xanh cần rau quả cần tươi mới ăn thịt đây đều là ác không thể thiếu đồ vật vũ trụ trên chiến hạm kỹ thuật rất rất nhiều chỉ là dạ vịt trong kho tài liệu kỹ thuật căn bản là không đủ để chế tạo một chiếc chân chính vũ trụ chiến hạm đương nhiên chế tạo một chút hỏa tiễn đưa vệ tinh thượng thiên vẫn là có thể hiện tại dạ vịt ngay tại chế tạo hỏa tiễn cùng vệ tinh chuẩn bị phát xạ thuộc về căn cứ vệ tinh gián điệp những vệ tinh này cũng không phải thứ đơn giản toàn bộ đều là vệ tinh võ trang những vệ tinh này phía trên có nạp năng lượng hệ thống có thể hấp thu ánh nắ làm vệ tinh bên trên kích quan g vũ khí năng lượng đương nhiên vệ tinh bản thân liền là có phản ứng tổng hợp hạt nhân lò phản ứng nhưng đó là dự bị năng lượng bình thường sẽ không khởi động bình thường vệ tinh sẽ chỉ hấp thu ánh n ă n g đến vận hành bên ngoài trong thai không tùy thời tùy c h ỗ đều có thể hấp thu ánh náng không sợ không có năng lượng ao ngong cơ giáp phía sau động cơ chuyển động mang theo từng đợt sóng gió tạch tạch tạch cơ giáp cánh tay bông núp đ í c h sau đó toàn thân tựa như là tại hoạt động giống nhau cánh tay chân toàn bộ đều hoạt động một chút không tốt giáp vịt sắt thép khôi giáp có thể hay không chiến thắng cơ giáp này chu khởi nguyên nhìn thấy cơ giáp tại hoạt động về sau ám đạo không tốt ra hỏa này làm không tốt thật là người ngoài hành tinh không chế nhìn hoạt động dán g vẻ đây là rất lâu không sử dụng cơ giáp ngay tại thích t h ứ n g đâu chủ nhân không có cơ giáp tư liệu tỷ số thắng không cách nào đóng o chừng dạ v ị t lập tức liền trả lời ra chu khởi nguyên trầm mặc cũng đúng chính mình cũng làng ốc cơ giáp tư liệu đều không có làm sao đánh giá tính ra được thắng bại hiện tại hắn cũng không nghĩ đầu tiên xuất thủ dù sao còn không biết là địch hay bạn nếu nói thật là người ngoài hành tinh này chu khởi nguyên cảm thấy mình xuất thủ trước phá hư hữu hảo lời nói vậy liền thật là hiệu lầm đại cũng c h o Thủy t Lam i như vô d u y nói vô cơ treo chọc một cái đại địch. ư n giải n chính chú h ngân y hà đây chính là một cái hà hệ mà thủy lam tinh ở châu đó thái dương hệ chỉ là một cái hệ hàn h tinh như vậy tinh hệ tại tinh hà hệ bên trong nhiều vô số kể quả thực không thể đếm hết được người là ai chu khởi nguyên trầm m ặ t một chút sau đó để dạ vịt điều khiển sắt thép khôi giáp sử dụng tiểu quỷ tử ngôn ngữ hỏi một câu hắn không biết cái này trong cơ giáp đến tột cùng là cái gì là tiểu quỷ tử vẫn là người ngoài hành tinh chỉ có thể hỏi một câu nhìn xem ta chính là đại hát đế quốc dược tề ti t ừ phúc là vậy ngươi là ai tại sao phải công kích ta hậu nghệ chờ một lúc sau đại cơ giáp này cũng phát ra âm thanh mà lại cũng là dùng đạo quốc ngữ t ừ phúc cái nào t ừ phúc mẹ nấu sẽ không là triều nhà tần t ừ phúc ca có lầm hay không tử phúc thật đúng có thể sống lâu như thế nói đùa sao chu khởi nguyên bị cơ giáp này nói chuyện xảy ra giật này mình đậu xanh từ phúc làm sao có thể người mẹ nấu không phải đang đùa ta à? giáp v i t tranh thủ thời gian hỏi một chút cái này từ phúc có phải hay không chịu nhà tần cái kia từ phúc chu khởi nguyên bị hù dọa không đúng cái này thủy làm tinh bên trên không có siêu phản giả người tu luyện cũng không tồn tại làm sao có thể sống lâu như thế bất quá hắn lập tức liền phản ứng lại không phải người tu luyện cũng là có thể sống lâu dài khoa học kỹ thuật thủ đoạn đến nhất định tình trạng về sau như thường có thể trường sinh bất lão cũng tỷ như này hoàn mỹ tế bào chẳng phải có thể để người không sinh bệnh không già yếu mà lại có thể ít nhất sống năm trăm năm trở lên quả thực chính là biến thái nếu là tiếp tục nghiên cứu đi xuống đoan chừng sẽ để cho người sống lâu dài hơn q một chương hai trăm mười sáu từ phúc lai lịch chương hai trăm mười sáu từ phúc lai lịch người là từ phúc công nhân đại tần đế quốc cái kia luyện khí sĩ từ phúc sắt thép người máy dùng máy móc âm thanh hỏi hiện tại bọn hắn nói lời không có mấy người nghe được đối diện cơ giáp hiện tại cũng bay ở không trùng vệ tinh trong video có thể không có âm thanh mà lại hai đài máy móc lẫn nhau đối thoại cũng không có mở miệng chính là âm thanh bên trên truyền bá Tất cả mọi n g ư ờ ồ không biết các hạ là thiên hà nào văn minh vậy mà cũng biết ta là đại tần đế quốc luyện khí sĩ từ phúc từ phúc trong giọng nói có chút thế nào gì cái này nhìn qua không giống như là thủy lam tinh khoa học kỹ thuật chế tạo bộ dáng khôi giáp làm sao cũng biết rõ ràng như vậy chẳng lẽ cái văn minh này người vừa tới thủy lam tinh liền tra lịch sử hay sao thật sự là t ừ phúc đậu xanh thật gặp quỷ t ừ phúc làm sao biến thành người ngoài hành tinh hơn nữa còn sống lâu như vậy mợ mợ tờ chu khởi nguyên cảm thấy đây thật là nhìn thấy quỷ muội không phải liền là n ộ tên tiểu quỷ tự a chạy thế nào ra một cái sống mấy ngàn năm lão quỷ đến giáp vịt ậ n lực ngăn chặn r a hỏa này ta ngược lại mới biết cái này từ phúc giấu ở thủy làm tinh lâu như vậy đến tột u cùng là muốn làm gì chu khởi nguyên sau khi suy nghĩ một chút chỉ có thể để dạ vịt đem r a hỏa này ngăn chặn sớm biết sẽ toát ra cái từ phúc đến hắn liền không trở lại biến hóa này để hắn trở tay không kịp vâng chủ nhân tại hạ cũng không phải là văn minh ở tinh cầu khác người ta là thủy lam tinh sinh trưởng ở địa phương người chu khởi nguyên tiếp tục để dạ vịt truyền lại mình cái gì không có khả năng n g ư ơ i cái này thân cỡ nhỏ máy móc k h ô i giáp rõ ràng cũng không phải là thủy lam tinh khoa học kỹ thuật ngươi đến tột cùng là ai tại sao phải tập kích hậu duệ của ta nếu không ta liền đối ngươi không k h á c h k h í từ phúc trong lời nói tràn ngập không tin mà lại có chút phẫn nộ từ phúc ngươi trước đừng q u ả n ta là người như thế nào ngươi là người ngoài hành tinh a ngươi đến tột cùng đến thủy lam tinh bên trên làm gì chu khởi nguyên tiếp tục để dạ vịt kéo dài thời gian ha, ha. Người g、so、tốt, tốt, tốt. vô thanh i ề u như vô tức một phát pháo la re liền từ từ phúc cơ giáp trên bờ vai bạo phát ra hướng phía nói chuyện này một đài sắt thép khôi giáp liền phát bàn tới chắc lần này pháo laser sắt thép khôi giáp phụ trợ trí năng phản ứng ngược lại là rất nhanh trực tiếp liền hai tay tẩy phát năng lượng pháo nhưng là vô dụng cao tới năm mươi mét cơ giáp pháo laser đều có hơn một mét thô đều nhanh muốn vượt qua sắt thép khôi giáp lớn như vậy còn tốt bọn hắn là trên bầu trời đánh nhau không có hướng trên mặt đất đến một pháo không phải vậy cơ giáp này một pháo xuống dưới một tòa cao ốc liền không có phanh quả nhiên không ra chu khởi nguyên đoán trước sắt thép khôi giáp không ngăn được súng laser này lập tức bộ này sắt thép khôi giáp liền bị pháo laser cho sông bay ra ngoài trực tiếp bị đánh bay mấy trăm mét xa bất quá mặc dù đánh chúng nhưng là sắt thép khôi giáp thế nhưng là dạ vịt dùng uy khắp thế giới bên trong hợp kim tăng thêm thủy lam tinh bên trên đặc trùng hợp kim cùng một chỗ đẩy n g h i ê n ra một loại kiểu mới hợp kim cho nên pháo laser cũng không có đem sắt thép khôi giáp đánh nổ nhưng là sắt thép khôi giáp cũng đã bị dung thành một cái rách rách dưới dưới dáng vẻ mà lại rất dễ dàng liền có thể nhìn thấy bên trong là trong không cũng không có người điều khiển cái gì bên trong vậy mà không có người là viễn trình điều khiển hệ thống sao vẫn là trí năng điều khiển từ phúc lập tức liền kinh sợ hắn vốn cho là là có người điều khiển đại hát đế quốc bên trong cơ giáp đều là có người điều khiển còn làm không được không người điều khiển Hắn là h vậy tại sao từ phúc cái này đến từ văn minh liên hành tinh người sẽ kinh ngạc như vậy đâu phải biết từ phúc vừa rồi thế nhưng là đối sắt thép khôi giáp bắn pháo laser nhưng là cái này sắt thép khôi giáp lại còn có thể kịp phản ứng cái này hoàn toàn không phải người có thể kịp phản ứng pháo laser tốc độ thế nhưng là đến gần vô hạn tốc độ ánh sáng người như vậy đều có thể kịp phản ứng nói là người điều khiển điều này có thể sao dù sao từ phúc tỏ vẻ hắn chưa từng nhìn thấy như vậy người bất quá bộ kia sắt thép khôi g ắ p còn không có tan ra thành từng mảnh còn có thể bay may mắn chu khởi nguyên vì bảo hộ lò phản ứng tại ngược vị trí kia thêm một tầng thủy tinh thật giấy thép súng laser này sẽ không bạo tạc điểm này rất tốt hoàn toàn chính là lấy nhiệt độ cao đối địch trong nháy mắt đâm xuyên h ò a tan đối thủ bằng không cái này phản ứng tổng hợp hạt nhân lò phản ứng nếu là bạo tạc ha ha chu khởi nguyên tỏ vẻ cái này tokyo thành đoán chừng muốn bị nổ rất một năm bốn đây cũng không phải là nói đùa mặc dù đây là lạnh tụ không dễ dàng bạo tạc nhưng là chu khởi nguyên vì phòng ngừa lệnh tụ biến lò phản ứng dẫn ra ngoài cho nên vẫn là để dạ vịt thiết chí sắt thép khôi giáp không thể k h ô n g chế lệnh tụ biến lò phản ứng liền sẽ tự động bạo tạc ngươi đến tột u cùng là ai ngươi khẳng định không phải thủy lam tinh thổ dân từ phúc nhìn xem chung quanh mấy chục giá sắt thép khôi giáp hắn hiện tại có chút ngưng trọng người cũng không biết ở đâu hắn có thể không ngưng trọng sao tăng thêm cơ giáp của mình trên thực tế không có bao nhiêu nguồn năng lượng có thể toàn công suất chiến đấu thời gian cũng không có bao nhiêu Từ Phúc đồng ư người, như thường ơ n nhiên có thể xác định nói chuyện cùng hắn chính không không năng nhân này hắn định, nhân nếu nói, bình thường văn minh g thể phải khả phá hủy điểm lời tiếp đi. có xác có xác có trực trí tuệ tạo, rất trí tuệ tạo trí tuệ đều đ vậy là là là sẽ thời lúc này chu khởi nguyên đã lặng lẽ lẫn vào một đám sắt thép khôi giáp bên trong mà lại tại từ phúc không biết thời điểm trên năm vạn mét chỗ đã có hơn một đài sắt thép khôi giáp mơ hồ đem hắn bơi lại từ phúc ta hỏi ngươi một lần cuối cùng ngươi đến thủy lam tinh phía trên đến tột cùng vì cái gì lúc này chu khởi nguyên đứng dậy nói một câu hắn cũng không sợ từ phúc pháo laser từ phúc hiện tại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ n h ữ đại hát r đế quốc vũ trụ chiến hạm cùng cơ giáp bình thường đều là sử dụng có thể thức chuẩn cái này tại toàn bộ vũ trụ đều là thông hành có thể nói thủy làm tinh bên trên khoa học kỹ thuật là đặc hưu vũ trụ văn minh đều không có phát minh ra tới đây là một loại văn minh ở giữa khác biệt tinh cầu khác biệt phát minh ra đến đồ vật liền khác biệt trên lệch không chỉ một điểm nửa điểm đương nhiên muốn nói thủy làm tinh hạch phản ứng phân hạch đóng k ỹ thuật tốt vẫn là cái này đại hắc đế quốc có thể t h ư ớ c chuẩn k ỹ thuật tốt cái này đều là tương đối q một chương hai trăm mười bảy cầm nã tử phúc chương hai trăm mười bảy cầm nã tử phúc ta tử phúc sinh ra liền không bị người uy hiếp người cái này giấu đầu lộ đôi ra hỏa liền lại càng không cần phải nói muốn đánh liền đến đừng cúng c õ i b í b í tử phúc ánh mắt cảnh giác nhìn xem chung quanh sắt thép khơi giáp đồng thời miệm bên trong cũng không quên cứng rắn đôi tru bắt lại cho ta t ừ phúc chu khởi nguyên đã từ t ừ phúc trong lòng biết đáp án gia hỏa này hóa ra là gặp rủi ro thì ra t ừ phúc là đến từ giải ngân hà một cái cấp ba vũ trụ văn minh đại hắc đế quốc người hai n g h n năm trước t ừ phúc tại một lần tiến đến cái nào đó hành tinh có sự sống thu thập một loại nào đó thực vật thời điểm lâm vào không gian phong bạo bên trong không biết thế nào liền đến thủy l a m tinh ở chỗ đó thái dương hệ bên trong mà lại hắn tơi vũ trụ chiến hạm cũng ở trong cơn báo t á p hư mất cuối cùng dựa vào đĩa bay mới bảo trụ một mạng cho dù là như vậy đĩa bay cũng bị hư hao bay là bay không được mà lại năng lượng cũng tiêu hao sạch tăng thêm từ phúc chính là một cái gen dược tề sư mà thôi không có chữa trị đĩa bay năng lực cứ như vậy từ phúc thông qua đáp xuống thủy làm tinh thời điểm dò xét địa đồ đi vừa mới thống nhất trung nguyên đại tần đế quốc sau đó đạt được tần thủy hoàng doanh chính thưởng thức từ phúc đương nhiên không có khả năng cam tâm làm một cái thổ dân vũ khí lạnh quốc gia hoàng đế thần tử hắn liền tìm kiếm n g h ị cách làm một cái âm mưu nói là có thể tìm tới trường sinh bất lao tiên đan dùng cái này lựa b i ệ p doanh chính từ phúc cũng chưa hề nói lời nói dối đại hát đế quốc bên trong xác thực lại dược vật có thể khiến người ta sống càng lâu nhưng là từ phúc hiện tại không có thiết bị đĩa bay cũng chỉ là chạy t r ố n dùng nhiều nhất liền một đài phòng t h â n cơ giáp mà thôi cho nên cho dù hắn là g e n công trình một vị dược tề sư cũng không có khả năng tại cái gì cũng không có tình huống dưới chế tạo ra g e n dược tề tới trên lý luận từ phúc là không thể nào sống đến hai nghìn năm lâu như vậy nhưng là đĩa bay bên trong có ngủ đông kho còn có một số dịch dinh dưỡng có thể cam đoan ngủ đông đồng thời còn có thể để nhân thể bảo trì tại khỏe mạnh trạng thái bên trong đây mới là từ phúc có thể sống hai nghìn năm nhân, nhân đồng thời đến hiện đại về sau âm thầm từ phúc liền lợi dụng đ ả o quốc tài nguyên tại cho cơ giáp của mình bổ sung năng lượng còn có chữa trị đĩa bay bên trên máy truyền tin đến hôm nay đã không sai biệt lắm xây xong cơ giáp cũng có thể dùng điện năng bổ sung nhưng là không có có thể thức chuẩn cơ giáp thời gian sử dụng nghiêm trọng giảm bớt năng lượng tiêu hao quá lớn chu khởi nguyên sở dĩ hiện tại muốn lấy từ phúc cũng là bởi vì gia hỏa này là một người ngoài hành tinh mà lại đại hắc đế quốc khoảng cách thủy lam tinh thật không xa lắm nếu như bị từ phúc liên lạc lên đại hắc đế quốc đoán chừng kinh tế hạm đội nhiều nhất một năm ít nhất ba tháng đến nửa năm liền có thể đến thủy lam tinh cái này còn phải rồi người ngoài hành tinh nếu là thật hiện tại chu khởi nguyên cũng không có biện pháp đi ngăn cản vũ trụ chiến hạm cũng không phải nói đ ù a chơi d ạ vi thu được chu khởi nguyên mệnh lệnh về sau một nháy mắt tất cả sắt thép khôi giáp đều l ậ p lên từ trên xuống dưới toàn bộ đều vây lại từ phúc cơ giáp đạn đạo phát s ạ c hiu hiu hiu một đống vi hình đạn đạo hướng phía từ phúc cơ giáp liền phát bàn tới đạn đạo có thể không có cái gì trì hoãn cũng không cần tụ năng lượng xuất gia đầu tiên từ phúc hiện tại cũng phản ứng lại h ắ n trên bờ vai pháo laser lung tung bắn đánh đổ cái này đến cái khác đạn đạo súng laser này cũng có thể thoát nhưng l ạ uy lực liền so ra kém tụ năng lượng về sau c ũ lập tức không có bảo vệ tốt vi hình đạn đạo toàn bộ đâm vào từ phúc cơ giáp phía trên từng tiếng tiếng nổ truyền ra sau đó một cố ánh lửa sương mù bao phủ lại từ phúc cơ giáp vị trí chỗ ở để người thấy không rõ đến tột cùng làm sao vậy là bị đánh nổ cơ giáp vẫn là một chút tác dụng đều không có、Hốt. đợi đến sương mù tản ra về sau chu khởi nguyên hít sâu một hơi mờ mờ tờ cái này từ p h ú t 2.000 n ă m trước đó liền đến đến thủy lam tinh cái này cái gì đại hắc đế quốc kỹ thuật quá n g ư ỡ bức năng lượng vòng phòng hộ a nhìn xem từ p h ú t cơ giáp chung quanh vầng sáng nhàn nhạt, nhạt đây không thể nghi ngờ là một loại vòng ánh sáng bảo vệ loại kỹ thuật này thủy lam tinh bên trên là làm không được quả nhiên không hổ là ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật công kích tiếp tục cho ta làm hắn nha ta cũng không tin cái này sát rùa đen nổ không ra chu khởi nguyên để dạ o vị tiếp tục công kích lúc đầu bắt đầu chỉ là thăm dò tính công kích hiện tại hắn muốn khởi xướng toàn diện tiến công chu khởi nguyên thế nhưng là đọc đến từ phúc ý nghĩ biết hắn cơ giáp này năng lượng là chịu không được sử dụng đặc biệt là chiến đấu kịch liệt càng kịch liệt cơ giáp năng lượng hao phí liền càng nhanh đợi đến từ phúc cơ giáp không có năng lượng ha ha vậy còn không tùy ý hắn xâm lược chu khởi nguyên là không biết hiện tại thủy lam tinh bên trên quốc gia các lãnh đạo thế nhưng là bị dọa quá sức đầu tiên là sắt thép khôi giáp sau đó lại là đĩa bay lại là cơ giáp vừa mới bắt đầu còn tốt chỉ là một trăm đài sắt thép khôi giáp hiện tại ngược lại tốt hơn một nghìn đài sắt thép khôi giáp lit nha lit nít bay trên bầu trời mặt vây công cơ giáp cái này có thể không để thủy lam tinh những quốc gia kia người lãnh đạo sợ hãi sao tư phúc, sao. Sao phúc có chút hoàng hồn nguyên bản hắn tại đại hắc đế quốc cũng chỉ là gen dược tề sư là kỹ thuật hình nhân tài căn bản là không có chiến đấu qua mặc dù biết làm sao điều khiển cơ giáp nhưng này đều chỉ là dùng đến trên hành tinh có sự sống thu thập thực vật hơn nữa còn là có chiến sĩ bảo hộ lấy đi thu thập căn bản cũng không cần tư phúc tham dự chiến đấu hiện tại từ phúc bị vây công có chút không biết làm gì cũng rất bình thường dù sao hắn cũng không phải là chiến sĩ kinh nghiệm chiến đấu tương đương không có cảnh cáo cảnh cáo vòng phòng hộ bị công kích năng lượng hạ xuống bên trong hai mươi một mươi chín cơ giáp trí năng nhắc nhở từ phúc năng lượng đã không đủ để chiến đấu lúc trước năng lượng pháo phát xạ liền đã hao phí đại lượng năng lượng tăng thêm mở ra vòng phòng hộ lập tức năng lượng liền đi rơi hơn phân nửa không được ta không thể ngồi chờ chết phát tín hiệu về đế quốc cầu cứu đi không có cách nào hy vọng công kích này người sẽ không giết chết ta để đế quốc người tới cứu ta đi Từ Phúc sau đó từ phúc liền dùng quyền hạn của hắn mở ra đĩa bay hệ thống truyền tin Thướng phía đại hát đại đế q u ố c b một chương của ắ n t tin hai bí trăm i tức một cái h ư ơ i tám giam cầu cứu trời chết ngươi chương hai trăm một mươi tám giam động, cầu cứu trời tâm c h n đ ộ t ngươi h i ê n xem kịch chu cái này từ phúc trong lòng rõ ràng chính là nghĩ máy truyền tin chữa trị còn thiếu một chút thời gian à, làm sao đột nhiên liền phát ra tin tức mở mở tở quá h ố đi chu khởi nguyên quả thực chính là muốn phát điên hắn làm sao đều không nghĩ tới vậy mà xuất hiện biến cố như vậy đọc tâm thuật đều mất linh sao sau đó hắn đối từ phúc lại sử dụng một lần đọc tâm thuật sau đó đạt được kết quả kém chút để chu khởi nguyên tự mình đánh mình miệng thì ra từ phúc trong lòng nghĩ đ ồ vật thật là máy truyền tin nhanh xây xong nhưng cùng lúc máy truyền tin không phải là không thể dùng chỉ là sử dụng về sau liền sẽ triệt để hư mất mà lại chỉ có thể phát ra ngoài một lần tin tức muốn liên lạc còn muốn triệt để xây xong xây xong về sau liền có thể cùng xa xôi đế quốc thời gian thực liên hệ trò chuyện thậm chí video thế nhưng là lần này chu khởi nguyên muốn bắt tư phúc vây công t ử phúc cái này không có một điểm kinh nghiệm chiến đấu g i a hỏa đem tư phúc bước cho bối rối lên vì mạng sống tư phúc chỉ có liều mạng máy truyền tin triệt để tổn hại kết quả xấu cho gia tộc mình trở lại tin cầu cứu h ô còn tốt còn tốt còn tốt tư phúc g i a hỏa này cũng là có tư tâm tin tức này chỉ là trở lại chính hắn gia tộc không có phát cho kia cái gì đại hắc đế quốc quá vương cái này hỏng bét ông lão xấu dọn rất t như vậy ngược lại cho ta thắng cơ hội biết từ phúc chỉ là cho mình gia tộc phát một cái tin tức sau khi trở về chu khởi nguyên không khỏi thở dài một hơi hai nghìn năm có thể thay đổi rất nhiều chuyện nếu nói cái này từ phúc gia tộc tại thời gian dài như vậy bên trong đã biến mất đâu vậy cái này nguy cơ chẳng phải có thể giải trừ sao bất quá chu khởi nguyên không có ôm như vậy may mắn tâm lý một cái văn minh liên hành tinh gia tộc tuyệt đối không có khả năng liền dễ dàng như vậy biến mất nhìn xem từ phúc gia hỏa này có thể lợi dụng khoa kỹ sống lâu như thế liền biết cái này đại hắc đế quốc khó đối phó từ phúc gia tộc khẳng định vẫn còn ở đó giáp vị không cần bắt từ phúc gia hỏa này giữ lại cũng không có tác dụng gì trực tiếp chơi chết hắn hiện tại chu khởi nguyên mặc dù thở dài một hơi nhưng là đối từ phúc ra h ỏ a này hoàn toàn liền giận ngựa đức không nghĩ tới ở đây lật thuyền trong mương xem ra có đọc tâm thuật cũng không phải hoàn mỹ độ vật vâng chủ nhân dạ vịt đáp ứng sau đó nói tiếp chủ nhân muốn triệt để phá hủy cơ giáp vẫn là muốn hoàn chỉnh cơ giáp từ phúc trong cơ giáp thiết kế có thể phá giải về sau ứng dụng đến chính chúng ta sắt thép trên cơ giáp nghe được dạ vịt lời nói về sau chu khởi nguyên liền nhớ lại the hạ vẹn chờ bên trong tô ni sử dụng này một cái loại cực lớn k h giáp ân có thể nói là cơ giáp từ phúc cơ giáp nhìn qua giống như rất là hậu nhưng trong đó kỹ thuật vẫn là có tham khảo cần thiết đặc biệt là đối với hiện tại thủy lam tinh đến nói hoàn toàn chính là hắc khoa kỹ là thần khí tốt cơ giáp này cùng đĩa bay đều lưu lại cái này từ phúc ta không hy vọng nhìn thấy sống hiện tại thủy lam tinh không cần người ngoài hành tinh tồn tại chu khởi nguyên l ệ n h như b ă n g nói từ phúc ha ha sáng tạo một cái đảo quốc hai họa ta công nhân mấy ngàn năm đồ chết t i ệ t vâng chủ nhân từ phúc bên kia xoắn suýt nửa này nhìn thấy chính mình tín hiệu cầu cứu phát sau khi ra ngoài hắn cũng là thở dài một hơi tin t ư ở ừm chu này khởi nguyên nghe được về sau thật đúng là có chút ngoài ý mớn dùng đọc tâm thuật nhìn một chút từ phúc ý nghĩ về sau có chút không biết nên khóc hay cười gia hỏa này còn thật sự coi chính mình sẽ quan tâm sống chết của hắn hay sao liên hắn trong đầu chút đồ vật kia hiện tại không có thiết bị tình huống giới căn bản là thực hiện không được mà lại chu khởi nguyên có hoàn mỹ tế bào cùng g e n cường hóa dịch nơi tay thật đúng không thiếu hụt từ phúc chút đồ vật kia có hoàn mỹ tế bào cùng g e n cường hóa dịch hoàn toàn có thể đem công nhân những đồng bào tuổi thọ kéo dài đến 500 năm trăm n ă m trở lên thời gian lâu như vậy chu khởi nguyên tỏ vẻ có hệ thống ở trên người công nhân sớm cũng không biết tấn cấp đến mấy cấp vũ trụ văn minh chỉ là cấp ba văn minh đại hát đế quốc hắn hoàn toàn không để vào mắt đầu hàng tốt ta tiếp nhận ngơi đầu hàng hạ xuống đi dập tắt động cơ từ trong cơ g ắ p ra chu khởi nguyên khỏe miệm ra một tia ấm l sau đó để dạ vịt thay mặt nói đỡ cho hắn tốt tốt đại nhân ta ngay lập tức đi xuống ngay lập tức đi xuống từ phúc hiện tại trong lòng thực tế có chút hoảng không biết chính hắn vận mệnh tiếp xuống sẽ như thế nào từ phúc cơ g i á p chậm rãi đáp xuống nguyên bản thái dương quốc hoàng cung trong hố hiện tại đĩa bay phía trên sau đó dập t ắ t động cơ kia giang giác cơ giác khoang điều khiển từ phía sau lưng mở ra một đạo cái thang kéo dài đến đĩa bay vỏ kim loại phía trên từ bên trong đi ra một cái ông lão nói là ông lão chỉ là tóc trắng sắc mặt còn rất hưng hào không giống thủy lam tinh lão nhân ra như thế mặt mũi nhăn nheo xem ra cái này văn minh liên hành tinh chính là không tầm thường đặc biệt là những này nghiên cứu g e n dược vật dược sư đại nhân ta xuống tới còn mời không nên thương tổn ta một cái lao đầu tiểu nhân thứ gì đều có thể cho đại nhân ngài cơ giáp này còn có đĩa bay bên trên đồ vật đều cho ngài từ phúc hiện tại là bị d ọ a thảm hơn một nghìn đài cỡ nhỏ cơ giáp khái niệm gì hơn nữa nhìn đi lên sử dụng chính là thủy làm tinh bên trên cái chủng loại kia năng lượng hạt nhân từ phúc hiện tại cũng không thể lợi dụng năng lượng hạt nhân đến đĩa bay bên trên chủ yếu là hai cái văn minh ở giữa khoa học kỹ thuật phát triển cũng không giống nhau muốn dung hợp lại cùng nhau hắn một cái gen dược tề sư nào hiểu cái gì phương diện cơ giới đổ vào ta mà lại tại thủy lam tinh thời gian lâu như vậy tư phúc không muốn học tập sao không phải hắn muốn sống đợi đến chữa trị đ ĩ a bay vậy thì nhất định phải tại ngủ đồng kho bên trong ngủ say nếu không hắn là sống không được mấy ngàn năm lúc đầu tuổi thọ của hắn liền đã đến tự c hạ n tại đến thủy lam tinh thời điểm tư phúc liền đã sống một nghìn năm tuổi thọ bản thân nhiều nhất chỉ có một trăm n ă m tại thủy lam tinh bên trên hơn hai ngàn năm qua mặc dù đại đa số thời gian đều đang ngủ say nhưng cách mỗi một trăm năm liền thức tỉnh một lần thức tỉnh thời gian cũng có hai mươi ba năm hiện tại tuổi thọ của hắn tối đa cũng, cũng chỉ còn lại có hai mươi năm thời gian ngắn như vậy muốn học tập khoa học kỹ thuật căn bản là không đủ đại hắc đế quốc học tập đều là có máy ảo căn bản không biết dùng thủy làm tinh bên trên lạc hậu như vậy học tập phương thức cái này trong lúc nhất thời từ phúc căn bản là học tập không được quen thuộc một loại học tập phương thức về sau lại đi thích đứng một loại khác này muốn thời gian sẽ lâu dài hơn chớ nói chi là từ phúc một nghìn năm trong năm tháng đều là dùng đại hắc đế quốc g i ả lập ký ức cơ học tập đột nhiên hạ xuống ở trong sách học tập dùng đầu góc cưỡng ép ký ức đài này làm khó hắn q một chương hai trăm mười chín xử lý tự phúc cướp đi đĩa bay cơ giáp chương hai trăm mười chín xử lý tự phúc cướp đi đĩa bay cơ giáp sáng sảng hơn mười đài sắt thép khôi giáp rơi vào từ phúc cùng cơ giáp ở giữa ngăn cách hắn lần nữa chạy trốn lộ tuyến đại nhân ngài ngài muốn làm gì ta đã đầu hàng xin đừng giết ta từ phúc nghe được tiếng vang về sau nhìn lại hắn đường lui đều bị đoạn tuyệt bị mười mấy đài cỡ nhỏ cơ giáp cho ngăn chặn trở về cơ giáp bên trên đường ha h a tiểu ra không muốn làm gì ngươi ra hỏa này chính là muốn chết từ phúc an tâm đi chết đi nếu có kiếp sau không muốn cùng ta công nhân là địch không phải vậy ngươi sẽ chết thảm hại hơn Chu k đương nhiên dụng t i chu trực khởi nguyên v ý nghĩ là khả năng chính mình tinh thần lực quá thấp cho nên không cách nào xuyên thấu cơ giác khống chế từ phúc đại nhân đại nhân tha mạng còn mời đại nhân tha tiểu nhân một đầu mạng nhỏ t đương nhiên lời này không phải từ phúc miệng bên trong nói ra hắn hiện tại động đều không động đậy miệng càng là không cách nào động đậy là trong lòng của hắn muốn nói bị chu khởi nguyên dùng đọc tâm thuật cho nhìn thấy từ phúc a từ phúc ngươi có phải là ngốc rồi lao tử là công nhân đế quốc người không phải người ngoài hành tinh ngươi gia hỏa này mang triệu nhà tần người tới này trên đảo nhỏ sinh sôi ra đời sau đây cũng là được rồi ngươi những n à y đời sau thế nhưng là thai họa ta công nhân không cạn a thời cổ làm hại tặc ta công nhân vùng duyên hải người thế nhưng là chịu tội không cạn đến cận đại lại còn nghị xâm lược ta công nhân đế quốc để vô số quân nhân chế tử ngươi gia hỏa này chính là đáng chết mà lại ngươi bây giờ lại còn phát ra tín hiệu cầu cứu muốn chiếm linh thủy l a n tinh Ngươi nấu mẹ chu í n mình h m ố n cũng đừng chết, trách tiểu gia ta. ra khởi ô n cần nói nhảm nói, xuống địa ngục g Giáp Chu đi bồi tội đi. vi, thủ. h đậu địa k nguyên cảm ũ cũng n này trong lòng rên, nghĩ, đường phần không khống hắn nơi gen phương Nguyên g mặc xâm một đem móc có lược chỉ có chết một đầu có thể đi. Về phần tại sao không đem từ phúc cho chế, dược phối phương tới. Chu c kệ kêu ra hỏa sao sau ra thể phối Khởi vậy tại từ từ tề tới. đầu đó đó ý Về đi. thấy không cần thiết mặc dù nhìn qua từ phúc là nhân loại mà lại cùng thủy làm tinh bên trên người thật giống như là có thể sinh sôi đời sau nhưng cái này dính đến g e n cấp độ bên trên dược tề vẫn là cẩn thận một chút tốt Vạn n h ấ tại cái này đ h ắ chu đế khởi nguyên h Tinh trên gia e n n g khác lệnh về sau vây quanh từ phúc ánh i y g n nên vẫn rực Cho vật. không là mắt sợ hai bên trong lập tức liền doanh đến trên người hắn phát ra một tiếng vang thật lớn sau đó từ phúc đứng đĩa bay vỏ ngoài lông đều không có lưu lại một cây xem ra là bị h à n h hôi phi yên diệt chu khởi nguyên ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem đây hết thảy hắn không có chút nào để ý từ phúc chết sống cái này từ phúc chính là chết một nghìn một trăm vạn lần đều không h i ể u hận phải biết trên địa cầu thời điểm lịch sử cũng không phải thủy làm tinh như vậy mà là bị tiểu quỷ tử xâm lấn công nhân đại địa phạm phải từng đống huyết cửu chu khởi nguyên không biết trên địa cầu từ phúc có phải hay không người ngoài hành tinh nếu không phải người ngoài hành tinh vậy thì càng là đáng chết nếu không phải từ phúc gia hỏa này mang theo người đến hòn đảo nhỏ kêu bên trên sinh sôi ra tiểu quỷ tử này làm sao có thể có cái gì ra qua có cái gì khâm nhật chắc hẳn hòn đảo nhỏ kia cũng sẽ là công nhân địa bàn g i á vịt chúng ta dưới nước hàng không mẫu hạm đến thái dương quốc hải vực không có chu khởi nguyên ngay lập tức liền hỏi thăm thì ra đang đĩa bay cùng cơ giáp xuất hiện thời điểm hắn liền để dạ vị khởi động đã tạo tốt dưới biển hàng không mẫu hạm đây là một loại khổng lồ tàu ngầm có năm trăm m dài hai trăm m rộng có thể nói là dưới biển quái vật khổng lồ mà lại phía trên vũ khí rất nhiều các loại đạn đạo pháo laser năng lượng pháo pháo điện tử pháo máy chờ một chút nhiều vô số kể có thể nói một chiếc dưới biển hàng không mẫu hạm chủ nhân đã tại thái dương quốc hải vực chờ đợi chu khởi nguyên nghe được dạ vịt lời nói về sau nhẹ gật đầu tuất không tệ đem cơ giáp này trang đến đĩa bay bên trong sau đó đem đĩa bay kéo lên chúng ta về căn cứ hiện tại như là đã lộ ra ánh sáng đĩa bay chu khởi nguyên cũng không quan tâm nhiều lộ ra ánh sáng một chút hắn cũng sẽ không đem cái này đổ tốt lưu cho ngoại q u ố c l a o công nhân kém hay không vào tay vẫn là cái vấn đề dạ vì tuân theo chu khởi nguyên mệnh lệnh sử dụng năm trăm sắt thép khôi giáp đầu tiên là đào ra đĩa bay sau đó đem cơ giáp bỏ vào đĩa bay bên trong đương nhiên ở giữa trả hết lý một chút thái dương quốc hoàng thất nghiên cứu viên những người này toàn bộ đều là từ phúc đời sau là biết từ phúc bí mật người xuất r a đầu tiên chu khởi nguyên đối thái độ của những người này này cũng chỉ có một chữ zết những này nghiên cứu viên cũng không ít hơn ngàn cái toàn bộ đều bị zết hơn nữa còn hủy thi diện tích ngay cả cho đều không có còn lại để bọn hắn đi bồi từ phúc làm bạn đi năm trăm sắt thép khôi g ắ p nâng lên đĩa bay m ặ t khác năm trăm ở ngoại vi phòng thủ để tránh thái dương quốc phát dồ không cam tâm phía dưới phát xạ đạn đạo đến công kích bọn hắn này chẳng phải thảm còn tốt rất thuận lợi đoán chừng nước mỹ l a o la quốc những quốc gia này đều không có kịp phản ứng chu khởi nguyên liền đem đĩa bay vận đến giấu ở thái dương quốc trong vùng biển dưới biển hàng không m â u hạm bong tàu bên trên sau đó một đường sâu lặn triệt để không gặp tung tích nước mỹ la quốc còn có công nhân đế quốc chờ một chút một chút quốc gia lãnh đạo toàn bộ đều gấp phát hỏa. như thế một cái ngoài hành tinh đĩa bay vậy mà từ chính mình mí mắt dưới chạy đi nhưng là tình thế còn mạnh hơn người những này nhìn qua rất giống ị d ồ n g man khôi giáp đồ chơi quá lợi hại bọn họ coi như xuất động sức chiến đấu xuất động hàng không ngỗ hạm cũng không có tác dụng gì khẳng định đánh không lại cho nên chỉ có trơ mắt nhìn xem đồ vật từ mí mắt dưới chạy đi đáng chết đáng chết đến tột cùng là ai lao tổ tông bị sát hại nhất định phải báo thủ tìm nhất định phải tìm ra đến tột cùng là ai làm à kỳ thì tổ tiên h hoàng vốn là dự định đi vào đĩa bay tránh né nhưng là người ngoài quá nhiều cho nên từ chạy trốn mật đạo g a tô ký ấu thành k hôm n nay g h tổ tông lại bị phát hiện, bị sát hiện, lại hại, đĩa a cùng là đi, tết trường r n mạng trung thu lại xuất hiện cái này một gốc dạng lại là ý rồng mang doanh tạc thái dương quốc đền dạ sủ cù nhỉ cùng hoàng cung lại là xuất hiện đĩa bay cùng cơ giáp ý rồng m a n quân đoàn đại chiến cơ giáp kết quả cơ giáp là cái bộ g á n g h à n g không có hai lần liền héo để người xem nhìn chưa hết hứng ân từng cái quốc tế cường quốc cũng rất khó chịu chân thực đĩa bay cùng cơ giáp không tới chính bọn họ trong tay đương nhiên khó chịu trở lại đảo phi ngư căn cứ dưới đáy biển bên trong về sau giáp v i t cái này đĩa bay cùng cơ giáp giao cho ngươi đem bên trong kỹ thuật đều cho phân tích ra sau đó đem sắt thép khôi giáp cho thăng cấp một chút chu khởi nguyên nhìn xem bị làm tiến căn cứ dưới đáy biển bên trong to lớn đĩa bay còn có cơ giáp d ặ n dọ một câu vâng chủ nhân dạ vịt lập tức đáp ứng xuống cái này đĩa bay bên trong đương nhiên còn có khác kỹ thuật giống như là ngủ đồng kho kỹ thuật dịch dinh dưỡng kỹ thuật máy truyền tin kỹ thuật còn có tinh đồ đây là trọng yếu nhất đại hắc đế quốc cũng là giải ngân hà văn minh cái này đĩa bay bên trong khẳng định có tinh đồ nếu không từ phúc tín hiệu cầu cứu cũng không phát ra được đi cũng không biết hướng cái nào phát bàn giao sự tình xong về sau chu khởi nguyên trước hết về an lâm về tuyển hiện tại cũng không còn sớm sớm nghỉ ngơi một chút ngày mai đoán chừng còn có công việc chu khởi nguyên là đi ngủ đi nhưng là hiện tại có người thế nhưng là không có ngủ đặc biệt là biển một bên khác hiện tại đúng lúc là giữa ban ngày hoàn toàn chính là sôi t r à o k h ắ p trốn chân chính đi bay còn có cơ giáp hiện tại cũng bị lộ ra đến trên mạng lúc ấy tại thái dương quốc hoàng c u n g phụ cận ở lại người đều là kẻ có tiền còn có một số phóng viên đặc biệt là một ít vô lương cậu tử toàn bộ đều chụp ảnh ghi chép video hơn nữa còn chuyển đến trên mạng hiện tại trên mạng đều tranh cãi ngất trời ho mua cát đây là chúng ta nước mỹ ỉ d n g man sao vì cái gì có nhiều như vậy ỉ dầu man n ghi tại facebook phía trên nhìn thấy đến từ thái dương quốc video hiện tại facebook du tuyết chờ một chút một chút cùng loại công nhân đế quốc bê bồ diễn đàn địa phương toàn bộ đều là thái dương quốc video cùng loại đây là ý rồng man sao vì sao lại trở thành phần tử khủng bố ý rồng man đại chiến ngoài hành tinh cơ giáp thì ra người ngoài hành tinh một mực tại bên người chúng ta người nước mỹ lấy đi đĩa bay cùng cơ giáp người ngoài hành tinh muốn tới xâm lấn thủy làm tình chờ một chút một chút để người kinh ngạc sợ hai chủ đề tại các đại xã đưa trước mặt lưu truyền hơn nữa còn có đồ có video có trật tướng chơi ạ ý rồng man quân đoàn Uy l học học ý dòng man vì sao lại đi làm phần tử khủng bố không không không trên lầu nói rất đúng ý dòng man làm sao có thể là phần tử khủng bố không thấy được cuối cùng xuất hiện đĩa bay cùng cơ giáp sao vậy khẳng định là người ngoài hành tinh phái tới gian thế nói không chừng người ngoài hành tinh hạm đội đang theo lấy thủy lam tinh tới nữa nha c á ra, đúng đấy thái dương quốc tiểu quỷ tử chính là náo tản thật sự cho rằng làm một cái gì cao tới mặt gạ liền mẹ nấu có thể chế tạo ra cơ giáp sao đây là quốc tế phương diện tiền ồn ào xã giao trang web bên trên đều nháo lật trời thái dương quốc bên trong ảnh chụp cùng video bay đời trời mà công nhân đế quốc hiện tại mặc dù đã là nửa đêm nhưng công nhân đêm m i ê u tử thế nhưng là nhiều không được cái gì mọt đêm chạy nữ bàn phím hiệp đều là từ bên trong ra ra đi các người nghe nói không đền dạ sủ cù nhi bị nổ xuân manh tiểu t i ê n nữ cái này có cái gì nghe nói đền dạ sủ cù nhi là bị y d ồ n g man nổ thanh thuần tiểu sử nam ha ha nổ tốt y d ồ n g man làm thật mẹ nổ tốt thoải mái sướng chết thiết huyết vô địch nam nhi tốt đúng vậy a nổ tốt nổ rượu Nổ tiểu quân ỷ tử bá hoa g mê thiên ca, thiên ca nói c không sai thép thiết quân đoàn muốn thật là nước mỹ l a o hiện tại lại đạt được đĩa bay cùng cơ giáp vậy sau này thủy làm tinh phía trên nước mỹ thật muốn thành lão đại ta công nhân đế quốc đường ở đâu quân mê hoa đệ trên lầu hai tên ra hỏa đủ a trời sập cũng có người cao đứng vững ta đại công nhân đế quốc tự nhiên sẽ có biện pháp nhìn xem người ta tập đoàn u ệ quý bây giờ không phải là đã vượt qua nước mỹ lao quả táo điện thoại rồi sao nói không chừng lại ra một cái gì máy móc công ty có thể nghiên cứu ra được so ý rộng màn khôi r ắ p còn n h ư bức tồn tại đâu thành thật lúa mì mạch không riêng gì trên mạng cãi nhau những cái kia tin mới truyền thông mạng lưới truyền thông toàn bộ đều như bị điên đ a n g l i ề u mạng viết bản thảo đây là một cái thiên đại sự tình ngày mai thủy lam tinh toàn cầu đoán chừng sẽ chỉ có một cái tin mới mà lại là đầu đề bên trong đầu đề công nhân đế quốc đài truyền hình trung ương các đại quốc gia đài truyền hình quốc gia tin mới khẳng định đều sẽ phát ra xuất r a đầu tiên dù sao chuyện này đã che lấp không được nhiều như vậy người bình thường đều nhìn thấy mà lại trên mạng tin tức mạng thiên phi vũ căn bản không phải là có thể che giấu chuyện hiện tại là tin tức thời đại tùy tiện một tin tức r a trong giây phút liền có thể truyền khắp toàn cầu đặc biệt là công nhân đế quốc tin mới kia cũng là không tiết tháo một đống lớn cùng loại là nguyên nhân gì dẫn đến y d ộ n g man thành phần tử khủng bố y dòng man quân đoàn d o n h tạc đền dạ sủ cu n i đám dân mạng đều nói làm cho gọn gàng vào thái dương quốc cấu kết người ngoài hành tinh ngoại hình cơ giáp vẫn là thái dương quốc gần đàm thép thiết quân đoàn giết chết người ngoài hành tinh có lẽ người ngoài hành tinh vũ trụ chiến hạm đang theo lấy thủy lam tinh mà đến chờ một chút một đống lớn tin mới hoặc là đã phát biểu hoặc là ngay tại sắp chữ chuẩn bị ngày mai báo chí công nhân đế quốc minh trời sáng thiên tướng tin là một cái muốn nổ lật trời thời gian mặc kệ là đĩa bay vẫn là cơ giáp hoặc là người ngoài hành tinh tin tức những chuyện này đều là khiếp sợ thế giới sự kiện lớn đều vẫn là tinh thần phân chấn lần đầu cường hóa về sau thân thể thế nhưng là hơn xa lúc trước mấy lần thậm chí mười lần mới vừa t ừ kiện thân thất ra trần lao ra từ cảnh vệ viên tiểu trương liền đến thủ trưởng có sự kiện t h ậ n cấp tiểu trương hướng phía trần lao túi trào về sau báo cáo một tiếng tiểu trương a hơn nửa đêm có chuyện gì trần lao hiện tại cũng không tì hiềm lấy trần hoa bọn hắn hiện tại người một nhà đều sử dụng cường h ó a tề chẳng lẽ còn có so cái này càng quan trọng sự tình sao thủ trưởng tiểu trương nhìn một chút trần hoa vương văn lệ trần q u a n võ trần tử diên bọn hắn muốn nói lại thôi về sau nhìn thủ trưởng cũng không có tỉ l ư y ý tứ mà lại nghĩ nghĩ hôm nay chuyện phát sinh đều lộ ra ánh sáng cũng không có bảo mật tất yếu thủ trưởng là như vậy tết trung thu hơn tám giờ tối t r u n g thời điểm một đám trên trăm đài hư hư thực thực ý r ộ n g man như thế chiến giáp xuất hiện tại thái dương quốc đền dạ sủ cù nỉ trên không sau đó đem đền dạ sủ cù nỉ phá hủy bên trong tăng lữ đều bị g i ế t tiểu trương lúc đầu nghĩ nói tiếp bất quá trần lao ngắt lời hắn tiểu trương ngươi đây là chưa tỉnh ngủ đâu vẫn là thế nào còn ý r ộ n g man ngươi tại sao không nói là trần lao ra tử có chút không biết nên khóc hay cười nhìn một chút tiểu trương ai đứa nhỏ này vẫn là n i ê n cấp nhỏ một chút có phải là nhìn những cái kia phim khoa học viên t ư ở n g nhìn đi ngủ nằm mơ m ộ t thấy xem như là chân thật không không phải thủ trưởng tiểu trương lập tức sắc mặt đ ỏ lên lộ bộ gấp có chút nói không ra lời c ũ n g bít lấy điện thoại di động ra sau đó điểm một cái ra một cái video ầm ầm video này bên trên một đám sắt thép khôi giáp ngay tại oanh tạc đền dạ sủ cụ nhi video rất rõ ràng là tại đền dạ sủ cụ nhi cộng quay trụt có thể thấy được đền dạ sủ cụ n h c u n i cái kia đền thờ mà lại trong video còn có thật nhiều quỷ khóc sói gào âm thanh tiểu o à n bộ trương h á i thả một đoạn video về sau mới làm dịu một chút chính mình lo lắng tiểu trương a video này xác nhận không có không phải người khác cố ý quay chụp về sau phát lên a trần lao gia tử vẫn có chút hoài nghi cái này d ị u ở man hắn vẫn là biết đến nhà mình tôn nhi khi còn bé xem phim thời điểm hắn cũng nhìn qua cho nên vẫn là h i ể u rất rõ nhưng là cái này trong hiện thực s u n g ra cái này có chút để người không thể tin được thủ trưởng đã xác định quân ủy quốc phòng quốc an bên kia cũng chuyển tới tin tức nói lúc ấy bọn hắn sử dụng vệ tinh chính xác thời gian thực giám sát đến lúc ấy phát sinh hết thảy tiểu trương nhẹ gật đầu đem quân bộ bên kia chuyển tới tin tức nói ra tiểu trương ngươi tiểu tử l ã o cá quân bộ đến tin tức không nói sớm trần l ã o gia tử đối tin tức này thật không có làm sao giật mình có cường hóa tề ở phía trước cái này sắt thép khôi giáp hắn thật là có điểm không kỳ quái thủ trưởng không riêng gì chuyện này Đằng sau những sau s kia cái ắ trần thép khôi giáp tiếp Tiểu Tử Tiểu t khôi Hoàng giáp liền đi nổ tiểu quỷ tử Hoàng Cung. lấy nổ Quỷ ư g giống như lao à thở mạnh h giống n u lại bạo một tin tức ra tử một mặt suy tư sau đó đột nhiên hỏi tiểu trương khởi nguyên đứa bé kia đâu trần tử d i ê n bọn hắn cũng là một mặt hỏi thăm sức khỏe đêm hôm khuya k h o á t khởi nguyên chạy đi đâu rồi thủ trưởng chu tiên sinh đi một chuyến quốc căn cục nhìn một chút mấy cái kia đánh lén tử d i ê n tiểu thư tiểu quỷ tử sau đó liền nói muốn về thâm h ả i thành phố tự mình lái xe đi tiểu trương cũng rất kỳ quái vị này cô ra thế nào làm việc quỷ dị như vậy không riêng gì tử d i ê n tiểu thư bị đánh lén về sau hắn lập tức liền biết mà lại không bao lâu liền đến kinh thành nhưng là đến kinh thành về sau nhìn một chút tiểu quỷ tử tiếp lấy liền về thâm hại thành phố điểm này rất cổ quái để người lên lòng nghi ngờ、Ồ. trần lao ra tử nhẹ gật đầu hắn trong lòng rất hoài nghi tiểu quỷ tử bị tập kích có phải là cùng chính mình cái này tương lai cháu rể có quan hệ không phải vậy làm sao tiểu d i ê n nhi vừa bị tập kích hắn liền nhận được tin tức đến kinh thành hơn nữa còn đến rất nhanh đồng thời tiểu quỷ tử hoàng cung cùng đền dạ xù cu nhi liền bị nổ cái này quá khéo s a o để người không thể tin trần hoa trên mặt cũng mang theo không thể tin được ánh mắt nghi hoặc nhìn cha mình chẳng lẽ mình cha hoài nghi là k hoặc ở nhìn cha mình chẳng lẽ mình cha hoài nghi là khởi nguyên c đứa bé kia làm xuất gia đầu tiên hơn nữa còn chạy đến một cái cơ giáp này cơ giáp nhìn qua rất cao cấp chỉ bất quá giống như thiếu hụt năng lượng bị hơn một nghìn đáy sắt thép khôi giáp vây quẩn đánh cuối cùng đầu hàng nhưng là từ bên trong ra chính là một nhân loại cùng chúng ta người công nhân không sai biệt lắm nhân loại đáng tiếc là người này cuối cùng bị sát thép khôi giáp giết chết không biết là người ngoài hành tinh vẫn là thủy l a m tinh người tiểu trương nói một hơi thái dương quốc bên trong phát sinh sự tình cái gì có đ a bay ở chỗ nào ở chỗ nào tiểu trương có đ a bay cùng cơ giáp video ở đâu để ta xem một chút trần hiệu phong lập tức liền nhảy ra ngoài hắn nhảy thoát tính cách để người trần ra đ quang võ lại là nhìn thấy một điểm khác biệt nói không chính xác ca trần hoa sắc mặt nghiêm túc lắc đầu xem ra cái này đoạn thời gian quốc tế hướng gió mưa biến cha ngài nhìn tình huống này trần hoa nhìn về phía mặt không biểu tình trần lão tiểu trương cuối cùng cái này đĩa bay cùng cơ giáp đi nơi nào rồi trần lão r a tử lập tức liền hỏi vấn đề mấu chốt nhất phía trên thủ trưởng cái này đĩa bay cùng cơ giáp đều bị sắt thép khôi giáp cho lấy đi cuối cùng biến mất địa phương là nhật bản hải vực là bị kéo xuống trong biển hoàn toàn không biết đi nơi nào tiểu trương cũng là có chút điểm bất đắc dĩ đồ tốt như vậy vì cái gì không phải công nhân đế quốc cầm trở về đâu ừng tiểu trương tưởng thật chuyện í n n h chú khởi g này ta biết ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi trần lao gia tử cũng không có đánh giá chuyện này ý tứ được rồi thủ trưởng vậy ta liền đi về trước tiểu trương cũng không ngoài ý mớn đại nhân vận chuyện không cần thiết cùng hắn cái này cảnh vệ viên bàn giao đợi đến tiểu trương sau khi ra ngoài cha ngài có phải hay không phát hiện cái gì trần hoa vẫn là hiểu rất rõ cha mình vừa rồi không hiểu thấu hỏi khởi nguyên đi đâu rồi đây là ý gì chẳng lẽ mình láo cha là đang hoài nghi thái dương quốc chuyện cùng chu khởi nguyên có quan hệ trong nháy mắt vương văn lệ trần quang võ trần kim đông trần hiệu phong trần tử diên bọn hắn toàn bộ đều nhìn về trần lao gia tử có phải là thật hay không biết trong này nội tình gì tin tức đặc biệt là trần gia ba huynh đệ đều lối cái này sát thép khơi giáp đ ị a bay cơ giáp cảm thấy rất hứng thú phim khoa học viễn tưởng cùng tiểu thuyết nhìn nhiều cái này trong hiện thực đột nhiên xuất hiện một cái bọn họ thật đúng rất giật mình mặc dù bọn hắn đều là trần gia thiếu gia thế nhưng là cũng tiếp xúc không đến quốc gia cơ mật coi như quốc gia phương diện tiếp xúc qua người ngoài hành tinh bọn họ cũng không thể lại biết những chuyện này đương nhiên thủy lam tinh bên trên trừ nước mỹ lao thu hoạch một điểm đến từ ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật vật phẩm bên ngoài quốc gia khác là thật không có có lẽ chỉ là không có lộ ra ánh sáng đi ai biết được ừng t h i ể u diên ngươi biết khởi nguyên chuyện của công ty sao trần lao gia tử nhẹ gật đầu sau đó hỏi trần tử diên trần hoa đầu v ó c hôn loạn tương b ừ n g thật cùng chu khởi nguyên có quan hệ nhưng là có thực lực cường đại như vậy vì cái gì còn muốn ủ y khuất mở một gian công ty thật sự là kỳ quái bất quá cũng khó trách chu khởi nguyên không nhận chu ra môn này thân mình thực lực liền so một quốc gia đều mạnh g i a g i a ta bây giờ cùng tập đoàn t u ế quý tổng giám đốc học tập đâu chuyện của công ty ta đều biết trần tử diên nghi ngờ nhìn thoáng qua g i a g i a mình sau đó mới lên tiếng ồ tiểu diên n g ư ơ i cảm giác tập đoàn t u ế quý có không có chỗ kỳ quái gì trần lao gia tử trên mặt cũng lộ ra hài lòng biểu lộ tiểu tử này còn thực là không tồi ra ra ngài đến tột cùng muốn nói cái gì nha t r â n tử diên mới không nghĩ hoài nghi mình bạn trai mà lại chu khởi nguyên đối nàng rất tốt nàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ chu khởi nguyên công chính cái Còn có học còn có chip, là cái kia trò chơi cũng là hắn lấy ra, cùng có chút chẳng chuyện không không không như nói đến. hắn tính Nghe nói điện động thống, hắn hắn đoàn quý hiện tại nhân viên không hề có một chút quan hệ. Tiểu Diên, chẳng lẽ nguyên liền Những này ty rất tỉ tài từ tập tuê thoại trò tập tuê tại một Tiểu máy lấy ra, kỳ kia kia kỳ quái, quý quý quái đều phải di hệ hề hệ. là làm, là A. sao? lẽ số tiền này cũng không ít tốt mấy trăm tỷ công nhân tệ chuyển đổi thành đô la cũng có mấy trăm ư c nhưng là ta lại là không có t r a được đến tột cùng là cái gì tài khoản bên trong chuyện ra rất là kỳ quái trần lao gia t ử híp mắt thần nói nói ra ra ta rất là hiếu kỳ những chuyện này nhưng là tiểu d i ê n nhi làm khởi nguyên bạn gái đầu tiên chính là không cần đa nghi n g hắn khẳng định có chính mình thuận tiện nói bí mật một đôi tình lữ đầu tiên chính là muốn đi tìm hiểu đối phương mới có thể làm đến ở trung h o a thuận về sau hắn cảm thấy có thể nói cho ta tự nhiên là sẽ nói cho ta khởi nguyên lựa chọn không nói cho ta vậy khẳng định có không nói cho ta lý do cho nên ta sẽ không đi cưỡng ép truy vấn những bí mật này không phải vậy tình cảm của hai người chẳng phải sinh ra vết rách trần tử diên ngược lại là cảm thấy cái này không có gì mỗi người đều có mỗi người bí mật chính nàng còn có chút bí mật nhỏ đâu cái này có cái gì đáng phải truy nguyên cho dù là t ì n h lữ là vợ chồng lẫn nhau đều có chút ít bí mật chẳng lẽ đều muốn nói cho đối phương biết hay sao như vậy cuộc sống về sau còn qua bất quá rồi tốt không tệ thiểu diên nhi là cái người biết chuyện t r ầ n vạn quân nụ cười trên mặt rừng đều ngăn không được nói thật tại biết chu khởi nguyên xây dựng to như vậy một cái tập đoàn công ty về sau hắn bây giờ nghe tiểu diễn nhi nói như vậy trần lao gia tử trong lòng rất an Mà ủi biết về sau chính mình không cần nhưng là cháu gái này bọn họ vợ chồng trẻ về sau khẳng định sẽ các loại hòa thuận hòa thuận thời gian qua hồng hồng hòa hòa ra ra tiểu diễn nhi mới không có như vậy không hiểu chuyện đâu trần tử diên lập tức liền rõ ràng chính mình ý của gia ra ông trần lao gia t ử cánh tay liền nũng nịu tốt rồi tốt rồi nếu khởi nguyên t i ể u tử kia không có nói cho ngươi sự tình gì vậy liền không nên hỏi nhiều tin tưởng về sau ngươi tự nhiên sẽ biết đến trần lao gia tử biết chu khởi nguyên khẳng định có bí mật của mình hơn nữa còn là một cái kinh thiên đại bí mật khó mà nói tiểu quỷ tử chuyện bên kia chính là khởi nguyên t i ể u tử này làm bất quá cái này hoài nghi thì hoài nghi trần lao gia tử không có đem chính hắn hoài nghi chuyện nói ra ngày thứ hai tết trung thu cũng qua trần tử diên một cái suốt đêm rèn luyện về sau cũng không có cảm giác chính mình muốn ngủ cho nên thật sớm liền lên máy bay tư nhân bay trở về thâm hải thành phố hiện tại nàng rất nhớ chu khởi nguyên tại gặp gỡ bắt cóc thời điểm nàng liền rất nghĩ mà sợ còn tốt chu khởi nguyên ăn bài sói con ở bên người không phải vậy lần này liền nguy hiểm hơn tám giờ sáng máy bay liền đến thâm hải thành phố sân bay quốc tế từ trên máy bay đem xe mở đến về sau trần tử diên trên đường đi thẳng đến hoa tình cao úc nàng biết khởi nguyên khẳng định trong công ty mặc dù nói chúng thu tiết nghỉ hai ngày nhưng là chu khởi nguyên không có địa phương đi trừ ở công ty nàng thật nghĩ không ra chính mình bạn trai sẽ đi đâu cũng thế chu khởi nguyên lên đại học thời điểm vì đền bù trên địa cầu không có học tập cho giỏi cho nên tại xuyên qua đến thủy lam tinh thời điểm trừ học tập vẫn là học tập lộ tuyến của hắn cũng chỉ có mấy đầu lộ tuyến thư viện phòng học phòng cho thuê buổi trần tử diên còn có chính là đi hứng thú câu lạc bộ học tập một chút đồ vật t ỷ như chủ nghệ n g t ỷ như piano ca hát cái gì đều là tại trong xã đoàn học tập có thể nói đến thủy lam tinh về sau chu khởi nguyên giải trí hoạt động rất ít trừ tại trong xã đoàn hoạt động bên ngoài nghiệp dư chính là buổi trần tử diên d ạ n phố xem phim đi sân chơi chơi sau đó làm công hoa tinh ca úc tầng tám mươi tám b í thư c ù n g trợ lý đều không t ạ i c h khởi n g u y ê n c h o b ọ n hắn thả n g à y n g đương h nhiên, ỉ là m có h tịch, ủ cũng c là rất nhiều bí thư ban bí thư bên trong vẫn là có rất nhiều người cũng chính là trương hình nhã cùng thẩm tuệ phương nghỉ về sau ban bí thư liền sẽ an bài tiếp nhận hai người sự vật nhân tuyển chủ tịch buổi sáng tốt lành chu khởi nguyên mới vừa lên tầng tám mươi tám liền thấy có người chở ở cửa thang máy hắn nhìn một chút không biết là ban bí thư an bài tới người q một chương hai trăm hai mươi ba thẳng thắn chương hai trăm hai mươi ba thẳng thắn chu khởi nguyên đẩy cửa đi vào văn phòng đột nhiên là người sau đó nhìn chủ tịch phía sau bàn làm việc trên ghế người đang ngồi khoe miệng có chút nổi lên nụ cười tiểu diên ngươi làm sao không nhiều bồi bồi ra ra n ã i mãi hôm nay liền trở lại rồi chu khởi nguyên mang trên mặt nụ cười nhìn xem trần tử diên nói khởi nguyên ta nghĩ ngươi mà lại ra ra bọn hắn ngay tại thích đứng cường hóa về sau thân thể đâu hiện tại cũng không cần ta bồi trần tử diên sinh sắn nói bất quá nhãn thần bên trong tràn đầy không muốn xa rời chỉ sợ là sợ hãi hôm qua bị tập kích thời điểm liền suy nghĩ lấy có phải là về sau sẽ không còn được gặp lại chu khởi nguyên hôm nay là tập đoàn nghỉ trung thu có hai ngày nghị kỳ mặc dù công ty còn có người tại ca trực nhưng xử lý đơn giản chính là chăm sóc một chút công ty game s e v e r xử lý một chút điện thoại công ty từng cái cửa hàng bán lẻ nguồn cung cấp còn có máy móc công ty hôm nay cũng toàn diện nghỉ đến nôi t h u ê quý hoàn cảnh công ty bởi vì là lâm thời nói cho nên một chút tư liệu còn chưa chuẩn bị xong muốn chờ ngày nghỉ qua về sau mới có thể đi thỉnh cầu công ty đăng ký sau đó tổ kiến công ty hạch o tâm nhân mã cùng nhà máy Cũng cường thích còn hiện tại ra ra bọn hắn kiên cường hóa hoàn thành, muốn thích thứng một đoạn thời gian, thế, tại một thời tốt hóa ra ra h i ể u phong bọn hắn khả năng cần thời gian liền lâu một chút tiểu diên ngươi thế nào hiện tại đối lực lượng nắm chắc có thể khống chế sao chu khởi nguyên nhìn xem trước mặt giống như đối lực lượng nắm chắc rất không tệ trần tử diên vừa mới nào trong ngược hắn thời điểm lực lượng cùng bình thường so sánh mặc dù đại một chút nhưng người bình thường cũng có thể tiếp nhận chính mình cái này cái bạn gái xem ra thiên phú rất cao bộ dạng a ta còn tốt trên cơ bản đã nắm giữ thân thể gia tăng lực lượng muốn quen thuộc còn cần một chút thời gian trần tử diên méo méo chính mình trắng non tay nhỏ cảm giác trên tay mình lực lượng cường đại cũng không phải lúc trước chính mình có thể so sánh ừ vậy là tốt rồi chu khởi nguyên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu tiểu diên ta muốn nói cho ngươi một việc ngươi nghe qua về sau tuyệt đối đừng kinh ngạc trần tử diên nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau nàng liền có hiểu ra khả năng chính mình bạn trai muốn nói sẽ là một kiện đại sự ừ khởi nguyên có chuyện gì ngươi nói thẳng tốt rồi ta sẽ không nói cho người khác cái này cũng là không cần ra ra bá phụ mấy vị các ca ca đệ đệ ta vẫn là rất tin tưởng tin tưởng bọn họ sẽ không chuyển đi kỳ thật ta chuyện này cũng không tính là gì bảo mật chuyện chỉ là người khác không biết là ta mà thôi chu khởi nguyên lắc đầu hắn là muốn nói cho trần tử diên căn cứ chuyện sắt thép khơi giáp còn có một số vũ khí hắn là chuẩn bị bán cho công nhân đế quốc long ra nói thế nào cũng là thân thể huyết mạch bên trên thân thích không tính là tiện nghi người ngoài trần tử diên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc chẳng lẽ thái dương quốc chuyện thật chính là mình bạn trai chu khởi nguyên vì cho nàng báo thủ cho nên mới sẽ như vậy khởi nguyên cái kia thái dương quốc chuyện sẽ không thật là ngươi làm a trần tử diên do dự một chút sau đó hỏi ra miệng ồ tiểu diên thái dương quốc phát sinh sự t ì n h đã truyền khắp toàn thủy làm tinh ta cũng không kỳ quái ngươi vì sao lại hoài nghi chuyện này cùng ta có quan hệ chu khởi nguyên ngược lại là hứng thú b ạ người á i nói minh, mình mặc dù nói rất thông n h dù rất n chuyện liên tưởng đến trên n g g là có thể đem ư mình đến, chỉ sợ không phải tiểu i ê nên g g có thể Khởi làm đến n A. u y không phải trách a hoài n g quan ra ra tìm kiếm bí mật của người a trần tử diên ngược lại là thật không có đoán được việc này cùng chu khởi nguyên có quan hệ nếu không phải lời của trần lao gia tử đoán chừng nàng đến bây giờ vẫn chưa hay biết gì nói đến đây nàng có chút lo lắng chu khởi nguyên sẽ quái ra ra mình vụng trộm tra hắn thì ra thật sự là ra ra đoán được ra chu khởi nguyên trên mặt lộ ra một tia quả nhiên biểu tình như vậy hắn làm chuyện mặc dù lỗ thủng rất lớn nhưng là lẫn nhau ở giữa đều không liên lạc được cùng đi làm sao cũng không có khả năng bị người hoài nghi nhưng trần lao gia tử liền khác biệt đầu tiên bọn hắn đều dùng qua cường hoa tể điểm này chính là nghiêm trọng lỗ thủng cường hoa tể châu như vậy vật đồ vật xem xét chính là hắc hoặc là chính là người tu luyện thật tồn tại nhưng ngay từ đầu chu khởi nguyên liền nói cái này dược tề là g e n cường hoa tề đã nói lên là dùng một loại khoa học kỹ thuật sản xuất ra cũng không phải là loại kia hư vô mở mịt luyện đan cái gì như vậy đã làm cho để người hoài nghi cái dạng gì khoa học kỹ thuật có thể sản xuất ra cường đại như vậy dược tề chứ ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật bên ngoài trần lao gia t ử n g h ị không ra cái khác bất luận một loại nào khả năng không cần lo lắng ta sẽ không trách ra ra đây cũng là nhân c h i thường tình ta cái này phát triển quá nhanh khả năng bất luận kẻ nào đều sẽ hoài nghi chu khởi nguyên lất đầu trên mặt không có bất kỳ cái gì không cao hứng hắn đều sớm biết thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được nhưng là tùy ý người khác đi hoài nghi đi thôi người ngoài làm sao đều sẽ không nghĩ tới trên người hắn có một cái hệ thống tồn tại nhiều lắm là sẽ chỉ hoài nghi hắn có phải hay không đạt được cái nào đó văn minh ở t ì n h cầu k h á c khoa học kỹ thuật sau đó mới có thể cấp tốc phát triển lớn mạnh nếu nói không có giả vịt không có căn cứ dưới đáy biển tồn tại chu khởi nguyên còn biết kiên kỵ một chút sẽ cẩn thận phát triển hiện tại có chính mình vũ trang căn cứ hắn thì sợ gì ừng ân trần tử diên nghe được về sau ánh mắt bên trong tràn đầy mọt nào n u thuận nhẹ gật đầu tiểu diên kỳ thật những cái kia sắt thép khôi giáp đều là của ta mà lại đĩa bay cùng cơ giáp cuối cùng cũng bị ta chiếm được chu khởi nguyên sau khi suy nghĩ một chút mới chậm rãi nói ra a khởi nguyên thật là ngươi ngươi sẽ không là vì ta mới đi trần tử diên nghe được về sau trong ánh mắt lập tức liền đầy nhuận nước mắt nàng không nghĩ tới chu khởi nguyên vậy mà lại vì mình bại lộ lớn như vậy bí mật loại chuyện này nếu là bị người phát hiện đây chính là phiền phức ngập trời chỉ sợ thủy làm tinh bên trên các loại thế lực đều sẽ tìm tới chu khởi nguyên ha ha tiểu diên cũng đừng chảy nước mắt ngươi là nữ nhân của ta ta sao có thể để người khác không công ước hiếp ngươi mà thờ ơ đâu vậy ta chu khởi nguyên thành cái gì rồi d ù a đen rút đầu sao chu khởi nguyên một tay lấy trần tử diên ôm vào trong ngực có chút bá đạo nói ừng trần tử diên nghe chu khởi nguyên trên người nam nhân vị không khỏi có chút gì, có h n tại thật tốt thiểu diên ngươi nghĩ không muốn đi xem những cái k i a sắt thép k h ô i giáp chu khởi nguyên sau khi suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy đem căn cứ nói cho trần tử diên được rồi miễn cho về sau gây ra phiền toái gì đến đang nói không phải còn muốn cùng đế quốc làm ăn sao như là đã muốn bại lộ nay còn gạt bạn gái mình làm gì thật sao khởi nguyên ta thật có thể đi xem một chút sao trần tử diên nghe vậy từ chu khởi nguyên trong ngực ngẩng đầu quan sát hắn ánh mắt bên trong tràn đ ầ y trở mong nàng chưa từng thấy qua loại kia cùng ý rộng màn giống nhau như lúc khôi giáp đâu uy một chương hai trăm hai mươi bốn mang nữ v ẽ tham quan dưới biển căn cứ chương hai trăm hai mươi bốn mang nữ v ẽ tham quan dưới biển căn cứ không sai đồ ngốc ta khi nào trả lửa qua ngươi rồi chu khởi nguyên cưng chiều v ố t một cái trần tử diên cái mũi nhỏ khởi nguyên vậy chúng ta lúc nào đi xem nha xuất gia đầu tiên trần tử diên ánh mắt bên trong lộ ra khát vọng nàng rất hiếu kỳ cái này sắt thép khôi giáp ý dòng man phim nhìn qua nhưng là cái này chân thực bản sắt thép khôi giáp chưa từng thấy qua tiểu diên n g ư ơ i gấp gáp như vậy à vậy dạng này một hồi ăn cơm trưa về sau ta liền dẫn ngươi đi căn cứ nhìn một cái chu khởi nguyên buồn cười nhìn xem trần tử diên ừng ân trần tử diên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên thuận theo nhẹ gật đầu buổi sáng chu khởi nguyên nhìn một chút chính mình điểm danh vọng lúc đầu hắn coi là thái dương quốc chuyện h u y ề n náo lớn như vậy làm gì chính mình điểm danh vọng hẳn là có thể tăng vọn một thanh a nhưng là không nghĩ tới chính là điểm danh vọng vẫn là một ngày chỉ dâng lên mấy ngàn vạn mà lại thậm chí có chút rút lui vết tích để chu khởi nguyên có chút không nghĩ ra bất quá sau đó hắn sau khi suy nghĩ một chút mới phát hiện tự mình làm một cái chuyện ngu xuẩn chu khởi nguyên đột nhiên nghĩ đến mặc dù mình là tại thái dương quốc nổ đền dạ sủ c ù nhì cùng hoàng cung còn lấy đi đi bay chuyện lớn như vậy kiện chú ý người cũng không chỉ một vạn hai vạn khẳng định là toàn cầu người đều chú ý sự kiện lớn nhưng là không có ai biết là hắn làm a cái này người khác đều tưởng rằng ý rồng man làm tưởng rằng nước mỹ l a o làm làm sao đều liên tưởng không đến hắn chu khởi nguyên trên thân đi t h o á n một cái hắn liền thảm làm lớn như vậy một cái làm náo động chuyện vậy mà một điểm điểm danh vọng đều không có thu hoạch được chu khởi nguyên cảm thấy nếu là chính mình không có lấy sắt thép khôi giáp đi làm hoặc là đem ngoại hình cho thay đổi một chút không sử dụng ý r ò n g man bên trong khôi giáp tạo hình vậy hắn thu hoạch điểm danh vọng khẳng định là lượng lớn cũng là bởi vì sắt thép khôi giáp ngoại hình cùng ý r ò n g man bên trong giống nhau như lúc cho nên cái này điểm danh vọng đều chạy ý r ò n g man trên người cùng hắn chu khởi nguyên là không hề có một chút quan hệ tương đương nói là hắn không công giúp ý dòng man đánh một đợt miễn phí quảng cáo thật mẹ nấu quá hoan luồng không có thu hoạch được điểm danh vọng chu khởi nguyên cũng không thất vọng bản thân lần mà là đi báo thủ nữ nhân của mình bị người khi dễ hắn làm sao có thể không trả thủ trở về đều nói quân tử báo thủ mười năm không muộn tiểu nhân báo thủ từ sáng sớm đến tối nhưng là hắn chu khởi nguyên không phải là quân tử cũng không phải tiểu nhân sẽ không đem thủ lưu đến mười năm muộn như vậy cũng sẽ không vì báo thủ mỗi ngày tìm người phiên p h ứ c chu khởi nguyên muốn báo thủ cùng ngày liền cho báo lúc đầu chu khởi nguyên tới công ty cũng chính là nhàm chán mới tới kết quả trần t ử diên trở về thâm h ả i thành phố cho tới chưa hai người liền dính cùng một chỗ chơi lên trò chơi đương nhiên là chơi ký ngóp gỡ l ọ gì ân chơi đùa cũng là một loại đối lực lượng cùng thân thể rèn luyện trần tử diên đem bàn phím đập đập bang bang vang mặc dù là game điện thoại nhưng chu khởi nguyên vẫn là thích chuyển đổi đến trên máy vi tính tới chơi tuyệt đối dùng di động thao tác quá không thiện cùng tiểu diên dính nhau chơi cho tới t r ư a cho chơi giữa t r ư a chu khởi nguyên điểm ngự thiện, thiện chân phẩm cư bình thường là không ngoài bán nhưng là chu khởi nguyên thế nhưng là bọn hắn cấp trí tôn hội viên cho nên vẫn là có thể hưởng thụ thức ăn ngoài lãi ngộ cơm chưa điểm một cái huyên lương trần châu chuyển trên thực tế cũng chính là con vị trong bụng đút lấy trứng chim cút còn có một số cây nấm loại hình p ố i liệu còn có p h ấ n c h ư n g sương sườn xào cây du mạch đồ ăn đậu đánh đậu chính là rất nhiều hạt đậu cùng một chỗ n ấ u một phần thơm sắc tuyết cá một phần ánh đèn thịt bọt tia mặc dù nhìn qua chính là đồ ăn thường ngày không có gì quá phú quý món ăn nhưng là những ngày món ăn vật liệu đều là đỉnh cấp mặt hàng con vịt là thả rông tại đập chứa nước bên trong là ăn cá con cùng ốc vít lớn lên trứng chim cút cũng là thả rông ở trên núi chim cút hạ cây nấm là trên núi hái dã cây nấm sương sườn, là thổ heo sương sườn cây du mạch đồ ăn là lục sắc rau quả không đánh thuốc trừ sâu không thi phân hóa học có thể nói mấy dạc này đồ ăn đều không đơn giản, đắt đỏ thức ăn tự nhiên có、no quý lý do. sẽ không không hiểu thấu cư như vậy quý s á c hương vị hình là một bản đồ ăn chính yếu nhất cấu thành nhưng ở trong đó nguyên liệu vẫn là chiếm cư rất lớn một bộ phận món ăn đẳng cấp nhân tố ăn cơm xong về sau chu khởi nguyên kêu lên trường an để hắn lái máy bay trực thăng mang chính mình cùng tiểu diên đến đảo phi ngư đi lên khởi nguyên chúng ta muốn đi đảo phi ngư bên trên máy bay trực thăng về sau trần tử diên không có nói thẳng ra dù sao có người n g o à i tại mà là mang theo nghi vấn cái này đảo phi ngư không phải mới mua không bao lâu sao chẳng lẽ căn cứ sớm là ở chỗ này rồi ừ n tiểu diên đến n g u y ê liền rõ ràng chu khởi nguyên nhẹ gật đầu á Ngư các ngươi tốt vất vả chu khởi nguyên nhẹ gật đầu mấy người này đều là hạch tâm nhân viên bị cáo thần thuật không chế ở các ngươi cũng tốt trần tử diên đi theo chu khởi nguyên cũng lên tiếng trào nàng làm một cái nói lễ phép người người kính ta một thước ta kính người một trượng suy bụng ta ra bụng người trao hỏi về sau chu khởi nguyên liền mang theo trần tử diên mở một cỗ xe điện hướng phía đảo phi ngư biệt thự đi qua khởi nguyên lần trước ta cũng đã tới đảo phi ngư không có phát hiện có cái gì căn cứ à chẳng lẽ căn cứ này là vừa vặn mới xây dựng sao trần tử diên đánh giá trên đảo hết thảy từ t i ế n đảo phi ngư về sau nàng liền cảm giác nơi này để người cảm thấy rất dễ chịu mà lại không khí cũng rất tới mát có một loại ngọt ngào cảm giác không biết là không phải là ảo giác của mình ha ha t i ể u diên đợi lát nữa ngươi tự nhiên là biết chu khởi nguyên trên mặt cười ha hả thần bì bị nói ai nha chán ghét trần tử diên bị đùa có chút chịu không được thần bí như vậy làm gì tốt rồi đến chu khởi nguyên tại cửa biệt thự dừng xe lại dắt trần tử diên xuống xe về sau hướng thẳng đến biệt thự tầng hầm đi tới lạch cạch chu khởi nguyên khi tiến vào tầng hầm thời điểm ấn xuống một cái phía ngoài chốt mở đây là tầng hầm đèn phía dưới đen như mực vẫn là bật đèn tốt tầng hầm rất lớn có phòng chứa đồ nhà để xe hầm rượu còn có hầm băng nghiêm chỉnh mà nói hầm băng là hiện đại hóa đông lạnh thất nhà để xe cùng phòng chứa đồ đều ở phòng hầm tầng thứ nhất hầm rượu cùng hầm băng ở phòng hầm tầng thứ hai kh trần tử diên có chút khó có thể tin nàng lần trước tới thời điểm thế nhưng là xuống dưới qua phía dưới hầm rượu còn tham quan qua trừ một nhóm lớn rượu ngon bên ngoài không có phát hiện cái gì căn cứ à. văn g quả ta tiểu diên chính là thông minh căn cứ ngay tại phía dưới ta dẫn ngươi đi xem nhìn chu khởi nguyên mỉm cười gật đầu xác nhận trần tử diên suy đoán q một chương hai trăm hai mươi lăm căn cứ dưới đáy biển một chương hai trăm hai mươi lăm căn cứ dưới đáy biển một chu khởi nguyên mang theo trần tử diên đi xuống đất thất tầng thứ hai sau đó hướng phía trong hầm rượu đi vào ừ n nơi này không phải hầm rượu sao Khởi n g u y ê n người dân ta tới nơi này là nói rõ căn cứ lối vào ngay tại trong đó trần tử diên vẫn là cái người thông minh lập tức liền nghĩ ra mà lại cũng cảm thấy chu khởi nguyên một chiêu này quả thực chính là t u y ệ i ta lại đem căn cứ lối vào thiết trí tại trong hầm rượu ai có thể nghĩ đến a mà lại rượu này hầm thế nhưng là rất lớn hơn ngàn bình phương hầm rượu toàn bộ đều là giá rượu tử phía trên trần đầy không phải rượu đế chính là rượu đỏ còn có đủ loại chạm không sai t i ể u diên người đi theo ta chu khởi nguyên nhẹ gật đầu được rồi chu khởi nguyên lôi kéo trần tử diên đứng tại căn cứ lối vào giá đỡ trước mặt chờ một hồi trần tử diên nhìn xem trước mặt hàng này giá rượu tử phía trên tràn đầy đều là rượu nào có cửa vào a vì cái gì đứng bất động ông giáp giáp giắc tạch tạch tạch xoẹ xẹt trước mặt giá rượu t ử hướng phía trong tường mặt co lại đi vào sau đó hai bên mở ra lộ ra ngoài là một cái mười chừng năm thước vông gian phòng nhỏ bộ dáng gian phòng bất quá bên trong đều là kim loại s á n g bóng còn có lấm ta l ấ m tấm nhìn qua rất như là một mảnh bóng đêm tinh không cái này đây là khởi nguyên đây là cái gì trần tử diên bị kinh ngạc một chút nàng không có phát hiện chính mình bạn trai có động nơi nào à, liền đứng ở chỗ này làm sao tường này bích liền tự động mở ra công nghệ cao đây là xuống dưới căn cứ thang máy đi thôi chu khởi nguyên lôi kéo trần tử diên liền tiến trong thang máy sau khi vào thang máy chu khởi nguyên cũng không động tác thang máy liền tự động đóng m ô n hộ sau đó khởi động lên khởi nguyên cái này thang máy làm sao ấn phím đều không có a trần tử diên hiếu kỳ quan sát một chút trong thang máy thiết bị phát hiện trên dưới hai bên trước sau đều không có phát hiện ấn phím tung tích mà lại mặc dù cái này thang máy là toàn phong bế thước nhưng không một chút nào b ư ợ mực ngược lại có một c ô tươi mát khí tức lưu truyền tiểu diên cái này thang máy là trí năng khống chế ngươi có phải là kỳ quái hay không vì cái gì vừa rồi ta không nhúc mít đứng tại giá rượu từ phía trước bộ này giá đỡ liền tự động co lại đến trong môn đi kỳ thật mới vừa rồi là đi qua mấy đạo n g h i ệ p chứng có quét hình con ngươi quét hình toàn thân cùng dung mạo còn có giọng nói cánh cửa kia chỉ có ta bản thân mới có thể mở ra cho dù là móc xuống tròng mắt của ta tử làm tới ta vân tay này cũng là vô dụng chu khởi nguyên cho trần tử diên giải thích một chút ừ n cho dù có người tiến cái này thang máy cái kia cũng không có khả năng còn sống xuống dưới căn cứ cái này trong thang máy đều là có vũ khí bảo hộ rẽ xi、si、đèn hệ vựu bên trong cái kia laser thông đạo ngươi xem q u a ta cái này trong thang máy cũng có laser vũ khí t r u n g quanh trên dưới toàn bộ đều là lít nha lít nhít nhỏ bé lỗ thủng mắt người là không cách nào nhìn thấy a còn có laser vũ khí thứ này có thể hay không mất linh lập tức tự động kích phát rồi trần tử diên bị chu khởi nguyên lời nói làm cho giật mình này làm sao còn hướng chính mình phương tiện giao thông hóa trang phòng vệ vũ khí đâu tìm đường chết đầu a ha ha tiểu diên yên tâm cái này laser vũ khí cũng là trí năng điều khiển không có trí năng mở ra công kích vũ khí này là sẽ không cất c ò chu khởi nguyên buồn cười nhìn thoáng qua trần tử diên nếu không phải hắn muốn cho trần tử diên một kinh hỷ thật đúng phải thật tốt cho nàng phổ cập khoa học một chút cái gì gọi là trí tuệ nhân tạo cái gì gọi là toàn tự động hóa xuất r a đầu tiên a là như thế này nha trần tử diên cái hiểu cái không nhẹ gật đầu nàng trong lòng vẫn là có chút bất an cái này lít nha lít nhít vũ khí ngay tại dưới chân làm sao để nàng an tâm a chỉ chốc lát sau liền xuống đất năm trăm mét sâu c thang máy mở ra về sau đầu tiên nhìn thấy chính là đối diện một cái cánh cổng kim loại cánh cổng kim loại bên trong cất đặc chính là linh nguyên thạch hiện tại đã liên tục không ngừng tại chuyển hóa linh thạch không có chuyện gì cái đại môn này một mực là đóng tuyệt đối sẽ không tùy tiện mở ra đi ra môn về sau trần tử diên hai bên nhìn một chút chỉ thấy một đầu kim loại thông đạo cùng cửa thang máy ngừng một chiếc xe gì khác cũng không thấy được khởi nguyên cái này cánh cổng kim loại bên trong chính là căn cứ sao trần tử diên chỉ vào cửa thang máy đối diện đại môn nói không phải t ử d i ê n cái kia trong cửa không có thứ gì chỉ là vừa bắt đầu xây dựng thời điểm móc ra bên trong có nạp điện thiết bị vừa mới bắt đầu sắt thép khôi giáp đều là dùng tin về sau thăng cấp cho nên nơi này liền h o à phế chu khởi nguyên hiện tại còn không muốn nói linh nguyên t h ậ t chuyện coi như không có vật này người biết càng nhiều thứ này liền càng dễ dàng bị bộc lộ ra đi vẫn là chờ sau này lại nói ồ、oh, này căn cứ ở nơi nào nha trần tử diên còn tưởng rằng dưới thang máy đến về sau chính là căn cứ đâu tiểu diên lên xe căn cứ còn tại phía trước khoảng cách đảo phi ngư còn xa trên thực tế căn cứ là xây dựng tại đáy biển chu khởi nguyên mở ra bên cạnh thang máy bên cạnh cửa xe sau đó nói ừ m trần tử diên nhẹ gật đầu hiện tại căn cứ này thông đạo thế nhưng là có biến hóa lớn dọc theo đường không riêng gì có ánh đèn mà lại thông đạo còn mở rộng nguyên bản chỉ có mấy mét rộng hiện tại có rộng hai mươi mét không chỉ lái xe đi hơn hai n g h n mét về sau chính là một cái chỗ rẽ nơi này là nguyên bản dùng để lấy quặn g ra cửa biển hiện tại đã ngăn chặn vứt bỏ lúc đầu nhà nơi này là muốn hoàn toàn lỡ nhưng là ngẫm lại lúc trước đã xây dựng tốt rồi đầy đủ công trình mà lại nơi này cũng là dùng máy móc gáp khống chế chốt mở cho nên cũng, cũng không cần phải lỡ hiện tại bên trong cửa sông một mực là đ a n g đóng khởi nguyên vừa rồi bên kia thông đạo là đi đâu a trần tử diên hiếu kỳ nhìn một chút đi ngang qua thông đạo sau đó hỏi thăm một câu à ngươi nói nơi đó a nguyên bản nơi đó là xuất nhập đáy biển cửa thông đạo hiện tại đã vứt bỏ nơi đó trước kia là chuyên môn xuống biển đi đào quán g thông đạo bất quá bây giờ phụ cận khoáng thạch đã bị đào không sai bị lắm cho nên liền từ bỏ căn cứ còn tại phía trước hiện tại xuất nhập đáy biển thông đạo đều thiết trí ở căn cứ phụ cận nơi này khoảng cách căn cứ còn có tốt mấy ngàn mét xa đâu chu khởi nguyên vừa lái xe vừa nói kỳ thật xe này là có thể lái tự động bất quá chu khởi nguyên có chút không quen hay là mình mở đi a khởi nguyên ngươi lại còn có thể đáy biển đào quán thật lợi hại trật tử r i ê n đầu tiên là giật nảy cả mình hiện tại toàn bộ thủy l a m tinh bên trên nhưng không có dù là một quốc gia có thể tại đáy biển đảo quang không nghĩ tới chính mình bạn trai là cái thứ nhất này thủy l a m tinh tám mươi phần trăm trở lên diện tích đều là b i ể n cả này tài nguyên thật sự là b i ể n đi nghĩ muốn cái gì có cái đó bất quá sau đó trần tử diên liền phản ứng lại cũng đúng khởi nguyên ngươi đều có sắt thép khôi giáp đáy biển đảo quang cái gì cũng chỉ là một kiện việc nhỏ những cái kia sắt thép khôi giáp liền có thể tiến hành đáy biển làm việc hh ắ c ắ c đồn gốc phản ứng lại không tệ chính là như vậy chu khởi nguyên đưa ra tay phải vớt một cái trần tử diên cái mũi nhỏ trêu chọc nói một câu ai nha người ta mới không phải đ ồ ngốc đâu trần tử diên khuôn mặt đỏ bừng xinh sắn giận chu khởi nguyên một câu q u y một chương hai trăm hai mươi sáu trong căn cứ thay đổi chương hai trăm hai mươi sáu trong căn cứ thay đổi đáy biển trong thông đạo nhìn qua tựa như là một đường thông suốt mà lại không có độ dốc nhưng trên thực tế từ đ ả o phi ngư thông đạo một mực kéo dài đến trong căn cứ đều là tại đi xuống dốc chỉ bất qua cái này độ dốc không phải rất lớn mà thôi lái xe đến nhất cuối cùng về sau liền có một cái to lớn cửa kim loại ngăn trở đường đi nơi này chính là đi vào căn cứ tầng thứ nhất cửa ải mà lại cái này cửa kim loại bên cạnh còn có vũ khí có đạn đạo có năng lượng vũ khí mà lại chính phiến cửa kim loại toàn bộ đều là sử dụng hợp kim chế tạo cửa hợp kim có đến mấy mét độ dày đoán chừng cho dù là bom nguyên tử ở bên ngoài bạo tạc cái này phiến to lớn môn cũng không có khả năng bị nổ nát tiểu diên nơi này là thông hướng căn cứ cửa ải môn hộ bên trong còn có hai đạo cửa ải đây là vì để phòng vật nhất chu khởi nguyên cùng một bên kinh ngạc đến ngây người trần tử diên nói ừng n trần tử diên nhìn xem cái này một cái cự cử đại cửa kim loại cái này giống như trong phim ảnh loại kia trụ sở bí mật đại môn ân cũng đúng nơi này vốn chính là trụ sở bí mật tách, tách, tách. trần o tử diên trận to n lên, đi cặp mắt đẹp nhìn xem cánh cổng kim loại dâng lên nhìn xem tiểu diên đôi mắt chừng lớn nhìn chòng chọc vào hợp kim đại môn mở ra địa phương tựa như là muốn ngay lập tức liền thấy rõ ràng bên trong là tình huống như thế nào chu khởi nguyên đáy mắt hiện lên mỉm cười đợi đến hợp kim đại môn mở ra về sau một mảnh ánh đèn tăng thêm từng mảnh từng mảnh máy móc xuất hiện ở trước mắt khắp nơi đều là cỡ lớn máy móc lại không lộ vẻ lộn xộn nơi này chỉ là căn cứ đại sành sinh sản máy móc địa phương cũng không phải ở đây chu khởi nguyên lái xe tiến đại sành về sau phía sau hợp kim đại môn chậm rãi đóng đóng lại trần tử diên nhìn xem thả lan toàn cảnh là máy móc một chút nhìn qua liền rất có khoa n u y ễ n cảm giác khẳng định không phải đơn giản máy móc khởi nguyên nơi này chính là c trần tử d i ê n bốn phía quan sát một chút nhìn xem ôn khối kim khí tới tới lui lui sắt thép người máy nàng rất là giật mình tưởng rằng đi tới tương lai thế giới nữa nha ừ n nơi này là căn cứ đại sảnh những n à y máy móc đều là lâm thời để ở chỗ này bình thường là không thả đồ vật căn cứ còn tại mở rộng cho nên chế tạo một chút máy móc tạm thời để ở chỗ này đợi đến có địa phương cất đặt về sau những n à y máy móc liền sẽ chuyển đến bên kia đi chu khởi nguyên biết là chuyện gì xảy ra hiện tại căn cứ một mực tại hướng bên trong biển sâu mở rộng chuẩn bị đem căn cứ phát triển đến hải dương mỗi một nơi bên trong đi toàn bộ thủy lam tinh tám mươi phần trăm đều là hải d Đầy đủ h ừng ân trần tử diên nhìn xem trong căn cứ hết t h ả y có chút không yên lòng nhẹ gật đầu nàng là thật quá rung động không nghĩ tới chu khởi nguyên lặng yên không một tiếng động liền làm ra như thế một cái khổng lồ dưới biển căn cứ thủy lam tinh bên trên chỉ sợ không có dù là một quốc gia có thủ bút lớn như vậy đi khởi nguyên cái này trong căn cứ làm sao đều là người máy làm sao không thấy được người a trần tử diên ngồi ở trong xe nhìn qua hai bên tình huống nàng không thấy được một người sống toàn bộ đều là máy móc chính mình đang động mà lại thỉnh thoảng còn có to lớn xe tải hơn nữa còn là loại kia mang theo người máy xe tải để trần tử diên nhìn hoa mắt thần mê như thế khoa huyện đ ổ v ậ chỉ sợ chỉ có tại những cái kia trong phim ảnh mới có đi ha ha tiểu diên ta căn cứ này không có một người sống ân trừ hai chúng ta bên ngoài cái khác đều là người máy chu khởi nguyên cười cười sau đó giải thích một câu a không có người nay những người máy này cùng những xe kia còn có máy móc đều là làm sao vận hành chẳng lẽ là một loại nào đó hệ thống trí năng chương trình trần tử diên giật này cả mình không ai toàn bộ đều dựa vào trí năng thao túng sao điều này có thể sao lớn như vậy địa phương nếu là ra một điểm sai lầm vẫn là ở trong biển này không đều muốn hủy đi rồi chờ một lát ngươi liền biết chu khởi nguyên cười thần bí không có nói thẳng chán ghét ngươi liền sẽ t h ử a nước đục thả câu ra vẻ thần bí thử không để ý tới ngươi trần tử diên nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau chính là hờn dỗi một câu xinh đẹp đôi mắt liếc mắt chỉ chốc lát xe liền dừng ở một cái cửa thang máy thiểu diên xuống xe đi chúng ta đi lên lầu chu khởi nguyên ngừng sau khi xuống xe gọi trần tử diên một tiếng ừ n trần tử diên nghe vậy nhẹ gật đầu hạ cái này không có trần nhà cũng không có cửa xe đài này xe nhìn qua rất như là bình điện ô tô nhưng trên thực tế trong đó nguồn năng lượng sử dụng chính là lệnh tụ biến lò phản ứng cỡ nhỏ lò phản ứng đầy đủ đài này xe không hạn chế chạy hoàn toàn không cần lo lắng sẽ dùng năng lượng ánh sáng lượng đi thang máy rất nhanh liền bên trên trong căn cứ tầng thứ tám nơi này là trung tâm phòng tổng điều khiển cất đặt dạ vịt máy chủ hiện tại dạ vịt máy chủ bị lớn sử dụng công nghiệp máy cái chế tạo ra chìm còn có máy chủ toàn diện đổi mới một lần biến so trước kia càng thêm cường đại khả năng tính toán lật gấp trăm lần không thôi chính là như vậy cũng chỉ là chim hạn chế dạ v ị khả năng tính toán chu khởi nguyên đạt được này khoản chip là rất tân tiến nhưng so sánh thủy làm tinh bên trên tiên tiến nhất chip đến nói cũng chỉ bất quá mạnh cái mười lần tả hữu cho dù là như vậy cái này chip từ công nghiệp máy cái chế tạo ra về sau thay thế giả vịt nguyên b ả n chip tăng lên thêm một bước n ó năng lực ý rồng man một bên trong giả vịt cũng không có tân tiến như vậy máy chủ cũng liền cùng thủy làm tinh bên trên siêu máy tính không sai bị lắm hoan g n ê n chủ nhân hoan g n ê n chủ mẫu chu khởi nguyên vừa mang theo trần tử diên tiến trung tâm phòng điều khiển về sau dạ vị tâm thanh liền vang lên hơn nữa còn có một cái hình tượng xuất hiện dạ vịt hình tượng chu khởi nguyên đứng yên một cái thái dương hệ dáng vẻ hắn cảm thấy nếu là trí tuệ nhân tạo vậy liền không cần sinh vật hình tượng để tránh cái này trí tuệ nhân tạo thăng cấp về sau thật muốn biến thành một cái sinh vật vậy liền không tốt lắm a khởi nguyên đây là cái gì trần tử diên nhìn xem xuất hiện trước mặt hình chiếu ba d hơn nữa còn là lập thể thức hình chiếu liền cùng thật không sai biệt lắm ha ha tiểu diên đây là g i ạ vịt là trí tuệ nhân tạo trong căn cứ hết thệ tất cả đều là nó đang thao túng cho nên không cần một người toàn bộ đều là máy móc mà lại mỗi một cái máy móc đều có trí năng hệ thống phụ trợ chu khởi nguyên đơn giản cho trần tử diên giới thiệu một chút dạ vịt đây không phải là ý rồng man bên trong trí tuệ nhân tạo sao tại sao phải gọi cái tên này trần tử diên cao mày nghĩ nghĩ mặc dù nàng rất kinh ngạc chu khởi nguyên vậy mà thật nghiên cứu ra trí tuệ nhân tạo nhưng vẫn là cảm giác danh tự này không tốt lắm Quy Thiểu buồn nguyên thấy cái tên này lấy này chương Chương cảm cái Hắc hắc, nước cho Chú khởi cũng không dám nói cái này chính tinh tinh không khởi không phim ảnh ngươi tên trần. tên trần. Diên, tên nôn nên tên nói trong gọi giả giả đổi đổi mới tốt ta vịt. vịt, dám Mỹ là là sao? Lao, vì cho nên cũng không lo lắng nó sẽ nhớ kỹ cái gì tôn nghi cái gì sợ t ạ c công nghiệp ai nha khởi nguyên cái này trí tuệ nhân tạo lại không lấy ra đi khoe khoang ngươi làm sao buồn nôn bọn h ắ n nha trần tử diên đầu góc chuyển nhanh chóng một chút liền điểm ra rõ ràng lỗ thủng ngươi cái này trí tuệ nhân tạo cũng không phải cái gì có thể mua bán đồ vật cũng không phải ăn không phải uống càng không phải là chơi làm sao đi làm người buồn nôn ừ n có đạo lý thiểu diên vậy ngươi nói làm sao bây giờ đổi một cái tên sao lấy tên là gì tốt ngươi tới lấy một cái chu khởi nguyên ánh mắt bên trong mang theo ý cười lúc đầu dạo vị chính là từ ý rộng màn bên trong ngẫu nhiên mua sắm mua lại hắn nguyên bản cũng không có tính toán đổi một cái tên bất quá bây giờ tiểu diên cảm thấy cái tên này không được vậy liền một lần nữa lấy một cái thôi lại không có gì ghê gớm thật để ta đặt tên sao trần tử diên một mặt hưng phấn nhìn xem chu khởi nguyên ừng thật chu khởi nguyên ánh mắt bên trong mang theo cương triều t h ầ n sắc nữ nhân của mình làm sao sùng cũng không đáng kể nếu không có người ngoài hành tinh uy hiếp ở phía trước cản trở chu khởi nguyên thật nghĩ hiện tại liền đem trần tử diên cưới về nhà nhưng là hiện tại không được à có người ngoài hành tinh uy hiếp không có giải trừ hắn làm sao có thể an tâm thành ra thành ra về sau còn muốn lo lắng cho mình nàng dâu an toàn mà lại vạn nhất trần tử diên mang thai vậy còn muốn lo lắng cho mình nàng dâu cùng trong bụng đứa bé như thế liền không tốt lắm cho nên chu khởi nguyên cảm thấy vẫn là đợi đến lớn hoàn cảnh yên ổn về sau lại cùng tiểu diên kết hôn đến lúc đó chu khởi nguyên muốn cho tiểu diên xử lý một thế kỷ hôn lễ hắn muốn để toàn bộ thủy làm tinh người đều biết chuyện này muốn để tiểu diên trở thành tất cả nữ nhân ao ước đối tượng vậy ta phải thật tốt giống nghĩ trần tử diên ánh mắt bên trong mang theo suy nghĩ thân sắc sau đó thật nghĩ tới chu khởi nguyên buồn cười nhìn xem trần tử diên vây quanh dạ vịt hình chiếu quay vòng lên sau đó thật đúng đang suy nghĩ đồ vật có liền gọi tinh trần ngày sinh tinh tiểu bụi đất khởi nguyên ngươi nhìn cái gì dạng trần tử diên đột nhiên ánh mắt sáng lên giống như nghĩ đến cái gì sau đó một mặt h ư n g phấn mở miệng đối chu khởi nguyên nói tinh trần sao ân cảm giác cũng không tệ lắm tiểu diên danh t ự này có cái gì đặc biệt hàm nghĩa sao chu khởi nguyên sau khi suy nghĩ một chút cảm giác tinh trần cái tên này cũng không tệ lắm có một loại đặc thù vận vị ở bên trong khởi nguyên ngươi nhìn a trong vũ trụ cũng là có bụi trần cho nên chúng ta đem loại này bụi bặm gọi là tinh trần những cái kia bụi bặm sẽ tại thời gian tích lũy bên trong chậm rãi gặp được cái khác bụi bặm sau đó hội tụ vào một chỗ hình thành từng cái cỡ nhỏ thiên thạch sau đó những này thiên thạch sẽ cùng thiên thạch đụng nhau từ đó liền sẽ trở thành một cái khổng lồ tinh cầu tinh cầu chậm rãi liền sẽ sinh ra sinh mệnh đây là một cái bụi bặm vũ trụ lịch sử trưởng thành tinh cầu không có khả năng từ không thành có có hủy d i ệ t cũng có tân sinh gọi tinh trần chính là để cái này cái trí tuệ nhân tạo về sau sẽ càng ngày càng cao cấp tốt hơn cho chúng ta phục vụ trần tử diên thật đúng là nghĩ rất nhiều Tinh、trần i n h t tử diên này cũng không, không h p một mặt vui vẻ nàng thế nhưng là biết đến cái này tinh trần chỉ sợ là thủy làm tinh bên trên thứ một cái trí tuệ nhân tạo điều này đại biểu lấy cái gì hoàn toàn chính là văn minh nhân loại lại một đại đột phá trước kia không phải có cách mạng công nghiệp a hiện tại nếu là lộ ra ánh sáng tinh trần cái này cái trí tuệ nhân tạo chỉ sợ lại một lần cách mạng công nghiệp liền muốn bắt đầu toàn bộ thế giới công nghiệp đều sẽ đại t i bài đây không phải nói đùa từ toàn bộ căn cứ tình huống trần tử diên liền nhìn ra cái này cái trí tuệ nhân tạo không đơn giản không phải hiện tại thủy làm tinh nước mỹ k i a cái gì có thể đánh cờ cầu tử có thể so sánh tinh trần có thể khống chế toàn bộ căn cứ phát triển đây chính là một cái trọng đại thay đổi thậm chí trần tử diên hoài nghi nếu là chu khởi nguyên chế tạo một cái hoạ tiễn chỉ cần mang lên mười cái sắt thép người máy đi lên liền có thể triệt để chiếm lĩnh mặt trăng hơn nữa còn có thể trên mặt trăng thành lập căn cứ trần tử diên hiện tại trong lòng p h a n h phanh trực nhảy vừa nghĩ tới công nhân cái thứ nhất trên mặt trăng thành lập căn cứ nàng liền không nhịn được kích động nói đến chu khởi nguyên vẫn thật không nghĩ tới phát xạ hỏa t i ễ n thời điểm mang mấy cái sắt thép người máy đi lên sau đó một đường đi mặt trăng thành lập căn cứ không thể không nói một câu trần tử diên không hổ là trần gia cô đ ư ơ n g nhìn chuyện góc độ đều cùng người bình thường không giống nhìn xem chu khởi nguyên đều không nghĩ tới chuyện bị trần tử diên lập tức liền nghĩ đến ừng ân thiểu diên vậy khẳng định yên tâm tốt rồi chu khởi nguyên nhẹ gật đầu một n ư ờ i nhìn vẻ mặt nhảy cấm giống một cái tiểu nữ hài trần tử diên Giáp về sau tên của ngươi liền gọi tinh trần chu khởi nguyên nói liền hướng phía dạ vịt hình chiếu mệnh lệnh một câu vâng chủ nhân ta gọi tinh trần giáp vít không hiện tại phải gọi tinh trần lập tức liền đáp lại một câu nó chỉ là trí tuệ nhân tạo chủ nhân mệnh lệnh chính là hết thảy không có suy nghĩ của mình năng lực khởi nguyên ta có một chuyện muốn nói không biết nên không nên nói trần tử diên nhìn xem bị đổi tên gọi tinh trần trí tuệ nhân tạo suy nghĩ một lúc sau mới mở miệng tiểu diên chúng ta giữa hai cái còn có cái gì khó mà nói lời nói sao ngươi cứ việc nói chính là không cần sợ ta sẽ tức giận cái gì Chu k trần g u tử riêng ánh t mắt bên trong mang theo cảm động nặng nề gật đầu mới mở miệng là như vậy đã có tinh trần tại ngươi có hay không nghĩ tới hướng vũ trụ phía trên phát triển thì như nói chiếm lĩnh mặt trăng sau đó trên mặt trăng thành lập một cái đặc trưng tinh tế các cứ như vậy mất cả tháng cầu liền đều là chúng ta mà lại có tinh trần tại hoàn toàn không cần lo lắng không ai có thể sử dụng toàn bộ đều là tự động hóa chúng ta chỉ cần chế tạo h ỏ a tiễn sau đó phát thêm bắn mấy cái vệ tinh đến trong thái không đi như vậy c h ạ m liên lạc cũng có sẽ không nói trên mặt trăng không thu được thủy làm tinh tín hiệu về sau liền có thể sử dụng h ỏ a tiễn phát xạ phi hành đến trên mặt trăng mặt đi chỉ cần mang hơn mười đài sắt thép người máy đi lên liền có thể trên mặt trăng sơ bộ kiến thiết căn cứ n g h e xong trần tử diên l ờ i nói về sau chu khởi nguyên rơi vào trầm tư h ắ n thật là có điểm đần bất quá lúc đầu căn cứ dưới đáy biển chính là vì b ư c ra tinh cầu mà kiến thiết lần này chỉ cần nhiều chế tạo một chút hòa sau đó từ căn cứ dưới đáy biển bên trong phát xạ hỏa tiễn vệ tinh cũng cùng một chỗ phát xạ đi lên muốn chiếm lĩnh mặt trăng quả thực quá đơn giản q u y một chương hai trăm hai mươi tám các loại dây chuyền sản xuất chương hai trăm hai mươi tám các loại dây chuyền sản xuất tiểu diên ngươi nghĩ thật xa bất quá có một chuyện ngươi nói đúng ta trước mấy ngày liền để tinh trần chế tạo hỏa tiễn cùng vệ tinh hiện tại chỉ sợ đã chế tạo tốt đi chu khởi nguyên nhìn một chút kích động trần t ừ diên sau đó bạo lộ một chuyện tiểu diên ngược lại là nhắc nhở ta một câu tháng này cầu là địa cầu thiên nhiên vệ tinh phía trên tài nguyên khẳng định là có mà lại rất thích hợp cải tạo thành căn cứ muốn bước ra trong tinh tế bước đầu tiên chính là chiếm lĩnh mặt trăng tiến tới kiến thiết mặt trăng căn cứ trần tử diên nghe vậy vui vẻ nhìn xem chu khởi nguyên nàng thật cao hứng có thể vì chu khởi nguyên bày mưu tinh kế có thể trợ giúp đến chu khởi nguyên nàng trong lòng rất là thỏa mãn nàng mới không muốn làm trong mắt người khác bình hoa đâu nàng tại tập đoàn thuế quý mặc dù không có người dám đắc tội có thể không ý ở giữa vẫn là nghe được rất nhiều đối với mình luôn luận cái gì chính là nhan giá trị cao cái gì chính là chủ tịch bình hoa a cái gì bất quá trần tử diên không có đi tìm bọn hắn gây chuyện dù sao một cái tập đoàn công ty đại loại người gì cũng có những tiểu nhân vật、này. chẳng lẽ nàng muốn mỗi người đều đi tìm phiền tại sao húng chi người khác chẳng qua là lắm một một điểm bắt quái một ít chuyện mà thôi chẳng lẽ còn có thể đem người khác miệng ngăn chặn hay sao a thì ra đã bắt đầu chế tạo hỏa tiễn cùng vệ tinh nha cũng đúng cũng không phải chỉ có ta một người thông minh trần tử diên có chút vui vẻ có thể giúp đỡ bất quá cũng có chút tự dễ ư c ha ha đó cũng là ngươi nhắc nhở ta trước muốn chiếm lĩnh mặt chẳng à. tiểu diên đi thôi ta dẫn ngươi đi xem nhìn những cái kia dây chuyền sản xuất chờ một lát mang ngươi mở tàu ngầm bắt hải sản đi chơi chu khởi nguyên lôi kéo trần tử diên đi ra trung tâm phòng điều khiển vừa, đi vừa nói. trần o n căn cứ còn n g g cứ có tàu m m đâu. u Ta ố đi, ta muốn đi. Trần tử a muốn Trần đi. t diên đã là ớ n như vậy, mặc m dù trần mực sống t gia gia thiên mình có quyền cũng có t kim c những tiểu n nhà g nàng là thư tại hoàng thất long gia ở lụi mười gia tộc lớn nhất nắm giữ công nhân đế quốc cái niên đại này bên trong nàng liền tương đương với đế quốc công chúa điện hạ thân phận đương nhiên rất là t ô n quý thân phận như vậy làm sao lại để nàng đi mạo hiểm chơi cái gì cũng không an toàn tàu ngầm đâu cho nên trần tử diên mới có thể hưng phấn như vậy tàu ngầm cũng không phải cái gì người đều có thể chơi coi như quốc gia có tàu ngầm đó cũng là quân sự công dụng không phải lấy ra cho người khác chơi thiểu diên vậy ngươi còn có đi hay không nhìn dây chuyển sản xuất rồi chu khởi nguyên nhìn xem trần tử diên mỉm cười nhìn nha trước đi dạo một chút căn cứ về sau chúng ta tại đi chơi tàu ngầm đi trần tử diên vẫn là có tự chế năng lực hôm nay vốn chính là sang đây xem căn cứ cũng không phải tới chơi Ừm, từng từ mang một một máy móc đem mà tốt. theo Trần Tử diên cái thứ nhất sắt thép khôi giáp dây sản xuất bên này. Tiểu sắt thép xuất, thể chút. tự xuất Trần Tử diên giới thiệu. Cái này dây sản xuất sắt thép xuất đối Chu cái chuyển chính chuyển có Chu chỉ cái chuyển Cái chuyển cũng Khởi khôi khôi khái nhìn Khởi không phải chỉnh Nguyên Nguyên khôi Diên liền giáp Diên, nơi giáp ngươi đại Diên giới nói đài liền đài giáp đến sản bên này. này sản động sản này sản sản dây dây dây dây ra, chia vào là là làm cái này sắt thép trên khôi giáp mỗi một cái bộ vị đều có một đầu dây chuyển sản xuất mỗi sản xuất ra một bộ phận đều sẽ lưu động đến cuối cùng lắp g i á p tuyến phía trên sau đó cùng một chỗ lắp g i á p đứng dậy đương nhiên cỡ nhỏ lạnh tụ biến lò phản ứng là tại một bên khác phong bế thức s ư ở n g bên trong sản xuất ra sản xuất ra về sau liền sẽ thông qua đặc biệt thông đạo chuyển đến mỗi một cái cần địa phương của nó và đây chính là sắt thép khôi giáp sản xuất ra địa phương a tuất h khoa huyễn trần tử diên nhìn xem từng khối khôi giáp mô hình từ phong bế thức lò luyện bên trong làm lạnh sau khi đi ra sau đó từng cái laser khắc lộ cơ còn có các loại yêu khác hệ thống dây điện máy móc t o à như bộ đều là điều là k ắ Sắt c cùng mini khôi giáp vòng. tuyến thẻ thép đ ờ đường lời n từng khối khôi giáp bên trong thống điện, cùng nối từng tuyến ngắt nối, trong đó có hoạt động thể bộ, cũng có cái danh thức kết nối. Như g giáp giáp giáp giữa đều đều đó là tại kết kết hoạt thẻ thức kết khối khôi khôi khôi cái cái hệ bộ, dây có có có ở vậy liền sẽ không để tuyến đường tại khôi giáp bên trong lộ ra đặc biệt lộn xộn mà lại sắt thép khôi giáp bên trong một điểm tuyến đường cũng sẽ không hiện ra lắp g i á p trở thành nghiêm chỉnh đại khôi giáp về sau là hoàn toàn không nhìn thấy tuyến đường lắp ráp dây chuyển sản xuất sử dụng vẫn là người máy từng cái người máy đều là bắt t r ư ớ c nhân thủ làm như vậy l ê n việc làm đến sẽ càng thêm trôi chảy cũng sẽ không xuất hiện cái gì sai lầm cho dù có cá biệt sai lầm tinh trần cái này cái trí tuệ nhân tạo lập tức liền sẽ phát hiện đồng thời kịp thời sửa đổi qua tới xem hết sắt thép khôi giáp dây chuyển sản xuất về sau chu khởi nguyên dẫn trần tử diên đi nhìn một chút cái khác sinh sản xưởng tỷ như có xe tải lớn những này xe tải đều là trong căn cứ xe chuyển vận toàn bộ đều là tự mang người máy chiếc xe mà lại vận dụng năng lượng toàn bộ đều là lệnh tụ biến lỏ phản ứng những này to lớn xe tải mỗi một chiếc đều có bên trên mười m cao độ mấy chục m é thậm t chí hơn trăm m é t dài tải trọng có thể đạt tới ngàn tấn không ngừng những xe này lốp xe đều sử dụng kim loại không có vì thoải mái dễ chịu dùng cái gì cao su lốp xe dù sao đây chỉ là trong căn cứ sử dụng không phải để người điều khiển thoải mái dễ chịu cái gì đối với mấy cái này xe tải đến nói đều là dư thừa thậm chí phòng điều khiển đều không có trên cơ bản toàn bộ thân xe đều là kéo dương nhìn qua rất xấu xí nhưng là rất thực dụng sau đó chính là tàu ngầm dây chuyền sản xuất lần này địa phương hiện đại hơn nữa còn là có nước biển cách ly phong bế xuất nhập con tàu rất khổng lồ một chỗ bên trong có thật nhiều cái chuyên môn bỏ neo tàu ngầm địa phương những này tàu ngầm đều là phụ trách đáy biển đảo quán việc làm nhìn xem một cái cái người máy leo lên leo xuống dùng laser hàn tàu ngầm bên trên sắc ngoài lắp đặt từng cái linh kiện t r â n tử diên cảm thấy cái này quá h ù n g vĩ nàng không phải chưa thấy qua xưởng đóng tàu tạo thuyền ráng vẻ nhưng cùng trong căn cứ chế tạo phương thức so ra quả thực t r ê n lệch không chỉ một điểm hai điểm chỉ là nhìn xem những cái kia lít nha lít nhít người máy cũng làm người ta cảm thấy mình quả thực cũng không phải là cuộc sống tại thế giới chân thật bên trong giống nhau khởi nguyên ngươi nhìn thấy Đoán chu khởi nguyên vui tươi hớn hở dắt trần tử diên liền đem nàng cho nhét vào thay đi bộ trên xe sau đó nhanh chóng hướng phía bên ngoài ra ngoài nhìn xem nơi này chính là chế tạo hỏa tiễn cùng vệ tinh địa phương thế nào tạm được chu khởi nguyên chỉ vào từng mảnh từng mảnh cô lập gian phòng mỗi một cái phòng đều rất to lớn ít nhất có mười gian gian phòng bên trong đều có một cái hỏa tiễn ngay tại hoàn thành đúng vậy lập tức liền muốn chế tạo hoàn thành chủ yếu bên trong có một vài thứ rất phức tạp cần đa trọn g thiết kế